Chương 103 quốc bảo cấp. Chương 103 quốc bảo cấp. Trương Hà, ngươi nói ta nếu không không được đơn vị túc xá thế nào? Trên đường trở về, Chu Lâm hướng về phía Lý Trường Hà nhẹ giọng nói, "Nàng bây giờ không cần lên khóa, mỗi ngày giờ tan sở tương đối sớm một ít, hoàn toàn có thể ngồi xe buýt xe về nhà." "Cũng được a, ngươi về nhà vậy ta cũng trở về nhà, ta chính là cảm thấy ngươi ngày ngày sớm muộn ngồi xe buýt mệt mỏi." Lý Trường Hà nghe được Chu Lâm vậy, lúc này bày tỏ đồng ý. "Vậy ta nếu là mẹ không nghĩ đánh xe, ta liền trước hạn cùng ngươi nói, đến lúc đó ngươi cũng ở trường học chính là. Còn nữa nếu như như bình thường trời mưa xuống loại" ra đến lúc đó cũng sẽ ở tại nhà tập thể, ngươi cũng ở lại nhà tập thể là được." Chu Lâm suy nghĩ một chút, nói với Lý Trường Hà. "Tốt." Nghe được Lý Trường Hà đồng ý, Chu Lâm trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ, vốn là nàng còn lo lắng Lý Trường Hà không đồng ý, Lý Trường Hà trước chủ yếu là lo lắng Chu Lâm tan lớp muộn tan học lại về nhà lái xe trên đường không an toàn. Khi thực hiện tại làm việc bình thường lúc tan việc sớm, trên đường về nhà tất cả đều là người, đợi đến ngày ấm, dù là đạp xe cũng không có gì. Lý Trường Hà phát hiện, Chu Lâm đáy lòng kỳ thực thật thích qua loại này vun vén trong nhà sinh hoạt. Về đến nhà, hai người đang định vào nhà, Thẩm Ngọc Tú lại đi ra. Cầm người hai cái đừng trở về nơi này, trực tiếp đi trên lầu, Lâm Lâm nàng đại tỷ một nhà trở lại rồi. Mẹ ngươi gọi các ngươi tối nay đi trên lầu ăn." Thẩm Ngọc Tú hướng về phía Lý Trường Hà nói với chú Lâm, "Ta đại tỷ một nhà trở lại rồi." Chu Lâm nghe được Thẩm Ngọc Tú vậy, trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Sau đó lôi kéo Lý Trường Hà tay, đi lên lầu đi tới Chu Lâm trong nhà, quả nhiên bên trong nhiều người một nhà, chính là Chu Lâm đại tỷ một nhà, cùng với hai đứa bé. "Đại tỷ, Lâm Lâm, hai tỷ muội gặp mặt sau," lập tức kích động ôm lại với nhau. Lý Trường Hà là lần đầu tiên cùng với các nàng một nhà gặp mặt, chưa cùng Chu Lâm ôm ở chung với nhau chị vợ ra, trên ghế salon còn ngồi một nam tử đeo mắt kính. Nam tử hơn 30 tuổi, xem có chút mùi sách vở. "Trường Hà, đây là người đại tỷ phu Chu Chí Viễn." "Chí Viễn, đây là em rể ngươi Lý Trường Hà, bây giờ vẫn còn ở Bắc Đại đi học." Lưu Thu Quyền lúc này đi tới cho Lý Trường Hà cùng đại nữ tế giới thiệu nói. "Trường Hà, đại tỷ phu tốt." Chu Chí Viễn tử trên ghế sạ đứng lên, Lý Trường Hà chủ động đưa tay cùng hắn bắt tay. "Chu Ngọc, Chu Trạch, tới với các ngươi nhỏ phu Vân An. Chu Lâm đại tỷ có hai đứa bé một khuê nữ một đứa con trai. Cái đôi này kết hôn sớm, phân phối công tác cũng sớm, cho nên những năm trước đây trên căn bản không có nhận đến ảnh hưởng, thuộc về an ổn vượt qua cái đám kia người. Chỉ bất quá đám bọn họ hai vợ chồng đều là bác sĩ, ở niên đại này thường cần tiếp viện quốc gia xây dựng, đi ra ngoài thời gian rất lâu. Sau đó, chờ Chu Lâm cùng tỷ tỷ Chu Nghệ vùng ra sau, cũng cùng anh rể Chu Chí Viễn chào hỏi, sau đó trêu chọc lên hai cái cháu ngoại. Buổi tối người một nhà ăn chính là rất náo náu, Lý Trường Hà mặc dù cùng với các nàng lần đầu tiếp xúc, nhưng là có thể nhìn ra, đại tỷ hai người này đều là rất chính trực cái chủng loại kia người. Cái này anh Dễ Chu Chí Viễn nên là Lưu Thu Quyển thích nhất cái chủng loại kia thư sinh hình con rể, tính cách cũng rất ôn hòa. Bởi vì ngày thứ 2 Lý Trường Hà muốn đi học, trong nhà liền không uống rượu, ăn xong bữa cơm, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm lại phụng buổi trò chuyện một hồi ngày, sau đó trở về dưới lầu. Bọn họ trên lầu căn phòng phải nhường cho Chu Lâm lại tỉ cả nhà ngủ. Chu Nghệ một nhà là có nhà, bất quá ở kinh thành thị trong vùng, bàn về vị trí so bây giờ Lý Trường Hà bọn họ cái này ngoại ốt nhưng tốt hơn nhiều. Chẳng qua là đêm hôm khuya khoắt về nhà không an toàn, hai vợ chồng đều là đạp xe mang hài tử, Lưu Thu Quyền liền không có để bọn hắn trở về. Một cách tự nhiên, trước kia Chu Lâm căn phòng liền nhường ra tới cho cái đôi này ngủ. Cái niên đại này không có gì tính riêng tư cái này nói, các nhà các hộ ở điều kiện đều có hạn, giống như Lý Trường Hà bọn họ như vậy có thể xoay sở mở phòng chống đã là rất khá. Sáng ngày thứ hai, Chu Lâm đứng lên cùng đại tỷ một nhà cùng đi thành khu, mà Lý Trường Hà thật là cưới xe đạp đi trường học. Sinh hoạt tuần tự từng bước đi, qua báo chí vẫn là các loại các dạng luận điệu, nhưng là đối với phía dưới phổ thông bách tính mà nói, kỳ thực cũng không có có ảnh hưởng gì. Cho đến một tuần này thứ năm, Lý Trường Hà buổi sáng đi tới trường học, trực tiếp đem xe đạp dừng ở lên lớp dưới lầu. Hắn bây giờ đã đem thời khóa biểu lưng rất quen, mỗi sáng sớm đi trước phòng học hay là nhà tập thể an bài rất rõ ràng. Hắn cái này sớm tới tìm được sớm, rất nhiều bạn học vẫn còn ở phòng ăn ăn điểm tâm, không người đến. Cũng không lâu lắm, trong phòng học tiến vào hai người, bất quá không phải bọn họ ngành kinh tế, mà là luật pháp hệ. Một là Khương Danh An, một cái khác cùng Lý Trường Hà là bạn gia, tên không thể nói. Lý Trường Hà theo chân bọn họ cũng rất quen thuộc, luật pháp hệ bạn học thường chạy tới ngành kinh tế chính trị nghe giảng, Lý Trường Hà lại là cái danh nhân đại gia tuổi tác không kém nhiều, cũng đều ở một căn ký túc xá bên trên. Mặc dù không một cái chuyên nghiệp, nhưng là thường xuyên qua lại quan hệ cũng chớ không tệ. Trường Hà, tiểu tử ngươi tối hôm qua lại về nhà đúng không? Bản gia huynh đệ vừa tiến đến, liền hướng về phía Lý Trường Hà trêu gẹo nói. Gần đây Lý Trường Hà không ở ký túc xá ở, một đám người còn hiếu kỳ, sau khi nghe ngóng mới biết, hàng ngày ngày ngày đạp xe đi về nhà ở về nhà nguyên nhân còn dùng suy nghĩ nhiều sao? Thỏa thỏa chính là trong nhà tiểu thê A từ khi lần trước Chu Lâm đã tới Bắc Đại sau, Lý Trường Hà cùng hắn đối tượng trai tài gái sắc câu chuyện liền truyền ra. Rất nhiều người hiện tại cũng cầm cái này trêu ghẹo Lý Trường Hà. Lý Trường Hà cũng không có vấn đề. Cái niên đại này người phần lớn tương đối cứng nhắc, có thể lẫn nhau giữa trêu gẹo cũng là quan hệ sắt tựa trưng. Huống chi vị này bản ra huynh đệ, tương lai tiền đồ không thể đo đến. Ta nhìn à, các ngươi chính là ao ước ta có tư phụ, đúng, Khương Danh An, ta nghe nói ngươi lại khiến người ta giúp ngươi đi cho ngành tiếng hoa cô nương đưa tin. Thế nào? Thành không? Khương Danh An xem một bộ mọ sách bộ dáng, nhưng là trong lòng lại rất xốn sao, luôn nghĩ tới một trận tinh khiết yêu đương đáng tiếc người anh em này thuộc về bực bội kết hình, có nhìn chúng đối tượng bản thân không ra mặt, lao thích để cho bạn học bạn cùng phòng giúp hắn ra mặt. Trương Hà, ngươi thật đúng là nói tới nói lui một chuyện, khỏi nói Hắn để cho ta đi giúp hắn cho người ta cô nương đưa tin, người một cái cũng biết là hắn Khương danh án viết. Biết người cô nương nói gì sao? Để cho Khương danh an bản thân tới tìm ta. Kết quả, hắn vậy mà không dám đi. Lý huynh đệ cười ha ha cho Lý Trường Hà miêu tả cảnh tượng lúc đó. Hắn so Khương danh an hướng bên ngoài, hiện tại cũng tiến hội sinh viên trưởng. Lạc Khương, sau này chuyện này ngươi đừng để cho hắn làm, ngươi để cho ta đi giúp người được, ta cùng ngành tiếng Hoa đám người kia quen thân a, cũng bạn bè thân thiết. Cái dám, ngươi nếu là đi, người ta cũng nhìn ngươi, còn có ta chuyện gì a? Khương Danh An lúc này rốt cuộc tức tối hướng về phía Lý Trường Hà rửa xa nói: Hắn lại không đốc, để cho Lý Trường Hà đi đưa tin, đó là cho hắn tặng sao? Ha ha ha ha ha, lão Khương hắn cái gì cũng thấy rõ ràng, chính là một chữ sợ. Lý Trường Hà cùng bản gia huynh đệ lúc này cùng nhau phá lên cười. Cùng lúc đó, cơm nước xong các bạn học cũng lặng lẽ bắt đầu đi vào phòng học. Các huynh đệ cầu đính duyệt, câu phiếu hàng tháng. VS, đoán vị bản gia huynh đệ này là Lý Khắc Cường, Thủ tướng Trung Quốc 10 năm từ 2013-2023. Giai đoạn 1974 Lý Khắc Cường tham gia đại đội thanh niên trí thức Đông Lăng, Cộng sản Đại Miếu. Viện Hồng Dương, tỉnh An Huy. Tháng 5 năm 1976, ông kết nạp Đảng, trở thành bí thư chi bộ đại đội, nhận danh hiệu cá nhân xuất sắc trong học tập tư tưởng Mao Trạch Đông. Vào năm 1978, ông đỗ Đại học Bắc Kinh, nơi ông tốt nghiệp Đại học Luật và Kinh tế, từng đảm nhiệm hội trưởng hội sinh viên trường đại học, từ tháng 2 năm 1982 ông giữ cương vị bí thư ban chấp hành đoàn trường Đại học Bắc Kinh. Chương 104 Luật pháp hệ bản gia huynh đệ. Chương 104 Luật pháp hệ bản gia huynh đệ. Song kết học, Lý Trường Hà đang chuẩn bị cùng lão bọn họ đi chơi bóng, đột nhiên một vị bạn học đi tới. Trường Hà Đồng lao sư gọi ngơ đi chuyến phòng làm việc Tuất lý trường Hà nghe xong xoay người hướng hệ trong phòng làm việc đi tới bây giờ bác đại dùng phòng thẩn trương rất nhiều vị lao sư cũng không có phòng làm việc của mình ban kinh tế chính trị chỉ có một gian phòng làm việc là ngành kinh tế chính trị công việc hàng ngày phòng làm việc bên trong có đồng văn quân cùng một vị lao sư khác thường ngày ở chỗ này bình thường ngành kinh tế chính trị có chuyện gì đây bạn học làm các hạng nghiệp vụ cái gì đều là ở nơi này phòng làm việc Lý trường Hà rất nhanh đi tới cửa phòng làm việc cửa mở ra báo cáo đồng lao sư ngài tin ta Lý trường Hà đứng tại cửa ra vào Quay về phía Đồng Văn Quân hô Đồng Văn Quân hướng hắn vậy vẫy tay, "Trường Hà, đi vào." Lý Trường Hà sau khi đi vào, Đồng Văn Quân xem hắn, lắc đầu một cái. "Ngươi a, ta vốn là cho là ngươi ở trường học coi như là an ổn, không thể tưởng ngươi cũng là không an phận chủ." Lý Trường Hà nghe được Đồng Văn Quân vậy, có chút không hiểu. Không đầu không đuôi tới một câu như vậy, hắn không biết rõ. "Đồng lão sư, ngươi cái này nói hiểu rõ một chút a, ta, ta cũng nghe không hiểu." Lý Trường Hà hướng về phía Đồng Văn Quân biện giải thích, Đồng Văn Quân nhìn hắn một cái, "Ngày hôm nay bộ phận đối ngoại cửa trường học đặc biệt hỏi thăm ngươi." Lý Trường Hà vừa nghe Như có điều suy nghĩ nói, ngài nói là kinh thành quán đan chuyện kia. Vậy còn có thể là cái gì? Ngươi nói ngươi, vô duyên vô cớ chạy kinh thành quán ăn, còn phải dạy người ta học ngoại ngữ, ngươi à? Buổi sáng bộ phận đối ngoại cửa trường học cùng hắn hỏi thăm Lý Trường Hà thời điểm, đem hắn sợ hết hồn. Thiếu chút nữa cho là Lý Trường Hà phạm chuyện gì. Sau đó cẩn thận đuổi hỏi, mới biết sợ bóng sợ gió một trận, người học sinh này vậy mà đánh bạo phải đi kinh thành quán ăn luyện tập ngoại ngữ, còn phải cho người ta làm buổi huấn. Cũng may bộ phận đối ngoại cửa người chẳng qua là đơn giản điều tra, nhìn Lý Trường Hà một ít thường ngày tư tưởng tình huống. Hỏi một chút tình huống sau liền đi đợi bọn hắn đi rồi thôi về sau, Đồng Văn Quân liền đem Lý Trường Hà gọi qua. Lý Trường Hà cười một tiếng, ta đây không phải là lần cận đô phương tiện nha, suy nghĩ ở bên kia nhất cử lượm tiện, tránh khỏi ta cuối tuần mỗi ngày chạy tới chạy lui. Ta nghĩ bọn họ kinh thành quán ăn nhất định là có tiếng anh nhu cầu, ta đi giúp một chuyện, còn có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi, không chừng ở bên trong còn có thể cọ bữa cơm, nhiều lợi hơn à. Lý Trường Hà mở ra tay, cố làm vô tội bày tỏ. Người là phương tiện, dọa chúng ta dần mình, sau này loại chuyện như vậy, tốt nhất vẫn là trước hạn cùng trưởng học báo cáo. Được rồi, hay là khỏi nói trước? Tốt nhất đừng làm loại chuyện như vậy. Đồng Văn Quân lắc đầu cũng là bất đắc dĩ. Kia Đồng lao sư, ta cái này khảo hạch qua không? Người là không biết, kinh thành trong tiệm cơm phòng ăn, thế nhưng là cả mấy dạng đâu, cái gì phòng ăn tàu nhà hàng tây. Lý Trường Hà cười hì hì hỏi, chủ yếu là hắn nghĩ hỏi thăm một chút kết quả. Đi đi đi, trở về nhà tập thể học tập đi, người ta bộ phận đối ngoại cửa chuyện ta nào biết kết quả. Đồng Văn Quân tức giận đem Lý Trường Hà hành đi. Lý Trường Hà bất đắc dĩ rời Lý Trường Hà đi rồi thôi về sau, Đồng Văn Quân quay đầu về phía phòng làm việc một cái khác lão sư nói nói, tiểu tử này kia là vì luyện khẩu ngữ à? Ta nhìn hắn chính là vì người ta không ăn ngồi ở đồng Văn quân đối diện vương lão sư cười một tiếng người tuổi trẻ thích ăn tốt cũng là bình thường ta nghe nói lý trường Hà bọn họ làm cái cơm nước cải thiện tiểu tổ lúc không có chuyện gì làm hẹn đi ra ngoài trường trường trinh phòng ăn bữa ăn ngon tiểu tử này viết bản thảo lại không thiếu tiền lại nói ta cảm thấy đi kinh thành quán ăn thấy chút việc đời rất tốt bọn họ cái này cấp học sinh à, ta đã nhìn ra sứ mạng cảm giác rất mạnh ngươi xem đi sau này còn có bọn họ làm ẩm ý đây này đồngă quân lúc này lắc đầu một cái cảmth nói cấp 77 cái này cấp học sinh không riêng trường học coi trọng quốc gia cũng rất coi trọng Nghe nói mặt trên có mấy cái mới khóa để tiểu tổ, tính toán chính là từ Bắc Đại Thanh Hoa bên này, chiều Tân sinh đi hỗ trợ đây chính là điều nghiên chính sách quốc gia khóa để tiểu tổ a, một đám tân sinh liền có thể tham dự vào, khái niệm gì? Đồng Văn Quân có thể thấy được, một khi tốt nghiệp, những người này tiền đồ tuyệt đối rộng lớn. Bên kia, Lý Trường Hà rời đi về sau, trong lòng như có điều suy nghĩ. Bản thân đi kinh thành quán ăn chuyện này, tám phần là không có vấn đề gì. Bởi vì nếu quả thật có vấn đề, kia đồng lão sư tuyệt đối sẽ chỉ điểm hắn, bởi vì bộ phận đối ngoại cửa sẽ ở trường học trực tiếp bắt bỏ, sau đó cho hắn cái tín hiệu cảnh cáo loại đã nhưng cái này không có đã nói lên đối phương đại khái chính là điều tra thông qua, chờ cuối tuần này, hắn có thể lại đi kinh thành quán ăn nhìn một chút. Bên kia, bệnh viện hiệp hòa thuộc hạ vệ sinh nghiên cứu sở bên trong, Chu Lâm đang chán ngán mệt mỏi sẽ báo. Nàng tại sở nghiên cứu trên danh nghĩa là cái nhân viên nghiên cứu, trên thực tế nàng không có cao như vậy y học trình độ. Nghiên cứu sở trong rất nhiều người cũng rõ ràng, Chu Lâm là một quan hệ hộ điều vào tới, hơn nữa nàng đánh học sinh thân phận xuất thân. Cho nên thái độ đối với nàng đại khái tương tự cái loại đó ôn tồn cùng, nhưng là không an bài thế nào công việc trọng yếu. Cho nên Chu Lâm tại sở nghiên cứu bên trong rất thênh nhàn, làm đều là chút nhàn tản công tác. Nòng cốt nghiên cứu nhiệm vụ sắp xếp không tới trên đầu nàng, dĩ nhiên nàng cũng sẽ không. Mỗi ngày làm chút tương tự làm việc vật chuyện sau khi hoàn thành, nàng cũng không có cái gì chuyện, ngồi ở chỗ đó nhàm chán, cũng chỉ có thể xem báo. Sau đó ở kinh thành nhật báo thứ tư bản trang địa, Chu Lâm thấy được một tin tức, nói năm nay nghệ thuật trường học chiêu sinh công tác. Chu Lâm thấy được cái này tựa đề, sau đó cẩn thận nhìn. Phía dưới phụ lục năm nay kinh thành điện ảnh học viện triệu tập dự thi thể lệ. Chu Lâm nhìn đến đây, tâm niệm vừa động, từ bên cạnh lấy tới một trang giấy bút, sau đó ghi chép đứng lên. Tổng cộng chúng tuyển 5 cái chuyên nghiệp, biểu diễn, chụp ảnh, mỹ thuật Di âm, đạo diễn. Trong này trừ đạo diễn chuyên nghiệp 26 tròn tuổi trở xuống, còn lại bốn cái chuyên nghiệp tuổi tác yêu cầu đều ở đây 22 tròn tuổi trở xuống. Trừ cái đó ra, chính là còn có cái biểu diễn giáo viên ban, 2 năm chế, tuổi tác phóng khoáng đến 36 tuổi. Nói trắng ra, loại này thì không phải là chính quy luật, cùng nàng trước học tập không có khác nhau quá nhiều. Chu Lâm sau đó vừa nhìn về phía tiêu ghi chép yêu cầu, sau đó suy tư lên. Khảo hạch yêu cầu cái này khối, diễn viên đối với nàng mà nói là đơn giản nhất. Bởi vì diễn viên khảo hạch là ngâm nga, KH, hình thể động tác đây đối với nàng mà nói, cũng không tính là khó. Dù sao nàng ở đoàn văn công ở lại 5 năm, rất nhiều đều là kiến thức cơ bản. Nhưng là duy trì có ở độ tuổi này, nàng vượt qua nhiều lắm, so Triệu tập dự thi yêu cầu lớn 3 tuổi nhiều. Sau đó Chu Lâm cũng hiểu, Lý Trường Hà vì sao nói với nàng có thể báo đạo diễn chuyên nghiệp. Bởi vì từ khảo hạch yêu cầu mà nói, đầu tiên nàng tuổi tác phù hợp. Tiếp theo đạo diễn khảo hạch tiêu chuẩn cùng diễn viên có một bộ phận trung điểm, nói thí dụ như cũng là yêu cầu ngâm nga, biểu diễn kịch ngắn những thứ này. Bất đồng duy nhất chính là ở chuyên nghiệp thi lại thời điểm, nhiều phim phân tích những thứ này dành riêng khảo hạch. Lại một cái yêu cầu chính là Ở trường trong lúc không cho kết hôn, cái này Chu Lâm cảm thấy mình thỏa thỏa phù hợp. Nàng ở trường trong lúc chắc chắn sẽ không kết hôn, dù sao nàng cũng kết xong. Bây giờ duy nhất ý tưởng chính là có phải hay không từ hệ thống vệ sinh nhảy ra ngoài. Rốt cuộc là ở chỗ này tiếp tục làm một tôn bị cung đại phật, hay là liệu một phát đổi một cuộc sống mới phương hướng. Chu Lâm ngồi ở chỗ đó, rơi vào trầm tư. Có chút nhảy cảm bình luận ta cũng thủ tiêu, đại gia trò chuyện thuộc về trò chuyện, có ít thứ còn chưa cần bình luận đi ra. Chương 105 học viện điện ảnh Bắc Kinh chiêu sinh. Chương 105 học viện điện ảnh Bắc Kinh chiêu sinh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 Rốt cuộc là ở chỗ này tiếp tục là một tôn bị cung đại phật, hay là liệu một phát đổi một cuộc sống mới phương hướng? Chu Lâm ngồi ở chỗ đó, rơi vào trầm tư. Có chút nhạy cảm bình luận ta cũng thủ tiêu, đại gia trò chuyện thuộc về trò chuyện, có ít thứ còn chưa cần bình luận đi ra. Chương 106 dạy Chu Lâm giải phóng thiên tính. Câu thủ đặt trước phiếu hàng tháng. Chương 106 dạy Chu Lâm giải phóng thiên tính. Câu thủ đặt trước phiếu hàng tháng. Buổi chiều tan học, Lý Trường Hà cươi xe đạp trở về nhà, thuận tiện từ phòng ăn mang theo mấy cái màn đầu. Hắn bây giờ về nhà ở nhiều, ở trường học ăn cơm dĩ nhiên là ít, phân phiếu lương không thể lãng phí lại nói trong nhà cũng không có hắn lương thực hàng hóa hanh nạnh, cho nên tình況, Lý Trường Hà liền từ trường học phòng ăn đem màn thầu cái gì mua đi ra, sau đó mang về nhà. Chờ Lý Trường Hà khi về nhà, Chu Lâm đã đến nhà, đang khi bọn họ trong căn phòng trên bàn sách tô tô vẽ vẽ. Ngươi đây là đang viết gì đấy? Lý Trường Hà sau khi vào phòng, tò mò tiến tới trước bàn đọc sách mặt, xem trước đến không phải trên bàn chữ viết, mà là Chu Lâm tiểu mị gương mặt. Bẹp, không chút do dự, Lý Trường Hà liền túi đầu đến rồi một hớp. Chu Lâm khí đập hắn một cái. Làm gì chứ, cửa cũng không có đóng. Ta xem một chút, đây là đang viết gì? Lý Trường Hà cười hì hì nhìn về phía Chu Lâm viết vật, sau đó thấy được trên giấy viết biểu diễn, hình thể cái gì các loại yêu cầu, cùng với Học viện Điện ảnh Bắc Kinh các loại chuyên nghiệp. Ta hôm nay ở qua báo chí thấy được, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh phát chiêu sinh thể lệ, ta liền ghi chép một cái. Suy nghĩ ngươi trở lại rồi thương lượng với ngươi đâu?" Chu Lâm lúc này thấp giọng hướng về phía Lý Trường Hà nói. "Ngươi đây là có chủ ý." Lý Trường Hà hướng về phía Chu Lâm vừa cười vừa nói, "Cũng không phải có chú ý, chính là ta ngày ngày tại sở nghiên cứu, sắp cực nhàm chán, mỗi ngày đi làm trước làm chút việc vặt, sau đó chính là ngồi ở chỗ đó uống nước xem báo." Những thứ kia nghiên cứu cũng không dùng được ta. Có lúc ta suy nghĩ một chút nếu quả thật để cho ta cả đời đều như vậy, ta cảm giác mình cũng chịu không nổi. Chu Lâm có chút bất đắc dĩ nói, nói trắng ra, nàng bây giờ tại đơn vị chính là cái người rảnh rỗi đại gia mặt ngoài nhiệt tình tương đối, thực tế kính nhi viễn chi. Suy nghĩ một chút cũng đúng, tiếp trước cô nương này bị điều đi đi quay phim, vỗ một cái hơn mấy tháng, đơn vị không thúc dục cũng không náo. Nếu thật là đơn vị nhân vật trọng yếu, ai có thể như vậy rời cương vị a bình thường điện ảnh đoàn làm phim mượn diễn viên, vậy cũng là đồng loại hình đơn vị mượn, nói thí dụ như từ nghệ thuật đoàn. Địa Vương loạn kịch, những huynh đệ khác đơn vị chờ chút. Nào có giống như nàng như vậy vượt qua đơn vị mượn, từ hệ thống vệ sinh mượn đến truyền hình điện ảnh hệ thống, sau đó quay phim đi một lần hơn nửa năm. Tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ, người này ở đơn vị không quan trọng gì, có hay không nàng cũng không đáng kể. Cho nên vẫn là muốn thi đi ra ngoài. Lý Trường Hà ngồi ở bên cạnh trên giường, cười hỏi: "Cái thời đại này đổi việc là rất phiền toái, nhân vì tất cả cương vị công tác đều là quốc gia, cá nhân không có tự chức cái này nói. Cho nên nghĩ nhảy ra vốn có cương vị công tác, phương thức rất ít, thường thấy nhất chính là mượn. Từ một đơn vị mượn đến một cái đơn vị khác, Nhưng là loại này mượn trọng điểm ở nơi này cái rựi vào mặt. Mượn người rất dễ dàng, nhưng là điều tới rất khó, nghĩ đang mượn điều đơn vị chuyển chính, một là nguyên đơn vị buông tay, một là mới đơn vị tiếp thu, trong lúc này liên lụy đến chính là biên chế danh ngạch vấn đề. Tiếp theo, mượn cái này mô thức còn có một vấn đề, chính là cá nhân rất khó có quyền tự chủ, mượn điều tới đem ngươi an bài đến cái gì trên cương vị kia chính là cái đó quý vị. Mượn người đang mượn điều chỉ có thể nghe từ phía trên an bài, mình nói không tính, bằng không liền cho ngươi đánh lại, ở đâu ra trở về nơi nào đây cũng là Lý Trường Hà không muốn dùng mượn phương pháp giúp Chu Lâm nhảy ra hệ thống vệ sinh nguyên nhân. Mà bây giờ Thi đại học cho rất nhiều người một cái khác điều có tự chủ quyền lựa chọn con đường, chính là có thể chủ động thi đi ra ngoài. Thi đi ra ngoài, sau đó quốc gia lần nữa phân phối, từ quốc gia chuyển động tổ chức quan hệ, trọng yếu nhất là, lau sạch trên người một ít nguyên tố. Loại này chỗ tốt là quốc gia an bài người đến địa phương, người ở đơn vị trong liền có lòng tin. Cho dù là giữ cửa đại gia, cũng dám cùng sưởng trường vô bản. Ta cũng xoắn suýt đâu, người nói nếu là thi diễn viên, ta tuổi tác quá tiêu chuẩn, thi đạo diễn, có ít thứ ta sẽ không. Ngược lại có cái biểu diễn giáo viên ban Tuổi tác phóng khoáng đến 36 tuổi, chế độ giáo dục cũng chỉ có 2 năm, bất quá ta luôn cảm thấy cái này liền theo chúng ta trước kia 2 năm không có gì khác biệt a. Chu Lâm lắc đầu bất đắc dĩ nói, "Giáo viên ban thì tôi, vậy hẳn là cái chuyên khoa tốc thành ban, phân đi ra cũng chính là các lớn xưởng phim hỗn cái làm việc vật, thi cái này còn không bằng trực tiếp đi một đâu. Kỳ thực muốn ta nói, ngươi muốn thi, còn phải là thi chính quy, thi đạo diễn dễ dàng hơn một ít. Thứ nhất cạnh tranh ít, thi đạo diễn người, tuyệt đối so với thi diễn viên nhân số ít, chân chính hiểu thì càng ít. Còn nữa nha, ta cảm thấy làm đạo diễn không ảnh hưởng ngươi diễn viên." Dù sao đạo diễn dạy người thế nào quay phim dạy người tiền đề liền là chính hắn cũng hiểu biểu diễn cho nên đạo diễn một bộ phận chương trình học cùng diễn viên chủ điệp nhưng là người làm diễn viên muốn làm đạo diễn liền không có đơn giản như vậy bây giờ cũng không phải là tương lai truyền hình điện ảnh vòng bông ra thời đại cái gì diễn viên ca sĩ tắt ra nhưng phẩm là cá nhân cũng có thể cầm lên máy chụp hình làm đạo diễn hiện ở trong nước làm đạo diễn vẫn có rất mạnh chuyên nghiệp cái hào rộng sửa phim không thể nào cầm vàng dòng bạc trắng điện ảnh phimựa cho ng đi vượt giới luyện tay đạo diễn là diễn viên thuậ dù có thể xuống phía giới Kimung nhưng là diễn viên ở thời đại này lại rất khó hướng lên Kimung Thế nhưng là đạo diễn rất nhiều thứ ta không biết ta. Nói thí dụ như cái này thì ngắn, ta lại không có diễn qua. Chu Lâm có chút bất đắc gì nói: "Vật này à, đơn giản, cái này ta dạy cho ngươi, một người kịch ngắn kỳ thực chính là cảnh tượng diễn ra dịch. Ngươi nhìn ta cho ngươi lấy một thí dụ." Lý Trường Hà sau đó đứng lên, đi tới cửa, sau đó nét mặt vừa thu lại, nên ngang đi tới. "Tiểu Chu, đi cho ta ấm trà trong giốc nước." Lý Trường Hà hất hàm sai khiến sai sự Chu Lâm, sau đó nghiêm ngang ngồi ở bán trước mặt, sau đó lên hai chân, lại từ bên cạnh cầm lên tờ báo, nhẹ nhàng ở phía trên búng một cái. Một lát sau, Nặng nề vô bàn một cái, quá không ra gì, những người này đều là quốc gia sâu mọt, ở vào mấu chốt quý vị, một chút công tác cũng không nghiêm túc, ngày ngày cũng biết uống trà xem báo. Thế nào thế nào? Lý Trường Hà đang biểu diễn tận đứng đâu, Thẩm Ngọc Tú lúc này lo lắng đi vào. Sau đó thấy được Lý Trường Hà cùng Chu Lâm đứng ở nơi đó, nhướng mày. Lý Trường Hà, ngươi giải khả năng đúng không, ở nhà còn dám vô bàn. Lý Trường Hà giờ phút này mặt một bức, không phải, mẹ, ta cái này biểu diễn đâu. Ngươi biểu diễn cái gì ngươi biểu diễn? Ngươi cũng không phải là diễn viên ngươi ở nhà biểu diễn, ta đã nói với ngươi, thiếu ở nhà chơi uy phong còn Ngươi muốn làm gì?" Thẩm Ngọc Tú rõ ràng hiểu lầm, cho là Lý Trường Hà đang cùng Chu Lâm vô bản gây gổ. Chu Lâm thấy vậy, che miệng cười trộm một tiếng, sau đó mới mở miệng nói ra, "Mẹ, ngươi thật hiểu lầm, hai chúng ta không có gây gỗ. Trường Hà ở cho ta nói đồ đâu, sau đó ở chỗ này cho ta biểu diễn đâu?" Thật, nghe được con dâu cũng nói như vậy, Thẩm Ngọc Tú tin mấy phần, quan sát một chút hai người thần thái, cũng xác thực không giống gây gỗ dáng vẻ. "Ta nói các ngươi cái này không giải thích được thế nào đập một tiếng cái bàn, hại ta còn tưởng rằng hai cãi nhau, được chưa? Vậy các ngươi tiếp tục, ta cơm còn ở trong nồi đâu?" Thẩm Ngọc Tú lắc đầu một cái, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Lý Trường Hà bất đắc dĩ trở dài, Chu Lâm thời là cười tủm tìm xem hắn. Được rồi, đại khái cứ như vậy, một là biểu diễn ra cái này cán bộ tư thế, một người khác là mang một ít nội hàm, nói thí dụ như ta cái này, mang một ít ý trào phúng. Một người đi làm, rõ ràng bản thân ở chỗ này cũng là huống trà xem báo không làm chính sự, nhưng là hướng về phía qua báo chí một cái khác giống nhau người lại ở nơi nào lớn thêm phê phán, gan dạ mắng, nhìn chính là không phải dễ đường. Nghe Lý Trường Hà giảng giải, Chu Lâm cái hiểu cái không gật đầu một cái, ngươi nói như vậy, ta giống như có chút hiểu. Cảnh tượng như thế này diễn dịch có rất nhiều, lại tỉ như ngươi ở bệnh viện, gặp phải một cấp cứu bệnh nhân, ngươi lấy được kịch a, sau đó liền đem cái loại đó cấp cứu quá trình biểu diễn đi ra, trung gian mặc nữa cắm một chút biến cố, hoặc là cá nhân biểu tình biến hóa. Loại này thật đơn giản, đến lúc đó ta giúp ngươi viết nhiều điểm cảnh tượng, sau đó tìm lao sư giúp ngươi cả chính. Kỳ thực chân chính khó được ngay tại ở một, đó chính là giúp ngươi tìm đạo diễn lao sư, trước dạy đạo diễn ngươi một ít kiến thức cơ bản. Tiếp theo, chính là xem phim viết bình luận điện ảnh, cái này đến lúc đó ta với ngươi cùng nhau nhịn, ta dạy cho ngươi viết như thế nào. Ngươi nếu là thật muốn thi đạo diễn hệ, chúng ta liền được tranh thủ thời gian, chỉ cần tìm tới cái đạo diễn dạy ngươi kiến thức cơ bản, cái khác ta cảm thấy vấn đề không lớn." Lý Trường Hà tự tin nói. Ngược lại không phải là hắn coi thường học viện điện ảnh Bắc Kinh chiêu sinh, mà là theo Lý Trường Hà bước vào bắt đại, cùng trường học lao sư thân quen rồi thôi về sau, hắn phát hiện cái niên đại này thu nhận học sinh thao tác không gian quá lớn. Có lúc chuyện một câu nói, là có thể quyết định một thí sinh số mạng. Không nói khác, Lý Trường Hà nhớ chương nghệ mưu bên trên học viện điện ảnh Bắc Kinh chính là phá cách thao tác, tuổi của hắn quá tiêu chuẩn nhiều như vậy, tìm bốn lần đường cuối cùng vậy mà cài cắm vào. Còn có sau này được xưng cùng hoàng cục lệ, thì hai lần học viện hí kịch trung ương thành tích phân đều bị xoát xuống, cuối cùng còn có thể cho nàng tới cái phá cách chúng tuyển. Dĩ nhiên, trong này có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là rèn sắt còn cần tự thân cương rắn, bất kể là chương nghệ mưu hay là cục lệ, người ta bản thân xác thực có bản lĩnh kia. Lý Trường Hà ngược lại không hy vọng xa vợ vợ của mình hôn thành bao lớn tên dẫn loại, hắn chẳng qua là cần mượn học viện điện ảnh Bắc Kinh cái này nền tảng giúp vợ của mình nhảy ra trước mắt cảnh. Thôi tay bố cục một cái sau này được truyền hình điện ảnh ngành nghề, chờ có tiền, truyền hình điện ảnh nghề có thể ra trận thời điểm, trực tiếp làm truyền hình điện ảnh vòng thái thượng hoàng. Cho nên, Lý Trường Hà cảm thấy chỉ cần để cho Chu Lâm nắm giữ cơ sở nhất định, sau đó đến lúc đó hắn tìm người lại ở sau lưng cho đầy một cái, thi đậu học viện điện ảnh Bắc Kinh nên vấn đề không lớn. Trường Hà, ta thế nào cảm giác chuyện gì đến trên người ngươi liền trở nên dễ dàng như vậy đâu, cảm giác ngươi cái gì đều hiểu đâu. Chu Lâm lúc này kính nể hướng về phía Lý Trường Hà nói, nàng vốn đang cảm thấy đạo diễn hệ rất thâm ảo, nhưng là để cho Lý Trường Hà vừa nói như vậy, nàng cảm thấy cũng xác thực không có gì độ khó. Trường học của chúng ta trong tiệm sách cái gì sách đều có, ta có lúc học tập mệt mỏi liền nhìn lung tung, nhìn đến mức quá nhiều liền hiểu hơn nhiều. Lý Trường Hà thuận miệng đem nổi ném cho bác đại thư viện. Chuyện như vậy hỏi chính là bác đại đồ thư quán tàng thư phong phú, nhìn đến mức quá nhiều hiểu nhiều lắm. Lại nói ta là tác gia, hiểu nhiều lắm đó không phải là rất bình thường nha. Khi nếu không, ta ghi danh thử một chút. Báo thôi, không thi nổi cũng không có vấn đề, ngược lại ngươi ở đơn vị vốn là cũng là người rảnh dối, không thi nổi cũng cứ như vậy. Lý trường Hà lại cho Chu Lâm đưa một bát độc canh gà Nói trắng ra ở vệ sinh chỗ đã là người rảnh rồi, coi như không có thi đầu, ở đơn vị tỉnh cảnh cũng sẽ không trở nên kém hơn. Cho nên không cần có cái gì gánh nặng tâm lý. Chu Lâm vừa nghe cũng đúng, ngược lại đều đã hiện trạng, kia còn có cái gì nhưng xoắn xuýt. Vậy được, vậy ta liền ghi danh. Ừm, vậy ta đi giúp ngươi tìm đạo diễn, dạy dấu ngươi đạo diễn kiến thức cơ bản, đến lúc đó ta cùng đi với ngươi học. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Tốt. Chu Lâm gật đầu một cái, đồng ý. Buổi tối đó ta trước dạy ngươi ý đổ. Lý Trường Hà lúc này chợt nghĩ tới điều gì, thấp giọng hướng về phía Chu Lâm nói. Chu Lâm nhìn một cái hắn này tấm tư thế, cũng biết trong bụng khẳng định không có ý kiến hay. Ngươi đừng nghĩ có ý đồ xấu." Chu Lâm lúc này có chút ngượng ngùng nói đạo. "Cái gì chủ ý xấu, ta đã nói với ngươi, được kêu là đạo diễn kiến thức cơ bản, giải phóng thiên tính. Ngươi nghĩ đi đâu vậy?" "Thật." Chu Lâm hổ nghi xem Lý Trường Hà. Lý Trường Hà thề son sắc gật đầu, đương nhiên là thật. "Trường Hà, Lâm Lâm, ăn cơm." Bên ngoài truyền tới Thẩm Ngọc Tú tiếng kêu, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm đi ra ngoài. Sau đó đến buổi tối, làm Lý Trường Hà dạy Chu Lâm giải phóng xong tính sau, Chu Lâm trợn phỉ phò hung hăng ở Lý Trường Hà trên người nhéo một cái. Cái gì giải phóng thiên tính, cũng biết người này không có đứng đắn, bản thân lại bị hắn lửa. Lý Trường Hà lúc này thời là thoải mái ôm nhà mình tức phụ kiểu Nguyễn thân thể, trên mặt mang nụ cười thỏa mãn. Tối hôm nay, mình quả thật là đang dạy nàng đạo diễn kiến thức a. Tìm đạo diễn chuyện, Lý Trường Hà bản thân đường dây nhất định là có hạ, cho nên vẫn là dựa theo lưu kiến thanh cách nói, tìm được Trương Quảng Nghiên. Trương Quảng Nghiên là mấy mươi văn nghệ lao động chí, trước kia cũng là tác giả chữ danh. Nhân dân văn học bên trong phòng làm việc, nghe được Lý Trường Hà thì Trương Quảng Nghiên cười một tiếng. Lão Lưu đã sớm đã nói với ta, ta suy nghĩ ngươi sớm muộn được đi tìm tới. Bất quá đối đồng chí Chu Lâm mà nói, thi nghệ thuật loại trường học cũng là cái rất tốt đừng ra, không nói khác, nàng cái đó hình tượng, ta là cảm thấy rất thích hợp điện ảnh ngành nghề. Lão Lưu đề cập với ta rồi thôi về sau, ta cũng xác thực giúp ngươi xem xét một chút, thật là có một thích hợp lao đồng chí. Nhưng mà, trước ngươi không có nói, ta cũng không cùng người ta liên hệ, bây giờ ngươi hỏi tới, ta liền giúp ngươi liên lạc một chút. Nếu như vị kia đồng chí đồng ý dạy, đó là tốt nhất, muốn là không đồng ý, ta liền lại giúp ngươi xem một chút đường dây khác. Trương Quảng Nhiên đã sớm biết rồi lý trưởng Hạ ý tưởng. Cho nên Lý Trường Hà tới nhắc tới, hắn liền cho trả lời. "Cảm ơn Trương chủ biên." Nghe được Trương Quảng như vậy, Lý Trường Hà giờ khắc này thật sự là cảm kích không cùng. Cái niên đại này rất nhiều người, còn không có đời sau Quan Liêu tập khí, hơi một tí thích nắm người khác. Ngược lại, cái thời đại này một ít cán bộ rất thích vô tư để về hậu bối, trợ giúp hậu bối, cất giữ trước kia lão truyền thống, tân hòa tương truyền. Ra nhà xuất bản nhân dân văn học, Lý Trường Hà trong lòng có chút đắc ý. "Ta chăm họ a, hôm nay thật cao hứng. Ta chăm họ a, hôm nay thật ra sao thật cao hứng." Khẽ hát, Lý Trường Hà lại tới kinh thành Quan An, tìm được tệ quản lý Thấy được trên mặt hắn vui vẻ ra mặt dáng vẻ, Lý Trường Hà cũng biết, bản thân ở kinh thành quán ăn chuyện này a, xong rồi. Xem ra hôm nay thật sự là ngày tháng tốt, xong hỷ lâm môn a. Quả nhiên, Tế quản lý lây ra một trương đồng chí, "Trường Hà a, sau này ngươi coi như gánh vác cho chúng ta phục vụ viên bồi vấn tiếng Anh trọng trách. Ta thế nhưng là ở trước mặt lãnh đạo đánh tam loan, ngươi không thể để cho ta không xuống đại được." "Yên tâm đi, tê quản lý, ta đã cân nhắc qua dạy thế nào." Lý Trường Hà tự tin nói. "Không phải là tiếng Anh sao?" nhẹ nhõm nắm. Đối với dạy như thế nào những thứ này phục vụ viên tiếng Anh, Lý Trường Hà trong lòng sớm có dự án. Vì không được bao nhiêu công phu. ngay càng 8000 hoàn thành, buổi tối nhìn tình huống cho viết tăng thêm. Đại gia hỏa đứng duyệt phiếu hàng tháng ủng hộ một chút ta, chương 107 mệnh trung chú định Tây du ký, tăng thêm cầu đứng duyệt. Chương 107 mệnh trung chú định Tây du ký, tăng thêm cầu đứng duyệt. Được, kia đi, ta dẫn ngươi đi làm cái giấy hành nghề. Tế quản lý nghe được Lý Trường Hà vậy, lập tức vui vẻ ra mặt mang theo Lý Trường Hà đi làm cái giấy hành nghề. Sau đó lại dẫn hắn đi tới lầu 1 đại sảnh một chỗ khu làm việc, nơi này cũng là đại sảnh các phục vụ viên khu nghỉ ngơi, là một thẩn nút phòng làm việc, có mấy cái bàn làm việc. Chương Hà Sau này ngươi ngay ở chỗ này làm việc là được. Tiểu Ngô, tới. Tề quản lý lại hướng về phía ngày đó Lý Trường Hà gặp phải tiểu cô nương vẫy vây tay. "Quản lý." Tiểu cô nương đi tới, có chút ngạc nhiên xem Lý Trường Hà. "Trường Hà, đây là Ngô Tiểu Ngọc, sau này có chuyện gì ngươi phân phó nàng là được, để cho nàng đi theo ngươi nhiều học một ít." "Tiểu Ngọc, sau này Trường Hà chính là của các ngươi anh ngữ lao sư, đi theo nhiều chăm chú học tập, biết không?" Tề lại nhiên hướng về phía Ngô Tiểu Ngọc chăm chú dặn dò nói. "Biết, quản lý." Ngô Tiểu Ngọc đàng hoàng đầu. "Được, Trường Hà, vậy ngươi ở nơi này vội vàng Ta đi trước những địa phương khác nhìn một chút, Tề quản lý ngài đi trước, Tề lại niên rời đi về sau, nô Tiểu Ngọc một cái lại hoạt bắt đứng lên. "Lăng tác ra, ngươi sau này thật cho chúng ta dạy tiếng Anh a." "Không cần gọi ta Lăng tác ra, ta gọi Lý Trường Hà, ngươi trực tiếp gọi tên ta là được." "Đúng rồi, ngươi cùng Tề quản lý là. Hắn là ta tam cứu." Nô Tiểu Ngọc lúc này có chút ngượng ngùng nói. "Cứ thật, quả nhiên đều là thân thích. Như vậy, chúng ta kêu ngài Lý Lao sư đi, Lý Lao sư, ngươi nói tiếng Anh có khó không học?" Lô Tiểu Ngọc tò mò hỏi. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, "Không khó học, rất đơn giản." "Như vậy Ngươi đi tìm cho ta một cuốn vợ cùng một cây viết, ta bây giờ liền dạy các ngươi đơn giản một chút. Được rồi." Nô Tiểu Ngọc lập tức quay đầu, hung hùng hổ hổ chạy đến một bên, sau đó cầm một vỏ cứng sổ tay cùng nhất chi viên châu bút tới. Thấy được Nô Tiểu Ngọc lấy ra vỏ cứng sổ tay cùng bút bi, Lý Trường Hà không nhịn được cảm thán. Không hổ là ngoại giao khách sạn, liên văn phòng phẩm ở niên đại này đều là cao cấp phẩm. Lúc này, bút bi mặc dù không giống thập niên mới như vậy quý báo, nhưng là ở niên đại này cũng coi là cao cấp viết công cụ. Cho tới tương lai lại tới 30 năm, còn có người không ngừng cổ súy bút bi trên ngọn mặt hạt châu nhỏ là Trung Quốc khó có thể vượt qua kỹ thuật vấn đề khó khăn. Lý Trường Hà cầm lấy vỏ cứng sổ tay cùng bút bi, sau đó mở ra, ở phía trên trước viết một từ đơn, sau đó trực tiếp ghi chú bên trên chữ Hán. "Còn chờ tới, go đủ đi. Rét nghẹn chết đúng vậy. Nonu không phải." Á ca chán bất thủy nhưng nước Mỹ. Lý Trường Hà trực tiếp dùng tiếp trước đơn giản nhất chữ Hán ghi chú pháp, cho các nàng bắt đầu viết từ đơn. Kỳ thực giống như bọn họ loại rượu này tiệm phục vụ viên, thường dùng tiếng Anh đối thoại cùng từ đơn cũng cư như vậy chút, Lý Trường Hà tính toán chính là trực tiếp cho các nàng dùng chữ Hán đem âm đọc ghi chú đi ra. Giống như kiếp trước hắn nhìn có ít người đang run âm bên trên dạy Việt ngữ ca vậy. Trừ cái đó ra, Lý Trường Hà còn có một loại bổ sung biện pháp, chính là cho các nàng làm chút từ đơn từ bản. Bất quá cái này không nắm này Đến, Tiểu Ngọc, đưa cái này sổ tay, để cho các đồng nghiệp của người sao chép một cái, phía trên trung gian chữ hàn chính là nó âm đọc phía sau chính là cái này từ đơn ý tứ. Từ đơn chính là tiếng Anh bên trong chữ, tương đương với chúng ta nhận biết chữ, hiểu không? Hiểu, Lý Lao Sư, trước kia có người cho chúng ta nói qua. Bất quá những thứ kia sẽ tiếng Anh phục vụ viên phía sau sẽ không chịu nói, các nàng bản thân sẽ có thể cùng khách trao đổi, dạy chúng ta cũng không nghiêm túc, không nghĩ dạy. Nô tiểu Ngọc lúc này thấp giọng nói đối với kinh thành trong tiệm cơm một ít phục vụ viên mà nói, sẽ một ngôn ngoại ngữ đây chính là đại sát khí, là kỹ năng đặc thủ, ở trong tiệm là không thể thiếu nhân tài. Có chút thông minh dĩ nhiên là của mình mình quý, che trước dấu sau không chịu dụng tâm dạy những phục vụ khác viên. Ừm, các người trước dựa theo phía trên này viết nhớ, sau đó đợi lát nữa người đã đông đủ ta dạy cho các ngươi thế nào đạo. Lý Trường Hà không vội cải chính phát âm của bọn họ, bởi vì về bản chất rất nhiều người ngoại quốc phát âm cũng thiên kỳ bách quái Kiếp Trước học tập thời điểm, lão sư nói ngữ pháp thì cái gì đặc biệt trọng yếu. Sau đó Lý Trường Hà phát hiện, cái định mệnh chỉ cần từ là đúng, cái gì cũng không trọng yếu. Hắn lên trung học thời điểm, Long Em No sĩ là anh ngữ lao sư dơ mặt trái ví dụ, nói đây là điển hình kiểu Trung Quốc tiếng Anh, không có chút nào suy luận. Chờ hắn công tác, cái này con mẹ nó đều được Âu Mỹ thế giới tiếng thông dụng. Mà có Lý Trường Hà loại này chẳng trận trường học phương pháp Quả nhiên, đợi đến buổi trưa, nô tiểu Ngọc cùng mấy cái đại sảnh phục vụ viên cũng nhớ kỹ hẳn mấy cái tiếng Anh từ đơn. Nguyên lai like nước Mỹ là đọc chán mạch thủy khác a. Nước Anh chính là Anh Lận, khó trách gọi nước Anh. Nước Pháp cũng đúng, France. Mấy cái phục vụ viên bắt đầu ở nơi đó ríu rít thảo luận đứng lên. Mã Lý Trường Hà thời là cầm công tắc chặn, sau đó nhàn nhã đi tới phòng ăn. Mặc dù không có tiền lương, nhưng là có thể miễn phí ăn cơm trưa, cũng rất tốt há ngoại giao phòng ăn bản thân phòng ăn, dù là nấu cơm chính là những thứ kia học đồ. Trình độ cũng so trước mắt bác Đại phòng ăn cao hơn ăn no cơm, Lý Trường Hà còn đi bộ đi một chuyến nhân dân văn học ban biên tập, nói với Lưu Kiến Thành một tiếng. Quay đầu bản thân cuối tuần liền ở kinh thành quán ăn trú điểm, có chuyện gì có thể đi kinh thành quán ăn tìm hắn. Dù sao kinh thành quán ăn cùng nhân dân văn học ban biên tập chịu được rất gần. Không thể tưởng Lý Trường Hà giữa chưa nói với Lưu Kiến Thành, chẳng vạng tối trường Quảng niên đã tới rồi. Người người này, thật đúng là có bản lãnh, cái này cũng đem kinh thành quán ăn biến thành phòng làm việc của ngươi. một hội nhà văn Trung Quốc nhân vật số 1, vào kinh thành quán ăn đương nhiên là không trở ngại chút nào. Xem Lý Trường Hà ở chỗ này sống vui vẻ sung sướng. Trương Quảng Nghiên cũng là cảm thấy ngạc nhiên. Lý Trường Hà tiểu tử này, cách mấy ngày không thấy, liền cho hắn giờ đúng chuyện mới mẻ. Ta đây không phải là nhàn ngược hướng quá dày vỏ, Trương chủ biên, tối nay ta mời ngài ở nơi này ăn cơm thế nào? Bọn họ cái này làm đồ ăn là thật không tệ. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Trương Quảng Nghiên cười một tiếng, ngươi là nên mời ta ăn cơm, bất quá tối nay không được. Chờ một chút ngươi nhanh đi tiếp nối đồng chí Chu Lâm, sau đó cùng ta đi gặp cá nhân. Thế nào, đạo diễn nhanh như vậy liền tìm xong rồi? Lý Trường Hà có chút ngạc nhiên mà hỏi. Một cú điện thoại chuyện mà thôi, có điều người ta cũng không có đồng ý. Được xem trước một chút người đối tượng lại nói. Trương Quảng Nghiên gật đầu nói, "Cái này tạm thời dạy cá nhân còn phải nhìn một chút." Lý Trường Hà có chút không nói, hắn cái này thuộc về tạm thời đột kích, cũng không phải là thu đổ. thế nào cái đó đạo diễn còn phải phía trước thử? Người ta dạy người cũng phải cần nhìn người, thấy ngứa mắt rượi vào cái gì dạy người? Một cái nữa, ta giúp ngươi tìm đây là vị nữ đạo diễn, ở kinh thành thế nhưng là Phượng Mao Lân Giác, nếu là tướng công chúng, phía sau coi như không dễ tìm. Người ta những thứ kia nam đạo diễn, cũng không có gì người ý thu nữ học viên, được tỷ hiềm biết không?" Trương Quảng Nghiên ý vị thâm trường hướng về phía Lý Trường Hà nói, Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Hiểu, ngài yên tâm. Có chút đạo diễn cứ việc âm thầm nhân phẩm chẳng ra sao, nhưng là ngoài mặt trói lọi vị nạn hình tượng vẫn là phải duy trì." Dĩ nhiên, lão Trương cũng đáng tin, trực tiếp giúp Chu Lâm liên lạc cái nữ đạo diễn, chính là không biết là ai. Bất quá trước khi đi lại phát hiện vấn đề, Trương Quảng Nghiên là cưới xe đạp tới, nhưng là Lý Trường Hà không có cưới. Hai người ngược lại có thể cưới một cái xe đạp, nhưng là còn có Chu Lâm đâu. Người đi tìm Tề Đại Nghiên, bọn họ kinh thành quán ăn có công cộng xe đạp, để cho hắn cho người mượn một chiếc. Trương Quảng Nghiên đối với kinh thành quán ăn cũng không xa lạ gì. Hán cấp bằng này thường xuất nhập những thứ này cao cấp ăn lấy được Trương Quảng niên chỉ điểm lý trường Hà lập tức đi tìm Tề Đại niên bằng vào bây giờ nửa người mình quan hệ Tề đại niên thống khoái cho hắn phê cái giấy nhắn tin sau đó để cho hắn đi ra sau nhận chiếc xe đạp lý trường Hà Nếu là mượn xe hơi có thể độ khó rất lớn mượn một chiếc dùng chung xe đạp hay là không có vấn đề gì lúc đi ra Lý trường Hà còn thuận tiện từ kinh thành tiệm cơm nội bộ trong cửa hàng mua một hộp lá trà nếu là nữ đại diễn đưa rượu nhất định là không thích hợp đưa trả ngược lạiạ được thống chi kinh thành trong tiệm cơm bán vật đều là cho ngoại quốc lão đóng gói còn rất đẹp Bệnh viện Hiệp Hòa cửa, thấy được Lý Trường Hà cưới xe đạp tới, Chu Lâm hơi kinh ngạc. Ngươi cái này ngày thế nào cưới xe đạp đến rồi? Cái này không là của ta, là kinh thành quan ăn, một câu đôi câu không nói được. Trương chủ biên vẫn chờ chúng ta đâu? Hắn giúp ngươi tìm được đạo diễn lao sư, nhưng là người ta tối nay được xem trước một chút ngươi, chúng ta fan này cùng đi. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm đơn giản giải thích mấy câu. Chu Lâm nghe vậy, gật đầu một cái, sau đó trực tiếp lên xe đạp ngồi phía sau. Ven đường bên trên Trương Quảng Nghiên đang chờ, thấy được hai người tới, cũng đạp xe đạp. Ta cho ngươi tìm cái này lão diễn, không phải điện ảnh xưởng mà là chúng ta đài truyền hình trung ương. Nang La phụ trách hí khúc phương diện đạo diễn, nhưng là tư lịch rất già. Hơn nữa các ngươi đừng tưởng rằng người ta không đóng phim liền xem nhẹ người ta, loại này quay chụp hí khúc dạ vũ phương diện đạo diễn, ở vận tính các truyền ống kính phương diện căn cơ cũng rất mạnh, nhưng cái này mới là đạo diễn kiến thức cơ bản. Trương Quảng Nghiên cùng Lý Trường Hà song song cười xe đạp, đồng thời hướng về phía hai người dặn dò nói, Lý Trường Hà gật đầu một cái, yên tâm đi, Trương chủ biên, chúng ta nào có tư cách ken cá chọn kén. Chẳng qua nếu như là đài truyền hình trung ương đạo diễn, kia trước một ít điện ảnh chúng ta có cơ hội hay không nhìn đâu. Lý Trường Hà lại hỏi ra sự nghi ngờ của mình, thi đạo diễn hệ còn có cái để mục là điện ảnh phân tích. Bây giờ cũng không giống đời sau, cái gì điện ảnh cũng có thể tùy ý tìm, rạp chiếu bóng chẳng qua là theo quy định truyền bá chiếu phim, trong nước nghi tùy thời tùy chỗ nhìn các loại điện ảnh mang địa phương thật đúng là khó tìm. Người ta đài truyền hình trung ương cũng có bản thân cỡ nhỏ phát ra thất, trước kia điện ảnh phim âm bạn bọn họ nơi đó cũng có. Hơn nữa ngươi biết ta vì sao tìm đài truyền hình trung ương nha, cũng là bởi vì bọn họ bên kia bây giờ thanh nhàn. Học viện điện ảnh Bắc Kinh xưởng phòng chiếu phim, coi như tìm đạo diễn các ngươi cũng chưa có xếp hạng, bên trong sắp xếp tràn đầy, ngươi không được xem mấy bộ. Đài truyền hình trung ương bên kia ngược lại tốt một ít, nếu quả thật để cho Dương Khiết đạo diễn trọng chúng, các ngươi có nhiều thời gian xem phim. Thì ra là như vậy. Lý Trường Hà hiểu ra gật đầu, sau đó đột nhiên sửng sốt một chút. Trương chủ biên, ngài mới vừa nói cái đó đạo diễn, gọi là Dương Khiết đạo diễn. Ta đi, sẽ không đúng lúc như vậy à? Đúng vậy, Dương Khiết đạo diễn, đây chính là lao cách mạng. Thế nào, ngươi biết? Trương Quảng Nghiên kinh ngạc hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, không, chính là quen hay, giống như ở nơi nào nghe qua. Đài truyền hình trung ương, Dương Khiết đạo diễn, sẽ không đúng lúc như vậy đi. Nhà mình là dâu, đây là không tránh khỏi tây du kỳ sao. Đoán chừng ngươi đã qua báo chi xem qua đi, những năm trước đây, nàng thế nhưng là giúp vị nhân đập thân vị. Trước mặt chính là nhà nhà, đến. Trương Quảng Nghiên dẫn Lý Trường Hà bọn họ tiến một tiểu khu đại viện, sau đó ở một căn giới lầu ngừng lại, buồn chương xong, chương 108 xuất ngoại. Cầu đánh duyệt. Chương 108 xuất ngoại. Cầu đánh duyệt. Dương Khiết đạo diễn nhà ở cũng là nhà đơn tập thể, Lý Trường Hà bọn họ đi lúc tiến vào, trong hành lang chuyển tới một trận bước mùi thơm. Nhà đơn tập thể không có tư nhân phòng bếp, đều là công cộng dùng phòng bếp, vừa đến giờ cơm. Căn nhà các hộ chen ở công cộng phòng bếp nấu cơm, váng mỡ thơm tứ tán, kích động người thèm ăn. Trương Quảng Nghiên mang theo Lý Trường Hà cùng cùng Chu Lâm hai vợ chồng đi tới cửa một gian phòng trước, sau đó gõ lên cửa gõ. Một lát sau, một cái tuổi so Trương Quảng Nghiên hơi nhỏ một chút nam tử mở cửa, thấy được Trương Quảng Nghiên, trên mặt lộ ra nhiệt tình nụ cười. Lao Trương đại ca đến rồi, mau vào." Nhìn ra được, Trương Quảng Nghiên cùng cả nhà bọn họ rất quen thuộc. Trương Quảng Nghiên mang theo Lý Trường Hà hai vợ chồng vào nhà, trong phòng giờ phút này chỉ có ba người. Một hơn 40 tuổi nữ tử, nhìn màn mũi, chính là tương lai sẽ bởi vì Tây Du ký nộ lửa Dương Khiết đạo diễn. Chứ cái đó ra còn có cái bé gái trên đường tới Trương Quảng nhiênên đã cho lý trường Hà khoa phụ qua đây là Dương khiết đạo diễn cùng trượng phu con gái của Vương sùng thu nha nha bất quá hai người là kết hôn lần hai trước lúc này Dương khiết đạo diễn còn có qua một đoạn hôn nhân ba đứa hài tử chẳng qua là bây giờ kia ba đứa hài tử đều ở đây đâyương hạn còn chưa có trở lại lao Trương đại ca đến rồi Ừm, tiểu dương buổi chiều ta không phải gọi điện thoại cùng ngươi nói chuyện kia nha bây giờ ta đem cái đôi này mang tới cái này là lý trường Hà chính là chúng ta hội nhà văn Trung Quốc tác giaâm việc bên cạnh vị này chính là người yêu của hắn đồng chí Chu Lâm Bây giờ là ở bệnh viện hiệp hòa công tác. Trương Quảng Nghiên đem Lý Trường Hà cùng Chu Lâm cho Dương Khiết Đạo Diễn giới thiệu một chút. Dương Khiết Đạo Diễn, đêm hôm khuya khoắt tới quấy rầy các ngươi, thật sự là mạ muội." Lý Trường Hà cung kính nói, đồng thời đem mang đến lá trà đặt ở trên khay trà. "Vậy làm sao còn mang theo đồ đâu, này chúng ta cũng không thể thu." Một bên Vương Sùng Thu thấy được trên bàn lá trà, lắc đầu lập tức từ chối khéo. "Không có sao, lão Vương, tiểu tử này thích nói lễ phép, mang theo liền mang theo, các người hảo phóng hắn nhuyễn ý hắn không cần từ chối khéo. Dĩ nhiên, lời trong lời ngoại ý tứ cũng tiết lộ hắn cùng Lý Trường Hà thân cận. Không có sao, Lào Vương, nếu Lao Trương đại ca nói, vậy chỉ thu xuống đi. Bất quá tiểu tử, ta trước cùng ngươi nói xong, mặc dù ta nhận lấy ngươi mang đến lá trà, nhưng là không có nghĩa là ta nhất định đồng ý dạy ngươi đối tượng, nếu là cuối cùng ta không hài lòng, ngươi vật này coi như đưa thua thiệt. Kinh thành quán ăn lá trà, nhưng không tiện nghi a. Dương Kiệt đạo diễn lúc này xem Lý Trường Hà, lạnh nhạt nói, "Lý Trường Hà cười, đạo diễn ngại quá khách khí, đây chính là tới cửa bái phòng một lễ vật nhỏ, cho dù là không được, chúng ta tới bái phòng một cái cách mạng lao tiền bối." cũng không thể tay không mà tới không phải. Xem đi, ta liền nói, tiểu tử này là cái cơ chí, ngươi hù dọa không được hắn." Chu Quảng Nghiên nghe Lý Trường Hà sau khi nói xong, hướng Dương Khiết vừa cười vừa nói. Dương Khiết lắc đầu một cái, các ngươi ta già, chính là biết nói chuyện. Sau đó vừa nhìn về phía Lý Trường Hà cùng Chu Lâm. "Như vậy, các ngươi ở bên ngoài trò chuyện, đồng chí Chu Lâm đúng không, ngươi theo ta đi vào." Dương Khiết hướng về phía Chu Lâm vẫy vẫy tay, sau đó đứng dậy, tiến vào bên trong một gian phòng Lâm thấy vậy, cũng đi vào theo, đóng cửa lại. "Đến, lão Vương, đi đem tiểu tử này lấy ra trà ngâm một bầu." Chúng ta cũng nếm thử một chút mùi vị, hắn tử kinh thành tiệm cơm nội bộ mua, cái này cũng đều là đồ ta. Chu Quảng niên lúc này chút nào không khách sáo chỉ uy Vương Sùng Thu. Cái niên đại này người quan hệ chỗ cũng rất chân thành, rất ít có những thứ kia hư đầu bàn nào giằng cứu. Vương Sùng Thu cũng không tức giận, mà là vừa cười vừa nói, vậy chúng ta liền nếm thử một chút tiểu lý đồng chí mang đến lá trà, ta đi hướng một bầu. Các người ngồi trước. Dứt lời đứng dậy đi vọt lên lá trà. Ma Lý Trường Hà xem ở nơi nào đang ngồi tiểu cô nương, sau đó từ trong túi lấy ra hai viên đại bạch thỏ kêu sữa. Thứ này không phải hắn mua, là buổi triều từ kinh thành quán cầm tổ về những phục vụ viên kêu bản thân làm công nhân viên phúc lợi. Các nàng ở trong phòng làm việc thả một chút đại bạch thỏ kẹo sữa, làm đồ ăn vặt ăn, Lý Trường Hà thuận tay cầm mấy viên thả trong túi, không thể tưởng cái này sẽ dùng tới. Đến, nha nha, ăn kẹo. Lý Trường Hà lột ra giấy gói kẹo, hướng về phía nha nha nói. Xem trắng như tuyết kẹo sữa, nha nha đưa tay qua cẩn thận cầm tới. Sau đó từ từ nhét vào trong miệng, một lát sau cảm giác được thỏa mãn nàng hướng về phía Lý Trường Hà lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tiểu tử ngươi, trên người thế nào cái gì cũng có. Trương Quảng Nghiên thấy vậy, cười hướng Lý Trường Hà nói. Kinh thành quán ăn phục vụ viên bên trong phòng làm việc để một hộp các nàng làm đồ ăn và ăn ta buổi chiều thuận tay cầm hai thối các nàng ai trước Quảng niên tựa hữu nghĩ đến cái gì cuối cùng chẳng qua là thờ dài thời này tài nguyên phân phối cũng không đầy đủ có địa phương tài nguyên nhiều phía dưới nhân viên công tác phúc lợi là nhiều giống như nhà máy chế biến thịt công chức bên ngoài không lấy được tiếng ngon bọn họ nhẹ nhóm liền có thể lấy được trong xưởng sẽ còn giữ lại cho mình kinh thành quán ăn cũng đúng bên ngoài trên thị trường các loại cao cấp nguyên liệu đầu ăn đối cho các nàng mà nói cũng là thường ngày cung ứng người ngoại quốc rất thường gặp không nói khác Có ít thứ thả đến người ngoại quốc trong căn phòng tính làm thường ngày hao tổn, những người ngoại quốc kia không ăn lại về thu hồi lại, kỳ thực chính là các phục vụ viên phục lợi. "Trà đến rồi." Lúc này Vương Sùng Thu bưng bình trà đi tới, sau đó cho Trương Quảng Niên cùng Lý Trường Hà cầm hai cái ly trà, một người rót một chén. Ba người sau đó ở nơi nào bắt đầu chuyện rồi, cho chuyện chủ yếu là văn học, dù sao thời này văn học chính là yêu thích nhất. Táng Gou trong Lý Trường Hà cũng biết, nguyên lai vị này Vương lão sư là đại truyền hình trung ương quay phim sư, cũng là trong công việc cùng Dương Khiết đạo diễn kết duyên. Ba người trò chuyện liên trôi qua rất nhanh nửa tới giờ, sau đó cửa phòng mở ra, Dương Khiết đạo diễn cùng Chu Lâm đi ra. Thấy được chính chủ đi ra, Lý Trường Hà bọn họ dừng lại đề tài, sau đó nhìn về phía Dương Khiết đạo diễn bọn họ. "Thế nào, muội tử, tướng không có chọn chúng?" Trương Quảng Nhiên là người tiến cử, lúc này một cách tự nhiên mở miệng hỏi. Dương Khiết cười một tiếng, "Tạm được, như vậy, lao trương đại ca, để bọn hắn bắt đầu từ ngày mai, mỗi tuần thứ tư cùng tối thứ 6 bên trên tới nhà của ta học 2 giờ, Chu Thiên ta nhìn tình huống dẫn bọn hắn xem phim, thế nào? Ngươi là lão sư, ngươi nói tính, hai người bọn họ chính là nghe chứ sao? Kia các ngươi hai cái thời gian không thành vấn đề đi." Dương khiết lúc này vừa nhìn về phía lý trường Hà cùng Chu Lâm hỏi lý trường Hà gấp vội mở miệng nói ra không thành vấn đề chúng ta thời gian hoàn toàn có thể như vậy thời gian cứ quyết định như vậy xuống sau đó Trương Quảng Yên liền mang theo lý trường Hà hai vợ chồng táo tử giờ cơm dương khiết đạo diễn giữ lại ăn cơm bất quá Trương Quảng Yên bọn họ không có lưu lại ra dương khiết đạo diễn trong nhà lý trường Hà mời Trương Quảng Yên đi ăn cơm tối Trương Quảng nhiênên cũng không có đi sau đó ở một nhà quốc doanh trong địa cơm lý trường Hà cùng Chu Lâm ngồi xuống Trương Hà cái này muốn là buổi tối họ vậy vậy chúng ta thế nào về nhà Từ công nghiệp học viện ra trúc viện tới đây mười mấy cây số, buổi tối nếu như lên lớp bên trên xong, vậy thì không có xe buýt. Nếu như đạp xe kia khoảng cách coi như xa, được cưỡi hơn một giờ. Lên lớp buổi tối ngươi cũng không cần đi về, chờ xong tiết học, ta đưa ngươi đi đơn vị ngươi nhà tập thể. Ta căn cứ ta chương trình học của mình nhắn bài, hoặc là đạp xe về nhà, hoặc là ta đi kinh thành quán ăn công nhân viên phòng đối phó một đêm, buổi sáng trở về. Ngược lại tả hữu cũng liền gần hai tháng, kiên trì một cái liền đi qua. Lý Trường Hà hướng về phía Chu Lâm nói nghiêm túc, hiện tại cũng tháng 5 hạ tuần, ngày 20 tháng 7 thì Chu Lâm đi theo trên thực tế học không được bao lâu. Lại nói bây giờ ngày dần dần ấm, buổi tối hai người lái xe không an toàn, nhưng là Lý Trường Hà tự mình một người hắn là không có vấn đề gì. Vậy cũng tốt. Chu Lâm trong lòng mặc dù có chút không thôi, nhưng là bây giờ nhìn lại, cái này là biện pháp tốt nhất. Hai người ăn cơm, thời gian cũng không sớm, Lý Trường Hà hay là đem Chu Lâm đưa đến nhà tập thể. Thời này, buổi tối ở trong thành trì an còn khá hơn một chút, đi thành hương kết hợp bộ hay là nguy hiểm. Quay đầu hắn trong bao vải, vẫn phải là đem giao phay để lên. Buổi tối Lý Trường Hà cưới kinh thành quán ăn xe đạp trở về nhà, chờ lúc về đến nhà, đã hơn 9 giờ. Hôm nay làm sao trở về đã trễ thế này? Lâm Lâm đâu? Thấy được Lý Trường Hà đi một mình đi bảo, Thẩm Ngọc Tú có chút tò mò hỏi: "Nàng có chuyện, khoảng thời gian này có thể buổi tối ở ký túc xá." "Đúng rồi, mẹ ngươi cái này đêm hôm khuya khoắt đây là thu thập cái gì đâu?" Nhìn Thẩm Ngọc Tú cầm chút quần áo đi ra, Lý Trường Hà có chút tò mò hỏi: "Ba người muốn xuất ngoại, ta cái này không cho hắn thu thập một chút quần áo cái gì?" Thẩm Ngọc Tú lúc này vui vẻ ra mà nói: "Xuất ngoại." Lý Trường Hà hơi kinh ngạc nhìn về phía Lý Lập Sơn. Lý Lập Sơn ngồi ở trên ghế salon, bình tĩnh gật đầu. Quốc gia chuẩn bị phái một đội người xuất ngoại khảo sát. Trường học của chúng ta bên này cũng phải ra một tổ người, cuối cùng trong danh sách có ta. Ba người cái này à, vận khí không tệ, tháng này chính giáo sư cũng bình bên trên, mấy ngày nữa liền chính thức công bố, sau đó đây cũng tuyển chọn xuất ngoại. Như Tử, ngươi cùng Lâm Lâm có cái gì muốn mua, để ngươi tra xuất ngoại cho các ngươi mang về. Thẩm Ngọc Tú lúc này hưng phấn hướng về phía Lý Trường Hà nói, thời này có thể xuất ngoại thế nhưng là cái đại vĩ dự, có thể đưa tới chúng quanh rất nhiều người đó ước. Nhắc tới, cái này cũng may mà ngươi. Lao tổ tông nói thật hay à, người cả đời này, 30 năm trước nhìn cha kính con, sau 30 năm nhìn con kính cha. Ta bây giờ à Liên đỗ ngươi ánh sáng, hiện trong trường học đều biết, con ta chẳng những là tác gia chứ danh, còn thi đại học văn khoa đệ nhất danh, tiến bác đại. Cho nên bây giờ hệ trong có chuyện tốt gì, cha ngươi ta cũng có thể mò được. Lý Lập Sơn lúc này hướng về phía Lý Trường Hà cảm thán nói, hắn cái này nghiên cứu học vấn hơn nửa đời người, những năm trước đây phập phập phong đồng, bị thời đại chiều cường nuốt cuốn. Cái gì chưa thấy qua? Thứ năm nay bắt đầu, bên người hoàn cảnh bắt đầu thay đổi. Từ khi Lý Trường Hà thi đậu bác đại, xuất bản tiểu thuyết, toàn bộ học viện công nghiệp Bắc Kinh đều biết, Lý Lập Sơn có cái tiền trình rộng lớn như tự. Sau đó người chung quanh thái độ đối với hắn liền thay đổi, thường ngày chào hỏi cũng nhiệt thiết, phía trên hệ chủ nhiệm cũng bắt đầu chú ý hắn, thậm chí nghe nói viện trưởng cũng trò chuyện lên qua hắn. Chính giáo sư chuyển chính cũng không có gì xong lớn, rất thuận lợi bị để dành sau đó chuyển chính, bây giờ lại được tuyển chọn xuất ngoại khảo sát danh sách. Trong này không thể nói toàn bộ, nhưng là trong đó có một bộ phận nguyên nhân đều ở đây với hắn có đứa con trai tốt. Người sáng suốt hiện tại cũng có thể nhìn ra được, con trai của Lý Lập Sơn, thi đại học khôi phục sau đời thứ nhất sinh viên, hay là kinh thành văn khoa đệ nhất danh, lại xuất bản tiểu thuyết bên trên báo nhân dân. Cái này liên tiếp vinh dự đại biểu liền bốn chứ. Tiện trình rộng lớn. Lý Trường Hà cười xem ông bố nói, kỳ thực chủ yếu vẫn là chính ngươi có nội tình, nếu là lượng kiến thức không đủ, quốc gia là không thể nào đồng ý. Đúng rồi, các người đi quốc gia nào? Còn không có định, chúng ta lần này nghe nói là một đại tổ, muốn chia làm hẳn mấy cái tiểu tổ, mỗi tiểu tổ cũng đi bất đồng quốc gia, có đi Nhật Bản, có đi nước Mỹ, cũng có đi châu Âu. Đến lúc đó cái nào tổ đi nơi nào, còn phải nhìn phía trên an bài thế nào. Lần này đi ra ngoài, chủ yếu là khảo sát xem một chút chúng ta cùng ngoại quốc công nghiệp trình độ thế phía trên muốn để chúng ta viết một phần tưởng tận báo cáo. Lý Lập Sơn trầm giọng nói, Lý Trường Hà gật đầu một cái, đi ra xem một chút cũng tốt, chúng ta những năm này phát triển sát thực cùng nước ngoài trên lệnh rất lớn. Không ra Lý Trường Hà dự liệu, Lý Lập Sơn bọn họ khảo sát, phải là quốc gia đổi mới trước cuối cùng vào lên. Quốc gia cải cách mở ra cũng không phải là vỗ đầu một cái liền quyết định chuyện, trên thực tế là làm qua đại lượng điều nghiên. Từ năm trước bắt đầu, quốc gia liền ra tăng đối ngoại khảo sát lực độ, không ngừng phái đoàn đội đi ra ngoài, kim đối thế giới bên ngoài phát triển làm ra tin tức phản hồi. Bác đại cùng Thanh Hoa bên kia, có không ít lao sư cũng từng đi ra ngoài. Lý Trường Hà biết, đây là quốc gia tầm diện đang phán đoán bây giờ thế giới phát triển tình thế. Sau đó không ngừng hạ quyết định cải cách quyết tâm. Lý Trường Hà không cùng ông Bô tiết lộ một ít tương lai ngành nghề xu thế, bởi vì nguy hiểm quá lớn. Hắn ngược lại biết, bây giờ nước Mỹ bóng bán dẫn kỹ thuật phát đạt, so với Liên Xô bóng điện tử phương diện khoa học kỹ thuật còn có tiến cảnh, bởi vì đây là đặc vương internet học khoa trước đưa điều kiện. Liên Xô cũng là bởi vì đang nghiên cứu phương hướng bên trên đấu sống chết bóng điện tử, sau đó ở internet cái này mở ra thời đại mới sản phẩm trước mặt lạc hậu từ đó bị đào thải. Thế nhưng là vật này Lý Trường Hà không thể nói a Bây giờ xuất ngoại khảo sát bên người thân đều có chuyện bên ngoài nhân viên đi theo, Lý Lập Sơn nếu là thuận miệng hỏi một câu các người bóng bán dẫn kỹ thuật thế nào. Sợ rằng trở lại lao Lý ra sẽ bị cha lật ngược lên, giải thích rõ đối bóng bán dẫn kỹ thuật hiệu nguồn gốc. Cho nên Lý Trường Hà không nghĩ tiết lộ cái này thiên cơ, người nhỏ lời nhẹ thời điểm, đừng vọng tưởng làm gì thúc đẩy quốc gia tiến bộ chuyện đợi đến thực lực của hắn đủ rồi, hắn một cách tự nhiên sẽ dẫn dắt khoa học kỹ thuật đi về phía phương hướng chính xác bên trên. Trường Hà, ngươi còn chưa nói đệ ngươi cha mua cái gì đâu. Đi ra ngoài một chuyến thế nào cũng phải đệ ngươi cha mang chút gì trở lại a. Thẩm Ngọc Tú lúc này hướng về phía Nhi Tử Chỉ điểm nói, "Lý Trường Hà cười một tiếng, "Mẹ, chúng ta cái gì cũng không thiếu, không cần thiết không phải mua đồ. Ba ta là ra đi khảo sát, cũng không phải là mua đồ, đến lúc đó người ta nhất định là có kỷ luật, quay đầu để cho ba ta xem một chút đi, có yêu mến vật liền mua, không có cần, đến lúc đó đem hạn mức tặng cho người khác cũng được." Lý Trường Hà bây giờ đối nước ngoài vật lại không có gì mê tín, cần gì phải lãng phí tiền làm cái đó thằng ngu. "Được chưa, ngươi nói cũng đúng, nhà chúng ta vật đều có, kia lão lý, đến lúc đó chính ngươi xem làm đi, ta cũng lười quan tâm." Thẩm Ngọc Tú nhìn Lý Trường Hà không có hứng thú, nàng cũng lời hỏi nhiều, để cho Lý Lập Sơn đến lúc đó xem làm là được. Lý Lập Sơn lắc đầu một cái, hắn càng không được mua. Cảm tạ A Phạm nói không phải đạt tự cải cách đường thi không xua tay ba vị khách thượng, túi người chào bái tạ, chứ 109 cổ phiếu thị trường chứng khoán học tập, cầu đính duyệt. Chương 109 cổ phiếu thị trường chứng khoán học tập, cầu đính duyệt. Hồng lão sư, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút người. Sau khi ta lớp, Lý Trường Hà bước nhanh ngăn cản chuẩn bị rời đi Hồng Quân Ngạn, cùng tính nói. Hồng Quân Ngạn là bọn họ thế giới kinh tế khóa giảng sư, đối tại thế giới kinh tế nhất là kinh tế Mỹ. Có rất sâu nghiên cứu đây là bởi vì Hồng Lao sư xuất thân hậu đãi, cha hắn năm đó là chết thương ngân hàng phó tổng giám đốc ngân hàng, cho nên Hồng Lao sư trên người một mực có một bộ nhà giàu quý công tử khí chất đáng tiếc những năm trước đây, cũng là bởi vì cái này xuất thân để cho hắn gặp đại nạn, chắc chứa khó bình, cho đến đầu năm nay mới bị khôi phục danh dự, trở lại bác Đại dạy học. Mới vừa tiểu trường thời điểm, Hồng Quân Ngạn trên thân còn có một ít cẩn thận dè dặt, bất quá trải qua mấy tháng này quá độ, cái đó phong độ phơi phới nam nhân đã lại trở lại rồi. "Là Trương Hà a, có vấn đề gì?" Hồng Quân Ngạn nhìn ngăn hắn lại chính là Lý Trương Hà, ngay sau đó Ôn Hòa mà hỏi. Hồng lão sư, ta muốn hỏi chính là liên quan tới cổ phiếu chứng khoán ở phương Tây thậm chí còn kinh tế Mỹ bên trong địa vị cổ phiếu chứng khoán loại này chương trình học các ngươi bây giờ còn học không tới ngươi bây giờ liền cảm thấy hương thú không quân ngạn tò mò nhìn lý trường Hà hỏi lý trường Hà gật đầu một cái ta có một loại cảm giác luôn cảm thấy vật này là một tài chính đại sắc khí ta trước ở thư viện thấy được có ghi lại dân quốc thời điểm Thượng Hải bên kia sở giao dịch nhiều lần xuất hiện cỡ lớn khủng hoảng chứng khoán có tờ báo xưng đây là khủng hoảng tài chính ta thời là cảm giác cái này rất giống là một con vô hình ngứi hái Ở từng đợt từng đợt thu gặt trăm họ thậm chí còn người hoa phu thương trong tay tài sản. Nếu quả thật là như vậy, kia ta cảm thấy đối với chúng ta mà nói, loại này tài chính mô thức chính là một quả bom, một khi kích nổ, hậu quả khó mà lường được." Lý Trường Hà nói nghiêm túc. Mà Hồng Quân ngạn càng nghe, trong lòng thời là càng giận mình. Hắn không nghĩ tới, Lý Trường Hà ở niên đại này lại đem thị trường chứng khoán nhìn như vậy thấu triệt. Cái vấn đề này là một vấn đề lớn, một câu đôi câu ta có thể cùng ngươi nói không rõ ràng lắm, nếu như ngươi có hứng thú, buổi chiều lúc nghỉ ngơi, ngươi có thể tới nhà ta, ta chăm chú kể cho ngươi một nói. Hồng Quân ngạn nghiêm nghị hướng về phía Lý Trường Hà nói, "Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Vậy thì tốt, chúng ta buổi chiều trên lớp đến khoảng 3 giờ rưỡi, ta bốn điểm đi hồng lao sư các ngài bãi phòng. Thời này bởi vì bác Đại nhà làm việc cần trương, không có quá nhiều phòng làm việc, cho nên học sinh em thầm hỏi vấn đề rất nhiều giải đáp đều là ở lao sư trong nhà. Cũng có đầy lao sư sau khi tan lớp đi nhà tập thể, ở trong túc xá cùng các bạn học thảo luận một vài vấn đề câu trả lời, rất nhiều lúc sẽ còn ở trong túc xá tranh đỏ mặt phía hai đây cũng là cái thời đại này phong cách học tập. Được, ta kia 4 giờ chiều ở nhà chờ ngươi." Hồng Quân ngạn gật đầu một cái, sau đó bước sải bước rời đi. Xem Hồng Quân ngạn rồi đi thân hình, Lý Trường Hà không nhịn được trong lòng cảm thán đây thật là một lao sư rất tốt đối với người lao sư này, sinh viên bác Đại âm thẩm truyền lưu rộng nhất là hắn bác Quái. Hắn vợ trước chính là Trương Hàm Chi, là tiên sinh trường sĩ chiêu con gái nuôi, trả lại cho vĩ nhân làm qua anh ngữ lao sư. Kiếp trước hắn thấy được tin tức phiên bản là vị này Hồng tiên sinh tư tưởng bất chính xuất quý, sau đó vị kia Trương nữ sĩ ở vĩ nhân khuyên ly hôn, sau đó lại dẫn mau gả cho bộ ngoại giao thượng cấp, đạt được cả đời chấn hái. Nhưng là ở bây giờ, hắn nghe được phiên bản cũng là vào niên đại đó, chuyện ngoại tình ở phía trước chỉ có thể nói chân tướng lịch sử cái gì không ai nói rõ được, nhưng là có một chút, Hồng Lao sư phẩm hạnh phẩm đức, Lý Trường Hà hay là rất kính nghệ. 4 giờ chiều, Lý Trường Hà đúng hẹn đi tới Hồng Lao sư trong nhà. Vào giờ phút này, Hồng Lao sư cùng thê tử chú Nhất Cẩm cũng ở trong nhà. Chú Nhất Cẩm trước tiên là trường xuân sưởng phim diễn viên, đã từng biểu diễn qua ngũ đóa kim hoa bên trong máy kéo kim hoa, nàng cũng là kết hôn lần hai, cùng chồng chức ly hôn sau gả cho Hồng Quân ạ. Vị sư mẫu này cùng chồng trước có cái đứa nhi, sau đó sẽ gả cho ca sĩ Cảnh Cương Sơn. Dĩ nhiên những thứ này Lý Trường Hà là không biết. Sau khi vào cửa, Lý Trường Hà cung kính chào hỏi, "Hồng lão sư, sư mẫu, đây là." Chu Nhất Cẩm có chút ngạc nhiên đánh giá Lý Trường Hà, "Cái này là học trò của ta Lý Trường Hà, tới tìm ta hỏi thăm một vài vấn đề." Hồng Quân Ngạn ôn hòa hướng về phía người yêu của mình nói, "Lý Trường Hà, có phải là các ngươi hệ trong cái đó tác ra?" Chu Nhất Cẩm nghe được Hồng Quân Ngạn giới thiệu, hai mắt tỏa sáng. Nàng thế nhưng là cái diễn viên, mà bây giờ rất nhiều phim đều là sửa đổi tự tác nhà tiểu thuyết, có thể nói, đầu năm nay tác giả chữ danh đều là tiềm tàng điện ảnh người sáng tạo. "Là hắn, ngươi trước nấu cơm, ta cho hắn đi bé gái trong phòng giảng bài." Hồng Quân Ngạn nữ nhi nhũ danh cũng gọi là bé gái, chính là tương lai tiếng tâm lừng lấy Khải Ca vợ trước Hoàng Hượng. "Được, ngươi đi đi, ta nấu cơm, buổi tối để cho Trường Hà ở nhà ăn đi." Chu nhất Cẩm nhiệt tình nói. Hồng Quân Ngạn sau đó mang theo Lý Trường Hà đi tới một gian khác trong phòng, đây coi như là nửa thư phòng tính chất nhà nhỏ, một bên là trường đơn giản dường đơn, bên kia là một bàn đọc sách, trên bàn sách để rất nhiều sách. "Đây là con gái của ta căn phòng, nàng Fen này vẫn còn ở Bắc Đại trường Trung học phụ thuộc đi học, rời tan học còn phải có một hồi." Sau đó, Hồng Quân Ngạn bắt đầu nghiêm nghị cùng Lý Trưởng Hà nói giải thích. "Trưởng Hà, Nói cổ phiếu chứng khoán trước, ta được đầu tiên cùng người nói, Max ở tư bản luận trong đối cổ phiếu chứng khoán thái độ, trên thực tế, đồng chí Max bản thân chính là một vị chơi chứng khoán cao thủ. Ở tư bản luận bên trong hắn từng trải qua nói câu nào, cổ phiếu, nếu như không có lừa dối, bọn nó chính là đối một công ty cổ phần có thực tế tư bản quyền sở hữu chứng thư cùng đòi hỏi hàng năm từ này sinh ra giá trị thẳng dư bằng chứng. Từ một điểm này đi lên nói, Max rất sớm liền biết được, cổ phiếu có được đồng thời đạt tính, tức tính chân thực cùng lừa dối tính Hồng Quân Ngạn bắt đầu từ mặt đối cổ phiếu chứng khoán luận thuật cho Lý Trường Hà nói về, sau đó bắt đầu kết hợp Âu Mỹ thị trường chứng khoán một bộ phận án lệ, bao gồm Lý Trường Hà nửa đường hỏi thăm vấn đề, bắt đầu làm cặn kẽ giải đáp. Hai người một hỏi thăm, một truyền đạo học nghề giải hoặc, thời gian lặng yên không một tiếng động đi qua. Cho đến cửa phòng bị người đẩy ra. Mở cửa không phải sư mẫu Chu Nhất Cẩm, mà là một 16, 17 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ mở cửa cắt đứt Hồng Quân Ngạn cùng Lý Trường Hà thảo luận, Hồng Quân Ngạn thấy thiếu nữ, trên mặt lộ ra cười áp. "Trường Hà, đây là nữ nhi của ta Hưng Hoàng. Bé gái, đây chính là ngươi một mực tò mò ba, ba học sinh Lý Trường Hà." Ngươi không phải thường ở văn học trong tạp chí nhìn tiểu thuyết của Hàn Nha." Hùng Quân ngạn ôn nhu hướng về phía thiếu nữ giới thiệu, "Nghe được là Lý Trường Hà," Hùng Hoàng trên mặt nổi lên thần sắc mừng rỡ, "Ngươi là Lý Trường Hà?" "Lăng truyện." "Đúng, là ta, ngươi tốt," Hùng Hoàng bạn hảo. Lý Trường Hà mỉm cười cùng Hùng Hoàng chào hỏi. Cô nữ này, bỏ ra khái hoàn ca vợ trước thân phận ra, cũng là rất có cá tính thiếu nữ. Tiếc nối duy nhất chính là không biết vì sao, nàng không có gì chuyển cha mẹ dung mạo bên trên ưu điểm. Theo lý thuyết bất kể là Hùng lão sư hay là mẫu thân của nàng Trương nữ sĩ, tướng mạo cũng không tệ. Lý Trường Hà còn nghe nói Trương nữ sĩ mẹ đẻ cũng chính là Hồng Hoàng hôn bà ngoại là năm đó bến Thượng Hải nổi danh ca nữ, cũng là dung mạo xuất sắc được rồi, chỉ có thể nói ông trời già công bằng một chút. Bé gái cũng quay về rồi, Quân Nhan, chúng ta ăn cơm đi. Chu Nhất Cẩm lúc này cũng đi tới nói. Được, vậy chúng ta ăn cơm, Trường Hà, đi. Lý Trường Hà đi theo đi ra ngoài, bất quá rất nhanh, hắn liền hối hận ăn bữa cơm này. Trên bàn cơm, Hồng Hoàng cùng Chu Nhất Cẩm đối hắn cũng rất nhiệt tình, bất quá Hồng Hoàng nhiệt tình là là ở nàng có chút văn học thiếu nữ tố tính, mà Chu Nhất Cẩm nhiệt là ở hắn nhà văn Trung Quốc tác gia thân phận. Nhưng là lại cứ, Lý Trường Hà nhận ra được Cái này mẹ kế cùng kế nữ giữa là có nhiều không hòa thuận, trong lời nói có nhiều giao phòng, lúc này Hồng Lao sư liền kẹp ở giữa về cả làng. Cũng vì vậy, đơn giản ăn vài miếng, Lý Trường Hà liền vội vàng cáo tử. Sau này thỉnh giáo vấn đề, cũng không thể trở lại Hồng Lao sư trong nhà đoán trường Hồng Lao sư ngày ngày kẹp ở hai nửa nhân chu gian, cũng có đủ khó chịu. Nhìn sắc trời một chút đã không còn sớm, cái điểm này về nhà cũng đã chậm, Lý Trường Hà định cũng không trở về, ngược lại mấy ngày nay Chu Lâm cũng không có trở lại. Theo trường học đường nhỏ đi bộ, Lý Trường Hà trở về nhà tập thể. Nghiên cứu thị trường chứng khoán chứng khoán Là Lý Trường Hà đã sớm mưu đồ tốt trên đường, văn học mới kiếm mấy đồng tiền, trong đầu kiến thức mới là hắn lớn nhất tài sản. Mà vừa vặn, Lý Trường Hà biết hai năm qua sẽ có một sóng lớn cơ hội, bởi vì đây là kiếp trước hắn viết kia quyển tiểu thuyết vai chính lập nghiệp cuộc chiến, Lý Trường Hà kiếp trước tra duyệt qua một bộ phận tài liệu. Sống lại trở lại, Lý Trường Hà cho mình đã làm rất nhiều hy định, có ổn thỏa cũng có cái tiến. Nhưng là trung quy, hắn cảm thấy bỏ qua kiếp trước loại này trí nhớ hay là rất đáng tiếc. Cho nên hắn vì thế ưu đồ một cái nghiêng về ổn thỏa con đường, thi được bác đại học kinh tế, thậm chí còn ở kinh thành quán ăn bố cục, vì vậy bản chất đều là kêu một trận tài chính đại chiến. Mà hôm nay, cùng Hồng Quân ngạn học tập, bất quá là hắn vì mình tiếp tục ra chỉ khóa an toàn mà thôi. Bác đại trường danh giá, ngành kinh tế học sinh, học tập trong lúc đối cổ phiếu chứng khoán vật này sinh ra hứng thú, không thành vấn đề đi. Cái này quá bình thường. Sau đó, Lý Trường Hà chỉ cần lại đem mình tham dự thị trường chứng khoán chứng khoán giao dịch thao tác bình thường hóa, chuyện này coi như xong rồi. Về phần tại sao tham dự loại này thao tác? Kia học chính là cái này, có cơ hội thực hành kiểm nghiệm một cái, dĩ nhiên muốn tham dự. Dù sao bây giờ Thực hành là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Học để mà dùng, quá bình thường. Trở lại nhà tập thể, trong tốc xá người đang đánh bộ kẻ. Bất quá không hoàn toàn là bọn họ nhà cho người, cũng có khác nhà trọ đánh cách chơi rất đơn giản, tương tự chạy nhanh, ngược lại ai trước ra xong bài ai thắng. Thua người trên mặt dán tờ giấy nhỏ. Lý Trường Hà lúc tiến vào, Hà Hiểu Phong trên mặt đã dán đầy. Hắn tiếng phổ thông không đủ tiêu chuẩn, cùng người khác bắt đầu giao lưu chậm, quan dự vào chính mình thua nhiều thắng ít. Trường Hà, ngươi tới. Hà Hiểu Phong thấy được Lý Trường Hà đi vào, muốn đem bài cho hắn. Lý Trường Hà xem chung quanh vây quanh những người khác, vừa cười vừa nói: Các người đánh làm chán lại đi cầm 3 bộ bài gộp đủ 4 bước ta dạy cho các ngươi cái có ý tứ cách chơi ta đi lấy chúng ta nhà tập thể còn có một bộ chúng ta nhà tập thể cũng có rất nhanh mấy cái cái khác nhà trọ người kiếm ra 47 bài, lý trường Hà cười ngồi xuống đến trở lại 5 người chúng ta sau cái vây lại loại này cách chơi gọi đủ cấp 3 người một nhóm đối diện đều là phe địch bởi thuộc về mở điểm bài lý trường Hà đơn giản cho những người khác giới thiệu một chút quy tắc người ở chỗ này đều là người thông minh rất nhanh liền hiệu đủ cấp lối đánh loại này đối kháng tính bài tú lơ khơ cách chơi So với chạy nhanh nhưng có ý tư nhiều, nhất là áp chế đối thủ thỏa thích lâm ly. Rất nhanh Lý Trường Hà trong tốc xá liền lớn tiếng yêu uống, lẫn nhau giữa đánh đỏ mặt tía thai đồng thời, người vây xem nhìn cũng lòng ngưỡng ấy, thế nhưng là 6 người góp không đi vào định trở về nhà tập thể, góp bộ kẹ, kéo người lại mở một bàn. Sau đó mấy ngày ngắn ngủi, loại này gọi đủ cấp cách chơi đang ở bác đại trong sân trường chuyển ra, đồng thời rất nhanh lại chuyển tới cách vách ngũ đạo khẩu thanh hoa bên kia. Lý Trường Hà cũng vì vậy thành công được phong thể bài đại sư danh xưng thuyết bộ Xem nguyên bản cố gắng học tập các bạn học giờ phút này đắm chìm trong đủ cấp trong lý trường Hà cảm giác sâu sắc đau lòng bản thân đây là làm trễ mại bọn họ học tập thời gian quý báo A cũng may lý trường Hà còn đánh giá thấp những bạn học này ban sơ nhất nhiệt từ sau đại gia nên học tập hay là học tập chẳng qua là giải trí hoạt động phong phú đứng lên rất nhanh lại đến thứ tư ngày này Lý trường Hà Hàan học về nhà trước lấy chỉ giá vị sau đó trực tiếp đạp xe đạp hướng khu vực thành thị với đi sau một tiếng đi tới bệnh viện hiểm hòa cửa Lý trường Hà trước đi theo chu Lâm đi phòng ngăn nă cơn tối sau đó mới kẹp lấy điểm tới đến dương khiết đạo diện trong nhà Dương Kiệt đạo diễn trong nhà, thấy được Lý Trường Hà trong tay sách theo hai con gà, Dương Khiết đạo diễn biến sắc. Tại sao lại mang vật đến rồi? Dương lão sư, đây là chính chúng ta trong nhà, anh rể ta là Đông Bắc người, tới thời điểm từ Đông Bắc mang về, là hắn ở trong núi rừng bản thân đánh. Đây là bên kia rất nổi danh một loại phi cầm, Tục xương Phi Long, nấu canh là đặc biệt ơi, ta chính là mang đến, để cho ngài và Vương lão sư còn có nha nhan đếm thử một chút." Lý Trường Hà lập tức giải thích nói. Nghe được Lý Trường Hà vậy, Dương Khiết thở dài, đây là một lần cuối cùng, nếu như lần sau lại mang vật đến, các ngươi cũng không cần tới học. Ta dạy Chu Lâm không phải là vì thu các ngươi những vật này, ta lại không thiếu. Hiểu hiểu, liền lần này chủ yếu là suy nghĩ để cho các ngươi đến cái tươi. Lý Trường Hà có chút bất đắc gì nói, hắn luôn cảm thấy tay không tới cửa có chút không thích hợp. Được rồi, vào đi. Dương Khiết mau tránh ra thân thể, để bọn hắn đi vào. Ngươi ở bên ngoài ngồi trước biết, ta đi trong phòng trước cho Chu Lâm Khoa phổ một ít kiến thức căn bản. Lão Vương, ngươi bổ Trường Hà tán chút đâu. Sau khi đi vào, Dương Khiết đơn giản phân phó nói, mà Vương Sùng Thu lão sư cũng là cười ha ha gật đầu đồng ý Lý Trường Hà mới vừa ngồi xuống, hai người trò chuyện không có mấy câu. Hai người nữ Nhi nha nhà cầm cuốn vợ đi tới. "Ba ba, số này học để làm gì a?" Vương Sùng Thu nhìn một cái, sau đó cho Nha nhà nói. Nhưng là hắn là người trưởng thành, nói để suy nghĩ tổng là dựa theo người trưởng thành cách nói đi miêu tả, kết quả chính là nữ Nhi căn bản nghe không hiểu. Nhìn Vương Sùng Thu càng nói càng nóng độ, Lý Trường Hà phảng phất thấy được tương lai những thứ kia dạy hài tự tác nghiệp sụp đổ ra trường. "Vương lão sư, ta nhìn hay là để ta đi?" Thực tại nhìn không được, Lý Trường Hà quyết định ra tay. Có lúc, lấy lòng phương pháp có rất nhiều, chỉ cần nhắm vào ý thích là được. Thấy được Lý Trường Hà mập mờ, Vương Sùng Thu lúc này một cái phản ứng lại, "Là, nơi này có cái thi đại học Trạng Nguyên a." "Ai, Trường Hà, làm phiên ngươi, ta nhiều năm như vậy quang luyện chúng ảnh, thật sự là sẽ không dạy hại tử." Vì vậy, trong phòng trong, Dương Khiết Đạo diễn ở cho Chu Lâm học thêm, mà bên ngoài, Lý Trường Hà bắt đầu cho Dương Khiết Đạo diễn nữa nhi học thêm. Chủ yếu chính là một cần thiết của mình, chứ 110 vô tình gặp được Trương Ngụy Mưu, cầu đăng duyệt. Chương 110 vô tình gặp được Trương Ngụy Mưu, cầu đăng duyệt. Lâm Dương Khiết cho Chu Lâm kệ xong khóa, lúc đi ra, đúng dịp thấy Lý Trường Hà đang cùng nha nha chơi. Kệ xong rồi, Một bên Vương Sùng Thu thấy được Dương Khiết đạo diễn đi ra, cười đứng dậy. "Ừm, để cho Chu Lâm trở về đem ta tối hôm nay nói trước tiêu hóa một cái, sau đó hậu thiên đến rồi ta khảo hạch." Dương Khiết bình tĩnh gật đầu nói. "Được rồi, kia Dương lão sư, chúng ta trước đi." Lý Trường Hà đứng dậy, cùng Chu Lâm cùng rời đi Dương Khiết đạo diễn trong nhà đợi Lý Trường Hà cùng Chu Lâm rời đi về sau, Dương Khiết tò mò hỏi, "Nhìn cái này Lý Trường Hà, cùng Nha Nha trời rất vui vẻ à. "Cũng không phải là a, tối hôm nay làm việc hắn. Nha Nha lão sư bố trí tác nghiệp, ta cho nói không hiểu, làm phiên Trường Hà ở nơi này, dễ dàng liền cho nói sẽ." "Cái này Trường Hà" Ta cùng hắn nói chuyện thiếm, lượng kiến thức rất uyên bác à, rất nhiều cổ thi từ tiện tay năm lấy, khó trách là năm nay kinh thành thi đại học đệ nhất danh. Vương Sùng Thu ở nơi nào hướng về phía Dương Khiết Tán Dương, lời trong lời ngoài đã lộ ra cùng Lý Trường Hà rất thân cận. Nhìn Trượng Phu tự nhiên sinh ra thân cận cảm giác, Dương Khiết không nhịn được trong lòng cảm thán một phen. Trương Quảng Nghiên nói đứa nhỏ này biết là người, nàng ngay từ đầu còn không thế nào cảm giác, chỉ cảm thấy Trương Quảng Nghiên là ái ốc cấp ô Tán Dương. Dù sao một chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, có thể có bao nhiêu kinh nghiệm xã hội? Nhưng mà hôm nay xem ra, đối phương thật rất lợi hại, hơn nữa loại thứ này thế thái nhân tình mà không phải khéo đưa đẩy, sẽ không để cho người chán ghét. Lão Vương, cuối tuần này ngươi xem một chút xin phép một cái dụng cụ, chúng ta lên buổi trưa ra cái ngoại cảnh, buổi chiều ta xin phép phát ra thất, tham quan một cái phế tử." Dương Khiết lúc này bất đắc dĩ hướng về phía Vương Sùng Thu nói. Vương Sùng Thu cười gật đầu một cái, ngươi nhanh như vậy liền định để cho nàng vào tay thật cơ a. Được, ta đi xin phép." Dương Khiết cười một tiếng, người ta tiểu tử nghiêm túc như vậy, tiểu cô nương cũng đúng là cái trâm chú, chúng ta cũng không thể lựa gạt ta. Kỳ thực muốn ta nhìn, Chu Lâm làm diễn viên là tốt nhất, như vậy mạo, kia thân hình vừa lên màn ảnh lớn chính là cái tốt diễn viên." Dương Khiết cảm thắn nói. Vương Sùng Thu gật đầu một cái, "Lý Trường Hà cùng ta tán gấu qua cái này, chủ yếu là Chu Lâm tuổi tác lớn, học viện điện ảnh Bắc Kinh chặn tuổi tác 22 trở tuổi, coi như đi vào, chờ tốt nghiệp cũng 30." Lại nói, "Đạo diễn lại không phải là không thể làm diễn viên, nhưng là diễn viên cũng không mấy cái có thể làm đạo diễn." Nhìn Dương Khiết nhìn tới kinh ngạc ánh mắt, Vương Sùng Thu mở ra tay, "Đây không phải là ta nói, là Lý Trường Hà nói. Ta cảm thấy a, tiểu tử này nhìn chính là thật hiểu, rất thấu triệt." Vương Sủng Thu không nhịn được tiếp tục khen ngợi nói. Bên kia, Gia Dương Khiết đạo diễn nhà da chúc viện, Lý Trường Hà hướng về phía Chu Lâm tỏ mò hỏi, "Thế nào, hôm nay học khó sao?" Chu Lâm lắc đầu một cái, "Khó cũng không khó, chủ yếu là một ít thường dùng từ ngự chuyên nghiệp cái gì, ta không phải ở đoàn văn công trải qua sao, có lúc cũng tham gia biểu diễn, có ít thứ nàng nói ta liền hiểu. Chủ yếu là hiểu là một chuyện, còn phải con qua, tối hôm nay trở về tiếp tục lưng. Lại có là cuối tuần ngày đó đoán chừng phải xin nghỉ. Chu Lâm bây giờ đã đi làm, không có cuối tuần nghỉ ngơi, cho nên cuối tuần ngày đó muốn tiếp tục đi theo học luyện phải xin nghỉ." Bởi vì lúc trước định tốt chính là thứ tư cùng tối thứ 6 bên trên, Chu Thiên nhìn tình huống, nhưng là xác suất lớn là muốn xin nghỉ. Thế nào, giả tốt mời sao? Lý Trường Hà một bên lái xe, vừa nói. Chu Lâm ngồi ở phía sau gật đầu một cái, tạm được, kỳ thực hiện tại đến cuối tuần xin nghỉ người cũng nhiều, nghe nói hiện ở phía trên kêu gọi nghỉ, đại gia đến cuối tuần cũng vô tâm làm việc. Lại nói ta cũng đánh báo cáo nói muốn thi học, phía trên đoán chừng cũng lười để ý đến. Giống như Chu Lâm loại này tại trước công nhân viên tham gia thi đại học, nhất định phải được chỗ ngành đồng ý cho nên Chu Lâm ghi danh là không gạt được vé xin chỗ, dĩ nhiên bọn họ cũng không có chặn rất sung sướng liền phê chuẩn Chu Lâm đi danh. Nói trắng ra nếu quả thật có thể thi lên đại học, đối vệ sinh nghiên cứu sởm mà nói cũng là chuyện tốt, thấp nhất sau này không cần nhức đầu an bài thế nào nha đầu này, dù sao nàng cũng coi như lai lịch không nhỏ, không phải bình thường học viên công nông binh. Đúng rồi, Trường Hà, ngươi cuối tuần không phải lấy được kinh thành quán ăn sao? Dùng xin nghỉ sao? Chu Lâm nghĩ đến Lý Trường Hà kiêm trước tỏ mò hỏi. Lý Trường Hà cười lắc đầu một cái, ta cái này cũng không phải là chính thức công nhân viên, xin nghỉ cái gì? Vốn là nói chính là có thời gian đi ngay, không có thời gian cũng không đi, không có vấn đề. Hắn đã cho Ngô Tiểu Ngọc các nàng lưu lại chút thời đơn, để cho những cô nương này lưng một đoạn thời gian, chính thức dậy chờ nghỉ hè cũng không muộn. Vậy là được. Rất nhanh, đến bệnh viện hiệp hòa cửa bên kia, Lý Trường Hà trực tiếp gây đi vào đem Chu Lâm đưa xuống lầu dưới. Ngươi trở về trên đường cẩn thận một chút, đừng có gấp. Cửa tốc xá, Chu Lâm nhẹ giọng hướng Lý Trường Hà dặn dò nói: "Tiến tâm đi, ngươi mau hơn lầu, ta đi." Lý Trường Hà trước đưa mắt nhìn nàng lên lầu, nhưng sau đó xoay người cưỡi xe đạp rời đi. Trong bọc của hắn, hôm nay thế nhưng là thả ra hỏa chuyện. Cũng may bây giờ kinh thành đến hải điện tu đều là đại lộ. Lái xe rất thuận lý trường Hà cuối cùng an toàn toànống đất nhà lúc về đến nhà thần Ngọc Tú còn chưa ngủ xem lý trường Hà lại đêm hôn khuya khoấtát trở lại như mày một cái trường Hà ngươi cái này đêm hôn khuya khoát luôn đi chỗ nào thế nào Lâm Lâm mấy ngày nay cũng đều không có về nhà mấy ngày nay con dâu không trở về nhà vậy thì thôi Nhi tử cũng hơi một tí đêm hôn khuya khoát trở lại bọn họ cái này vợ chồng son không biết vừa đang làm gì mẹ mấy ngày nay ta theo nàng ở một lão sư trong nhà học tập đâu nàng cũng tính toán thi đại học những ngày này đang học bù đâu thi đại học cái này Lâm Lâm không cũng tốt nghiệp đại học sau Tại sao lại một thi? Mẹ, người ở trường học Hậu Cần cũng không phải là không rõ ràng lắm, học viên công nông binh bây giờ nhiều lúng túng a. Lâm Lâm tại sở nghiên cứu bây giờ chính là cái người rảnh rỗi, nàng ngốc không vui, liền nghĩ biện pháp thi đi ra ngoài chứ sao. Lý Trường Hà hướng về phía Thẩm Ngọc Tú giải thích mấy câu. Thẩm Ngọc Tú thở dài, nàng cũng ở trường học Hậu Cần, làm sao sẽ không rõ ràng lắm. Nguyên lai like có một ít cho nhóm kia học sinh ở lại trường hạng, hiện tại cũng áp xúc, liền lưu lại mấy cái hạng ý tư ý tứ, cái khắc cũng không để lại đối những đứa bé tiếng mà nói cũng vô tội, nhưng cái thời đại này, cứ như vậy a. Ai, nàng kia tính toán này đi học cái gì a? Lại nói cái này học kiến thức trong nhà không thể học sao?" Thẩm Ngọc Tú than thở sau, có có chút nghi ngờ nói, "Cái này nếu là thi đại học, hai nhà hai cái giáo sư, còn có cái bác đại học sinh, cái này còn đi bên ngoài tìm cái gì lao sư à Nàng không học được bây giờ những kiến thức này, nàng có đoàn văn công căn bản, tính toán thi kinh thành điện ảnh học viện đạo diễn hệ. Ta đám này nàng tìm cái đài truyền hình trung ương đạo diễn lao sư, đang theo người ta học đầu cũng liền hai tháng này chuyện." Lý Trường Hà cùng Thẩm Ngọc Tú giải thích nói, "Như vậy lại được bên trên 4 năm học, cái này lúc nào là một đầu a?" Thẩm Ngọc Tú lắc đầu bất đắc dĩ trở lại phòng ngủ. Lý Trường Hà cũng không thèm để ý kỳ thực nếu như Chu Lâm năm nay thật thi lên, hai người cũng sẽ ở 82 năm tốt nghiệp, chẳng qua một là ở mùa xuân, một là ở thu ngày mà thôi. Lý Trường Hà bọn họ cái này cấp 77 so cấp 78 sinh viên trên thực tế chẳng qua là buổi sáng một học kỳ, cho nên đến lúc đó sẽ sớm nửa năm tốt nghiệp mà thôi. Hắn biết mẹ cảm thán cái gì, chẳng qua liền là sinh con chứ sao. Bất quá năm nay kế hoạch hóa gia đình đã ghi vào hiến pháp, kinh thành đã bắt đầu ra sức tuyên truyền đi lên. Lý Trường Hà bọn họ kết hôn thời điểm, liền nhận không ít miễn phí sản phẩm kế hoạch hóa gia đình, bây giờ còn đang sử dụng đây. Vốn là Lý Trường Hà liền không có cân nhắc qua sớm muốn hài tử, hắn vừa mới 23 tuổi, bản thân vẫn còn là trẻ con đâu. Dĩ nhiên, đề tài này cũng không thể trực tiếp cùng cha mẹ nói, cái này thuộc về bọn họ hai vợ chồng ăn ý cho nên lão nhân không hỏi, hai người bọn họ liền giả bộ ngu chứ sao. Dựa mặt xong, Lý Trường Hà trở về nhà thật sớm ngủ, một buổi tối qua lại đây chính là hơn 30 cây số xe đạp, cũng coi là rèn luyện thân thể. Sau đó ngày giờ, Lý Trường Hà đều đâu vào đấy an bài học tập cùng sinh hoạt. Trong trường học, cứ theo lẽ thường lên lớp, đọc sách, tình cờ xen đối một ít thị trường chứng khoán chứng khoán kiến thức học tập. Không riêng gì Hồng Quân ngạn, bao gồm Lệ Di Đình, tiêu trước cơ những lao sư này, Lý Trường Hà cũng đi tư vấn qua. Trừ cái đó ra, Lý Trường Hà còn đặc biệt chú ý một lao sư, đó chính là từ địa lý hệ lộn lại lao sư mới Lục Trạch Minh. Vị này Lục Lao sư, lúc trước bác đại hiệu trưởng con trai của Lục Chí Vĩ, nói là địa lý kinh tế, cũng chính là lấy địa vực vì đan nguyên nghiên cứu địa phương phát triển kinh tế mô thức. Mà cái môn này học khoa, đối với Lý Trường Hà mà nói, có một ưu thế lớn nhất, đó chính là hắn có thể đặc biệt mô cái khu vực tiến hành nghiên cứu, nói thí dụ như Hồng Công. Người nhìn, học tập lý luận căn cứ đây cũng đến rồi. Vì vậy, bị Lý Trường Hà để mắt tới khóa an toàn lao sư, bây giờ lại thêm một. Mà đợi đến ngày 30 tháng 5 thời điểm, Lý Trường Hà phụng bội Chu Lâm cùng đi đến Tiểu Tây ngày Kinh Thành Điện ảnh học viện nhà tập thể trước mặt. Nơi này là Kinh Thành Điện ảnh học viện chỗ ghi danh, năm nay học viện điện ảnh Bắc Kinh ghi danh địa điểm rất hối loạn, bất đồng khoa hệ ở bất đồng thành phố. Nói thí dụ như biểu diễn sinh viên chưa tốt nghiệp chiêu sinh có 4 cái địa điểm, ở Kinh Thành, Thanh Hảo, Trường Xuân cùng Tây An. Nhưng là đạo diễn cùng chụp ảnh ghi danh điểm cũng chỉ có 3 cái, theo thứ tự là Kinh Thành, Thượng Hải cùng với Tây An. Tiểu Tây ngày nơi này là 10 năm trước kia điện ảnh học viện trường học địa chỉ. Cách Lý Trường Hà nhà bọn họ kỳ thực không xa đây cũng là Lý Trường Hà cùng Chu Lâm không nóng nảy báo lại tên nguyên nhân, mấy ngày trước tới lắm nhịn, người đặc biệt nhiều, ô ương ô ương. Lý Trường Hà lười xếp hàng, liền không có gấp tại chỗ báo, kéo tới hôm nay đến hôm nay, người tương đối liền ít, hai người nhẹ nhõm đi tới ghi danh điểm trước mặt đầu tiên là nhận một trường ghi danh thông báo cùng phiếu báo danh, thông báo trên có chiêu sinh thể lệ. Trên thực tế, năm nay học viện điện ảnh Bắc Kinh cũng không có chết chặn tuổi tác tuyến, nói thí dụ như biểu diễn hệ chính quy ở độ tuổi này, đặc biệt ưu nhưng phóng khoáng 2 tuổi hạn chế. Nói cách khác, nếu như ngươi biểu hiện đặc biệt tốt, cho phép lớn nhất đến 24 tròn tuổi dự thi đáng tiếc mặc dù là như thế, chú lâm tuổi tắc cũng so cái này vượt qua một tuổi. Cho nên, hay là chiếu nguyên kế hoạch, thi đạo diễn hệ đi. Bạn học, người đưa tới tác phẩm chúng ta đã nhìn, đập quả thật không tệ, thế nhưng là ngươi ở độ tuổi này, sát thực vượt qua yêu cầu của chúng ta nhiều lắm. Như vậy, ngươi đi về trước chờ thông báo, chúng ta báo lên cho học viện, nhìn học viện cuối cùng như thế nào quyết định, sau đó sẽ nói cho ngươi biết có được hay không Đang ở Lý Trường Hà cùng Chu Lâm Điển xong phiếu báo danh chuẩn bị nộp lên thời điểm, một người lao sư bên cạnh mang theo một cái kích thức không cao thanh niên đi ra. Vừa đi còn một bên luyện chuyển khuyên. Lý Trường Hà theo tiếng nhìn sang nhìn một cái, cử thật, người này nhìn quen mắt a. Nhìn kỹ lại, thỏa đây không phải là trẻ tuổi Trương Nghệ Mưu Nha. Lưu Luyến không rời xem thanh niên lão sư sau khi trở về, Trương Nghệ Mưu thở dài, sau đó tìm được bên cạnh một trên đá ngồi xuống. Sau đó từ trong túi móc ra một cây cuốn ba bao thuốc lá, cầm thuốc, vừa vỏ diêm đốt sau, hùng tận hít một hơi. Người trước đóng biểu, ta đi qua ngõ ngõ. Lý Trường Hà lúc này xem trẻ tuổi Trương Nghệ Mưu, nói với Chu Lâm một tiếng, sau đó cất bước đi tới. "Anh em, thế nào đây là? Không có báo danh ra?" Lý Trường Hà ở Trương Nghệ Mưu trước mặt ngồi trồn hổm xuống, tò mò hỏi. Trương Nghệ Mưu ngẩng đầu nhìn Lý Trường Hà một cái, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chủ yếu là Lý Trường Hà quá cao. Trương Nghệ Mưu thân không cao được 1.7m, Lý Trường Hà cái này đều sẽ gần 1m85 vóc dáng, dù là ngồi xuống cũng lộ ra không thấp. "Ai, nói chán tuổi tác lớn, không cho báo." Trương Nghệ Mưu thở dài, bất đắc dĩ nói. "Chủ yếu là đối mặt Lý Trường Hà loại này lớn cao giáo." Hắn trong lòng vẫn là có chút thấp vọng, không biết hàng này góp tới làm gì. Anh em ngươi cái này bao lớn?" Lý Trường Hà cười hỏi, hắn còn thật không biết Trương Nghệ Mưu thi học viện điện ảnh Bắc Kinh thời điểm bao lớn, nhưng là hắn biết hàng này cuối cùng tìm quan nh lên. "Ách Nam năm tích." Trương Nghệ Mưu túi đầu muộn thanh muận phi nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Người đây quả thật là quá tiêu chuẩn quá nhiều, ta nhìn lớn nhất đạo diễn hệ cũng yêu cầu 26 tròn tuổi, ngươi cái này cũng 28. Ách không thi đạo diễn, chán thi chụp ảnh." "Chụp ảnh?" Cứ thật, vậy ngươi cái này quá tiêu chuẩn càng nhiều, chụp ảnh yêu cầu 22 chọn tuổi a?" Đúng vậy à, chán chính là sợ Tây An không cho ghi danh, cho nên trực tiếp đến rồi kinh thành ghi danh, suy nghĩ cho bọn họ nhìn một chút chán đập tác phẩm. Kia cho sao? Lý Trường Hà tò mò hỏi, hắn đối Trương Quốc Sư đi học nhớ là thật bắt quái A Trương Nghệ Mưu có chút bất đắc dĩ xem Lý Trường Hà, người này thế nào như vậy đáng ghét ta, lão ở nơi này hỏi một chút hỏi. Thế nhưng là Lý Trường Hà cái này đầu hướng cái này ngồi xổm, lão Trương bây giờ cũng không dám đắc tội, không biết Lý Trường Hà hàng này rốt cuộc là con người gì. Cho, lão sư nói chán đập dọa không sai, chính là tuổi tác quá lớn, không dễ làm, nói là trường học được học nghiên cứu. Trường Hà, được rồi. Ngay vào lúc này, Chu Lâm đã hoàn thành đi danh, đi tới Lý Trường Hà bên người. Trương Nghệ Mưu nghe được thanh âm, ngâng đầu nhìn lại, khép mắt hít một cái, cô nương này thật bên trên kính a. Được rồi, vậy chúng ta thì đi đi. Anh em, ta giúp không được ngươi, nhưng là ta khuyên ngươi đừng buông tha cho, chỉ phải kiên trì, ngươi nhất định có thể đạt thành mong muốn. Trường học quy định là quy định, quy định ra, không phải còn có thể phá cách chúng tuyển sao, chỉ cần ngươi đủ yếu tú. Cố lên. Lý Trường Hà cuối cùng hướng về phía Trương Nghệ Mưu khích lệ một cái, sau đó đứng dậy cùng Chu Lâm đi. Hắn nhớ Trương Mưu trước sau là tìm nhiều lần quan hệ cuối cùng tìm được cái nhân vật lớn, mới để cho hắn phá cách trúng tuyển. Về phần người ta là quan hệ như thế nào tìm được, Lý Trường Hà cũng không hiểu rõ, dù sao fan này Trương Nghệ Mưu vừa mới báo lại tên không phải. Hắn chính là thấy được loại này tương lai danh nhân, đụng lên tới soát cái quen mặt mà thôi. Thế nào, người biết hắn? Trên đường trở về, Chu Lâm tò mò hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, không nhận biết, bất quá nhìn tuổi của hắn thật lớn, còn dám tới ghi danh, ta cảm thấy người này rất có thú khí. Ta có loại cảm giác, người này nhất định có thể lên học viện điện ảnh Bắc Kinh. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói đúng vậy có thể lên học viện điện ảnh Bắc Kinh, không phải có thể thi đầu học viện điện ảnh Bắc Kinh. Về phần đối phương thế nào bên trên, Lý Trường Hà không hề quan tâm, cũng không nghĩ tới phụ một tay. Hắn bây giờ cũng không phải là cái gì đại lao, trong tay liền câu lạc bộ văn học kia chút tài nguyên, có thể cho nhà mình tức phụ dùng cũng coi như là người ta nể mặt. Hơn nữa, kiếp trước không có người Lý Trường Hà chương nghệ mưu cũng lên học viện điện ảnh Bắc Kinh, dùng hắn đi khoe khoang, tối nay hết rồi. Chương 111 Lý Trường Hà thi học viện điện ảnh Bắc Kinh. Câu duyệt. Chương 111 Lý Trường Hà thi học viện điện ảnh Bắc Kinh. Câu duyệt. Cùng Chu Lâm báo danh xong sau ngày Lý Trường Hà sinh hoạt vẫn tuần tự tương bước ở sắp xếp của hắn trong chậm rãi đi về phía trước. Cuối tuần thời điểm, Dương Khiết đạo diễn buổi sáng mang theo Chu Lâm đi cố cùng cùng cảnh trên núi đào được ngoại cảnh, mà buổi chiều thời là mang theo Chu Lâm cùng Lý Trường Hà cùng nhau tiến đại truyền hình trung ương xem phim thất. Một buổi chiều nhìn hai bộ phim, đều là thập niên 60 phim ảnh cũ, một bộ Lâm Hải cánh đồng tuyết một bộ Băng Sơn bên trên khách tới. Sau đó Dương Khiết cho Chu Lâm bố trí nhiệm vụ chính là viết cái này hai bộ phim phim phân tích. Sau khi trở về, Lý Trường Hà cũng đi theo phất phất nhiều viết hai thiên phim phân tích, sau đó tự tin giao cho Dương Khiết đạo diễn. Sau đó nên đón Dương Khiết đạo diễn một trận đau nhóm. bởi vì nàng muốn cho người viết chính là phim phân tích, là kết hợp đạo diễn kiến thức miêu tả phim, mà không phải lý trường Hà loại này cùng loại xem sau cảm giác bình luận điện ảnh. Lý Trường Hà bị Dương Khiết đạo diễn không nể mặt một bữa giáo dục, để cho hắn lung túng hơn cũng chỉ có thể cảm thán. Thuật nghiệp hưu chuyên công. Lại kia sau, Lý Trường Hà cũng không đối Chu Lâm học tập cơ tay múa chân, chẳng qua là an tĩnh phụng bồi nàng học tập. Trước mắt một cái, tháng 6 ngày trôi qua hơn phân nửa, trong nháy mắt liền đi tới cuối tháng. Ngụy thuật loại trường học đem so sánh với bình thường trường cấp 3 thi phiền toái địa phương ngay tại ở nó không phải duy nhất một lần thi, mà là phải trải qua thi vòng loại cùng thi lại. Cùng tương lai cần 3 lần nghệ thuật thi so với bây giờ coi như nhẹ nhóm. Bởi vì nhân số đông đảo, học viện điện ảnh Bắc Kinh đặt riêng hẳn mấy cái thi vòng loại địa điểm thi, sau đó an bài thí sinh tiến hành thi vòng loại. Chu Lâm được an bài ở cuối tháng 6, thi địa điểm ở Chu Tân Trang. Nghĩ đến cái này Chu Tân Tràng, Lý Trường Hà cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì nếu như nhà mình tức phụ thật thi lên, kia tương lai 4 năm, nàng được một mực tại Chu Tân Tràng đi học. Trước lúc này Hắn còn vẫn cho là Học viện Điện ảnh Bắc Kinh 4 năm học tập địa điểm là ở Tiểu Tây Thiên. Tiểu Tây Thiên Điện ảnh Học viện địa điểm cũ cách nhà bọn họ gần, mấy cây số lộ trình, đạp xe một hồi đã đến. Mà nếu như là Chu Tân Trang, vậy coi như xa, bọn họ công nghiệp học viện ra trúc viện đã coi như là ngoại ô, Chu Tân Trang vậy còn phải tiếp tục hướng bắc 15 cây số, cũng con mẹ nó làm đến xương mình đi. Mà bây giờ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh bởi vì trường học diện tích nguyên nhân, Tiểu Tây Thiên bên kia lào giáo khu, phần lớn là giáo chức công tốc xá, sau đó còn sót lại giáo sư, chỉ có biểu diễn ban chính quy cùng biểu diễn giáo viên ban học sinh ở nơi nào lên lớp. Còn lại đạo diễn, chụp ảnh Mỹ thuật, ghi âm 4, cái hệ học sinh đều ở đây Chu Tân Trang nào vờ gờl. Đáng tiếc, hối hận cũng đã chậm, hơn nữa không có lựa chọn nào khác. Bởi vì thi đạo diễn hệ liền phải học viện điện ảnh Bắc Kinh, học viện Hí kịch trung ương năm nay chiêu sinh trong không có đạo diễn hệ, phải đến 1979 năm học viện Hí kịch trung ương mới có thể chuẩn bị đạo diễn hệ bắt đầu chiêu sinh. Chu Lâm thi vòng loại ngày này, Lý Trường Hà nhìn một chút bản thân khóa, quả quyết lựa chọn Cuckoo. Bây giờ bác đại khóa, lão sư nay không điểm danh, có lên hay không tùy người, ngược lại thi đạt tiêu chuẩn là được. Lý Trường Hà rất ít Cuckoo, nhưng là có cần thời điểm hắn cũng sẽ Cuckoo. Kỳ thực bọn họ hệ trong, người lợi hại nhất là lão đặng, lão đặng gọi đặng ứng nào, hàng này bổn hệ khóa gần như không thế nào bên trên, mà là một mực đi dự tính ngoài hệ chương trình học. Sau đó thần kỳ nhất chính là, mỗi lần giáo sư thi thử, lão đặng mặc dù không thể xếp ở phía trước hàng, nhưng là cũng là tuyến hợp lệ trở lên, chưa từng có không đạt yêu cầu qua. Cũng vì vậy hệ trong giáo sư đối cử động của hắn cũng nhìn tới không thấy, chưa từng có phê bình qua hắn. Cho tới trong lớp thân là đoàn ủy bí thư Đào Hải Túc, vậy mà suy nghĩ hướng cả lớp thông dụng đặng ứng Đào loại học tập này mô thức, cho là đây là một rất tốt phương pháp học tập. Cũng may hắn cùng Lý Trường Hà trò chuyện cái ý nghĩ này thời điểm kịp thời bị Lý Trường Hà ngăn lại. Loại này đặc thù học tập mô thức, người bình thường nhưng không học được, đó là cần đại não cực độ sống động người mới có thể dùng tự chiêu. Kéo xa, đi chu tân trang trên đường, Lý Trường Hà ra sức đạp xe đạp, hai bên là từng mảnh một đồng ruộng, bây giờ lúa mạch quen, thỉnh thoảng thấy được đồng ruộng trong có người đang cắt mạch. Bây giờ rất ít có máy gặt loại này cơ giới, chủ yếu vẫn là nhân lực cắt mạch. Nơi này hoàn toàn chính là nông thôn a. Lý Trường Hà đón Thái Dương cối xe, rất im lặng nói. "Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, chạy sai như vậy tới." Chu Lâm cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá còn tốt, cũng có xe buýt, ta đến lúc đó làm xe buýt, cũng từ nhà chúng ta cửa trái qua." Chu Lâm hướng về phía Lý Trường Hà an ủi nói, "Từ Chu Tân Trang đến kinh khu thành thị là có xe buýt xe tuyến, Lý Trường Hà nhà bọn họ vừa đúng cắm ở điều tuyến này trung gian đốt. Sau này cho dù có xe buýt cũng phải nhìn thời gian, không nóng nảy mỗi ngày đều về nhà." Lý Trường Hà còn là hướng về phía Chu Lâm dặn dò nói, "Mặc dù trường học yêu cầu mỗi ngày nội chú, nhưng nói thật, trường học cư trú hoàn cảnh cũng cư như vậy, đối với gần nhà người mà nói, lén lén chạy về nhà ở, cũng không có người nào sẽ nghiêu tra. Giống như Bắc đại nhà tập thể, gần đây trời nóng Trong túc xá không có quản gió, buổi tối mở cửa cũng nóng hổi. Lao đạo, dì cứng bọn họ có thời gian cũng sẽ lén lén chạy về nhà, trường học cũng không thế nào quản. Bất quá Chu Lâm cái này nếu quả thật thi đậu, Lý Trường Hà liền không muốn để cho nàng lao về nhà. Mặc dù nơi này cùng vệ sinh nghiên cứu sở khoảng cách sắp xỉ, cách bọn họ nhà đều là 15-16 cây số khoảng cách. Nhưng là từ kinh khu thành thị về nhà đi theo Chu Tân Trang về nhà vậy nhưng hoàn toàn không phải một hoàn cảnh. Bên này tất cả đều là nông thôn, bây giờ còn là lúa mạch, chờ thêm 2 tháng nô lại mới vậy cũng là cao cỡ một người rụng nô. cuộc, ở hơn 1 giờ sau, Bọn họ thấy được Học viện Điện ảnh Bắc Kinh cũ rách cổng đúng vậy, cũ rách. Nơi này nguyên lai like là những năm trước đây cho nghệ thuật loại người viên an bài lao động địa phương, phía sau cái khác nghệ thuật trường học từ từ cũng rời đi về, nơi này là được Học viện Điện ảnh Bắc Kinh trường học. Cửa trường học bảng hiệu hay là viết tay, trong đó cái đó ảnh chữ, dùng hay là chữ giản hóa, ảnh chữ bên cạnh cảnh dùng chính là riêng chữ. Vào giờ phút này, cửa đã có không ít học sinh đến, đến rồi, rất nhiều năm ngoái tham gia chính thức thi đại học không có thi đầu học sinh, năm nay lại đưa ánh mắt đặt ở nghệ thuật loại trường học trên người. Lý Trường Hà mang theo Chu Lâm trước tiên đem xe đạp dừng lại, sau đó trở về trường thi ngoài chờ. Nơi này vây quanh không ít người, trong đó có mấy cái tựa hồ đặc biệt rêu rao, ở nơi nào cao đàm quất luận, trong miệng không ngừng nói chút từ mới chuyển. Cái gì dị phì nước Pháp làn sóng mới Italy mới chủ nghĩa hiện thực mòn tạ chờ mỗi người ở niên đại này hơi lộ ra tân triều từ hối không ngừng đụng tới. Sau đó đưa tới chung quanh một ít thí sinh thánh phục, mang theo sùng bái ánh mắt nhìn về phía mấy người kia. Lão, thật con mẹ nó một bàn ngu thiếu. Ngay vào lúc này, Lý Trường Hà bên cạnh có người lạnh giọng rủa sả nói. Lý Trường Hà quay đầu nhìn lại, là một bộ mặt râu ria kéo cặn thanh niên, vóc dáng có một M775 tả hữu. Người nọ thanh niên không thấp, một cách tự nhiên chuyển vào đến đám kia biểu hiện người trong lỗ thai. Nghe được có người mắng bọn họ, đám người này tự nhiên không phục. "Cháu trai, người nha mắng ai đó?" Một người trong đó chỉ tên nhỏ con thanh niên lớn tiếng mắng. "Ai con mẹ nó nói tiếp ta mắng ai, từng cái một rắm chó không hiểu món đồ chơi, ở nơi này chàng cái gì tân triều đâu?" Tên nhỏ con thanh niên cũng không sợ, cười lạnh tiếp tục giễu cợt. "Cháu trai, nghĩ chịu gọi đúng không?" Người kinh thành muốn chính là cái mặt, bị cái này tên nhỏ con thanh niên như vậy giễu cợt, mấy người có chút chịu không nổi. "Thế nào dọn, không phục, muốn đánh lộn." Ngay vào lúc này lại một giọng nói vang lên, một cùng Lý Trường Hà cao không sai biệt cho lắm thanh niên đi tới tên nhỏ con thanh niên bên cạnh, khí phế hô. Cái này lớn cao giáo vừa ra, đối diện khí thế liền yếu đi mấy phần. Lý Trường Hà tò mò đánh giá cái này lớn cao giáo, rốt cuộc là ai bộ tướng, vậy mà có thể ở chiều cao cùng hắn ganh đua cao thấp. Hơn nữa nhìn mặt mũi này hình, cũng nhìn quen mắt á bệnh nhận một hồi, Lý Trường Hà một cái nhận ra được. Cái này đầu cùng hắn không sai biệt lắm thanh niên, cái này hình như là Ngâm Thơ tiểu vương tử a thấy được trần khai ca người như vậy cao mã đại tráng hắn đứng ra, đối diện lập tức sợ. Bắt đầu lẩm bà lẩm bẩm nói gì nếu không phải nhìn đang thi mục chỉ định gọt người nha loại trung quanh người xem náo nhiệt trong mắt giờ phút này không tự chủ được thoáng qua từng tia thất vọng cái này nếu là đánh nhau tốt bao nhiêu cùng nhau đào thải mấy cái lại thiếu mấy cái đối thủ cạnh tranh cũng may người cũng không phải người ngu Dĩ nhiên cũng không có thiếu người ánh mắt rơi vào lý trường Hà cùng Chu Lâm trên thân dù sao nam Namxoái nữ xinh đẹp trọng yếu nhất là lý trường Hà trước ngực cài lấy huy hiệu trường đó là bác đại huy hiệu trường anh em tò mò hỏi đời miệng người đây là bác đại học sinha Trần Khải ca lúc này tò mỏ tiến tới lý trường Hà trước mặt kinh ngạc hỏi thăm h hàng thì thứ nhất lựa chọn không phải làm đạo diễn Hắn muốn thi nhất chính là bác đại ngành tiếng Hoa, đáng tiếc năm ngoái không có thi đậu. Năm nay hắn cũng không có ý định tử, bởi vì số học cái gì hắn trình độ quá kém. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, bác đại hay là trong lòng hắn ánh sáng sáng. Thấy được Lý Trường Hà cài lấy bác đại huy hiệu trường tới, Trần Khải Ca tự nhiên tò mò bu lại. Lý Trường Hà cài lấy bác đại huy hiệu trường ngược lại không phải bởi vì trang bức, chỉ là đơn thuần quên lấy xuống. Hắn là từ trong trường học cút qua đi ra, trong trường học là nhất định phải cài lấy bác đại huy hiệu trưởng, lúc đi ra hắn cũng không có lấy. Đúng, bác đại, thế nào? Lý Trường Hà cười cho Trần Khải Ca trả lời nói: Hắn cũng không biết Trần Khải Ca bác Đại mẫu. Không phải, người cũng thi đậu bác Đại, còn tới thi điện ảnh học viện a. Bác Đại không thể so với điện ảnh học viện như bức nhiều rồi. Trần Khải Ca tựa hồ có chút không hiểu, thời này có thể lên bác Đại bao nhiêu như bức a, người này thế nào còn phải một lần nữa thi điện ảnh học viện đâu. Mặc dù hắn dáng dấp xác thực rất không sai, thích hợp làm diễn viên. Ta không thi học viện điện ảnh Bắc Kinh, Bồi ta đối tượng tới, nàng thi học viện điện ảnh Bắc Kinh. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Như vậy à, ta nói sao, bên trên bác Đại tốt bao nhiêu à, sao có thể thi lại điện ảnh học viện. Trần Khải Ca có chút cảm thán nói. Một bên tên nhỏ con thanh niên lúc này cũng đi tới, hướng về phía Lý Trường Hà giải thích nói, anh em chớ để ý, hắn năm ngoái liền muốn thi Bắc Đại ngành tiếng Hoa, kết quả không có thi đậu, năm nay mới đến thi học viện điện ảnh Bắc Kinh. Ta gọi Điền Tráng Tráng, hắn gọi Trần Khải Ca. Điền Tráng Tráng hướng về phía Lý Trường Hà tự giới thiệu mình nói. Lý Trường Hà nghe đạo đối phương tự giới thiệu mình, kinh ngạc quan sát hắn một cái. Lý Trường Hà chưa có xem qua hắn phía tử, nhưng là biết người anh em này dành tiếng lấy lừng a. Ta gọi Lý Trường Hà, đây là ta bạn đời Chu Lâm. Lý Trường Hà đem bản thân cùng Chu Lâm tự giới thiệu mình nói. Sau đó một bên Trần Khải Ca biến sắc, Ngạc Nhiên xem Lý Trường Hà. "Ta DAO, ngươi chính là Lý Trường Hà." Bên trên báo nhân dân cái đó Lý Trường Hà. Trần Khải Ca lúc này ngạc nhiên hướng về phía Lý Trường Hà hô. Sau đó hắn lớn giọng một cái kinh động chung quanh một số người. "Cái gì? Lý Trường Hà đến rồi. Có phải hay không đại tác gia lang tuyệt? Ta đi, thật sự là Lý Trường Hà a, bên trên bắt đại cái đó, còn cái lấy uy hiệu trường đâu?" "Lý Trường Hà." Ngương theo lấy Trần Khải Ca tiếng kêu, người chung quanh một cái đều nghe được Lý Trường Hà đại danh, sau đó trong nháy mắt hưng động. Không nói khác, lúc này Thi học viện điện ảnh Bắc Kinh có mấy cái không phải văn nghệ thanh niên nơi chỗ, có mấy cái không có đọc qua Lý Trường Hà tiểu thuyết. Sau đó, một đám người tò mò bắt đầu hướng Lý Trường Hà bên này vây quanh. Rất nhanh liền đen kịt một đám người góp đến cùng một chỗ. Mà biến cố bất thình lình cũng sợ ngây người Lý Trường Hà cùng điển Tráng Tráng bọn họ. "Ngã, lao Trần ngươi nha người ngu nốc, ngươi hô cái gì?" Điển Tráng Tráng lúc này phẫn nộ hướng về phía Trần Khải Ca hô, "Ngươi con mẹ nó bản thân nhận biết là được, lừa tiếng kêu cái truy." "Ta." Trần Khải Ca lúc này cũng khóc không ra nước mắt, hắn chính là khiếp sợ a năm ngoái thi đại học, Lý Trường Hà thế, nhưng là bọn họ kinh thành thí sinh bên trong thần thoại, hơn nữa tác giả chữ danh thân phận. Lý Trường Hà đối bọn họ mà nói, có một loại thật giống như ngọn núi cao không thể chạm tồn tại cảm. Lý Trường Hà. Lúc này không biết là ai lớn tiếng hô lên, sau đó bạn học xung quanh đều đi theo cao tiếng hô hảo. Một đám người đủ tiếng hô hảo, tự nhiên cũng kinh động chuẩn bị thi vòng loại lao sư. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Không biết, giống như học sinh tụ đống. Mau đi xem một chút, chia ra chuyện. Mấy cái lao sư mau bước đi ra, sau đó thấy được cùng tiến tới học sinh, cách đó không xa còn có người ở nghe tin chạy tới. Hỏi lên, là Lý Trường Hà đến rồi, chính là cái đó tác ra chữ danh. Chờ một chút. Lý Trường Hà không phải nằm ngoái bên trên Bắc đại sao, tới chúng ta học viện điện ảnh Bắc Kinh làm gì? Không biết, bây giờ trước đem bọn họ tách ra lại nói, không thể như vậy tụ tập đi xuống. Ta đi trong phòng kêu để bọn hắn xếp hàng. Rất nhanh một lao sư chạy vào trong nhà, sau đó đến kèn bên cạnh. Hiện ở tất cả thí sinh nghe theo chỉ thị, chia nhóm xếp hàng. Nghe, hiện ở tất cả thí sinh nghe theo chỉ thị, chia nhóm xếp hàng, không nghe chỉ thị thí sinh đem hủy bỏ thi tư cách. Nương theo lấy lớn kèn bên trong lão sư hô hào, cộng thêm mấy cái lão sư duy trì tự, nguyên bản vây quanh Lý Trường Hà người từ, từ ra, Lưu Luyến không đợi chạy đi xếp hàng mà mấy cái lao sư cũng tới đến Lý Trường Hà trước mặt bọn họ. Tráng Tráng, có lao sư thấy được Điền Tráng Tráng, hơi kinh ngạc. Cha của Điền Tráng Tráng là Học viện Điện ảnh Bắc Kinh xưởng đời thứ nhất xưởng trưởng, đồng thời cũng là kinh thành điện ảnh diễn viên đoàn kịch đời thứ nhất đoàn trường. Học viện Điện ảnh Bắc Kinh rất nhiều lao sư, trước kia đều là phụ thân hắn thuộc hạ, tự nhiên cũng nhận được hắn. Người là Lý Trường Hà. Cũng có lao sư thấy được Lý Trường Hà trước người khác huy hiệu trưởng, đoán được hắn chính là đưa tới hỗn loạn Lý Trường Hà. Trước đem bọn họ mang vào, không nên để cho bọn họ ở bên ngoài. Có lão sư lập tức quyết đoán nói, bất kể như thế nào Lý Trường Hà là không thể đợi ở bên ngoài, không phải thí sinh một hồi lại được vây xem đến đây. Sau đó, Lý Trường Hà mấy người bọn họ rất nhanh liền bị mang vào thi vòng loại đại sảnh. Chương 112 cho học viện điện ảnh Bắc Kinh đi làm. Cầu đính duyệt. Chương 112 cho học viện điện ảnh Bắc Kinh đi làm. Cầu đăng duyệt. Lý Trường Hà bạn học, người đây là tới? Tiến thi căn phòng, có lão sư hướng về phía Lý Trường Hà tỏ mò hỏi. Cứ thật, cái lấy bác Đại Huy hiệu trưởng tới thi học viện điện ảnh Bắc Kinh sao? Lão ta không phải tới dự thi, là ta bạn đợi tới thi, ta xin nghỉ theo nàng tới. Lý Trường Hà dĩ nhiên không thể nói mình là cúp của tới, cho nên quả quyết chính là xin nghỉ, không có giấy nghỉ phép cái chủng loại kia xin nghỉ mà thôi. Cái này, được rồi, ta còn buồn bực đâu, ngươi làm sao sẽ đột nhiên thi học viện điện ảnh Bắc Kinh? Bất quá ngươi cái này hình tượng đáng tiếc. Muốn nói Lý Trường Hà dáng dấp xác thực không kém, thân là lao sư, hắn liếc mắt nhìn là có thể nhìn ra, tiểu tử này bên trên kính khẳng định rất tốt nhìn. Chứ một chút, chính là chiều cao cao một chút, phối hợp nữ diễn viên không tốt dự. Được rồi, cho mấy người bọn họ xếp hàng trước mặt, để bọn hắn vội vàng thi vòng loại, đừng đi bên ngoài xếp hàng. Lại có vị phụ trách lão sư mở miệng nói ra, cầm ngươi mấy cái, trước qua bên kia xếp hàng trở, chờ nhân số đi vào, cho các người góp một tổ chuẩn bị thi vòng loại. Một lao sư cho Chu Lâm các nàng chỉ căn phòng một chút góc, nơi đó có mấy cái băng giải, hiển nhiên là cho tiến tới dự thi thí sinh chuẩn bị. Lý Trường Hà theo chân bọn họ cùng đi đến kia nơi hẻo lánh, sau đó ở trên băng ghế dài ngồi xuống. Trường Hà bạn học, thật xin lỗi, ta mới vừa rồi. Phen này Trần đại đạo diễn tương đối vẫn có lễ phép, dĩ nhiên, cũng có thể bởi vì hắn đối mặt người là Lý Trường Hà. Dù sao thân phận của hắn bây giờ, ở Lý Trường Hà trước mặt, sắp thực không đáng giá nhất tới. Không có sao, ta trước kia cũng không có trải qua cái này. Trước Lý Trường Hà thân phận ra ánh sáng, cũng không có như vậy vành động ai trước lúc này, Lý Trường Hà vẫn cảm thấy, tác ra cũng cứ như vậy, cũng không phải là ngôi sao, không, có gì lê bớm. Nhưng là mới vừa rồi chảng cảnh kia, cứ thật, một đám người tuổi trẻ tư thế, xem ra cùng truy tinh cũng không có gì khác biệt ta mà đang ở hai người lúc nói chuyện, đã có Lao sư cầm một phần giấy khai đến đây. Đến, các ngươi mấy cái thi báo một cái tên, liền tử cháng cháng ngươi bắt đầu đi. Điền cháng cháng. Chân phải ca. Chu Lâm đi tới Lý Trường Hà trước mặt, nhìn Lý Trường Hà vẫn không lúc ních, vị sư kia cười một tiếng. Được rồi, Lý Trường Hà Ngươi đừng ngồi ở đây, nơi này là thí sinh hậu tuyển khu. Cái này, nếu không ta đi bên ngoài." Lý Trường Hà do dự một chút, chần chờ mà hỏi. Hắn lo lắng mới vừa rồi loại tình cảnh kia lại xuất hiện. "Bên ngoài bạn học đều chờ đợi ngươi đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài làm gì? Như vậy, ngươi giúp một tay làm chút việc đi, trẻ tuổi khỏe mạnh cứng trắng, vóc dáng lại cao, đi cửa ẩu tiêu tên đi." Vị lao sư kia cười hướng về phía Lý Trường Hà nói ừm, "Bác đại tác gia chứ danh học sinh cho học viện điện ảnh Bắc Kinh chiêu sinh tiểu tên, nhiều có trò vui a Lý Trường Hà nghe vậy, bất đắc dĩ gật đầu, "Được chưa?" Sau đó đi theo lão sư đi tới thi trước bàn mặt, lão sư đem liên tiếp danh sách đưa cho hắn. Điền tráng tráng 3 người bọn họ tên tăng thêm vào trước mặt nhất, sau đó lui về phía sau 10 người một tổ, một tổ một tổ kêu tên. Ngươi cùng tần lão sư cùng nhau, hắn để ngươi kêu thời điểm ngươi liền tự. Tất, Lý Trường Hà đồng ý sau đó, một người mang kính mắt vóc dáng không cao người đàn ông trung niên đi tới Lý Trường Hà trước mặt, sau đó cùng hắn nói, "Trường Hà bạn học, khổ cực ngươi. Đến, chúng ta bắt đầu kêu tên." Sau đó hai người đi tới cửa, xem bên ngoài xếp hàng bạn học, nam tử lấy ra cái kèn. Phía dưới, đọc đến tên bạn học tới cửa, chuẩn bị thi. Dứt lời, đem kèn cho Lý Trường Hà. Người Lý Trường Hà cao mã đại giơ lên kèn, dựa theo danh sách đọc. Rất nhanh, trong danh sách trước mặt nhất 7 người đi tới cửa, sau đó xếp thành một hàng đi vào. Chẳng qua là tiến trước cửa, mỗi một người đều ngạc nhiên xem Lý Trường Hà. Các vị bạn học, cố lên. Lý Trường Hà cười khích lệ một câu, sau đó đưa mắt nhìn bọn họ đi vào. Bên cạnh tần lao sư không biết từ nơi nào kéo qua một cái băng dài, bày ở cửa, sau đó cười nói với Lý Trường Hà, "Đến, ngồi đi." Lý Trường Hà đi theo ngồi xuống. Người mới vừa nói, bên trong chính là ngươi bạn đời. Các người kết hôn rồi." Tần Lao sư mỉm cười hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Đúng, chúng ta kết hôn." "Lão sư, thi đạo diễn hệ cùng kết không có kết hôn không có quan hệ gì a?" "Không sao, không sao. Chúng ta chỉ là không cho phép ở trường kết hôn, về phần đã kết hôn chúng ta mặc kệ. Hơn nữa quốc gia đều nói cho phép kết hôn thí sinh tham gia thi đại học, chúng ta làm sao có thể ngăn trở." Tần Lao sư khoát khoát tay, nói với Lý Trường Hà. Lý Trường Hà gật đầu một cái, trong lòng lại đang suy tư, học viện điện ảnh Bắc Kinh trên mặt nội nói như vậy, âm thầm có thể hay không tự lập điều kiện ai cũng không nói chắc được. "Ai?" Lý Trường Hà Ngươi có nghĩ tới hay không, đem tiểu thuyết của ngươi mang lên màn ảnh lớn, đập thành điện ảnh a?" Tần Lao sư lúc này lại hiếu kỳ hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà lắp đầu một cái, Lao sư, nói thật, ta không có quá nhớ qua. Trước hắn biết bản thảo đơn thuần vì hỗn nhật bút, phía sau lại vội vàng thi đại học, điện ảnh sửa đổi loại chuyện như vậy, hắn thật không có lo lắng qua. Có cơ hội có thể suy nghĩ một chút." Hai người cứ như vậy tản gẫu, nhìn đến thời gian sắp xỉ liền kêu tổ thứ hai. Nhìn Tần lão sư thái độ, một chút cũng không có học viện điện ảnh Bắc Kinh khôi phục nhận học sinh cần trường, mà giống như là đang làm một lần không đáng nhắc đến công tác mà thôi. Mà Chu Lâm bọn họ rất nhanh thi xong, từ bên trong cũng đi ra. Đến bên kia nghỉ ngơi đi đi, buổi chiều còn có biểu diễn đâu." Tần lão sư hướng về phía Chu Lâm điển tráng tráng bọn họ nói, về phần Lý Trường Hà, tiếp tục giúp hắn làm việc chính là. Ngày hôm qua kêu một ngày, cũng làm hắn cổ họng mệt lạ, ngày hôm nay khó khăn lắm mới bắt lấy cái sức lao động, làm sao có thể thả chạy đâu. Vì vậy, Lý Trường Hà một mực làm đến giữa trưa, kêu miệng đắng nơi khô. Cũng may Tần lão sư cũng là giảng cứu người, còn biết đi cho hắn tiếp một nước, để cho hắn khát uống hớp. Vâng không là thật không chịu nổi a. Bữa trưa cơm trưa các thí sinh tự mình giải quyết, phần lớn là tự mang Lý Trường Hà cùng Chu Lâm cũng mang theo hộp cơm tới, tìm cái bóng cây, mới vừa ngồi xuống, Điền Tráng Tráng cùng Trần Khải Ca liền bu lại. Tiên tâm đi, Trường Hà, hôm nay việc này, ngươi không làm không công đâu. Không nói khác, Chu Lâm bạn học thi vòng loại, tuyệt đối là qua." Điền Tráng Tráng ngồi xuống sau, cười hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà kinh ngạc xem hắn, "Thế nào? Trong này có cái gì nói hay sao?" Điền Tráng Tráng gật đầu một cái, "Kỳ thực thật đơn giản, coi như xem ở trên mặt của ngươi, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh cũng sẽ để cho nàng tiến thi lại. Ta buổi sáng nhìn nàng ngâm nga, tròn vành rõ chữ, có học qua đúng không?" Lý Trường Hà cười giúp Chu Lâm giải thích nói, trước kia nàng là đoàn văn công, có nội tình. Tìm lao sư loại chuyện như vậy nhất định là không thể nói. Đúng, nhìn ra được, có nội tình, nếu như cái khác đạo diễn lý luận loại cũng không tính quá kém, kia Chu Lâm bạn học chúng tuyển trên căn bản không tồn tại vấn đề. Học viện điện ảnh Bắc Kinh chiêu đạo diễn nhìn là cái gì, một là học sinh tiềm lực, một cái khác chính là học sinh tài nguyên. Giống như ta, nói thật, ta cảm thấy ta thi được đi cũng không có vấn đề gì, Khải hoàng ca cũng không khác ấy. Bởi vì chúng ta trong nhà đều là học viện điện ảnh Bắc Kinh xưởng, tiên tiên tính liền có ưu thế, loại ưu thế này diễn hóa đến quay chụp bên trên. Liên càng là như vậy, nói thí dụ như ta cùng Khải Hoàn Ca đều quen thuộc máy quay phim là thế nào độc, vào tay là có thể độc. Cái này mặc dù nói đứng lên có chút không công bằng, nhưng là hết cách rồi, nói điện ảnh học viện chiêu sinh, cũng không thể chiêu cái loại đó hoàn toàn không có trụ cột, học lại từ đầu. Mà đối với Chu Lâm bạn học mà nói, ngươi chính là tài nguyên. Một đạo diễn thiếu nhất là cái gì? Là kịch bản, muốn đóng phim, nhất định phải có tốt kịch bản. Mà giống như trường Hạ như ngươi loại này chứ danh tiểu thuyết ra, xuất bản tiểu thuyết văn tập, mỗi một thiên tiểu thuyết, nói trắng ra vậy cũng là một kịch bản. Coi chừng như vậy cái kịch bản khó chỉ cần học viện điện ảnh Bắc Kinh không đốc, khẳng định Triêu Chu Lâm nhập học, sau này ngươi viết kinh điện tác phẩm, đó không phải là tùy ý năng động. Không chỉ là nhập học, ngươi xem, đợi đến lúc tốt nghiệp, các lớn xưởng phim sẽ còn cấp nàng. Đem nàng chiêu tiến sở phim, thì tương đương với chói chặt ngươi một cái như vậy ưu tú tắt ra, liên tục không ngừng kịch bản kho ngấu, kẻ ngu mới không cần nàng. Điên Tráng Tráng rõ ràng mạch là cùng Lý Trường Hà phân tích nói. Lý Trường Hà cười gật đầu một cái, ngươi muốn nói như vậy, vậy thì nhờ lời chúc của ngươi, nếu thật là thi đậu, ta cùng Lâm Lâm nhất định phải mời ngươi ăn cơm tạ đạ. Đừng, ăn cơm thì tôi Ta coi trọng ngươi một tiên tiểu thuyết, chờ đến lúc đó, chuyển nhượng cho ta được thôi. Ta để cho đồng chí Chu Lâm làm nữ chính. Điền Tráng Tráng đổ cùng truy kiến, nói ra mục đích của mình. Lý Trường Hà như có điều suy nghĩ xem Điền Tráng Tráng, cái này nếu là người khác, cho dù là bên cạnh Trần Khải Ca, hắn liền đáp ứng. Chủ yếu là người ta còn bình thường, không trà đạp quá vợ, mà Điền Tráng Tráng thằng này, Lý Trường Hà trong trí nhớ hắn đập cũng không mấy bộ có thể lên chiếu. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nhìn Lý Trường Hà cổ quẹo đánh ra hắn, Điền Tráng Tráng có chút không hiểu. Cho ngươi không thành vấn đề, nhưng là chờ quay đầu. Ta phải xem nhìn người đạo diễn trình độ mới có thể quyết định, trình độ quá kém ta cũng không cho." Lý Trường Hà cười ha hả nói, hắn mặc dù không hiểu quay chụp, nhưng nhìn điện ảnh trình độ vẫn có. Quay đầu hắn phải xem nhìn người này rốt cuộc đập thế nào. Kiếp trước hắn đối điển cháng cháng là chỉ nghe tên, không thấy mặt hiến. Có chút văn nghệ giải trí trong tiểu thuyết đem hắn phụng rất cao, nói hắn là ngũ đại đạo diễn bên trong đời thứ nhất, chứ nghệ Mưu Trần Khải ca cũng không bằng hắn. Cũng có nói hàng này chính là cái trang bê phạm, đời thứ 6 những đạo diễn kia chính là theo hắn đã tính. Lý Trường Hà đối với lần này không làm phán xét, lần nữa trở lại cái thời đại này hắn có thể tự mình nhìn tiểu từ này đập rốt cuộc thế nào. Nghe được Lý Trường Hà vậy, Điền Trắng Trắng cũng không tức giận, dù sao trước mắt Lý Trường Hà so với hắn như bớt nhiều lắm. Được, chờ ta đến lúc đó cho ngươi xem một chút ta quay trụ trình độ, ngươi mới quyết định. Điền Trắng Tráng một hấp đồng ý một bên Trần Khải Ca cũng trợn mắt nhìn, hắn cũng muốn nói với Lý Trường Hà có thể hay không cho hắn một tiên tiểu thuyết để cho hắn đập. Nhưng là bây giờ Trần Khải Ca rất rõ ràng, hắn không có tư cách, hắn có thể hay không thi đậu điện ảnh học viện còn hai chụy đâu. Sau đó, bốn người góp đống ăn cơm trưa, ở dưới bóng cây vị vậy nghỉ ngơi, chờ buổi chiều thi. Cứ như vậy, mãi cho đến 4 giờ chiều, trong trường thi thí sinh tất cả đều đã thi xong, Lý Trường Hà mới buông xuống kèn, rốt cuộc kết thúc công việc. Lúc này hắn, cổ họng đều có chút căm. Khổ cực, Lý Trường Hà bạn học. Cuối cùng, tần lão sư vô một cái Lý Trường Hà bả vai, sau đó vui vẻ cầm lớn kèn đi. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, cổ họng của hắn ngược lại khôi phục không ít, ngày mai nếu là tiểu tử này tiếp tục tới thì tốt hơn. Trên đường trở về, Chu Lâm đau lòng cho Lý Trường Hà đúc nước. Sớm biết cũng không để cho ngươi đến rồi, nơi này quang giúp bọn họ làm việc. Không có sao. Giống như Điền Tráng đã nói, nếu như ta giúp bọn họ làm chút việc có thể để ngươi tiến thi lại, thỏa thỏa đáng ra Lý Trường Hà khoát khoát tay, sau đó cơi xe đạp trở về đạp đi ngang qua Bắc Đại thời điểm, Lý Trường Hà cũng không tiến bảo. Hôm nay trên thực tế chỉ có buổi sáng một tiết khóa, buổi chiều một tiết khóa, buổi sáng bản thân là vĩ nhân tư tưởng hắn không cần thượng, hạ buổi chưa là một tiết cao đẳng lớp số học, Lý Trường Hà đã sớm chuẩn bị bài qua. Hắn số học căn bản so với bình thường bạn học tốt hơn, hơn nữa trong nhà hai cái khoa học kỹ thuật công nghệ khoa giáo thụ, phụ thân cùng nhạc phụ đều là, dù là bỏ lỡ cũng không sợ không học được. Cho nên hắn hôm nay cúp cua trốn rất có lòng tin. Trực tiếp lái xe về đến nhà, Lý Trường Hà trước cởi quần áo tiến phòng vệ sinh vọt vào tắm đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, sau đó mới ra ngoài. "Phen này còn sớm, chúng ta ở nhà cũng không có sao, lấy chút phiếu thịt đi mua một ít thịt, đi trong tứ hợp viện buổi tối thịt nướng ăn đi." Lý Trường Hà suy nghĩ một chút, hướng về phía Chu Lâm nói. Chu Lâm gật đầu một cái, "Được chưa, kia đi, nhiều mua chút ngũ hoa, đừng thịt dê." "Được." Lý Trường Hà cũng lười làm dê bò thịt, gia vị đi tanh quá phiền toái, không bằng thịt heo tốt nướng. Sau đó hai người cầm lên thực phẩm phụ phiếu, đầu tiên là đi thực phẩm phụ cửa hàng mua chút thịt, sau đó trở lại tứ hạ viện. Bên trong tứ hợp viện, giờ phút này chống rông không ai, Trưng Sĩ Kỳ cũng không biết đi đâu. Lý Trường Hà cũng không có vấn đề, mở cửa đi trong phòng bếp, sau đó đem mua sắm gia hỏa chuyện lấy ra. Hai người bận rộn hơn một giờ, sau đó cửa mở ra, chuyển tới cháu ngoại gái bé gái thanh âm thanh thủy. "Trương ra gia ngươi nhanh lên một chút, ta ta cũng về đến nhà." "A, cửa mở thế nào rồi?" Đâu nhỏ dò vào nhìn một chút, sau đó thấy được Lý Trường Hà cùng Chu Lâm ở trong sân, tiểu nha đầu lập tức phi buon đi vào. "Cậu, mợ Bé gái tan học, Chu Lâm ôm nàng, sau đó ôn nhu hướng về phía tiểu cô nương nói. Lúc này Trần Đình Đình đã không phải là trước ở Hương Hạ nhỏ cô nàng nhà quê, nàng bây giờ người mặc váy kẻ ô, lim hai cái trùng tiên biện, thỏa thỏa trong thành bé gái. Mà cửa, Trương Dĩ Kỳ đi bộ đi vào. Ngay đây là, tiếp hại tử đi. Lý Trường Hà hơi kinh ngạc hướng về phía Trương Dĩ Kỳ hỏi. Trương Dĩ Kỳ vừa cười vừa nói, ta nhàn không có sao, đi bộ đi ngang qua, liền đem bé gái tiếp trở lại. Lý Trường Hà cũng không nói chuyện, xem ra, đại một nhà cùng lão đầu này chỗ không tệ. Đến, ngày hôm nay buổi tối nương nương ăn. Tráng sáu trạm vào tối, mang một ít gió mát, nương nướng chính vừa vặn. Không lâu lắm, đại tỷ Lý Hiểu Quân cùng anh rể Trần Ái Quốc cũng đồng thời trở về. Thấy được Lý Trường Hà cùng Chu Lâm ở trong sân, hai người trước là hơi kinh ngạc, nhưng là sau đó liền vui vẻ giúp một tay. Trần Ái Quốc từ trong nhà rời ra ngoài một cái bàn bông, bay ở trong sân, lại cầm mấy cái băng. Lý Hiểu Quân thời là rất nhanh đi phòng bếp trộn đi ra mấy cái nhỏ món ngự. Trường Hà, đừng nói, chị ngươi cái này nấu cơm tay nghề, nhất là những thứ này lương món ăn, cũng thực không tồi. Trương Sĩ Kỳ lúc này vui vẻ gắp một khối dưa leo chua, vừa ăn vừa nói: Lý Trường Hà lúc này có chút hiểu, thì ra lão đầu này là bị đại tỷ tay nghề nấu nướng cho chinh phục. Khó trách liên tiếp đưa hài tử sống đều làm lên, tình cảm dễ ở đây này, hết rồi. Tháng 6 năm 10, giám đốc điều hành, cờ hò hò, ở trong bầy rút thăm chúng thường đưa chút mẹ bài tú lơ cơ, điện thoại di động giá đỡ, cái móc chìa khóa, điểm mẹ sổ từ xưởng 113 bi quan chủ nghĩa hiện thực người. Cầu đính duyệt. Chương 113 bi quan chủ nghĩa hiện thực người. Cầu đăng duyệt. Mấy ca, nhanh lên một chút, chúng ta tối nay thời gian nhưng có hạn. Thời trong màn đêm Trần Khải Ca lo lắng hướng về phía sau lưng mấy người hô điền trắng trắng không nhanh không chậm ở Trần Khải Ca phía sau đi theo, mà Lý Trường Hà cùng Chu Lâm Thở là tò mò đánh giá xung quanh. Bọn họ bây giờ là ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh Tráng In xưởng nội bộ. Học viện Điện ảnh Bắc Kinh Tráng In xưởng, tên đầy đủ là Kinh thành Điện ảnh Tráng In Kỹ thuật Thu hình xưởng, cùng Học viện Điện ảnh Bắc Kinh xưởng phim tên rất giống, nhưng là trên thực tế là hai đơn vị. Bất quá liền tên cũng có thể nhìn ra, nghiệp vụ bên trên xác thực có quan hệ, Học viện Điện Bắc Kinh xưởng phim chế thành thành phiên chính là ở xưởng In, In, nói ra chính là tấm dựa băng gốc phim bản lưu trữ. Mà Trần Khải Ca Bây giờ ngay ở chỗ này đi làm. Tối hôm nay, là Trần Khải Ca mời mời bọn họ đến xem phim. Dĩ nhiên, cũng không thể nói mời, mà là chung nhau học tập. Trần Khải Ca, Điền Tráng Tráng, Chu Lâm đều qua thi vòng loại, đang chuẩn bị thi vòng 2. Bất quá bất đồng chính là, Điền Tráng Tráng cùng Chu Lâm đều là duy nhất một lần thi qua, mà chúng ta tương lai trần lớn dẫn trên thực tế vòng thứ nhất liền bị soát rơi. Hắn thi vòng loại không có qua. Cho nên lúc đó, hắn còn tìm Điền Tráng Tráng khóc kể. Sau đó lại cảm thấy Chu Lâm cùng Lý Trường Hà cũng ở đây nhà bọn họ phụ cận, lại chạy đi tìm Lý Trường Hà cùng Chu Lâm, muốn nhìn một chút Chu Lâm có hay không bị soát xuống. Kết quả không thể tưởng, Điền Tráng Tráng cùng Chu Lâm cũng nhận được thi vòng 2 thông báo, liền chính hắn bị trả. Kia hai ngày Trần Khải Ca khóc không ra nước mắt, tinh thần suy sụp cực kỳ, không sánh bằng Điền Tráng Tráng hắn có thể hiểu được, dù sao Điền Tráng Tráng từ nhỏ đã đối điện ảnh hai ngay mắt thấy, tiếp xúc rất nhiều. Nhưng không sánh bằng Chu Lâm hắn cũng có chút khung phục, tốt xấu cha hắn cũng là đạo diễn, từ nhỏ đối diện ảnh hắn cũng có tiếp xúc, mà Chu Lâm rõ ràng không cái gì tiếp xúc qua. Nhưng sự thật chính là người Chu Lâm cùng Điền Tráng Tráng cũng thông qua thi vòng loại, liền hắn bị suất xuống. Không nghĩ ra Trần Khải Ca trải qua 2 ngày nữa trầm tư khó khăn lắm mới nghĩ thông suốt đầu, thuyết phục chính mình. Vậy mà không thể tưởng, Học viện điện ảnh Bắc Kinh lại cho hắn phát một phần mới thông báo, thông báo đã nói, bởi vì điện ảnh học viện mở rộng chiêu sinh, hắn lại được tuyển chọn tiếp tục tham gia thi vòng 2. Lúc ấy nhận được phần này thi vòng 2 thông báo thời điểm, Trần Khải Ca tức thiếu chút nữa không cho nó cho xé đi, cái này con mẹ nó không phải để cho hắn bạch lòng chua xót 2 ngày nha. Cùng may phút quyết định cuối cùng lý trí ngăn lại hắn. Hai phần thông báo để cho Trần Khải Ca tâm tình lên lên xuống xuống, nhưng là bình phục sau, hắn quyết định tăng cường học tập. Nhằm vào thi vòng 2 có liên quan phim phân tích matrix, Trần Khải Ca quyết định bồi dưỡng riêng, vì vậy liền chuẩn bị trước hạn xem phim, sau đó mới có ngày hôm nay buổi tối chàng này xem ảnh mời. Hắn lợi dụng tư nhân quan hệ, tìm được phòng chiếu phim người phụ trách, xin phép đến buổi tối xem phim cơ hội. Bất quá một người nhìn cuối cùng là đóng cửa làm xe, Trần lớn dẫn suy tư một chút, quyết định hay là kéo lên điền chằng cháng, dù sao tiểu tử này ở giới điện ảnh trong quan hệ cứng rắn, vạn nhất bị bắt cũng không sợ. Hai người đụng đầu trò chuyện rồi thôi về sau lại cảm thấy hai người hay là nhàm chán, hơn nữa Lý Trường Hà cùng Chu Lâm cách bọn họ cũng không xa định hai người lại chạy đi mời Lý Trường Hà cùng Chu Lâm, chủ yếu một ý nghĩ chính là nhiều người lực lượng lớn, phân tích ra mới có giá trị quan điểm. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm đối với có thể nhìn hơn mấy bộ phim cũng cảm thấy rất tốt, dù sao dựa hết vào Dương Khiết đạo diễn bên kia, xem chiếu bóng cũng có hạ. dù sao Đài truyền hình trung ương trình chiếu bộ không thể nào để cho Dương Khiết đạo diễn theo lấy theo dùng. Tráng in xưởng bên này có rất nhiều phim phim nữa, dù sao bọn họ chính là làm cái này. Tối nay chúng ta nhìn cái gì? Đến phòng chiếu phim, Trần Khải ca thấp giọng mà hỏi. Không biết ta Ngươi xem thả đi. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm đối với nhìn cái gì cũng không có ý kiến, có thể đi theo nhìn cũng không tệ rồi. Ta xem một chút có cái gì phiền tử. Trần Khải Ca đi tới một bên phim nhựa trong hộp nhịn, sau đó do dự một chút. Tráng Cháng Cháng lưu phim nhựa không nhiều, chỉ cấp lưu lại anh hùng con cái cùng gia đình cách mạng ngươi nhìn. Cái này hai bộ, đều là điển cháng cháng vụ thân điển vô diễn, trong đó phía sau gia đình cách mạng là điển Tráng cháng cha mẹ cùng nhau diễn. Bất quá 4 năm trước, cha của điển cháng cháng nhân bệnh ung thư qua đời. Cho nên Trần Khải Ca thấy được bên trong phim nhựa về sau, có chút chần chờ. Không có sao. Vậy thì nhìn anh hùng con cái đi, cái này điện ảnh ta quen, vừa đúng cho các ngươi nói một chút. Điện tráng tráng lúc này mà không cảm giác nói. Lý Trường Hà nhìn điện tráng tráng một cái, hắn không biết đối phương đi qua, nhưng là đối phương bây giờ tầm tình xác thực không đúng lắm. Được rồi, vậy thì nhìn anh hùng con cái đi. Trần Khải Ca lấy ra phim nữa, sau đó bỏ vào máy chiếu phim, sau đó từ từ, hình ảnh xuất hiện ở màn trên bài. Phát ra thời điểm, Lý Trường Hà rõ ràng chú ý tới, điện tráng tráng nhìn không điên lòng. Trên thực tế, hắn đối bộ phim này đã rất tin tưởng, bởi vì đây là phụ thân hắn vai chính. Mà phát ra xong sau, Trần Khải Ca đóng máy chiếu phim. Mấy người sau đó ngồi ở chỗ đó thảo luận đứng lên. Bình thường mà nói, nhằm vào anh hùng con cái phổ biến có như vậy mấy cái quan điểm. Điên Tráng Tráng đem năm đó phụ thân cùng lao đồng nghiệp một ít thảo luận quan điểm cho Lý Trường Hà bọn họ chia sẻ đi ra, cũng không có dấu dếm Chờ bốn người nói chuyện tiệm xong, cũng hơn 9 giờ đêm. Đi thôi, về nhà. Nhìn thời gian sắp xỉ, Điên Tráng Tráng trước tiên mở miệng nói, một bộ phim 2 giờ, mấy người lại như vậy một thảo luận thấp nhất 3 giờ khởi bộ, một đêm cũng liền có thể nhìn như vậy một bộ. Bốn người tan cuộc, Lý Trường Hà mang theo Chu Lâm ở dưới đánh chằng cơ xe đạp, rất nhanh trở về đến nhà trong cầm chìa khóa mở cửa, Thẩm Ngọc Tú đã ngủ rồi. Về phân lý Lập Sơn, mấy ngày trước đã theo khảo sát đoàn xuất ngoại, hắn lần này phân đến chính là đi nước Mỹ, nghe nói lấy được chừng một tháng. Lý Trường Hà xem qua hành trình hoạch định đồ, bọn họ hơn 20 ngày muốn khảo sát tổng cộng 80 cái đơn vị cùng nhà máy, tính được một ngày muốn khảo sát 3 đơn vị trở lên. Toàn bộ hành trình sắp xỉ vòng quanh nước Mỹ nửa vòng lớn, tuyệt đối không thoải mái. Như vậy cũng có thể thấy được, lúc này trong nước cùng nước Mỹ bên kia đã bắt đầu liên lạc. Lý Trường Hà còn biết, trên thực tế bây giờ kinh thành quán ăn bên kia, hai nước nhân viên ngoại giao một mực tại tiến hành trao đổi, trao đổi phải là thiết lập ngoại giao chi tiết. Dù sao Lý Trường Hà nhớ, đợi đến sang năm ngày mùng ngày 1 tháng 1, hai bên liền thành lập quan hệ ngoại giao đối với toàn thế giới mà nói, đây tuyệt đối là một tràng địa chấn cấp ngoại giao thanh minh đáng tiếp những thứ này đối với Lý Trường Hà mà nói, hay là quá xa, loại quốc gia này chuyện lớn cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Về đến nhà nhẹ giọng sau khi rửa mặt, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm cùng nhau nằm ở trên giường. "Trường Hà, ngươi nói chúng ta hiện ở hành hạ như thế, vạn nhất cuối cùng không thi nổi làm sao bây giờ?" Nam xuống sau, Chu Lâm có chút trần chờ hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà cười một tiếng, sau đó đưa nàng nắm vào trong ngực. Không thiên nổi kéo xuống tôi, trở về tiếp tục đi làm, chúng ta cũng không phải là nhất định phải đi làm đạo diễn. Kỳ thực coi như ở vệ sinh chỗ, ta cảm thấy cũng không có gì. Lý Trường Hà không thèm để ý chút nào nói, hơn nữa, người khác không nói, ta cảm thấy ngươi bây giờ thấp nhất so Trần Khải Ca tiểu tử kia mạnh, hắn cũng có thể tiến thi vòng hai, ngươi thỏa thỏa có thể thi đầu à? Lý Trường Hà cảm thấy mình vẫn không thể cầm đợi sau đạo diễn hào quang nhìn những người này. Trần Khải Ca hiện đang nói tới điện ảnh vật, so với bình thường người hiểu hoặc giả sát rất nhiều, nhưng là cũng không có cho thấy để cho Lý Trường Hà hai mắt tỏa sáng địa phương. Ngược lại điền biểu diễn lượng kiến thức để cho Lý Trường Hà rất kinh ngạc. Bất quá đáng tiếc chính là, dựa theo Lý Trường Hà cái này tiếp xúc mấy lần xuống, hắn cảm thấy điển Tráng Tráng hàng này là một bi quan chủ nghĩa hiện thực người. Cái này nhưng thì khó rồi a, chương 1142 chuyện lớn. Cầu đăng duyệt. Chương 1142 chuyện lớn. Cầu đính duyệt. Năm 1978 tháng 7, phát sinh mấy kiện chuyện lớn. Nói thí dụ như, khôi phục công tác chính thức liên đoàn văn học và nghệ thuật Trung Quốc cùng hội nhà văn Trung Quốc tạm thời ban lãnh đạo thành lập. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Trường Hà quen thuộc nhân dân văn học chủ biên Quảng Nguyên thành hội nhà văn Trung Quốc người đứng đầu. Mà cái này cũng đại biểu, quốc gia văn nghệ giới toàn diện khôi phục làm việc bình thường, nguyên bản thuộc về hội nhà văn Trung Quốc nhiều báo chí, nói thí dụ như văn nghệ báo thơ ca trở ấn phẩm rối rít bắt đầu phát hành trở lại. Cùng ừ. lúc đó, các nơi hội nhà văn Trung Quốc phân hội cũng giống vậy bắt đầu khôi phục công tác, nguyên bản lệ thuộc về bọn họ ấn phẩm cũng bắt đầu khôi phục. Nói thí dụ như, Lý Trường Hà gửi bản thảo tiềm tây văn nghệ liền ở cái tháng này chính thức đổi tên là Diên Hà. Dĩ nhiên, tương tự chuyện lớn còn có hẳn mấy cái, đối Lý Trường Hà mà nói, chuyện trọng yếu nhất có hai cái. Thứ nhất, hắn được nghỉ hè Từ gần tới tháng 2 ngọn nguồn tiểu trường đến tháng 7, trải qua 4 tháng cố gắng học tập, Lý Trường Hà cái đầu tiên học kỳ kết thúc. Mà hắn cũng nên đón đại học chính mình cái đầu tiên nghỉ hè, ở không thời gian lại nhiều hơn. Mà một cái khác chuyện quan trọng chính là Chu Lâm Thi vòng 2. Chu Lâm Thi vòng 2 một ngày kia, Lý Trường Hà không có đi cùng, bởi vì khi đó hắn cũng ở đây ôn tập công khóa của mình, chuẩn bị trường học thi cuối kỳ. Nhưng là thi vòng 2 trở lại Chu Lâm rất hưng phấn, bởi vì các nàng ép đến đề đạo diễn thi mấu chốt nhất cái kia một hạng phim phân tích, khảo phim, chính là đêm hôm đó Lý Trường Hà bọn họ thấy anh hùng con gái. Căn cứ Chu Lâm trở về để diễn tả Để bài này điển tráng tráng không tới nửa giờ liền làm xong, sau đó ra trường thi. Trừ cái đó ra, thi vòng 2 còn đồng thời thi Chu Lâm bọn họ văn hóa khóa thành tích đúng vậy, bọn họ thi không tham dự năm 1978 thống nhất thi đại học, mà là tại học viện điện ảnh Bắc Kinh thi vòng 2 trong trực tiếp thi đạo diễn thi khoa mục cũng đơn giản, chỉ có ngữ văn cùng chính trị, không có cái khác khoa mục. Giống như chụp ảnh liền khó khăn, muốn thi toàn lý hóa, ghi âm hệ nghe nói còn phải thêm ngoại văn thi đạo diễn hệ bài thi không tính khó, ngược lại dùng Chu Lâm vậy mà nói, thật đơn giản, nàng hầu như đều sẽ làm. Thi xong sau, chính là chờ, bất quá không phải ở nhà chờ. Chu Lâm còn phải tiếp tục đi làm. Chỉ có nhận được thư thông báo trung tuyển, hộ khẩu chuyển tới trường học, nàng ở đơn vị mới không cần đi làm. Mà Chu Lâm đi làm, Lý Trường Hà tự nhiên cũng sẽ không ở nhà đợi, bởi vì trong nhà không có kinh thành quán ăn thoải mái a làm vì cái niên đại này ngoại giao còn ăn, kinh thành quán ăn phối trí đều là định cấp, nói thí dụ như điều hòa không khí. Bây giờ lớn như vậy trong kinh thành có điều hòa địa phương không coi là nhiều, nhưng là kinh thành quán ăn tuyệt đối tính một. Năm đó Trung Quốc kiến trúc khoa học viện nghiên cứu điều hòa không khí nghiên cứu sở cùng kinh thành điều hòa không khí xưởng, kinh thành cải đặt công ty liên hiệp nghiên chế, cho kinh thành trong tiệm cơm cải đặt điều hòa không khí hệ thống hiệu quả còn khá vô cùng. Cái này trời cực nóng, Lý Trường Hà thoải mái ngốc ở kinh thành tiệm cơm nội bộ, nhàn nhã viết tiểu thuyết, thời gian kia, liền Trường Quảng Nghiên đến xem cũng ngáo ngơ. Dĩ nhiên, Lý Trường Hà cũng không phải hoàn toàn không kiếm sống, dù sao đến rồi quán ăn tiếng Anh vẫn là phải dạy hè giờ ạ giờ dịu phởm. Ý tứ của những lời này, chính là ngươi từ đâu tới đây? Dĩ nhiên cũng có thể là biểu, ngươi là người nước nào? Kinh thành quán ăn bên trong phòng làm việc bảng đen bên trên, Lý Trường Hà viết lên một đại đội chuỗi câu nói, ở chỗ này chăm chú dạy. Phía dưới phục vụ viên, thời là nghiêm nghiêm túc túc ở nơi nào đi theo học bao gồm tề đại niên, lúc rảnh rỗi cũng sẽ tới đi theo học. Hắn cũng phải tiến bộ không phải. Trừ cái đó ra, Lý Trường Hà vì nhanh chóng giải quyết bọn họ tiếng Anh tiếp đại vấn đề, còn vì kinh thành quản ăn làm ra tiếng Anh thường dùng tiếp đãi đồ sách đơn giản mà nói, chính là làm ra một quyển đồ sách, đồ sách phía trên cũng có thưởng quy người ngoại quốc tin tức cần, nói thí dụ như thức ăn, nói thí dụ như du lịch. Mà thức ăn đồ sách phía dưới, Lý Trường Hà lại để cho bạn học Lý Thiếu Dân giúp hắn ở chặn trên giấy vẽ một chút hình ảnh, nói thí dụ như sửa bò, cà phê, rượu ít hôm nữa thưởng người ngoại quốc đi vận. Lý Thiếu Dân mặc dù là con nhân nhưng là có một tay tốt mỹ thuật căn cơ, vẽ một chút đặc biệt tốt, trong lớp báo bảng cái gì, hắn đều là trang trí. Chỉ có thể nói, Lý Trường Hà hắn cái này giúp bạn học, các người mang tuyệt kỹ, thi đại học trước, làm cái gì đều có. Ngày đó Lý Trường Hà còn chứng kiến Đặng Anh Đào ở làm tóc, tay người đặc biệt tốt. Còn có bạn học, liền Hàn Điện đều biết, trước nghe nói ở nhà máy thép công tác, Lý Trường Hà cân nhắc để cho hắn tìm cơ hội trở về lại Hàn cái lọ, sau này mang các bạn học đi ra ngoài ăn uống đi. Kéo xa, trở lại kinh thành quán ăn bên này. Du lịch đồ sách cũng đúng, giống như bờ gi mấy cái thưởng quy mở ra cảnh điểm, Cố Công A, Trường Thành A. Di họa vi loại, Lý Trường Hà trực tiếp dán tâm hình. Sau đó ở phía dưới dùng trong tiếng Anh viết lên đồng thời ghi chú, làm thành đồ sách. Cứ như vậy, cho dù là phục vụ viên tiếng Anh không đạt tiêu chuẩn, Lý Trường Hà cũng làm cho các nàng có thể mượn có hạn mấy cái từ đơn, cùng khách trao đổi, vì bọn họ căn cứ tập tranh cung cấp phục vụ. Có thể nói Lý Trường Hà cái này đơn giản mấy cái tiểu an bài, dễ dàng giải quyết kinh thành quán ăn một chuyện khó khăn. Thậm chí dựa theo Tề Đại niên cách nói, Lý Trường Hà cho bọn họ làm những thứ này đồ sách, đã bắt đầu bị phổ biến hướng kinh thành cái khác ngoại giao quán ăn. Bởi vì loại này đơn giản đồ sách có thể để cho phục vụ viên thoải mái hơn rõ ràng cho ngoại quốc bạn bè cung cấp phục vụ. Thậm chí có ngoại giao quán ăn bắt đầu chủ động cùng Bắc Đại liên lạc, mời mời học sinh của bọn họ đi quán ăn tiến hành ngoại ngữ buổi huấn. Dĩ nhiên đối với những bạn học này, Lý Trường Hà cũng cố ý tiến hành quá dặn dò. Dạy ngoại ngữ có thể, ở quán ăn ăn trực cũng không thành vấn đề, nhưng là duy chỉ có nhớ kỹ một chút, đừng cùng người ngoại quốc kết bạn. Hiện ở thời kỳ này, mặc dù nói quốc gia có cải cách mở ra nhanh mối, nhưng là cùng người ngoại quốc tiếp xúc vẫn có được rất nhiều nguy hiểm. Lý trường Hà ở kinh thành quán ăn cũng giúp một tay tiếp đãi mấy khách dùng hắn không tính rất thuần thuộc mọi ngữ cùng đối phương tình cờ trao đổi nhưng là cũng chỉ giới hạn ở đại sản tiếp ái trên thực tế hắn chưa bao giờ đi phòng trọ cùng những người ngoại quốc kia trao đổi cho dù là có khách ttò mò tìm hắn Lý trường Hà cũng trong phòng làm việc tránh mà không thấy bất quá hắn có thể làm được hắn sợ bản thân những bạn học kia không làm được đều là người tuổi trẻ lại là nhật tình hướng bên ngoài thời khắc rất nhiều người ngoại quốc lúc này vừa thích giả khách sáo bọn họ rất dễ dàng bị những người nước ngoài này giả dối nhật tình lừa gạt giống như qua mấy năm rất nhiều người sẽ bị người nhật lễ phép chốia gạt Xem bọn hắn hơi một tí túi người chào, liền cho là bọn họ là phi thường lễ độ tiết cùng thành tín người. Nhưng là nào đâu biết, lễ tiết cùng thành tín xưa nay không dính dáng, khẩu vị của bọn họ một mực vượt quá tưởng tượng lớn. Cho nên, đối với những thứ kia đi cái khác khách sạn tiến hành tiếng Anh trường học bạn học, Lý Trường Hà là dặn đi dặn lại. Dù sao cái lỗ này là hắn lái ra. Cứ như vậy, toàn bộ nóng bức cả tháng 7, Lý Trường Hà cũng tránh ở kinh thành trong tiệm cơm, không, có sao luyện một chút khẩu ngữ, dạy một cái phục vụ viên tiếng Anh, lại có là viết viết bản thảo. Tháng 7 ngày cuối cùng, thứ hai, trạm vào tối. Lưu Kiến Thanh cối sẽ đáp. Đi tới kinh thành Quan ăn, sau đó trở lại Lý Trường Hà phòng làm việc. "Hô, hay là người nơi này thoải mái, người tiểu tử là thật biết chọn địa phương a." Cảm nhận được bên trong phòng làm việc điều hòa không khí khí lạnh, Lưu Kiến Thanh sau khi đi vào, lao một cái mồ hôi trên trán. "Thế nào, hôm nay viết xong không, cho ta nhìn một chút." Lưu Kiến Thanh tới nơi này tìm Lý Trường Hà, không phải thúc giục bạn thảo, mà là vì đổi càng đuổi chính là Lý Trường Hà mới nhất tiểu thuyết dài đúng vậy, Trường Thiên. Lão viết Trung Thiên vết thương loại tiểu thuyết, Lý Trường Hà viết chăn ghét, dù sao gà cho tâm hồn cũng là hiệu rõ, hắn không thể nào không hạn chế biên tạo sút gà cho tâm hồn. Thế nhưng là Đức Quáng viết đoạn thiên hắn cũng không có hứng thú gì, đoạn thiên độ dài nhỏ, số chữ cũng ít, đối với hắn mà nói tiền kiếm được cũng không nhiều, Lý Trường Hà không để được, kình định hắn liền định mở Trường Thiên. Bất quá thời này Trường Thiên đề tài, Lý Trường Hà cũng châm chước hồi lâu. Nhân là quá khứ những năm kia nguyên nhân, thật là nhiều vật ngươi là không thể xâm nhập đi viết. Sau đó đổi mới lại không có bắt đầu, nhân dân sinh hoạt còn không có bao nhiêu biến hóa, cho nên tương lai cơ sở biến hóa, ngươi cũng không được biết. Lý Trường Hà vì thế nhức đầu thời gian rất lâu, cho đến ngày ấy, hắn tại cửa ra vào lại thấy được Lý Xuân Bình. Lý Xuân Bình không tiếp tục cản hắn mà lang ngăn cản một từ kinh thành quán Nandan đi ra ngoài người ngoại quốc, âm thầm trò chuyện cái gì? Lý Trường Hà không có chú ý Lý Xuân Bình động tĩnh, nhưng là đối phương lần nữa xuất hiện, cho hắn cung cấp ý nghĩ. Sau đó Lý Trường Hà liền mở bộ này tiểu thuyết giải chạy mất quốc bảo. Cân nhắc đến độ dài, hắn đem khai thiên thời gian tuyến kéo dài đến dựng nước trước kia, thời kỳ kháng chiến. Lấy một tôn đại thống nhữ Diêu Tiên Thanh xuyên thai bình vì khai thiên, viết một tiên nhằm vào quốc bảo chạy mất, các loại thế lực đan vào đan sen tiểu thuyết giải. Lý Trường Hà ở trong này dùng tới đời sau chiến tranh tình báo văn tiểu thuyết cách viết, không ngừng đan sen các loại phản ứng diện, từ lúc mới bắt đầu người Âu Mỹ chung nào lại đến người Nhật cư đoạn, lại đến quân thống đặc vụ để mắt tới. Kịch tình tầng tầng chồng chất, vòng vòng đan xen, lấy thời gian là chủ tuyến, không ngừng đưa tới kịch tình chuyển mật ba động. Mà Lưu Kiến thanh chính là sau khi xem, muốn ngừng mà không được, cách mỗi mấy ngày liền chạy tới kinh thành Quan ăn tìm Lý Trường Hà muốn mới nhất bản thảo nhìn bản thảo. Dĩ nhiên, Lý Trường Hà viết cái này, còn có một cái mục đích, chính là nhìn một chút có thể hay không làm thành điện ảnh sửa đổi. Cái này sửa đổi là cho vợ hắn chuẩn bị. Liên Chu Lâm trình độ, Lý Trường Hà cảm thấy, trông cậu vào nàng đánh ra cái gì có tính tư tưởng văn học tính độ sâu tác phẩm. Sợ rằng rất khó đạo diễn chuyến đi này có lúc thật sự chính là An Tiên Phú, như bức người là thật bức, không được người đó là thật không được gã đã như vậy, còn không bằng chuẩn bị cho nàng một đơn giản điểm nhưng là vừa có được tính đáng xem tác phẩm. Người cái này phân cuối, liền định viết đến dựng nước văn vật trở về sau. Nhìn xong mới nhất kịch tình sau, Lưu Kiến Thanh hơi kinh ngạc hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà lắp đầu một cái. Kỳ thực ta cuối cùng kết thúc kịch tình, còn có một cái điểm, nhưng là ta không biết có thể hay không biết. Nói thế nào? Lưu lúc này hướng về phía Lý Trường Hà tò mò hỏi. Ta sẽ biết, cái bình này cuối cùng xuất hiện ở nước ngoài buổi đấu giá lên. Ừm, ý của ngươi là? Lưu Kiến Thanh nghe được Lý Trường Hà vậy, khẽ to mày. Ngươi là nghĩ viết quốc bảo bị trộm bán đi rồi? Thế nhưng là vật này không phải có thể tùy tiện viết, ngươi nếu như không có chân thật chứng cứ, không nói khác, văn vật giới đám người kia liền không đáp ứng. Ngươi đây coi như là đối bọn họ bơ nhỏ. Lưu Kiến Thanh bất đắc dĩ hướng về phía Lý Trường Hà nói, mặc dù cái này là tiểu thuyết, thế nhưng là nếu quả thật như vậy viết, Lưu Kiến Thanh có thể nghĩ đến, tiểu thuyết một khi lên sàn, có ít người khẳng định không thể đồng ý sáng tác cái này, có lúc tính hạn chế cũng là rất lớn. Đúng vậy a, cho nên phần cuối chỉ có thể khó hiểu một chút. Nói thí dụ như, cách biệt bao năm, hắn lại đi nhìn cái này quốc bảo, sau đó thấy được triển lãm bên trong thiên thanh mình, mang đến cho hắn một cảm giác, cũng không giống nhau. Lý Trường Hà đem ý nghĩ của mình nói với Lưu Kiến Thanh một cái. Lưu Kiến Thanh ở nơi nào châm trước một phen, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cũng được, kỳ thực chỉ cần không nói rõ, cũng có thể. Văn nhân chính là điểm này tốt, ánh xạ nha, nói cùng ai không biết vậy. Cảm tạm mèo môn cảnh sát trưởng tấu lên dựa thuyền ngày chế chút thức ăn tới xem một chút say cười nói yến tế hoa cải xanh bạn đọc 140331113229975 bạn đọc 140331113229975 khen thưởng, chương 115 lần nữa xuất bản. Cầu đăng duyệt. Chương 115 lần nữa xuất bản. Cầu đăng duyệt. Nhìn xong Lý Trường Hà mới nhất viết bản thảo, Lưu Kiến Thanh một cách tự nhiên thuận tiện ở lại kinh thành quán ăn ăn bữa cơm. Hắn ăn không hết công tác bữa, Lý Trường Hà mời hắn ở đông lầu phòng ăn ăn. Dĩ nhiên còn có Chu Lâm, bây giờ nàng có lúc không có sao tan việc sớm, liền đi bộ tới kinh thành quán ăn tìm Lý Trường Hà. Xin đẹp như vậy cô đường, cảnh vệ đều biết, trực tiếp xoát mặt cho đi. Vui sướng ngắt một bữa tiệc sau, Lưu Kiến Thanh sở trường lủi loa miệng, sau đó hướng về phía Lý Trường Hà dặn dò nói: Người a, gần đây liền an tâm đợi ở kinh thành quán ăn viết bản thảo, cũng là đừng đi. Gần đây thật là nhiều người đang ở tìm người khắp nơi đâu." Họ nhà Văn Trung Quốc khôi phục sau này, các hạng công tác bước vào chính quỹ, dưới cờ nhà tạm chí cũng rối rít bắt đầu phát hành trở lại. Phát hành trở lại liền cần gửi bản thảo, viết bản thảo liền cần tác giả. Mà bây giờ Lý Trường Hà không nghi ngờ chút nào, là thanh niên tác giả bên trong một lá cửa. Nếu ai có thể hẹn đến Lý Trường Hà bản thảo Thì tất nhiên ở phát hành trở lại lúc khai hỏa đương đầu tháo, nên đón lượng tiêu thụ bùng nổ. Dù sao bây giờ nhân dân văn học ở Lý Trường Hà gia trì hạ, mỗi tháng lượng tiêu thụ đã phá triệu phần. Tìm ta ta cũng biết không đến, ta bây giờ liền hai cái tay, một ngày là có thể viết nhiều như vậy, kia có dư thừa bản thảo. Lý Trường Hà cười hướng về phía Lưu Kiến Thanh nói, hắn bây giờ một ngày liều sống liều chết viết cũng liền viết cái mấy ngàn chữ, Trường Thiên không thể so với đột tiên, có chút kịch tỉnh phải trước sau hô ứng. Huấn nữa hắn cái này Trường Thiên nói là Trường Thiên, trên thực tế cũng không lâu lắm, đại khái độ dài cũng liền 300.000 chữ tả hữu. So sánh tiếp trước viết tiểu thuyết, đây cũng chính là không tới một tháng đổi mới lượng. Thế nhưng là thả ở niên đại này, đây đã là không phải độ dài. Giống như cái loại đó triệu chữ cự tác, nơi tay viết thời đại, viết thời gian là lấy năm làm đơn vị tính toán, Lý Trường Hà tạm thời không cân nhắc dài như vậy độ dài. Đúng rồi, còn có một cái chuyện, chính là trước ngươi không phải ở Diên Hà, chính là Thiểm Tây văn nghệ, còn có Hiến Kinh văn nghệ phía trên cũng dùng cái khác bút hiệu phát không ít bản thảo mà. Lưu Kiến Thanh lúc này lại nghĩ tới cái gì, hướng về phía Lý Trường Hà tiếp tục nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, đúng, bất quá có chút chất lượng Lục ấy hắn soát bản thảo cho những thứ này văn học tạp chí ném, có bản thảo nói như thế nào đây, viết không có như vậy tinh tế, dù sao soát duyệt nhục nha. Không có sao, lần này không phải nhà xuất bản nhân dân văn học, lần này để mắt tới ngươi chính là kinh thành nhà xuất bản. Lưu Kiến Thanh vừa cười vừa nói, kinh thành nhà xuất bản? Ngươi nói là, bọn họ cũng phải xuất bản tiểu thuyết của ta. Lý Trường Hà có chút kinh ngạc hỏi. Lưu Kiến Thanh cười cho Lý Trường Hà giải thích lên bên trong nguyên do. Chuyện này đối với ngươi mà nói cũng coi là cơ duyên xảo hợp, ngươi biết những năm trước đây văn nghệ giới bị ảnh hưởng rất lớn, kinh thành nhà xuất bản cũng đúng cho đến 2 năm trước mới chậm rãi khôi phục biên chế. Nhưng là khôi phục thuộc về khôi phục, mong muốn lần nữa mở ra cục diện rất khó, bọn họ cũng thử rất nhiều phương hướng, năm nay mục tiêu đặt ở văn học phía trên. Nghe nói bọn họ cùng Vương chủ nhiệm đã thương nghị xong, tháng sau chỉ biết đẩy ra một quyển mới văn học tạp chí tháng 10. Lý Trường Hà biết lưu kiến thành trong miệng Vương chủ nhiệm, chính là kinh thành nhà xuất bản văn nghệ biên tập thất Vương Thế mẫn chủ nhiệm. Hắn cũng là tháng 10 tạp chí tạo dựng người. Bất quá tạp chí chung quy là tạp chí, đối với xuất bản nghiệp vụ mà nói, bọn họ hay là nghĩ xuất bản một quyển đại nhật sách. Sau đó bọn họ liền nghĩ đến ngươi. Người bí danh nhiều chuyện bây giờ đang biên tập vòng đã chuyên gia. Kinh thành nhà xuất bản liền nghĩ đến ngươi, những thứ kia còn không có xuất bản bản thảo, bọn họ nghĩ sửa sang một chút, sẽ cho ngươi ra một quyển sách. Thế nhưng là những thứ kia bút hiệu cũng không có danh tiếng gì, coi như xuất bản, có thể có lượng tiêu thụ. Lý Trường Hà có chút không giải thích được nói, hắn những cái kia gì lê bút hiệu dĩ nhiên không phải không chút tiếng tăm, chẳng qua là so sánh với Lăng Tuyệt cái này bút hiệu mà nói, những thứ kia gì lê bút hiệu có chút bình thường. Người đây liền không hiểu được đi, bọn họ không nhất định nhất định phải dùng Lăng Tuyệt danh tiếng, cũng không cần ngươi này bút hiệu của hắn, bọn họ có thể trực tiếp dùng tên của ngươi a. Nói thí dụ như Lý Trường Hà Văn Tập hoặc là Lý Trường Hà Tiểu Thuyết cho Lộc. Đối với độc giả mà nói, Lý Trường Hà cái tên này cũng không so lăng tuyệt cái tác giả này tên kém. Huống chi ngươi cái tên này là trải qua báo nhân dân. Nhất là ở kinh thành trung quanh vùng này, người tên Lý Trường Hà, thế nhưng là danh tiếng lấy lửng, quan vùng này lượng tiêu thụ, ta đoán chừng liền đủ kinh thành nhà xuất bản mở ra cục diện. Nghe được Lưu Kiến Thanh vậy, Lý Trường Hà hơi có chút xấu hổ. Cái này, ta những thứ kia bản thảo, có thể góp đủ một quyển văn tập. Ta cảm thấy loại này ra sách, có phải hay không không tốt lắm? Hắn mặc dù cũng biết bản thảo soát nhút nhút, nhưng là kia dầu gì cũng là chuyện xưa mới A loại này tái diễn xuất bản sách, hắn thật đúng là không tiếp xúc qua. Cái này có cái gì không tốt, đều là chính ngươi viết, dùng cái khắc bút hiệu pháp, nếu như đặt ở làng tuyệt bút hiệu phía dưới có lựa gạt độc giả hiềm nghi, nhưng là thả chính ngươi tên phía dưới, không có vấn đề gì. Đối với đương thời phần lớn độc giả mà nói, có thể đọc đến sách quá ít, ngươi giống như Lưu Tân Vũ, hắn ngược lại nghĩ ra sách, nhưng hắn không có nhiều như vậy tiểu thuyết a. Cũng chính là như ngươi loại này quái thai, viết tiểu thuyết cùng ăn cơm uống nước vậy đơn giản. Thời điểm trước kia, chúng ta cho một tác giả ra sách chú kỳ Sắp xỉ là 1 đến 2 năm, giống như Mâu Thuẫn Tiên Sinh, Ba Kim Tiên Sinh bọn họ cũng là như thế này. Người cái này tính được, hơn 1 năm ra một quyển, cũng coi như có thể. Đúng rồi, ngươi quyển này trường thiên, đại khái lúc nào có thể viết xong? Lý Trường Hà suy tư một chút, nếu như kế tiếp thời gian thuận lợi vậy, hắn tháng 9 mở đầu khóa học trước, là thỏa thỏa có thể viết xong. Mở đầu khóa học trước đi, ta sắp xỉ có thể viết xong. Vậy được, vậy ta hạ kỳ liền bắt đầu cho ngươi đăng phần đầu tiên, đoán chừng đến lúc đó được cho ngươi lái cái chuyên mục. Trước nhân dân văn học cũng không ở phía trên san phát quá dài thiên, vừa đúng bắt ngươi quyển này thử một chút. Trường quyền này Trường Tiên phát xong, đến lúc đó đoán chừng vừa đúng tái xuất bản thành phẩm. Lưu Kiến Thành phen này cho Lý Trường Hà an bài rất rõ ràng, rất có làm người đại diện tiếp chất. Bây giờ Trương Quảng Nhiên bên kia đảm nhiệm hội nhà văn Trung Quốc bí thư, tạp chí Nhân dân Văn học bên này trên căn bản chính là Lao Lưu thường ngày phụ trách các hạng công tác. Chỉ tiếc Lao Lưu tuổi tác cũng không nhỏ, từ tuổi tác đi lên nói, kế nhiệm Nhân dân Văn học chủ biên khả năng không lớn. Được chưa, cái này ngươi xem an bài, ta cũng không đáng kể." Lý Trường Hà lắc đầu nói. Hắn là thật không có vấn đề, kỳ thực có chuyện này, Lý Trường Hà không có nói với Lưu Kiến Thành. Đó chính là lui về phía sau hắn viết tiểu thuyết xác suất, không lớn. Hiện ở trong tay có thời gian, Lý Trường Hà còn viết viết tiểu thuyết, cho tiện cho mình kiếm chút thu nhập ngoài, gia tăng một cái thu nhập. Nhưng là qua một thời gian ngắn nếu như kế hoạch của hắn thành công, như vậy tác phẩm văn học đối với hắn mà nói liền có cũng được không có cũng được. Dĩ nhiên, tác ra cái thân phận này là không thể bừng tha, dù sao thập niên 80 tác ra thân phận, đó chính là một trường siêu cấp danh tiếng a. Bất quá những chuyện này, Lý Trường Hà chính mình cũng không có cân nhắc kỹ, cho nên cũng không nóng nảy nói với Lưu Kiến Thành. Kia, yeah, Kinh Thành nhà xuất bản bên kia Nếu như các ngươi cảm thấy thích hợp, liền xuất bản một chút đi, ta không có ý kiến gì. Đến lúc đó chọn xong bản thảo ta xem một chút, nếu như góp không đủ số, ta cho bổ mấy thiên cũng được. Lý Trường Hà suy nghĩ một chút, vẫn đồng ý xuống. Người ta nhà xuất bản chính mình cũng cân nhắc được rồi, hắn cũng không đáng ở chỗ này tiểu cách, nghĩ ra liền ra chứ sao. Được, vậy ta trở về nói với bọn họ một tiếng. Ngươi nếu là thật bộ bản thảo, ta đoán chừng bọn họ càng vui, tháng 10 tháng sau tạo dựng, nói không chừng bọn họ càng muốn cho hơn ngươi phát một tiền. Kỳ thực ngươi cũng là chúng ta người kinh thành cho bọn họ thứ nhất san phát một thiên rất tốt, kinh thành nhà xuất bản nhất định sẽ nhớ nguyên nhân tình này. Lưu Kiến Thanh lúc này chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà nói, ngược lại bây giờ nhân dân văn học bắt được Lý Trường Hà trong tay Trường Thiên, tự nhiên cũng sẽ không lại nhìn chầm chằm những thứ kia bọn Thiên. Lý Trường Hà nếu như viết ra cho tháng 10 tới bên trên một thiên, đối Lý Trường Hà bản thân mà nói cũng có chỗ tốt. Kinh thành nhà xuất bản dù sao cũng là thuộc về kinh thành bản thân, cùng nhà xuất bản nhân dân văn học còn không giống nhau. Cái niên đại này không nói địa vực bảo vệ, nhưng là địa vực giữa sức công nhận hay là rất mạnh, bằng không sau này văn nghệ vòng cũng sẽ không xảy ra cái gì kinh vòng thượng hải vòng tây bắc vòng. Ta xem một chút mấy ngày nay cho bọn họ viết một tiền." Lý Trường Hà gật đầu đồng ý nhìn Lưu Kiến Thanh thư dãn xuống vẻ mặt, Lý Trường Hà trong lòng cười một tiếng. Lão Lưu cái này chưa chừng là bị ai bị thắc, cho người ta tới làm thuyết khách đến rồi, chẳng qua là ngượng ngùng nói rõ. Dù sao trước hắn một mực nhấn mạnh để cho Lý Trường Hà đem bản thảo ưu tiên cung cấp nhân dân văn học, fan này không có thể tự đánh mặt của mình á trên thực tế Lý Trường Hà cũng không có đó sai, nhưng là cũng không đơn thuần là vì làm thuyết khách. Chủ yếu là trước hội nhà văn Trung Quốc học, Lưu Kiến Thanh gặp những huynh đệ khác đơn vị bạn giá với công. Nguyên nhân chủ yếu chính là cầm giữ chất lượng tốt tác giả tài nguyên không chịu bung ra kỳ thực chính là nói lý Trường Hà. Lưu Kiến Thanh cũng có chút bất đắc dĩ, hắn giải thích, là lý Trường Hà sản lượng thấp, không phải hắn không để cho đối phương gửi bản thảo. Thay vào đó lý do đại gia không tin, không thể làm gì phía dưới, trước quảng niên khuyên Lưu Kiến Thanh thả thiên lý Trường Hà bản thảo cho những nhà khác. Lưu Kiến Thanh cũng bất đắc dĩ, nói với bọn họ lời nói thật bọn họ cũng không tin. Không tin thì thôi, ngược lại lý Trường Hà tránh ở kinh thành quán ăn gõ chữ, bình thường nhà tạp chí căn bản không tìm được. Bất quá hôm nay nói xong lời cuối cùng, Lưu Kiến Thanh cảm thấy cần phải thả điểm bản thảo cho cái khác tạp chí. Cho nên cuối cùng nguyện chuyển cùng Lý Trường Hà nhấp nháp, không thể tưởng Lý Trường Hà đã ứng. Rất tốt. Ba người ăn xong, sau đó từ kinh thành quán ăn rời đi, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm Thợi là cưới xe đạp về nhà. Như hôm nay đang muộn, hơn 7 giờ tối trung tiên sắc hay là sáng, về nhà không có chút nào muộn. Hai người lái xe cưới đến cửa nhà thời điểm, thấy được dưới lầu có cái thanh niên đứng ở nơi đó. Ngay từ đầu cũng không để ý, đợi đến gần Lý Trường Hà mới phát hiện, đứng ở nơi đó người, là Thẩm Quân Thành. Quân Thành? Lý Trường Hà dừng lại xe đạp, sau đó tò mò kêu một tiếng. Thẩm Quân thành xoay người lại, thấy được Lý Trường Hà, gật đầu một cái. Lý Trường Hà đem xe đạp dừng ở ven đường, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Lâm. "Lâm Lâm ngươi đi lên trước đi, ta ở nơi này cùng Quân Thành tán chút gẫu. Nếu thẩm Quân Thành ở dưới lầu chờ hắn, xác suất lớn là có chuyện a." "Được." Chu Lâm gật đầu một cái, sau đó trước lên lầu. "Đi, vừa đi vừa nói đi. Phen này đi muỗi còn thiếu, đứng ở nơi đó một hồi liền có con muỗi đinh." "Được." Hai người sau đó hướng ra trúc viện bên ngoài đi tới. Chương 116 đồng thiết Phật gia diệu dụng. Cầu đăng duyệt. Chương 116 đồng thiết Phật ra diệu dụng. Cầu đăng duyệt. Dụ. duyệt. Trở về lúc nào? Học viện Công nghiệp Bắc Kinh trong thao trường, Lý Trường Hà cùng Thẩm Quân Thành trong lúc rảnh rỗi đi bộ. Trường học gia trúc viện trọ tốt chính là có cửa nhỏ có thể đi thẳng đến trong trường học. Hai ngày trước trở lại, mẹ ta về hưu, đem cương vị công tác ngừng lại, để cho ta hăng hái. Nàng nói năm nay xuống nông thôn thẩm cha đã dừng, tiểu muội bên kia không cần hạ hương, hơn nữa viện Hàn lầm khoa học Trung Quốc bên kia rất nhiều người ta cũng an bài bản thân trở lại. Người cũng biết, mẹ ta thân thể không phải quá tốt, nàng công việc kia có làm hay không cũng như vậy, phía trên cũng khích lệ hăng hái, cho nên nàng an bài đến cương vị công tác sau, liền trực tiếp chuyển cho ta. Anh em bây giờ tại viện Hàn Lâm khoa học Trung Quốc bảo vệ chỗ, sau này cũng là cầm thương một thành viên. Thần Quân Thành lúc này khẽ cười hướng về phía Lý Trường Hà nói, Lý Trường Hà cười gật đầu một cái. Mặc dù đời sau quốc gia cầm súng nghiêm khắc, nhưng là ở niên đại này, cầm súng trên thực tế không hề nghiêm khắc, thậm chí trước lúc này, chính phủ là khích lệ. Bởi vì trước lúc này, phía trên tùy thời đang vì chiến tranh làm chuẩn bị, dân gian cho phép cầm thổ thương cùng súng săn, chỉ cần ghi danh báo bị là đủ. Mà giống như các xưởng bảo vệ chỗ cùng trường học bảo vệ khoa, chỉ cần khoa cấp trở lên cán bộ liền có thể cầm vũ khí quân dụng. Càng không nói đến khổng dân binh tổ chức Lý Trường Hà nhớ thập niên 90 phương Nam hai cái thôn đánh nhau, trực tiếp bắt đầu chơi chiến thuật quân sự, Tulo Code chiếm đoạt điểm cao, đất pháo đối hoành, tam tam đan sen, chiến thuật tố dưỡng so trên thế giới phần lớn quốc gia lục quân cũng cao. Vậy nguyên ngày hôm nay đêm hồn khuya khoắt tới tìm ta, là chuyện gì? Bình thường Thẩm Quân Thành trở lại, nên là lần đầu tiên phát tiền lương đến tìm Lý Trường Hà mới đúng. Lúc đó trong tay hắn có tiền, mời Lý Trường Hà ăn một bữa, đây mới là bình thường lưu trình. Mà không phải bây giờ đêm hồn khuya khoắt chờ ở dưới lầu. Loại này chờ ở dưới lầu chỉ có thể nói rõ, Thẩm Quân có chuyện không giải quyết được, cần tìm Lý Trường Hàưu độ. Chuyện này nghiêm khắc nhắc tới, không phải chuyện của ta. Trường Hà, ngươi còn nhớ năm đó chúng ta một khối chơi kia mấy anh em sao?" Thẩm Quân Thành hướng về phía Lý Trường Hà chăm chú hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Nhớ, ngươi nói là Bực Bộ Tam Nhi, lừa đầu bọn họ đúng không?" Bực Bộ Tam Nhi là trong nhà đứng hàng lao tam, người hung ác không nói nhiều, ngoại hiệu Bực Bộ Ba. Lừa đầu thì là bởi vì mặt dài, sau đó phía dưới ra hỏa chuyện còn lớn hơn, cùng lừa vậy, sau đó không biết ai cho hắn lấy cái lừa đầu ngoại hiệu, cứ như vậy kêu lên. "Ngươi sau khi trở về không có nghe qua bọn họ sao?" Thần quân Thành hướng về phía Lý Trường Hà trầm trồ mà hỏi. Lý Trường Hà lắp đầu một cái. Không có, ta năm ấy lúc trở lại, bên ngoài hay là quân quản. Ta một năm kia, trên căn bản liền không có ra cửa. Lại đến cuối năm tham gia thi đại học, sau đó đi học, cho tới bây giờ. Lý Trường Hà nói đương nhiên là một cớ, về bản chất nguyên nhân là Lý Trường Hà cùng nguyên thân trong trí nhớ những thứ kia tiểu nhị không hề thân cận, không chịu trí nhớ tình cảm ảnh hưởng. hắn chuyển tiếp tới sau, dung hợp trí nhớ cũng là dung hợp một bộ phận tình cảm, chỉ bất quá bộ phận này tình cảm không tính toàn bộ tiếp thu, mà là tiếp nhận bộ phận Giống như hắn cùng thẩm quân thành cũng là bởi vì trong trí nhớ hai cái nhân tình cảm giác thật sự là quá sâu lý trường hạ tự nhiên có được thiên nhiên thân cận cảm giác cùng tín niệm nhưng là giống như trước phần lớn bạn chơi đối hắn mà nói cũng chỉ là một trí nhớ ký hiệu hắn cũng không tồn tại đặc thù tình cảm trí nhớ tự nhiên cũng không có tìm kiếm dục vọng ai ta lần trước lúc trở lại không có để ý lần này trở về đi nhìn bực bội 3 năm ngoái trở lại cha mẹ hắn không còn bây giờ một người mang theo nội muội của hắn lừa đầu là đi bệnh nghỉ trở lại nhưng là đến bây giờ cũng không có an bại công tác chứ bọn họ ra ra còn có hai cái cùng ta một chỗ xuống nông thôn anh em Lần này cũng đều trở lại rồi, một đang quản kiện trong xưởng làm việc tạm thời, một cái khác đến bây giờ lẻ tẻ làm chút việc vụn. Thẩm Quân Thành cảm thán nói với Lý Trường Hà, "Vậy bọn họ là làm sao trở về?" Lý Trường Hà to mò hỏi, "Không có chiêu công, không có hăng hái, chẳng lẽ đều là bệnh nghỉ?" Là ba chiêu trở lại một cái. Cái gọi là ba chiêu một, chính là trong nhà ba đứa hài tử tại Hạ Hương, chiêu một trở lại, huynh đệ tỷ muội trong vận khí tốt liền bị rút trở về. Bây giờ chi thanh trở về thành rất nhiều, trừ thay thế cương vị, nghĩ cho phía trên an bài công tác rất khó. Bây giờ mặc dù chi thành không có quy mô lớn trở về thành, nhưng là trên căn bản trong nhà giàn xếp lại hoặc là một mực gia đình ổn định cũng đang nghĩ biện pháp đem hải tử trở về làm. Trên thực tế rất nhiều chi thành đã thông qua các loại biện pháp trở lại rồi, mà những người này trở lại, không thể nào có nhiều như vậy cương vị an bài, rất nhiều người liền trở đi làm ở nhà. Trương Hà, ta muốn giúp bực bộ Tam Nhi bọn họ, nhưng là trước mắt ta cũng không có biện pháp quá tốt, ta chỉ muốn đến một cái biện pháp, chính là thu phần ra. Ngươi cảm thấy còn có thể làm gì? Thẩm Quân Thành rốt cuộc hướng về phía Lý Trường Hà nói ra mục đích của mình. Lý Trường Hà cười cười nói, đây chính là ngươi tìm đến ta mục đích. Thẩm Quân Thành cùng Lý Trường Hà không giống nhau, trên người của người này một mực có một loại giang hồ khí, cho nên hắn rất dễ dàng làm dẫn đầu đại ca. Bao gồm năm đó, Lý Trường Hà kỳ thực chiếm cứ bạn nối khố thân phận hỗn cái nhị đương ra, trên thực tế năm đó bọn họ kia một đợt trong đám người, Thẩm Quân Thành là hoàn toàn xứng đáng đại ca. Giống như bực bội Tam Nhi, lừa đầu bọn họ cũng là theo chân Thẩm Quân Thành lẫn bảo, mà không phải đi theo Lý Trường Hà đây cũng là Lý Trường Hà trong trí nhớ tình cảm không tính sâu nguyên nhân, mọi người cùng nhau chơi, cũng là phân cái xa gần thân sơ. Đúng vậy a, chuyện này đi, hay là bực bội Ba đề cập với ta? Hắn nói gần đây trong thành một bên những thứ kia Phật ra lại thêm hắn cũng tắm hẳn mấy cái thay vì để bọn hắn như vậy vậyứ quyết không bằng chúng ta tiếp tục nuôi, để bọn hắn dâng lễ thần quân thành thànhthóc giọng hướng về phía lý trường Hà nói cái gọi là tắm Phật ra kỳ thực chính là đá cướp Phật ra bình thường chính là chỉ kẻ trộm ăn cắp tên trộm những thứ này nhưng là trên thực tế phạm vi rất rộng bao gồm một ít lượng vai trai dân gian đi lừa gạt ở lý trường Hà bọn họ xem ra cũng sẽ đưa về Phật gia loại những người này có bản thân làm tiền thủ đoạn cũng không tính là là chính hành tới tiếng nhanh bất quá không thể đánh Sau đó giống như Thẩm Quân Thành bọn họ loại này có thể đánh, chiếm cứ địa bàn quân chủ, chỉ biết bắt lấy bọn hắn lấy tiền, loại này thao tác liền kêu tắm Phật gia, nói trắng ra chính là cướp sạch hết sạch thị tứ. Cũng có Phật ra không nghĩ lao bị tắm, cũng muốn tìm cái che chở, chính là chủ động đầu nhập tương tự Thẩm Quân Thành bọn họ loại này người, mỗi tháng nộp lên nhất định cung phụng, đổi lấy núi dựa che chở. Cái này che chở không chỉ bao gồm bị tắm, cũng bao gồm bị cái khác nhóm người đốt hiếp trên ép. Mà Thẩm Quân Thành bọn họ loại này ăn cung cấp liền theo nuôi Phật gia. Năm đó Lý Lập Sơn cùng Thẩm Ngọc Tú hai vợ chồng bị đánh vào Lý Hiệu Quân xuống nông thôn, Lý Trường Hà một thân một mình sinh hoạt cũng ăn cao cao chang chang, theo chân bọn họ lúc ấy nuôi Phật ra không khỏi có quan hệ. Những thứ kia dâng lễ tiền lương, rất nhiều cũng tiến Lý Trường Hà cùng Thẩm Quân Thành trong bụng. Mà bây giờ, Thẩm Quân Thành rất rõ ràng thấy được những thứ này, lão ca nhóm cùng mấy anh em cũng sinh hoạt khó khăn, cho nên vừa nặng lại sinh ra nuôi Phật ra tâm tư. Lý Trường Hà xem Thẩm Quân Thành, thở dài. Không phải Thẩm Quân Thành không có luật pháp ý thức, được rồi, chính là không có. Bởi vì những năm trước đây đại ra chính là như vậy tới. Trường Hà, ngươi bây giờ thấy sao? ta tìm ngươi chính là nghị thương lượng với ngươi một cái, chuyện này rốt cuộc còn có thể hay không làm. Cũng may Thẩm Quân Thành cũng không đốc, còn biết tìm Lý Trường Hà thương lượng một chút. Vậy khẳng định không thể làm, trừ phi ngươi qua 2 năm nghị ăn xuống nhi. Lý Trường Hà lắc đầu, quả quyết bác bỏ đạo. Nghe được Lý Trường Hà vậy, Thẩm Quân Thành hơi kinh ngạc. Cái này không thể đi, không nói trước kia, liền hiện trong thành thật là nhiều người cũng ở đây ngồi Phật ra đâu. cái này. Thẩm Quân Thành trần chờ nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, cái này ta biết, ta mới vừa lúc trở lại, ngồi xe bus còn không thế nào xảy ra chuyện, bây giờ làm xe bus, cứ năm hôm phía trên có người hạ thủ. Nhân viên bán vé cũng phải dắt cổ họng nhắc nhở. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ làm cái này người càng ngày càng nhiều. Vì sao nhiều? Bởi vì trở về người tới nhiều, đại gia không có công tác, nghị kiếm tiền, loại này vai môn tả đạo liền có thêm. Nhưng là ngươi cảm thấy đây là đường chính sao? Nào đến quá phận, phía trên khẳng định thu thập ngươi. Đến lúc đó, hoặc giả ôm cổ đánh phò, đem các ngươi những thứ này ăn cùng dưỡng Phật bừng cả ổ, phía trên nhưng sẽ không cùng các ngươi giảng đạo lý, lại nói các ngươi bản thân cũng không chiếm đạo lý. Lý Trường Hà hướng về phía Thẩm Quân Thành nghiêm nghị nói. Thẩm quân Thành nhíu mày. Ai, vậy nói, làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ sinh viên, nhanh cho ra cái chủ ý. Lý Trường Hà xem Thẩm Quân Thành, cười một tiếng, sau đó nghiêm nghị mà hỏi, "Ta nếu là ra chủ ý, có nghe hay không ta sao? Ngươi nói trước, chỉ đáng tin hơn, ta khẳng định nghe." Thẩm Quân Thành chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà nói, Lý Trường Hà cùng hắn sau đó đi tới trường học một chỗ băng ghế nơi đó, sau đó vô một cái băng ghế tỏ ý Thẩm Quân Thành ngồi xuống. Kỳ thực ta đã sớm biết, ngươi trở lại là một công an phật chủ, tu tự từng bước sinh hoạt ngươi qua không được. Bất quá nuôi Phật ra chuyện này, có có thể nuôi, có không thể nuôi. Thế nào còn có có thể nuôi, có không thể nuôi. Ngươi không phải mới vừa nói không thể nuôi sao? Nghe được Lý Trường Hà vậy, thần Quân thành lại kinh ngạc hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. "Đừng có gấp, nghe ta chậm rãi nói. Tiếp xuống, ngươi có thể mang theo bực bội Tam Nhi lừa đầu bọn họ tiếp tục nuôi Phật ra." "Nuôi cái gì đâu? Đồng thiết Phật ra." "Ta đi, ta cho là ngươi nói cái gì đó, thì ra ngươi để cho anh em nuôi những thứ kia lượng vé chai. Cái gọi là đồng thiết Phật ra, kỳ thực chỉ đã không phải là ăn cấp, mà là canh giữ ở một ít xưởng cửa hoặc là rác rời điểm chờ nhặt cũ nát độ vứt đi người, loại người này bình thường đặc biệt chọn rác dưới bên trong đồng thiết đi ra bán, cho nên cứ gọi đồng thiết Phật ra." "Dĩ nhiên, Rất nhiều người sẽ nói, cái niên đại này đồng thiết thu về đều là quốc gia án bài, lời này cũng không sai. Nhưng là lại nghiêm mật chế độ cũng là dựa vào người đi thi hành, những thứ này xưởng công nhân, luôn có những công việc kia lừa gạt chuyện, lớn tiện kim loại phế phẩm bọn họ hoặc giả lừa đi ra. Nhưng là có chút món nhỏ, tầm thường, bọn họ liền lười làm, cũng hoặc là cố ý làm như không thấy, mà những thứ này rác rời chính là đồng thiết phật ra cơ hội. Gói ít thành nhiều, nếu là có thể bảo vệ một sưởng lớn, tiền lợi ở niên đại này là rất khả quan. Dĩ nhiên bọn họ tiền lời có thể rất khả quan một cái nguyên nhân khác, ngay tại ở người kinh thành tốt mặt, không có mấy cái người địa phương sẽ thấp kém thân hình đi làm cái này. Cho dù là dân thất nghiệp, bọn họ càng nhiều hơn chính là ăn Phật ra dâng lễ, mà không phải mình tự mình đi làm cái này. Đừng xem nhẹ lượng ve trai, đây chính là một cái lớn tài lộ, nghe ta đã nói với ngươi. Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía Thẩm Quân thành giải thích lên. Hiện ở kinh thành có bộ phận hát hộ người nhà quê, những người này trên căn bản làm đồng thiết Phật ra sống, nếu như ngươi ăn đám kia ăn cấp Phật ra dâng lễ, kia thuộc về phạm tội. Nhưng là nếu như ngươi ăn những thứ này đồng tiết Phật ra vật liệu Nói thí dụ như để bọn hắn đem nhặt được kim loại thống vừa thu lại cho chúng ta, chúng ta thống nhất hướng tiệm ve chai đưa, cái này còn có thể gọi phạm tội sao? Dĩ nhiên, đến lúc đó thế nào thu về ngươi khẳng định so với ta hiểu? Không nói khác, chúng ta liền coi Trường Hải đến cái này phiến, ngươi nếu có thể an bài người chiếm cứ bên trên một ít rác rời điểm, riêng này cái liền đủ các ngươi ăn no. Thời này, cá nhân thu rác rưởi là không cho phép, nhân vị quốc gia có đặc biệt xe chuyển vận cùng thu về công ty. Nhưng là ngươi nhặt ve trai xác thực hợp pháp, nói trắng ra, cư dân ném tới rác rưởi điểm, mà thu về xe không có tới cái này cái hở, ngươi đi bên trong nhặt giật nát, đó là hợp pháp, không ai quản. Mà thôi hiện ở kinh thành rác rưởi xử lý tốc độ, trên căn bản các rác rưởi điểm thu về xe mới vừa đem rác rưởi trở đi, mới rác rưởi liền sẽ lập tức rót đầy đây là bởi vì thu về xe chuyển bận thời gian cùng cư dân giờ tan sở giữa thời gian tồn tại trên lệnh nguyên nhân. Nhưng là cái này thời gian chênh lệch, cũng cho những người nhặt rác này cơ hội để bọn hắn ưu tiên từ bên trong phân chọn vật phẩm. Cái này nghe ra, không ai làm a. Quân Thành vẫn còn có chút do dự. Lý Trường Hà cười một tiếng, chuyện này vẫn phải là tìm những người nhặt xác kia tới làm, lão người Bắc Kinh có thể thấp túi người làm cái này không có mấy cái. Cho nên, liền cần ngươi đi theo ăn Phật ra vậy, đám đám này người nhặt xác, tìm đầu nhập ngươi người nhặt xác ở bên này lượng ve chai, mà các ngươi ở chính giữa làm thu về vòng này. Hơn nữa có mấy lời ta chỉ nói với ngươi, ngươi đến lúc đó muốn từ bên trong này, lựa ra những thứ kia có thể bỏ đi tôn nghiêm thực tế chịu làm người đi ra, chúng ta còn có khắp dụng. Còn có tác dụng gì? Thẩm Quân Thành không hiểu hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà xem hắn lắc đầu nói, ngươi cứ nói đi. Ngươi nói hải điển nhiều nhất là cái gì? Nói nhảm, đó là đương nhiên là mộ phần. Không sai, hải điển mảnh này nhiều nhất chính là các loại mộ phần, giống như trung quan thôn trước kia căn bản cũng không gọi trùng quan thôn, được kêu là trùng quan phần. Trong quan chính là thái giám ý tứ, ý là bên này rất nhiều thái giám mộ phần. Mà trừ thái giám ra, còn có cái gì bắt vương mộ phần, công chỗ phần, sách nhà mộ phần, thiết sư tử mộ phần cái gì các loại mộ địa. Sách nhà mộ phần chính là khang hi tra vợ nhà, hách bỏ trong thị Sony sách nách đồ bọn họ kia một nhà nghĩa địa. Ta đi, ngươi không phải là muốn khoét mộ đi? Thần quân thành lúc này hoảng sợ hướng về phía lý trường hạ hỏi Lan người con mẹ nó mới muốn đảo mộ phân đâu người cái này đầu góc cũng không nghĩ một chút bên này còn con mẹ nó phải dùng tới đảo nhà qua nhiều năm như thế sớm con mẹ nó bị đảo bao nhiêu những thứ kia trong mộ địa vật trong theo từ dân quốc đến bây giờ bao nhiêu bị trùng ra thậm chí trời mưa bị lao ra những thứ kia hương hạ nông thôn trong nhà ai biết bọn họ trong nhà ai cất giấu bao nhiêu thứ tốt có thể cho gà ăn một cái mâm chưa chừng đều là đồ cổ văn vật người suy nghĩ một chút đến lúc đó đem những thứ kia thực tế ngay lời lượng ve trai nhân tuyển đi ra Sau đó để bọn hắn đến phía dưới đi tiếp tục thu, đến lúc đó thu hồi lại vận, chưa chừng liền có bà bối. Loạn thế hoàng kim, thinh thế đồ cổ có hiểu hay không? Lý Trường Hà hướng về phía Thẩm Quân Thành bất đắc dĩ nói, Thẩm Quân Thành thì chần chờ xem Lý Trường Hà. Đồ cổ? Món đồ kia những năm trước đây lập nát bao nhiêu, ai sẽ muốn. Cảm tạ có tâm sự bạn đọc 202209261346449671528 cách minh bạn đọc 20190817194355238 đánh thì đánh hưởng, tối người chào bài tạ, chương 117 ở kinh thành quán ăn người khách. Cầu Chương 117 ở kinh thành quán ăn người khách. Cố Đĩnh Duyệt, ở niên đại này, thẩm quân thành ý tưởng đại biểu là cái thời đại này phần lớn ý tưởng, đối với đồ cổ cái gì? Không, có bao nhiêu người quan tâm. Những năm trước đây thời điểm, không biết bao nhiêu tranh chữ cổ tịch đều bị xé rách đốt, căn bản không có người quan tâm đám đồ chơi này, giá trị đối với thẩm quân thành bọn họ mà nói, những thứ đồ này cùng rách nát không có phân biệt. Ngươi à, không hiểu, nói tóm lại, thịnh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim, điều này lập tức thịnh thế lên đến, ngươi cầm trở về ta thu là được. Lý Trường Hà cũng lời cùng hắn giải thích, bởi vì ngươi không giải thích được thậm chí bao gồm kế tiếp cải cách, đối với người bình thường mà nói, bọn họ cũng không biết cải cách rốt cuộc là cái gì. Bọn họ chỉ biết là thượng tầng lại ban bố mới quy định, bọn họ chỉ cần phụ trách thi hành chính là. Kỳ thực dù là đến tương lai cũng là như vậy, quốc gia ban bố các loại chính lệnh, trong họ phần lớn cũng không biết ý vị như thế nào. Thông minh sẽ đi gặp các loại nhân sĩ chuyên nghiệp đọc hiểu phân tích, người người chính là tuần tự từng bước chờ biến hóa dáng lâm đến trên người mình, bị động đi theo xã hội biến cách đi. Được chưa, ngươi liền nói ngươi bản thân muốn nhận dấu không phải là. Thẩm Quân Thành đầu trực tiếp nói, còn có một việc, ta phải nhắc nhở ngươi quay lại gặp lại tới chúng ta bên này phạm tội Phật ra, người có thể dẫn người trực tiếp tắm, nhưng là tắm xong sau đừng thả bọn họ đi, đem bọn họ giao cho ga cục. Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía Thẩm Quân Thành nói. Thẩm Quân Thành lần này nhíu mày, "Trường Hà, đây có phải hay không là phạm vào quy củ? Tắm vậy thì thôi, còn phải đưa đến pháp cục. Trước kia tắm Phật ra thuộc về tắm Phật ra, rửa xong cầm tiền xong việc, sẽ không đưa bọn hắn tiến pháp cục. Kỳ thực nguyên nhân rất nhiều, một mặt là bởi vì giang hồ phong khí, mặt khác cũng là bởi vì hoàn cảnh lúc ấy mà thủ. Thế nhưng là tiếp xuống, Lý Trường Hà biết, cái tình huống này lập tức liền sẽ phát sinh đổi thay, đổi, nhất là lại tới mấy năm tình huống. Mẹ nó, Thẩm Quân Thành loại này tập quán, nếu là không cùng cơ cấu tương quan giữ gìn mối quan hệ, sau này kia một đợt căn bản tránh không thoát ta. Quy củ, ngươi muốn nói cái gì quy củ? Quân Thành, về bản chất, ngoan chủ cùng lính gia, cùng dân quốc thời điểm hoàn Khố Đại thiếu cùng Địa Bỉ Lưu manh, có phân biệt sao? Chẳng qua chính là đổi cái tên dễ nghe một ít mà thôi, cái gọi là giang hồ quy củ, ở súng pháo trước mặt, nhăm nhỏ gì a? Ở cơ quan quốc gia trước mặt, các ngươi đây tính toán là cái gì? Năm đó lại bị phong, phía trên để ngươi xuống nông thôn. Còn chưa phải là ngoan ngoãn đi xuống rồi. Ta đã nói với ngươi, thời đại thay đổi, quốc gia lập tức sẽ có biến động lớn. Đừng lấy thêm những năm trước đây nhận biết đến xem bây giờ, việc ngươi cần, không phải ở trung quan thôn bên này làm lưu manh đầu lĩnh, mà hiệp trợ cơ quan chấp pháp duy trì địa phương trật tự ưu tú cán bộ, hiểu không? Sau này dám đến chúng ta trung quan thôn đất này ăn trộm, đó chính là trộm được chính chúng ta đồng hương, chúng ta thân thích của mình bạn bè, không chừng ngày nào đó cái đó thúc thúc bà bá, cha mẹ của ngươi cha ta mẹ nó ra đường liền bị trộm. Tình huống như vậy có thể chịu. Cho nên sau này liền phải cho bọn họ lập quy củ này, phàm là tới bên ngày phạm tội Chúng ta chụp được, liền cho đưa vào đi, bảo cảnh an dân hiểu không?" Lý Trường Hà Huyện chuyển hướng về phía Thẩm Quân Thành nói. Thẩm Quân Thành gật đầu một cái, bừng tỉnh ngộ nói, "Hiểu, ngươi nói như vậy ta không phải hiểu, chính là quản tốt chính chúng ta cái này một mẫu ba phần đất thôi, không thành vấn đề. Còn có, nhớ kỹ, những thứ kia làm điều phi pháp người, đừng thu tới tay hạ, đừng quên mục đích của chúng ta là vì trợ giúp khó khăn anh em sinh hoạt, không phải là vì làm địa bị lưu manh tác ai tác phúc." Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía Thẩm Quân Thành dặn dò nói. Thẩm Quân Thành vừa cười vừa nói, "Yên tâm, Trường Hà, chúng ta lúc nào đã làm loại chuyện đó?" Người ta là tin tưởng, thế nhưng là ngươi có thể bảo đảm đến lúc đó phía dưới ngươi không làm gì? Phía dưới phía dưới thu những minh đệ kia đâu? Tiểu đệ phạm tội, lão đại gây tội, ngày nào đó bọn họ nếu như bị bắt, trực tiếp há mồm cắn phải trên đầu của ngươi, nói là ngươi chỉ điểm, ngươi thế nào giải thích? Mẹ nó, ngươi nói thật là có có thể. Thẩm Quân Thành cũng không phải là nhị lang tử, chuyện như vậy 89 phần 10 đều như vậy, người kinh thành tốt mặt một đặc tính khác liền là ưa thích mang người, mở miệng ngậm miệng ta đại ca ai, ai ta biết nào đó, nào đó nào đó nào đó, ta đứng phía sau. Một ít làm điều phi pháp nếu thật là hỗn đến thẩm quân thành phía dưới. Đi ra ngoài gây chuyện thị phi gây họa gặp phải phiền phức sau, tất nhiên sẽ như vậy mà người. Người nói ta nhớ kỹ, quay đầu ta cũng cho muộn Tam Nhi bọn họ nói một tiếng. Đừng nói đơn giản, mà là nói cho bọn họ biết, đây là như sắc thép kỷ luật, trừ phi mình không muốn sống, nghỉ ăn súng nhi. Ta đã nói với ngươi, nhiều nhất nửa năm, phía trên chỉ biết tuyên bố cải cách, đến lúc đó, hết thảy đều sẽ khác nhau. Lý Trường Hà lại hướng về phía Thẩm Quân Thành nhấn mạnh một lần. Kỳ thực hiện tại có đầy đủ địa vị, đã biết trên đường hướng gió, chẳng qua là còn không có hoàn toàn đối đãi chúng tuyên bố mà thôi, cải cách tiếng hô đã thức dậy. Lại đổi. Được chưa, ta đã biết. Gọi lại ngươi bây giờ là Bắc đại sinh viên, ta nghe ngươi là được rồi. Chờ trở về, ta liền suy nghĩ một chút ngươi nói cái này lộ số, một là đồng thiết Phật ra đúng không, để bọn hắn lượm ve chai, chúng ta thu. Một cái nữa, những thứ kia trộm cắp Phật ra, trộm được đưa pháo cục đi, ửng, đưa chúng ta bảo vệ chỗ cũng được, chúng ta cũng có quyền chấp pháp. Lại chính là, xem người phía dưới, cái loại đó làm điều phi pháp, không thể dùng, trước kia đập bà tử, bây giờ không được, đúng không? Trần Quân thành đầu góc hay là dùng tốt, rất nhanh đem Lý Trường Hà cho mấy cái đề nghị thuật lại một lần. Lý Trường Hà gật đầu một cái, đúng, chính là những thứ này. Ta hiện đang nói với ngươi, ngươi có thể không hiểu, chờ sang năm ngươi liền hiểu. Kỳ thực nếu như có thể, Lý Trường Hà là không đệ nghị Thẩm Quân Thành đi tới trên con đường này. Nhưng thực tế thì, kế tiếp mấy năm hoàn cảnh lớn chính là như vậy, trở về thành trở đi là mấy trăm hơn ngàn vạn chi thành, dù là phần lớn đều là đàng hoàng, nhưng là luôn có những thứ kia một ít là không an phận chủ. Mà những người này rất nhanh là có thể trải rộng đến toàn bộ kinh thành, bao gồm cả biển vùng này. Người chính ngươi không chiếm hạ khối khu vực này, sẽ có người khác tới chiếm. Tiếp trước Lý Trường Hà xem qua một bản tử, rất có ý tứ. Nếu như ngươi tư sản hơn 100 triệu Địa phương trên có những thứ kia sản nghiệp dù đã nhìn chằm chằm ngươi. Tư sản một tỷ, có những thứ kia địa phương nhị đại thèm thuồng ngươi. Tư sản chục tỷ sau, đó chính là cao cấp tư bản trùm sọ nhìn chằm chằm ngươi. Nói tóm lại, bất kể ngươi ở cái gì quy mô, luôn có một đôi mắt xem ngươi cục thịt béo này. Dĩ nhiên, cái này chỉ là thuần bản thân vật lộn thương nhân, cho nên từ xưa tới nay, thương rất ít người có đơn đả độc đấu. Huống chi làm tương lai Trung Quốc xi lý côn và ly, Quan thôn mảnh đất này tiềm lực bao lớn, không có ai so lý trưởng Hà rõ ràng hơn. Giống như Thẩm Quân Thành nói, dù là chỉ canh kỹ dưới mắt cái này một mỗ 3 phần đất, tương lai mấy năm Lý Trường Hà tối thiểu làm tiếp theo trăm tỷ tư sản kia cũng tính sống nguồn phí. Dù sao một tương lai ở Hải Điến bán sẽ đĩa, cũng có thể làm ra giá thị trường mấy trăm tỷ buồn bán ca xấu lớn. Đúng rồi, còn có một chút, chính là nhớ đem phía dưới những thứ kia thực tế chịu làm sống người tìm ra, ta hữu dụng. Trước khi đi, Lý Trường Hà lại hướng về phía Thẩm Quân Thành chăm chú phân phó nói: "Tương lai Lý Trường Hà nhất định là phải dùng người, cao cấp nhân tài hắn bây giờ không thiếu, nhưng lại trung thấp cấp nhân lực tài nguyên hắn hay là thiếu. Thời nay người kinh thành lực tài nguyên khan hiếm, phần lớn người đều có quốc gia công tác, sẽ không theo người tư nhân làm." Dân thất nghiệp cũng không ít, nhưng là trong này người rất khó phân do cái gì là chính nhi bắt kinh công tác, cái gì lại là bất chính làm làm bị vặt. Cho nên thay vì đến lúc đó hao hết tâm lực lại bồi dưỡng, không bằng lúc này để cho Thẩm Quân Thành chức giúp hắn suy nghĩ. Ngược lại thời này có thể túi xuống thân tới nghiêm nghiêm túc túc nhặt đồ vứt đi người, thấp nhất là dân thất nghiệp bên trong tinh anh. "Hiểu, giúp người đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu lậu món đồ chơi nhà, ta nhớ đâu." Thẩm Quân Thành khoát khoát tay vừa cười vừa nói. "Được." Lý Trường Hà cũng không nhiều làm giải thích, quay đầu những người này thu đồ cũ cũng là đường dây. Dù sao kinh thành lớn như vậy, hải điện lớn như vậy, Lý Trường Hà lại không thể bản thân đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu ve chai. Thần Quân Thành đưa cái này làm thành hắn nhiệm vụ cũng được, nhiều ít còn có thể cho hắn để ý một chút. Sau đó, Thần Quân Thành hài lòng rời đi, tối hôm nay đến tìm Lý Trường Hà coi như là đã tìm đúng điều này làm cho hắn một cái tìm đến phương hướng. Mà Lý Trường Hà lúc này cũng đập chết bay đến trước người một con muỗi đừng nói, trước cùng Trương Sĩ Kỳ muốn cái chủng loại kia thơm châu thật sự chính là rất tác dụng, trên người mang theo một viên, mới vừa rồi ngồi nơi đó cũng không có bị muỗi đốt. Về đến nhà vọt lên cái nước lạnh tắm, Lý Trường Hà thay sạch sẽ quần đùi áo ba lỗ đi tới bạn thân họ trong phòng. Trường Hà Quân Thành tìm ngươi làm gì?" Nhìn Lý Trường Hà trở lại rồi, Chu Lâm tỏ mò hỏi. "Hắn a, tìm ta hỏi kế." Dứt lời, Lý Trường Hà liền đem Thẩm Quân Thành tới mục đích cùng Chu Lâm nói một lần. "Ai, bây giờ kẻ trộm là càng ngày càng nhiều, mấy ngày trước chúng ta đơn vị một đại tỷ còn nói sao, mới vừa mua món ăn về nhà ngồi xe, trên đường tiền còn lại cùng phiếu liền cho sơ đi, làm phiền sổ lương vẫn còn ở đó. Bây giờ các nàng ra cửa đều chỉ mang ngay trong ngày lượng, cũng không dám mang nhiều tiền cùng phiếu. Về phần tấm Phật ra cùng ăn Phật gia loại chuyện như vậy, Chu Lâm cũng không thấy được có cái gì ngạc nhiên, đều là thành thói quen thao tác, không, có gì lệ ngữ?" Hắn bây giờ vừa trở về, lại phân ở Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc bảo vệ chỗ, thỏa thuê mang nguyện, nguyện ý rẩy vỏ liền rẩy vỏ đi, ngược lại chỉ cần không từ trước, sau này đều tốt nói. Lý Trường Hà lúc này cũng không cách nào nói qua chút năm nghiêm trị, dù sao nhắc tới còn có 4-5 năm đâu. Chỉ có thể để cho Thẩm Quân thành sớm một chút tháng trước, đến lúc đó lời nói thực tại, đều là bản thân nội bộ huynh đệ, chuyện gì cũng dễ nói chuyện. Về phần tương lai là xuống biển buôn bán còn tiếp tục ở bên trong thể chế, liền nhìn hắn ý nguyện của mình. Được rồi, không nói hắn. Cũng ngu ngủ, nói gì Thẩm Quân thành a, lãng phí thời gian. Lý Trường Hà lúc này xem tiểu mị nhà mình là dâu, đương nhiên là làm chuyện đứng đắn. Bên trong nhà quạt gió vụ vụ thổi, két két lắc đầu, cho không biết xấu hổ không có nóng nảy hai người mang đi từng kia từng kia trợ lực. Trung tuần tháng 7, Lý Trường Hà trở về tới trường học, nghỉ hè còn chưa khai giảng. Bất quá bọn họ cái này cấp, bởi vì ít hơn một học kỳ, cho nên rất nhiều bạn học cũng chưa có về nhà, cho dù là nghỉ hè, cũng ở lại trường học. Ngược lại phần lớn trường học lao sư cũng đều ở ở trường học, có vấn đề gì tùy thời có thể hỏi thăm. Mà rất nhiều bạn học trừ học tập ra, cũng đều tham dự các hạng xã hội thực hành công tác. Nói thí dụ như Đặng anh đảo liền bị phía trên nhất nông thôn cải cách khóa để tiểu tổ cho chọn chúng, chọn đi vào tham dự quốc gia tuyến ngoài cùng nông thôn cải cách vấn đề. Như vậy cũng có thể thấy được bây giờ quốc gia đối nhóm này sinh viên nhìn chúng, cao đoan như vậy chính sách nghiên cứu, cho phép một ở trường sinh viên tham dự, cũng chỉ có ở niên đại này mới sẽ phát sinh. Lý Trường Hà hôm nay tới, cũng chỉ là xem hắn những thứ kia không có về nhà bạn học, tính toán dẫn bọn hắn vào thành ăn ngon một chút, cải thiện cải thiện cơm nước đi tới nhà tập thể, trong túc xá không có mấy người ở, chỉ có Hà Hiểu Phong ở nhà hắn qua xa, ngồi xe lựa trở về quá mệt mỏi. Người giống như dịch cương lão đạo bọn họ nhà đều là bản địa, sớm đi trở về. Trương Văn Tường nhà đại ca trong còn có hai tử, càng được thừa dịp nghỉ hè trở về đi xem một chút, lão khấu mặc dù không có hài tử, nhưng là cũng kết hôn. Dung hắn lại nói, ngày ngày nhìn Lý Trường Hà mang theo tức phụ tới tu ẩn ái, hắn cũng phải về nhà thăm tức phụ đi. Nói tóm lại, có bạn đời trên căn bản cũng đi về, ở lại nhà trọ, hầu như đều là một đám quân côn. Trương Hà, sao ngươi lại tới đây? Trong túc xá, đang xem sách Hà Hiểu Phong thấy được Lý Trường Hà đi bảo, tò mò hỏi, ngày có chút nóng, Hà Hiểu Phong ở trong túc xá chỉ mặc cái quần đùi tự, trên người trần truồng. Thu thập một chút, buổi tối dẫn ngươi đi ăn ngon." Lý Trường Hà cười ha hả hướng về phía Hà Hiểu Phong nói, "Ừm, đi Trường Trình." Bọn họ bình thường nói cải thiện cơm nước, chính là đi nhỏ ngoài cửa Nam Trường Trình phòng ăn. Hiện ra tại đó đã không riêng gì ngành kinh tế chính trị can tin, toàn bộ bác Đại cấp 77 tân sinh đều biết, nơi đó có thể cải thiện cơm nước, làm ăn lửa không được. "Hôm nay không đi Trường Trình, đi cái gì Trường Trinh a, mang bọn ngươi đi kinh thành quán ăn." Lý Trường Hà mấy tháng này ở kinh thành quán ăn không làm công công, chẳng những dạy cho các phục vụ viên một ít chủ cột tiếp đãi đại tiếng anh, cũng bởi vì những thứ kia đơn giản tập tranh. Để cho kinh thành quản ăn ở phía trên thật tốt lộ liễu mặt, từ chủ nhiệm đến quản lý đều chiếm được khen ngợi. Làm quan vui vẻ, phía dưới những thứ này làm việc tự nhiên cũng có chỗ tốt. Lý Trường Hà không có biện pháp phát tiền thưởng cái gì, Tề Đại niên liền cùng Lý Trường Hà thức lượng. Sau đó kết quả chính là Tề Đại niên trực tiếp vung tay lên, ở kinh thành tiệm cơm nội bộ cho Lý Trường Hà mở một bàn, ngược lại là tiếp đại bác đại học sinh, Tề Đại niên tìm chủ nhiệm nhẹ nhóm xét duyệt thông qua. Dù sao cho kinh thành quản ăn tập tranh, giống như Lý Trường Hà bạn học cũng bỏ khá nhiều công sức, nói ví dụ như tập tranh phía trên rất nhiều vẽ chính là Lý Thiếu dẫn vẽ. Người vội vàng thu thập Ta đi tiêu thiếu dân bọn họ. Lý Trường Hà sau đó lại tới Hải Văn bọn họ nhà tập thể, còn có lý thiếu dân bọn họ nhà tập thể, phàm là ở, tất tật kêu lên. Bất quá cho dù là như vậy, Lý Trường Hà đến, nhân số cũng không thế nào đủ. Tế đại niên lần này cho Lý Trường Hà mở chính là cái bàn lớn, chọn vẹn có thể ngồi 20 người, bọn họ ngành kinh tế chính trị lúc này mới 10 mấy người. Hải Văn, người đi ngành kinh tế chính trị đem Khương Minh An bọn họ cũng kêu lên, nhìn một chút ai ở. Ta đi ngành tiếng Hoa, nhìn một chút Trần Kiến Công bọn họ có ở đó hay không. Ngược lại có chỗ trống, lý Trường Hà cảm thấy không ăn cũng ngủ rất nhanh, gộp đủ nhân thủ, sau đó một đám người ngồi lên 332 đường xe bus, trùng trùng điệp điệp hướng kinh thành quán ăn chạy tới. Chương 118 tạo dựng tạp chí. Chương 118 tạo dựng tạp chí. Kinh thành cơm cửa tiệm, thấy được xa xa một ba người tuổi trẻ ổn á tới, cửa cảnh vệ lập tức nghiêm túc, cẩn thận nhìn bọn họ chằm chằm. Thẩm Đại ca, Trớn Khẩn Trương, những thứ này đều là ta bắc đại bạn học, hôm nay tệ quản lý đã phê, mời bọn họ tới ăn bữa cơm. Đến gần sau, xem sắc mặt nghiêm túc cảnh vệ, Lý Trường Hà lập tức giải thích nói. Khi thực thấy là Lý Trường Hà thời điểm, cảnh vệ sắc mặt liền buông lỏng xuống. Nghe được Lý Trường Hà vậy sao, Hoàn toàn yên tâm. Nếu đều là bắt đại các bạn học, vậy thì vào đi thôi, bất quá Trường Hà, đừng dẫn bọn hắn đi Tây lầu. Cảnh vệ hướng về phía Lý Trường Hà nhắc nhở một câu. Lý Trường Hà gật đầu một cái, hắn biết Tây lầu bên kia bây giờ đang tiến hành các loại hiềm đảm, bảo vệ cấp bậc rất cao. Yên tâm, chúng ta đang ở đông lầu lớn trong phòng án an. Lý Trường Hà mang theo một giúp bạn học tiến đông lầu đại sảnh, vừa vào đại sảnh, có ít người liền phát ra tiếng kinh hô. Thật không phải bọn họ không có kiến thức, mà là trước lúc này, bọn họ những người này trên căn bản đều là ở hưng hạ. Loại này trùng tu phong cách hoàn toàn so sánh nước ngoài xa hoa cảnh tượng, bọn họ xác thực không, cái gì ra mắt? Thiếu dân, trước kia nơi này ngươi đã tới không có. Lưu Vi lúc này hướng về phía Lý Thiếu dân hỏi. Bọn họ trong này, muốn nói thân phận cao, chính là Lý Thiếu dân, ông bô là trong tuyên lãnh đạo. Nghĩ gì thế, Bà ta mới lên cương vị mấy năm, hơn nữa, coi như hắn có thể tới nơi này, cũng sẽ không dẫn ta tới a. Ta trước vẫn luôn ở bộ đội, kia có cơ hội tới nơi này. Lý Thiếu dân lắc đầu giải thích nói, Lý Lao sư, những thứ này đều là ngươi bạn học đi, đi thôi, theo ta lên đi đi. Nô Tiểu Ngọc lúc này đi ra, Xem Lý Trường Hà cùng bạn học của hắn lập tức tiến lên đón. Sau đó, mang theo Lý Trường Hà bọn họ đi tới một gian đông phòng ăn một chỗ phòng. Chính chúng ta bạn học, liền không có để ý nhiều như vậy, đại gia tùy ý ngồi, hôm nay vận khí tốt, mang bọn ngươi ăn một lần tốt, có mấy đạo món ăn, thế nhưng là quốc kiến tiêu chuẩn. Lý Trường Hà phất tay để cho đại gia tùy ý ngồi xuống. "Đúng rồi, bên cạnh ta lưu cho ta chỗ ngồi à, đợi lát nữa ta yêu người còn chiếm được đâu, đừng để chúng ta hai vợ chồng ngăn cách hai nơi." Lý Trường Hà lại trước hạn hướng bọn họ nhắc nhở một tiếng, "Tối hôm nay tiệc, dĩ nhiên cũng phải kêu lên Chu Lâm." Trên thực tế bữa trưa Hàn Đi ngay vệ sinh trô nói với Chu Lâm Qua. Sau đó buổi chiều lại trở về trường học. Trường Hà, ngươi hiện ở mặt mũi lớn như vậy, có khiến món ăn cũng có thể cho chúng ta ăn được." Hải Văn lúc này ngạc nhiên hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, "Nghĩ gì thế? Ta xứng sao? Đây là quán ăn nguyên bản định tốt một buổi tối chiều đã nhiệm vụ, kết quả bởi vì đặc thù nguyên nhân hủy bỏ, nhưng là có mấy đạo món ăn trước hạn làm xong bực bội ở nơi nào, chúng ta vận khí tốt, đuổi kịp. Bao gồm gian phòng này, nếu không phải hủy bỏ chiều đã nhiệm vụ, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đi vào. Cũng may mà chúng ta bác đại danh hiệu, bằng không kia có cơ hội. Dựa hết vào hắn Lý Trường Hà mặt mũi, là không có lớn như vậy, dù sao có chút món ăn kia đều không phải bình thường người có thể thấy, dù là chiêu đãi nhiệm vụ không có, cũng không thể tùy ý ăn. Bất quá lao tệ ở báo cáo nói chiêu đãi bác Đại học sinh sau, phía trên rất sung sướng đồng ý đây là bác đại biển chữ vàng, không phải Lý Trường Hà. Một điểm này Lý Trường Hà hay là phân rất rõ ràng. Được rồi, không với các ngươi xé, các ngươi bản thân ngồi xuống, ta đi đón vợ ta, thuận tiện để bọn hắn mang thức ăn lên. Ra căn phòng, Lý Trường Hà cùng bên ngoài Ngô Tiểu Ngọc gật đầu một cái, "Tiểu Ngọc, đi mang thức ăn lên đi, còn có Đợi lát nữa bên trên sông món ăn các ngươi không cần ở trong phòng phục vụ, đều là học sinh, các ngươi ở bọn họ sợ rằng càng câu nệ, chính là sau đó phải cần các ngươi thu thập. Lý Trường Hà cười hướng về phía Nô Tiểu Ngọc nói, Nô tiểu Ngọc khẽ cười đáp, "Lý Lao sư, đây đều là chúng ta bản chức công tác, các ngươi ăn hết mình là được." "Vậy ta đi theo bếp sau nói, dọn thức ăn lên." Lý Trường Hà sau đó cũng đi xuống lầu, sau đó trở lại đại sảnh, mới vừa xuống lầu, sau đó liền thấy Chu Lâm đạp sang đan bước nhanh tới. "Là xăng đan, không phải dép." "Thế nào, không có muốn đi." "Đi tôi sau." Chu Lâm có chút vội vàng hỏi. "Không có muốn" Chúng ta cũng là vừa tới. Đi, chúng ta lên đi. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm sau đó đi tới đông lầu phòng ăn căn phòng, sau đó đi vào. Một đám người cho Lý Trường Hà lưu ngồi ở chính giữa, coi như là xe vị, bên cạnh là Chu Lâm. Cứ thật, đây là đem ngồi Quỷ Lưu cho ta Thấy được cho mình lưu cho ngồi, Lý Trường Hà không nhịn được vừa cười vừa nói, "Không, chúng ta chủ yếu là đem mời khách vị trí lưu cho người, ai bảo năm nay người mời khách đâu?" Hải Văn vừa cười vừa nói, mặc dù nói là chơi khẹo, nhưng là liền trước mắt mà nói, đám này trong đám bạn học, sắp thực Lý Trường Hà là đi ở trước mặt mọi người. Nói là bọn họ mấy cái vòng tròn nhỏ nuốt quan hệ nồng cốt cũng không quá đáng. Cùng lúc đó, cao lớn căn phòng cửa bị lấy ra, sau đó mang theo phơi bảy mũ mấy cái đầu bếp đẩy xe thức ăn đi vào. Đến, các bạn học, ba kia với cá, từ từ ăn hát. Còn có cái này, nước nấu cá mũ chấm. Lo sợi bị quay, chúng ta đã giúp đại gia phân được rồi, đại gia chờ sẽ trực tiếp ăn là được. Cuối cùng một đạo, dừa chúng gà, cái này, nhưng mà năm đó lão Mỹ tổng thống đều tán dương. Đầu bếp vui vẻ cho một đám bắc đại học sinh giới thiệu xong, sau đó đẩy xe thức ăn đi ra ngoài. Cũng nếm thử một chút đi, hôm nay vận tốt, bốn đạo quốc món ăn tiện nghi chúng ta. Lý Trường Hà trước vẫn cho là niên đại này quốc kiến rất xa hoa, nhưng là sau đó mới biết, vị nhân định quốc kiến món ăn tiêu chuẩn không hề xa hoa, rất nhiều lúc đều là ba món ăn một món canh hoặc là bốn món ăn một món canh. Tỷ như năm đó tổng thống Mỹ nhị sủng vợ chồng tới chơi thời điểm ăn tiêu chuẩn chính là bốn món ăn một món canh. Trừ cái đó ra, tối hôm nay còn có một chút thường ngày tự điện món ăn, là tê đại niên cho xứng để cho bếp sau đại sư phó làm được, mùi vị cũng rất tốt. Một đám người lúc này tự nhiên gió cuốn mây tan bắt đầu ăn đứng lên, dù sao đối bọn họ mà nói, rất khó được ăn được cao đoan như vậy ăn uống. Cái này khẩu vị So phòng ăn trưởng trình đồ ăn như bức nhiều hơn. Hải Văn vừa ăn, một bên tán dương nói: Người thật là không sót so được, cầm chúng ta quốc kiến phòng ăn, cùng phòng ăn trường trình so." Một bên Lưu Vĩ vô lực rửa xả một câu, sau đó lại gấp một đua thịt gà ăn được một nửa thời điểm, Tề Đại niên còn đi vào mời một ly rượu. Dù sao Tề Đại niên rất rõ ràng, chớ nhìn hắn bây giờ là kinh thành quán ăn quản lý, nhưng là cấp bậc không hề cao. Mà dưới mắt sinh viên bác Đại mặc dù không có cấp bậc, nhưng là qua không được mấy năm, đám này Bắc Đại học sinh, sau này không chừng cũng là cấp bậc gì đâu. Hắn lau Tề suất cái quăn mặt, luôn là tốt. Lý Trường Hà cũng biết Đại niên tâm tư. Cho nên nhiệt Tình cho một giúp bạn học giới thiệu một fan. Một đám người không uống rượu, lấy trà thay rượu, cùng Tề Đại Niên uống một ly. Trừ cái đó ra, Tề Đại Niên còn cố ý an bài quán ăn nhí nhép sư, đến cho Lý Trường Hà bọn họ đập một bức ảnh chung. Sau đó mãi cho đến tan cuộc, Tê Đại Niên mới lần nữa xuất hiện, Nhật Tình vất tay đưa Lý Trường Hà bọn họ rời đi. Bất quá chờ Lý Trường Hà bọn họ ra kinh thành quán ăn sau mới một cái phản ứng lại. Chơi chiều rồi, không có xe buýt. Được, ta nhìn chúng ta cũng ăn uống no đủ, vừa đúng đi trở về đi chứ sao. Cũng không biết là ai, ra cái chủ ý sau đó lập tức nên đón mọi người phụ họa, đều là trẻ tuổi tiểu tử. Đi sợ cái gì a? Được, vậy chúng ta đi liền trở về. Lý Trường Hà cũng tới hang hái, sau đó nhìn một chút chú Lâm, trên chân mặt chính là sang đan. Người tối nay trở về nhà tập thể ngủ đi, ta theo chân bọn họ cùng nhau trở về trường học, Người cái này dày, nếu là đi trở về đi bản chân nhưng mệt mỏi. Đầu năm nay sang đan đều là nhờ cái chủng loại kia, không thích hợp lâu dài đi bộ. Chu Lâm nhìn một cái cũng đúng, lại nói đi trở về đi chỗ đó được đi bao xa à? Nhỏ 20 km đâu. Vậy được đi, vậy các ngươi trên đường cẩn thận một chút a. Sau đó, Lý Trường Hà bọn họ trước cho Chu Lâm đưa về nhà tập thể. Sau đó một đám người trùng trùng điệp điệp dọc theo công lộ hướng trường học đi tới. Trên đường, Trần Kiến Công đi tới Lý Trường Hà bên cạnh, vừa cười vừa nói, "Vừa đúng, Trường Hà, trên đường ta đã nói với ngươi chút chuyện." "Ngươi nói chứ sao?" "Là câu lạc bộ văn học truyện. Ngươi biết, chúng ta bác Đại trước kia có cái toàn trường học sinh tinh chất câu lạc bộ văn học đoàn, gọi năm bốn câu lạc bộ văn học." Trần Kiến Công lúc này hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Ta nghe nói qua, thế nào, các ngươi mong muốn lần nữa làm lên tới?" "Ừm." Trước chiếc học hệ Châu Sĩ Vương cùng đoàn ủy lao sư để gặp tới, đoàn ủy lão sư rất chống đỡ, an bài đoàn ủy bộ văn hóa người phụ trách chương ngũ hoa lão sư cùng hắn cùng nhau phụ trách. Phía sau Châu Sĩ Phương lại tìm đến ta, ý là năm bốn câu lạc bộ văn học khôi phục, muốn làm một bản thân tạp chí. Cuối cùng cái này tạp chí quyết định mệnh danh là vị danh hồ chính là trường học chúng ta vị danh hồ. Cái này vị danh hồ tạp chí, chúng ta cùng đoàn ủy cùng với hội học sinh cũng thương lượng qua, tính toán mời chúng ta bác đại lão bạn học Thẩm Tiên sinh, sáng tác lợi nói đầu cũng viết ra tên. Thẩm Sinh chính là Thẩm Nhạc Bằng, hiệu chính là Tuấn. Không sai, chính là giải thưởng văn học Mao Tuấn cái đó Mao Tuấn. Thẩm Tiên Sinh đồng ý rồi." Lý Trường Hà tò mò hỏi. Trần Kiến Công lắc đầu một cái, "Không có đâu, trường học đoàn ủy lấy hội học sinh dành nghĩa cho Thẩm Tiên Sinh viết thư, còn không, có thư hội âm. Nhưng là ta đoán trường Thẩm Tiên Sinh xác suất lớn là đồng ý. Vậy ngươi cái này tìm ta là?" Lý Trường Hà có chút không hiểu, hắn cũng không thấy được Thẩm Tiên Sinh a. Năm bốn câu lạc bộ văn học thành lập, ngươi thân là chúng ta bắt Đại tác ra, đến lúc đó khẳng định được nhập xã a, trường học đoàn ủy để cho ta liên hệ ngươi. Một là nhập xã, còn phải làm cái phó hội trưởng, bằng không ngươi cũng không thích đáng, người khác là không có cách nào làm. Trần Kiến Công hướng về phía Lý Trường Hà nói: "Lý Trường Hà thở dài, được rồi, việc này ta tiếp. Vậy chúng ta cái này câu lạc bộ văn học không hiện tại cũng được rồi. Không kém bao nhiêu đâu, dựa theo đoàn ủy cùng hội học sinh ý tưởng, trường học bên kia sẽ bị phái một người làm hội trưởng danh dự, sau đó đoàn ủy bên này an bài trường Lấu Hoa lão sư làm hội trưởng, phó hội trưởng tạm định chính là ngươi, ta, còn có Châu Sĩ Phương. Một cái nữa, chính là mời Chu Quan Tiểm, Quý Tế Lâm, Tào Tính Hoa, Trương Đình Kiêm mấy vị tiên sinh làm cố vấn." Trần Kiến Công nói với Lý Trường Hà câu lạc bộ văn học. Không. Lý Trường Hà sau khi nghe xong, không nhịn được chậc lưỡi. Trường học này chống đỡ lực độ sát thực khá lớn, quy cách cũng đủ cao. Chu Quang Tiềm Quý tiện lâm kia cũng không cần nói, tiên sinh tạo tính hoa đó cũng là chứ danh văn học ra cùng nhà phiên dịch, Trương đình kiêm càng không cần phải nói, vị này là Lỗ Tấn bản thân trí cốt. Lỗ Tấn ngồi bút quả si mà tiên sinh chính là hắn, bút hiệu của hắn chính là Quả Si Ma. Vậy khẳng định à, đến lúc đó chúng ta câu lạc bộ văn học tạp chí vị danh hồ đó là muốn một pháo nổ vang. Đúng rồi, đến lúc đó ngươi được cho viết cái văn chương a. Trần Kiến công hướng về phía Lý Trường Hà dặn dò Trường Hà có chút nhíu đầu, cử thật, lại là muốn văn chương. Được chưa, ta mấy ngày nay suy nghĩ một chút. Vị danh hồ loại này tạp chí viết tiểu thuyết không thể được, loại học sinh này tạp chí được muốn chút cái khác. Nhức đầu a. Các người hai ở phía sau, dì già gì dầm trò chuyện cái gì đâu? Đặng Gia tưởng từ trong đám người đi tới, tò mò hỏi. Hắn là ngành kinh tế tài tử, mặc dù không có thi văn học hệ, nhưng là cũng rất có văn học căn cơ, có thể nói nếu như không phải ngành kinh tế chính trị ra cái lý trường Hà, Đặng Gia tưởng thỏa thỏa chính là ngành kinh tế chính trị tài tử. Hắn cùng Trần Kiến Công cũng là có biết, cũng là câu lạc bộ văn học người. Đây không phải là chúng ta đang chuẩn bị khôi phục trường học năm câu lạc bộ văn học nha. Lập Công đang nói với ta đâu? Cái này ta biết, không phải nói còn phải làm cái mới tạp chí. Đúng, tạm thời mệnh danh là vị danh hồ đến lúc đó nhà tự ngươi được nô nước gửi bản thảo. Cái gì gửi bản thảo? Cái gì làm tạp chí? Các ngươi muốn làm tạp chí? Lúc này, đi tới Lưu Vĩ cũng tò mò hỏi. Lý Trường Hà thấy vậy, lại giải thích một phen. A, câu lạc bộ văn học tạp chí a. Lưu Vĩ gật đầu một cái, sau đó bỗng nhiên lại mở miệng nói ra. Trường Hà, ngươi nói chúng ta ngành kinh tế, có thể hay không cũng làm cái bản thân tạp chí? Các ngươi ngành kinh tế cũng làm tạp chí? Một bên Trần Kiến Công hơi kinh ngạc. Ngành kinh tế cũng có thể làm à, chúng ta không làm văn học sáng tác, chúng ta viết kinh tế bài viết. Chúng ta bây giờ luôn làm báo bảng quá lãng phí tinh lực, hơn nữa báo bảng trang bìa quá nhỏ, chúng ta không bằng cũng làm cái tạp chí a. Lưu Vĩ lúc này càng nói càng cảm thấy đáng tin, sau đó quay đầu lại, rắc cổ họng bắt đầu hô lên. Mấy ca, trước đừng trò chuyện, chúng ta nói điểm chính sự, chúng ta ngành kinh tế, bản thân cũng làm cái tạp chí thế nào? Làm tạp chí? Thế nào làm? Ở nơi nào làm? Một đám người lúc này nghị luận ẩm ý thảo luận đứng lên. Lý Trường Hà thấy vậy, hơi kinh ngạc. Cái này vốn là Trần Kiến Công cùng hắn thương lượng năm bốn câu lạc bộ văn học truyện, sau đó thế nào một lại biến thành ngành kinh tế muốn làm tạp chí. Bất quá một đám người ý tưởng thông qua rất nhanh. Bởi vì bọn họ phát hiện, làm tạp chí thật không có gì độ khó. Cái gì in dầu a, sắp chữ a, trang trí a những công việc này, đều có người sẽ. Lý thiếu dân là có thể kiêm chức trang trí, trong lớp D chi bộ ủy viên tuyên truyền bương kiến cũng sẽ sắp chữ in dầu, cuối cùng thiếu chẳng qua chính là tờ giấy cùng bài viết. Bài viết nha, đương nhiên là ngành kinh tế bạn học bạn thân ra, tờ giấy đại gia thương lượng góp tiền mua. Sau đó chờ trở, trở lại nhà trọ thời điểm Làm tạp chí chuyện này liền đứng yên xuống, một đám người liền tiền cũng cho nghỉ xong bạn học. Mà trở lại trường học sau, một đám người cũng không thấy được mệt mỏi, mà là tập thể ghé vào lý Trường Hà bọn họ nhà tập thể, tiếp tục trò chuyện làm tạp chí ý nghĩ. Trường Hà, ngươi đoạn đường này không lên tiếng, ngươi ngược lại cho điểm ý kiến a." Nhìn Lý Trường Hà một mực không cái gì tham dự ý kiến, Lưu Vị hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà cười một cái nói, "Ta ở cấu tứ một chuyện, ta tính toán ở bạn học phía trên làm một chuyên đề, để cho mọi người cùng nhau thâm dự." Cái này chuyên đề, liền nước lớn trỗi dậy, nay không có Cảm ơn ông trời sói về núi Tiếu Hồng Trần khế thượng, thuận tiện cầu một đợt phiếu hàng tháng, chúng ta bằng chuyện mới phiếu hàng tháng nhìn có thể hay không xông một cái a, chứ 119 nước lớn trỗi dậy xu gì? Chứ 119 nước lớn chối dậy xu gì? Nước lớn trỗi dậy? Có ý gì? Nghe được Lý Trường Hà mở miệng, trong túc xá đang đang nhiệt liệt thảo luận mấy người lúc này không hẹn mà cùng ngừng lại, sau đó tò mò nhìn về phía Lý Trường Hà. Mặc dù trường học không có cho chúng ta mở phương Tây kinh tế học hóa, nhưng là cái này học kỳ đại gian nên cũng xem qua một ít tài liệu, cũng biết phương Tây kinh tế một tí chuyện. Từ thời đại đại hảng hại đến bây giờ, Toàn cầu tổng cộng xuất hiện xấp xỉ 9 cái ảnh hưởng thế giới kinh tế nước lớn. Từ thời gian tuyến mà nói, chính là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, nước Anh, nước Pháp, nước Đức, Nhật Bản, nước Mỹ cùng với Liên Xô. Cái này 9 cái quốc gia các có khác biệt, nhưng là đều không ngoại lệ chính là đối với lúc ấy thế giới kinh tế đều có ảnh hưởng trọng đại. Ta cảm thấy chúng ta có thể từ kinh tế góc độ phân tích cái này mấy cái quốc gia trỗi dậy cùng biến mất. Thế nhưng là, trong này phần lớn quốc gia đều là chủ nghĩa tư bản quốc gia đi. Một bên Lý Thiếu dân do dự một chút nói, Bây giờ quốc gia đối với chủ nghĩa tư bản quốc gia còn không có một rõ ràng thái độ nhưng là những năm trước đây không nghi ngờ chỗ nào vậy cũng là kẻ địch ngay cả bác đại kinh tế học nghiên cứu sinh trong khóa học liên quan tới phương tây kinh tế học cũng gọi kinh tế chủ nghĩa tư bản phê phán chúng ta chẳng qua là từ kinh tế góc độ đi nghiên cứu nó Hưng Thịnh cùng suy vong cái này kêu cái gì Cái này kêu là nghiên cứu bản chất của bọn họ phát hiện nhược điểm của bọn nó sau đó công bố ra phải biết năm đó mà cũng là ở tư bản thế giới trong xuyên thấu qua đích thân nghiên cứu cùng thực hành mới viết ra tư bản luậnống chi theo ta được biết năm nay chúng ta thi đại học ngành kinh tế mở hai cái chuyên nghiệp chứ chúng ta chính kinh chuyên nghiệp ra, lại thêm một cái thế giới kinh tế chuyên nghiệp. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ phía trên đối tại thế giới kinh tế đã chú ý tới đến rồi, không phải không thể nào mới mở cái thế giới kinh tế chuyên nghiệp. Dĩ nhiên, cái này chẳng qua là ta cá nhân một cái ý nghĩ, đại gia hứng thú thăm dự, không có hứng thú cũng có thể không thăm dự. Lý Trường Hà ôn hòa nói, bác đại trước kia có thế giới ngành kinh tế, là ở những năm trước đây một vị vĩ nhân giới chỉ thị mở, chẳng qua là sau đó bởi vì nguyên nhân đặc biệt lại tắt đi. Bây giờ năm 1978 thi đại học, bác đại ngành kinh tế chiêu sinh đã phát triển đến hai cái chuyên nghiệp, một bọn họ chính trị kinh tế chuyên nghiệp, một chính là mới tăng thế giới kinh tế chuyên nghiệp. Theo Lý Trường Hà, cái này bản thân liền là một hướng gió dấu hiệu. Cái này có cái gì? Chúng ta ngược lại là trong trường tạp chí, chính chúng ta làm, cũng không phải là công chúng tạp chí. Ta cảm thấy Trường Hà nói đúng, liền xem như chủ nghĩa tư bản, chúng ta cũng phải trước nghiên cứu triệt để mới có thể phát hiện thiếu sót của bọn nó. Cái này kêu là biết người biết ta, bạch chiến bạch thắng. Cái này chuyên mục rất tốt, ta tham dự, ta liền nghiên cứu nước anh tài liệu. Lưu Vi da lớn, hay là lớp trưởng, hắn trước tiên mở miệng ủng hộ Lý Trường Hạ. Kìa còn có cái gì nói vậy thì viết tôi ta cũng th dự ta viết nước Đức làm lý trường Hà thứ nhất lao thiết Hải văn lúc này nhất định phải đứng ra phủ chràng vậy ta viết Nhật bản ta viết nước pháp ta tìm Tây Ban Nha rất nhanh từng cái một bạn học phân được rồi quốc gia lý trường hà cười một tiếng theo rồi nói ra cái này không nóng nảy hơn nữa nói thật nghiên cứu một quốc gia kinh tế hương suy cũng không phải 3 năm quyển sách là có thể tra toàn diện ngược lại chúng ta cái này tạm chí còn không có làm lên đến ý của ta là chúng ta trước đưa cái này nước lớn chối dậy suy làm thành dự án Đến lúc đó nếu như có cái khác cảm thấy hứng thú bạn học nghĩ tham dự vào cũng được, chúng ta mỗi cái quốc gia có thể chia làm một nghiên cứu tiểu tổ, đến lúc đó đại gia lẫn nhau thảo luận, thậm chí các tiểu tổ giữa cũng có thể cùng nhau thảo luận. Nói thí dụ như, Tây Ban Nha kinh tế tan biến, cùng nó hạm đội vô địch bị nước Anh đánh bại có quan hệ rất lớn, mà Nhật Bản sau cuộc chiến trỗi dậy, cùng nước Mỹ nâng đỡ cũng có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Ta hy vọng đại gia làm được chính là, bỏ ra dân tộc tâm tình cùng giai cấp lập trường, từ một kinh tế nhà nghiên cứu góc độ khách quan tác vào, miêu tả bọn nó qua lại cùng hiện trạng. Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía những bạn học này nói: Một đám người dối dít gật đầu một cái, cảm thấy giờ phút này Lý Trường Hà nói quả thật có lý. Được, ta cảm thấy Trường Hà nói có đạo lý, chuyện này ta cảm thấy có thể làm chúng ta bạn học khai thì làm. Nếu quả thật thành công, ta cảm thấy chúng ta bạn học cũng chưa chắc liền so câu lạc bộ văn học vị danh hồ kém. Lưu Vy lúc này cũng hưng phân nói. Bọn họ ngành kinh tế bây giờ trong trường học địa vị quá thấp, người ta tiếng hoa chết học những thứ này cũng không thế nào dẫn bọn hắn chơi. Trước kia còn có cái luật pháp hệ người cùng cảnh ngộ xếp hạng bọn họ phía dưới, bây giờ được rồi Người ta luật pháp hệ nhảy lên, thành dự bí mật cấp bậc cực cao chuyên nghiệp, cái này nhìn chính là quốc gia phải hữu dụng a cũng chính là bọn họ ngành kinh tế, nhờ có ra cái Lý Trường Hà, cho bọn họ kiếm không ít mặt mũi. Bây giờ Trường Hà nói lên cái này, nước lớn chối dậy xưa gì, Lưu Vy cảm thấy là một rất tốt phương hướng. Xem bọn hắn lại hứng chí bừng bừng thảo luận đứng lên, Lý Trường Hà mỉm cười nằm ở trên giường nước lớn chối dậy cái xưa gì này, Kiếp trước thời điểm là đại truyền hình trung ương làm phim phóng sự, Lý Trường Hà ngay từ đầu cũng là muốn đem phim phóng sự nội hạch trả lại như cũ. Nhưng là phía sau hắn lại đội chủ ý Nhân vị phim phóng sự này đập rất sớm, là năm 2006 đập, khi đó quốc gia đối với phương Tây nhận biết, cùng sau đó vẫn có sự bất đồng rất lớn. Lý Trường Hà cảm thấy phim phóng sự này kính lọc vẫn rõ ràng, cũng có lẽ là cấp quốc gia truyền thông, cho nên rất nhiều thâm nhập vật bọn họ cũng không thể biểu diễn. Lý Trường Hà cảm thấy người thời đại này, nhóm đối tại thế giới nhận biết cho tới nay đều là không khách quan, rất dễ dàng bị hướng gió dẫn dắt. Nói ví dụ như bây giờ, rất nhiều người còn cảm thấy phương Tây là đe nhân, là đối thủ, nhưng là lại tới mấy năm, một cái lại biến thành thiên đường, biến thành tự do ánh sáng. Từ một từ đoàn một cái đi về phía một cái khác cực đoan, cũng như vậy tôi sinh đời sau đại lượng tri thức dân chủ, vô nào thổi phồng. Lý Trường Hà không nghĩ tới thay đổi đại chúng Nhật biết, một mình hắn cũng không làm được cao lớn như vậy bên trên chuyện. Nhưng là hắn có thể mượn bộ nước lớn trối dậy cái Sea Ji này, cả chính một cái bắc đại ngành kinh tế chính trị bạn học, thậm chí còn hệ khác học sinh nhận biết. Thậm chí Lý Trường Hà cân nhắc, chờ đổi mới sau này, hoàn toàn có thể đem nước lớn trối dậy cái này chuyên đề tiếp tục phát triển, từ kinh tế lan tràn đến văn hóa, lan tràn đến sinh hoạt hàng ngày, làm thành một bộ biểu diễn nước ngoài tư liệu tập sách. Hắn yêu cầu không cao. Phàm là sau này có thể để cho những thứ kia trong lịch sử nguyên bản xuất ngoại ở lại nước ngoài những thứ kia đại học tiêu tử, có một phần 10 thậm chí còn một phần trăm thay đổi tâm tư trở về nước cống hiến, hắn cảm thấy vậy cũng là công đức một món. Suy nghĩ một chút, Lý Trường Hà từ từ đã ngủ. Dù sao từ kinh thành quán đan đi trở về Bắc Đại sắp xỉ 20 cây số, bọn họ thế nhưng là đi 4, 5 tiếng đợi đến Lý Trường Hà ngáy tiếng vang lên, cũng để cho nguyên bản Nhật Tình thảo luận bạn học phản ứng lại. Phen này cũng con mẹ nó gần một giờ. Một đám người trở lại vốn là cũng rất mệt mỏi, chỉ là bởi vì tạp chí mang đến hưng phấn kinh để bọn hắn không cảm giác mệt mỏi. Nhưng là bây giờ Lý trưởng Hà tiếng ngáy một cái thức tỉnh bọn họ, kia cổ hưng phấn kỉnh trôi qua về sau, cảm giác mệt nhọc trong nháy mắt vào tới. Không còn sớm, ta nhìn đại gia hỏa đi về trước ngủ đi, tạp chí chuyện chúng ta từ từ nghiên cứu. Mới vừa rồi còn không cảm thấy, fen này xác thực mệt mỏi. Ta lười lấy đi, ta đang ở văn tường đại ca ngủ trên giường. Hải Văn trực tiếp hướng Trương Văn Tưởng trên giường nằm một cái, miễn cưỡng nói, "Vậy ta ngủ dịch cương nơi này, ta cũng không muốn động." Lâm Song Lâm bản thân liền ngồi ở dịch gương trên giường, fen này cũng đi theo nằm xuống. Ngược lại fen này rất nhiều bạn học cũng có ở, trong túc xá vô ích rừng nhiều. Một đám đại lão ra không có đời sau như vậy rằng cứu, lẫn nhau giữa ngủ cái giường quá bình thường. Các ngươi a, được chưa, chúng ta trở về nhà tập thể đi. Lưu Vĩ liếc nhìn, Lý Trường Hà bọn họ nhà tập thể ngược lại còn có rảnh rỗi dư ngủ, bất quá đều là giường trên, còn không bằng trở về hắn nhà tập thể ngủ phô đâu. Ngược lại cũng không có mấy bước. Rất nhanh, nguyên bản ồn ào bên trong nhà trọ yên tĩnh lại, nhưng là ngay sau đó lại vang lên liên tiếp tiếng ấy. Lý Trường Hà cái này ngủ một giấc đến đến gần giữa trưa ngày thứ hai, mà hắn mở mắt ra thời điểm, trong tốc xá những người khác còn không có lên. Ngồi dậy liếc nhìn, Hải Văn cùng Song Lâm ngủ ở bọn họ nhà tập thể. Hạ Hiểu Phong cũng vẫn còn ở kia chầm chậm ngủ. Lý Trường Hà cũng không có kinh động đến bọn hắn, đứng dậy nhẹ nhàng cầm bồn đi ra ngoài đến trong hành lang công cộng phòng rửa tay. Lý Trường Hà lúc tiến vào, thấy được Lưu Vi đang tắm. Người trần chuồng, sau đó cầm nước lạnh một chậu trực tiếp hắt ở trên người. Bác đại có tắm phòng 8 phòng tắm, bất quá cho các hệ học sinh là định kỳ phát tắm phiếu, theo quy định thời gian tắm. Mùa đông còn tốt, mùa hè nóng, nam sinh rất nhiều người chính là trực tiếp ở phòng vệ sinh công cộng cầm chậu nước trực tiếp hắt nước tắm rửa, vừa nhanh lại thoải mái. Trường Hà, tỉnh. Thấy được Lý Trường Hà đi tới, Lưu Vy một bên tắm một bên hướng về phía Lý Trường Hà chào hỏi. Ngươi thế nào sớm như vậy liền dậy? Lý Trường Hà tò mò hỏi. Hắn tối hôm qua ngủ trước, nhớ Lưu Vĩ vẫn còn ở bọn họ nhà tập thể, phen này tỉnh so với hắn còn sớm. Ta cảm thấy ít, sợ nóng, so ngươi sớm tỉnh một hồi, sẽ tới hướng cái lẹ. Chờ một chút ngươi là về nhà hay là ở trường học? Lưu Vĩ cười hỏi. Chúng ta sẽ đi chuyến kinh thành Quan ăn, ngày hôm qua chúng ta đi, hôm nay lấy được cùng lao thể cảm tạ một cái a. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Chủ yếu là kinh thành Quan ăn có điều hòa, hắn lấy được đuổi bản thảo, cái này không có mấy ngày, một cái nhiều hai thiên hệt bản thảo. Được, vậy ngươi đi. đi. Lý Trường Hà sau đó rửa mặt một phên, sau đó ở trong túc xá lại đổi bộ quần áo, đem bỏ lại tới quần áo ngâm vào trong chậu nước, sau đó đi ra lại ngồi lên xe buýt, đến rồi kinh thành Quan An. Mà đang ở Lý Trường Hà bệ bội nhiều việc thường ngày sinh hoạt thời gian, đồng dạng là Hải Điến bên này, một gian đại tạp viện trong phòng. Mấy cái rắn rỏi thanh niên đang ngồi ở chỗ đó, trên bàn để mấy món thức ăn, còn có một chai nhị hoa đầu. Thanh ca, Trường Hà bây giờ thật sự là bác đại sinh viên đại học, hay là tác gia? Đầu lựa, ngươi cũng hỏi bao nhiêu lần, không đã sớm theo như ngươi nói nhà, Trường Hà liền báo nhân dân đều lên. Mộ Bên Muẫn Tam Nhi thay thẩm quân thành mở miệng nói ra. Hắn mặc dù không nói nhiều, ngoại hiệu Muộn Tam Nhi, nhưng không phải không nói lời nào, chỉ là người ngoài trước mặt lại nhà mình mấy ca trước mặt, hay là sẽ nói. Trước mắt căn này đại tạp viện hai gian phòng, chính là hắn cùng muội muội của hắn, trước kia nhà đơn tập thể, không còn. Mẹ nó, nhắc tới trước ta ở báo nhân dân bên trên thấy được tên Trường Hà, ta cũng không nghĩ tới là hắn, ta còn tưởng rằng trùng tên đâu. Sau đó ở Bắc Đại khối kia, có một lần thấy được là Trường Hà, ta mới phát hiện là hắn. Muẫn Tam lúc này gắp khối thi thủ, ăn vào trong miệng buồn, buồn nói. "Vậy ngươi đi tìm hắn chào hỏi đâu?" Đầu lừa không giải thích được nói cho hỏi gì người trường Hà bây giờ là sinh viên là tác gia chứ danh sau này đi ra chính là cán bộ quốc gia sao còn tiếp tục theo chúng ta làm ngă chủ muốnn Tam Phủi đầu lửa một cái lạnh giọng nói địa Quân Thành cũng là cán bộ quốc gia đâu không như cũ cùng chúng ta ở nơi này uống rượu đầu lừa cứng cổ tranh cái nói ta con mẹ nó tính là gì cán bộ liên tiếp mẹ ta ban làm bảo vệ chỗ một bảo vệ viên mà thôi trường Hà cùng ta cũng không đồng dạng, hắn bây giờ là làm đại học vấn còn tiến hộ nhà văn Trung Quốc sau này cùng chúng ta cũng không đồng đạo Bất quá hắn cũng không phải là các ngươi nghĩ cái chủng loại kia người, hắn bây giờ rất bận rộn, trường học, hội nhà văn Trung Quốc, còn ở kinh thành quán ăn cho người ta dạy ngoại ngữ, đều là chuyện lớn, chúng ta không có sao không nên đi tìm hắn. Tam Nhi, mấy ngày nay ta để ngươi hỏi thăm chuyện, hỏi thăm thế nào rồi?" Thẩm Quân Thành đầu tiên là giải thích một chút lý trường Hà bây giờ tình huống, sau đó lại hướng về phía Muãn Tam Nhi hỏi. Muãn Tam Nhi để đúa xuống, nghiêm nghị nói, "Thành ca, ta đã rõ xét rõ ràng, trước mắt chúng ta bên này Phật ra Dương Lễ chủ yếu có ba nhà." Muộn tam Nhi đem mình hai ngày này đánh nghe được tình huống cho Thẩm Quân Thành thuật một cái, Thẩm Quân Thành gật đầu một cái quy của cũ, trước tắm Phật ra, tắm rồi thôi về sau, nếu như đám người kia tìm tới, trực tiếp đem bọn họ làm phục. Còn có, đi ra ngoài thời điểm, trên bụng cùng trên lưng cũng cột lên hai bản sách, mẹ nó, bây giờ đám người này ra tay như đen, cẩn thận đám kia Tôn Tặc cho ra tay và gắt. Cũng quý trọng điểm cái mạng nhỏ của mình, nhất là người, lão Cửu, đừng đến lúc đó cùng người điên cùng người cứng rắn làm, biết không? Thẩm Quân Thành lại hướng về phía bên cạnh một tên tráng hắn nói, cái này là theo chân hắn từ dưới Hương Địa Phương trở lại anh em. Thành ca, những thứ kia phần ra, thật tắm cũng cho đưa pháo cục đi à? Cái này chuyển đi chúng ta có thể tính phá hư quý củ. Muẫn Tam do dự một chút, chần chờ mà hỏi: Dám cho quý củ, sau này chúng ta định quy củ mới là quy củ, những thứ này hám hại lừa gạt phần ra, không tiến pháo cục tiếp tục giữ lại hại người nhà. Tam Nhi, nhớ kỹ, chúng ta không phải làm những thứ kia địa bỉ lưu manh, chúng ta phải làm hiệp trợ ga cơ quan ở bên này giữ gìn địa phương trật tự, bắt tội phạm. Không nên đem trước tiểu cũ ý nghĩ mang về, bây giờ thời đại không giống nhau." Thẩm Quân Thành nói nghiêm túc. Một bên đầu lừa lúc này lại ngay thẳng lên tiếng: "Thành ca, thời đại kia không giống nhau rồi. Ngươi theo chúng ta nói một chút thôi." Nghe được đầu lừa vậy, Thẩm Quân Thành há mồm đang muốn nói kia không giống nhau, sau đó lời đến khỏe miệng ngừng. Hắn con mẹ nó biết kia không giống nhau a. Đây đều là Lý trưởng Hà nói với hắn. Liên con mẹ nó ngươi nói nhiều, thành ca nói không giống nhau, vậy khẳng định là không giống nhau, ngươi để hỏi cho cái giám a. Nhìn Thẩm Quân Thành không nói ra được, Mộ Tam Nhi vội vàng cho Thẩm Quân Thành giải vây. Thẩm Quân Thành thời là thở dài. Ngươi muốn nói kia không giống nhau, ta cũng không nói lên được, nhưng đây đều là trưởng Hà nói với ta, hơn nữa dặn đi dặn lại để cho ta nói cho các ngươi biết. Trước kia chúng ta kia một bộ không thể thực hiện được, tiếp tục làm tiếp, là muốn ăn xuống nhị Nghe được là Lý Trường Hà nói, mấy người sắc mặt hơi đổi. Trường Hà bây giờ là sinh viên, tin tức linh thông, Hà nói chắc chắn sẽ không gạt chúng ta. Muốn Tam Nhi lúc này thấp giọng nói, "Sống lại, đi tham gia thi đại học đi, nhớ tới bạn thảo còn không có đổi mới, quả quyết bỏ thi, vừa trở về, chương 120 tìm Lý Trường Hà Hóa duyên." Chương 120 tìm Lý Trường Hà Hóa duyên. Trạng vào tối, sát trời vẫn sáng ngời, Thái Dương tuy đã xuống núi, nhưng là kinh thành khí trời ấm vẫn vậy bốc hơi lên. Mã Tiểu Sơn hý sáo, nhã đi ở trong nó hẻm, trong tay còn điên hai cái bọc nhỏ. Hôm nay thu hoạch rất tốt, mò tới đại hộ. Mã Tiểu Sơn bằng vào kinh nghiệm vừa bắt đầu liền cảm giác được, ngày hôm nay cái này ba bố nhỏ cảm tổng, tiền bên trong phiếu tuyệt đối không thiếu được. Nhìn nữ nhân kia tư thế, 89 phần 10 là phụ cận cái nào tập thể lẫn vị. Có cái này phiếu, đoán chừng tập nhất mấy tháng không cần buồn. Mã Tiểu Sơn huýt sáo ở trong ngõ hẻm đi, sau đó trước mặt đột nhiên ngoật đi ra hai cái thanh niên. Thấy được đối phương tư thế, Mã Tiểu Sơn biến sắc, sắc mặt một cái trở nên khó coi. Không chút do dự, lập tức quay đầu, kết quả phía sau cũng đi ra hai người. Trong tay còn cầm hai cây cánh tay dài đoạn côn. Mấy ca, ngày hôm nay là cây đều ở đây, ta hiểu quy củ, cũng đóng. Anh ta Mã Đại Xuân, mấy ca cho lưu cái danh hiệu, cũng để cho ta biết, ngày hôm nay cung cấp ở cái nào đại Phật thủ bên trong. Lá cây chính là tiền dây ý tứ, cũng ngụ ý thu hoạch. Mã Tiểu Sơn từ từ giáng tường ngồi chồm hồn xuống, cung kính hướng về phía muộn Tam Nhi mấy người bọn họ nói, đồng thời đem mấy cái túi vải đàng hoàng ném đi ra, đặt ở trước người. Bất quá sợ được giày nhất cái đó, hắn mới vừa rồi đã thừa dịp ngồi xuống công phụ, lặng yên không một tiếng động nhét vào giày trong khe, đợi lát nữa bản chân nhân cơ hội động một cái, liền có thể chen đến chân phía dưới đi. Lão Tam, tiểu tử này đem lớn hàng nhét trong giày, là một lão thủ, còn biết mang mấy cái giả bao lựa gạt chúng ta. Thẩm Quân Thành lúc này tựa vào góc tường, cười lạnh xem Mã Tiểu Sơn nói, Người nói người cái thiên phú này cũng là kỳ quái, Thẩm Quân Thành bản sự khác bình thường, nhưng là cái này ánh mắt là đặc biệt tốt đánh nhau thời điểm, ai đánh lén hắn hắn cũng có thể nhắm gặp, phản ứng cực nhanh. Tám vật ra cũng đúng, bình thường Phật ra trên người những tiểu động tác kia, dù là cách thật xa, cũng đều không gạt được hắn." Tiểu tử này giả bao đội thật bao trong ngấy mắt, hắn liền thấy. Cái gọi là giả bao, cũng là những thứ này ăn cắp một ít thủ đoạn nhỏ, trên người làm mấy cái giả phiếu bao, chẳng may gặp phải tám ra, liền vút ra làm tiền qua đường. Loại này phiếu trong túi sách cũng có phiếu lương cùng tiền, nhưng là thường thường không nhiều, cộng lại cũng liền 3 năm cân phiếu, tiền cũng là sắp xỉ. Hơn nữa giả bao cũng là nhìn tình hình ném, bọn tới lớn hàng liền ném, không có lớn hàng liền đem ngay trong ngày tiền lời giao ra. Định. Một Tam Nhi đi lên một cước đem Mã Tiểu Sơn đạp cái té ngã, sau đó cầm đoàn côn liền hướng về thân thể hắn chào hỏi. Mẹ nó, ngay cả chúng ta cũng dám lựa gạt, ở bên này sờ Bao cũng không hỏi thăm một chút danh hào của chúng ta. Một Tam Nhi hung tận nói, "Tam Nhi, ngươi nói kém, ta còn không có danh hiệu đâu." Đầu lưỡi lúc này đi theo đi lên đạp một cước, đồng thời hướng về phía Muẫn Tâm Nhi cải chính nói: "Các vị lại ca, đừng đánh, đừng đánh, ta nhận." Mã Tiểu Sơn lúc này vội vàng bắt đầu xin tha. Cái này hại đến bên này khi nào ra như vậy mấy cái ba gai a, hắn trước kia thế nào chưa thấy qua. Nhưng khi nhìn cái này ngồi sổ người thủ pháp, cái này lợi hại ánh mắt, cái này rõ ràng đều là lão thủ a, không phải tay mới. "Ta cho, đều ở nơi này, đều ở nơi này." Mã Tiểu Sơn phồn thủk đem trong giày đem cái đó bao bố lấy ra, sau đó đàng hoàng đánh dao lên đám người này, 89 phần 10 lúc trước ngoan trở lại, hắn lần này là xui xẹo gặp phải lao thủ. Mẹ nó, mấy ngày không có con mẹ nó dựa chân, mùi này nhi. Moãn Tam Nhi nhận lấy ba bố, một cái liền người thấy phía trên thối chân vị tức giận đến lại hướng về phía Mã Tiểu Sơn đạp một cước. Bất quá sợ một cái ba bố, bên trong thật dày cảm giác, muộn Tam Nhi biến sắc. "Ca, lớn hàng, khó trách tiểu tử này giấu đi." Thẩm Quân Thành đi tới, nhận lấy ba bố, cầm ở trong tay nắm chặt lại, sắc mặt hơi đổi. Sau đó mở ra bao bố nhìn một cái, bên trong một quyển phiếu lương, một quyển tiền mặt, số lượng tuyệt không coi là nhỏ. Phát. Thấy được trong bao vài ló đầu hai cuốn phiếu cùng tiền, đầu lưỡi ánh mắt một cái sáng lên. Vui vẻ ra mặt nói: Phát cái rắm." Thẩm Quân Thành hung tận mắng một tiếng, sau đó túi đầu xem Mã Tiểu Sơn. "Tiểu tử, thành thật mà nói, cái này bao nơi nào sở?" Nghe được Thẩm Quân Thành vậy, Mã Tiểu Sơn lão lao thật thà nói, liền vừa rồi tại 332 đường bên trên một người phụ nữ trong túi sách móc ra. "Thế nào, ca, có vấn đề gì?" Muốn Tam Nhi tinh mắt, nhìn Thẩm Quân Thành sắc mặt không đúng, lập tức hỏi. "Như thế lớn một cuốn phiếu cùng tiền, cái này rõ ràng không phải gia đình bình thường phiếu." Thẩm Quân Thành trầm giọng nói. Hắn vừa nói như vậy, mấy người kia cũng phản ứng lại đúng vậy. Bình thường trong nhà đều là tán phiếu, loại này thành quân phiếu cùng tiền, lượng lại lớn như vậy, bình thường sẽ không thuộc về cá nhân, chỉ sẽ thuộc về tập thể đơn vị. Mà 332 đường dọc đường tập thể đơn vị, nói trắng ra cứ như vậy mấy loại, trường học, viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc, lại có là cơ quan chính phủ. Dĩ nhiên, Hải Điện bên này cũng có quốc doanh xưởng, nhưng là quốc doanh xưởng công chức số lượng quá lớn, tiền giấy của bọn họ đều có đặc biệt tài chính cùng bảo vệ khoa quản, sẽ không xuất hiện loại này sai lầm. Xuất hiện loại này sai lầm chỉ có thể là nhỏ đơn vị cùng tiểu tập thể. Nhưng mà mặc dù là như thế, cũng không phải một chuyện nhỏ. Số tiền này cùng phiếu Số suất lớn là đơn vị tập thể tiền lương phiếu. Nếu như mất đi, liền mang ý nghĩa bọn họ tiền lương cùng khẩu lương khó có thể phát ra. Thời này, mỗi nhà khẩu lương cân đếm ở sổ lương bên trên viết, nhưng là sổ lương bên trên ghi chép chính là tổng số, nhưng là phân đến gạo trắng, mẩy mặt, bột nô, bột bắp loại này liền phải cần phiếu. Lão Cửu, đem người này buộc lại. Thẩm Quân Thành hướng về phía bên cạnh lão Cửu nói, lão Cửu gật đầu một cái, móc ra một cây sợi dây. "Không phải đâu, đại ca, ta cũng tự cung, chúng ta kinh thành quy củ a. Ai con mẹ nó với ngươi nói rắm chó quy củ, mấy ca đưa ngươi tiến ga cục mới là quy củ." Lão cựu một cước đem Mã Tiểu Sơn đạp phải trên đất, sau đó cầm sợi dây rất thuần thục cho hắn trói lại, còn đánh cái kết. Cái này phiếu chúng ta không lưu, đưa Hải Điến ga cục đi." Thẩm Quân Thành rất quả quyết đem phiếu thu vào, trầm giọng nói: "Được chưa, ca, nghe ngươi." Nếu Thẩm Quân Thành cũng lên tiếng, mấy người bọn họ cũng sẽ không có dị nghị. Rất nhanh, Hải Điến chân trung tâm ga cục, Thẩm Quân Thành mấy người bọn họ nắm trói dây thường Mã Tiểu Sơn đi vào. Mà lúc tiến vào, một người phụ nữ đang ở trong phòng làm việc lớn tiếng tố tit. là phụ cận một mới vừa khôi phục tiểu học tài chính, hôm nay mới vừa nhận trưởng học tiền giấy, kết quả trên xe bus liền bị sợ. Sau đó bị dọa sợ đến trực tiếp tới ga cục báo cảnh sát, cảnh sát cũng đang trấn an nàng. "Vị này nữ đồng chí, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định hãy mau đem đám này kẻ trộm bắt quy án. Mẹ nó, gần đây tên trộm vật này cũng quá xứng quyết." HD khu ga cục 2 khoa trưởng khoa Chu Vạn Quân tự phỉ phò nói. "Gần đây mấy tháng này, phía dưới đã có không ít quần chúng báo lên năm chục án, trên xe buýt, trong nhà, trong thương trường, khắp nơi đều có đáng tiếp những thứ này, thật còn rất gian hoạt, không ở một chỗ cố định gây án, mà là chạy toán loạn án, hôm nay nơi này, tháng sau nơi đó, rất khó tìm." "Trưởng khoa, ngay vào lúc này" Một người mặc đồng phục màu trắng dân di bước nhanh đến. Bây giờ cảnh sát đồng phục lấy màu xanh ra trời cùng màu trắng làm chủ. Thế nào? Bên ngoài đến rồi mấy cái quân chúng, xoay đưa tới một tên trộm. Kẻ trộm. Chu Vạn Quân nghe đọng sau, một cái ngẩng đầu lên, bước nhanh ra ngoài đi tới. Mang nguyên bản ngồi chồm hổm dưới đất khóc lớn kia người phụ nữ, cũng một cái bò dậy, đi theo ra ngoài. Vạn nhất đây là trộm nàng bao bố tên trộm kia đâu? Thẩm Quân Thành cũng là lần đầu tiên tiến ra cục, tò đánh giá. Đồng chí, chính là các ngươi bắt kẻ trộm. Chu Vạn Quân lúc này sải bước đi tới, xem thẩm Quân Thành bọn họ. Đồng chí, Vị này là chúng ta hai khoa trưởng khoa Chu và Quân. Mới vừa rồi tiếp đại thẩm quân Thành tiểu dân di hướng về phía thẩm quân Thành giới thiệu nói, bây giờ được ga cục, còn chưa phải là cái gì hình trình khoa điều tra kinh tế khoa cái gì, mà là theo chân chúng nó thượng tầng vậy, chia là một khoa hai khoa bà khoa loại này. Xin chào, chú khoa trưởng, ta là chúng ta viện Hàn Lâm khoa học Trung Quốc bảo vệ chỗ bảo vệ viên thẩm quân Thành. Ngươi là viện Hàn Lâm khoa học Trung Quốc bảo vệ chỗ. Nghe được thẩm quân Thành giới thiệu, Chu Vạn Quân hơi kinh ngạc. Thời này, ga cùng các nhà máy trường học bảo vệ chỗ có một bộ phận chức năng trung điểm, nhưng là cũng thường hợp tác, coi như là nửa người mình. Đúng Mấy người chúng ta hôm nay góc đang chuẩn bị ăn cơm, kết quả vừa đúng gặp được tiểu tử này ăn trộm, chúng ta tính tới tính lui, liền cho bắt tới. Đúng rồi, đây là tang vật, bên trong có số lượng lớn tiền lẻ ấy, không biết người mất của có hay không tới báo án. Thẩm Quân Thành lấy ra ba bố, đang chuẩn bị đưa cho Chu Văn Quân. Cái này là của ta, là ta bị trộm ba bố. Lúc này, bên cạnh một người phụ nữ lập tức chạy tới, chuẩn bị cầm thẩm quân thành trên tay ba bố. Bất quá thẩm quân thành tay mắt lênh lẹ, một cái thu về. Đồng chí, đây thật là ta vứt ba bố, là chúng ta đơn vị tiền lương tháng này tiền cùng phiếu lương. Nữ tử nhìn thẩm quân thành thu về, Vội vàng hướng về phía Thẩm Quân Thành nói, "Thẩm Quân Thành lắc đầu một cái, "Vị này nữ đồng chí, nói mà không có bằng chứng, ngươi nói là ngươi, nếu như ta cho ngươi, phía sau lại có người mất của tìm đến, vậy làm sao bây giờ? Ngươi chứng minh như thế nào, cái này bao bố là ngươi? Như vậy, ngươi nói rằng bên trong có đồ vật gì?" Thẩm Quân Thành lúc này cẩn thận nhìn chằm chằm nữ tử nói, "Ta biết, trong này là chúng ta đơn vị tiền cùng phiếu, tiền là 295 đồng tiền, phiếu là 166 cân, đều là lương thực tinh phiếu, không, có phiếu lương thô." Nữ tử nhanh chóng nói. Thẩm quân Thành cười một tiếng, "Chu Khoa trường. Cái này tiền bên trong phiếu ta cũng không lúc đích, cho nên cũng không có nắm chắc, ngài cho điểm một cái, nếu như là liền trả lại cho vị này nữ đồng chí. Còn có, cái này tên trộm cũng giao cho ngài, tiểu tử này phía sau nghe nói có tổ chức, ngài nếu là có hứng thú, có thể đem bọn họ cho bưng cả ổ. Ngõa, họ thẩm, người con mẹ nó không tuân theo quy củ, ta cũng thượng cùng ngươi còn đem ta đưa phá cục. Lúc này Mã Tiểu Sơn thật sợ. Hắn mới tới thời điểm kỳ thực không sợ, bởi vì trộm các loại chuyện như vậy, người rất khó cho hắn định tội. Bắt tật bắt tang, là, hắn là có ba bố, nhưng là hắn có thể cắn chết ba bố là bạn thân a là trong nhà a chỉ cần không có người mất của, không có biện pháp chứng minh đây là tang vật, hắn nhiều nhất liền bị nốt mấy ngày, cũng không thể trực tiếp bắn chết hắn đây cũng là hắn mới vừa rồi không giao nhau không náo nguyên nhân, đàng hoàng còn có thể thiếu bị đánh. Nhưng là bây giờ tình huống thay đổi a, ai con mẹ nó có thể nghĩ đến người mất của đang ở ga trong cục, tại chỗ xác nhận tăng vật. Hơn nữa tiền này cùng phiếu số lượng, Mã Tiểu Sơn một cái liền lú uống. Lần này là thật có thể định tội, định tội lớn. Mẹ nó, đàn hoàng một chút. Một bên dân di kéo một cái Mã Tiểu Sơn, lạnh nói: "Chu Vạn Quân lúc này tán dương xem thẩm quân thành, nhận lấy ba bố." Sau đó đem tiền bên trong số phiếu trán kiểm lại đứng lên. Quả nhiên, cùng vị này nữ đồng chí nói cũng đối được. "Đồng chí, đợi lát nữa ngươi tới trong phòng, theo chúng ta cùng nhau làm mứt lục." Chu Vạn Quân ôn hòa hướng về phía nữ tử nói. "Tiểu đồng chí, ta cảm ơn các người." Nữ tử thấy được đánh mất tiền lương lại trở lại rồi, kích động hướng về phía Thẩm Quân Thành bọn họ nói. "Không khách khí, học lôi ép làm chuyện tốt nha, chúng ta đi." Thẩm Quân Thành phất phắt tay, nhưng sau đó xoay người mang theo Muẫn Tam Nhi mấy người bọn họ đi. Vị đồng chí này, hắn là viện Hàn Lâm khoa học Trung Quốc bảo vệ chỗ, nên là Tri Thanh vừa trở về, đoán chừng là thay thế cư vị Ta đề nghị đơn vị các ngươi có thể làm cửa thượng, đưa đến Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc bảo vệ chỗ, đối vị tiểu đồng chí này là có chỗ tốt, cũng coi như cảm tạ." Chu Vạn Quân lúc này hướng về phía nữ tử chỉ điểm nói. "Đúng, đưa cửa thượng, đưa cửa thượng, ta trở về thì cùng hiệu trưởng nói." Nữ tử kích động đồng ý Chu Vạn Quân gật đầu một cái, chủ yếu là hắn nhìn Thẩm Quân Thành cũng thuận mắt, tiểu tử này mày rậm mắt to, có chút ý tứ. Càng quan trọng hơn là, xuyên đấu qua Thẩm Quân Thành chuyện này, hắn nói gần đây sửa trị những thứ này ăn trộm có mới ý tưởng. Kỳ thực đừng xem Thẩm Quân Thành nói nghe, Chu Vạn Quân kỳ thực liếc mắt một cái liền nhìn ra. Mấy cái này hàng tuyệt đối là tắm Phật ra tắm đến cái tên kia. Nhưng là có thể tắm đến nhiều tiền như vậy lương giao về đến, một phần không cầm, còn đem kẻ trộm cho đưa tới, cái này có ý tứ. Giống như kia kẻ trộm kia, cái này Thẩm Quân Thành không tuân thủ kinh thành quỷ cũ. Thế nhưng là không tuân thủ kinh thành giang hồ quỷ cũ, chính là đại biểu hắn thủ quốc nhà quỷ cũ. Một hiệu ngoan chủ Phật gia giang hồ bảo vệ khoa bảo vệ viên, điều này làm cho Chu Vạn quân động lên tâm tư. Bất quá trước lúc này, hắn được cho Thẩm Quân Thành thêm chút vinh dự, như vậy quay đầu mới tốt thao tác. Cho nên Hàn muối chỉ điểm cái này người phụ nữ, đến lúc đó cho viện Hàn Lâm khoa học Trung Quốc bảo vệ chỗ đưa cử thượng, Hải Điến ga bên này cũng có thể thuận thế cho cái khách thường. Lại phía sau, liên phải cùng tiểu tử này hàn huyên một chút. Thẩm Quân Thành tự nhiên không biết Chu Vạn Quân đánh chủ ý, hắn giờ phút này cùng Nguyện Tam Nhi bọn họ trở lại gia đình hắn. Tam Nhi, lần này tiểu tử kia mấy cái kia giẻ bao cũng có mấy đồng tiền cùng phiếu lương, ngươi lưu lại. Một cái nữa, Quang Trung cậy vào loại này tắm Phật ra không được, ta nhìn đồng thiết Phật ra chuyện vẫn phải là năm chặt. nhìn một chút chúng ta phụ cận đây có bao nhiêu, đem bọn họ đánh phục, trước thu hồi dâng lễ lại nói. Cái đó là lâu dài kiếp sống, so tấm Phật ra tốt. Lão Cửu, người đi hỏi thăm một chút cái tên kia nói Mã Đại Xuân là kia đám người, chạm chạm bọn họ mấy ngày. Thành ca, người là nghĩ? Nhìn một chút ga mấy ngày này có bắt hay không bọn họ, nếu như bắt, đem bọn họ người cùng địa phương cũng đánh xuống. Thẩm Quân Thành ngón này chơi đã rất trượt, năm đó ở Hưng Hạ, hắn liền dựa vào ngón này mượn lực đả lực cùng trong thôn đại đội trưởng chống lại rất lâu, sau đó tranh mang tới hắn xuống nông thôn sau cuộc sống hạnh phúc. Ca, ngay vào lúc này, bên cạnh một đạo nhút âm thanh âm lên, là em gái Muẫn Tam Nhi. Thế nào? Muẫn Tam Nhi tức giận mà hỏi. Trong nhà không có lương." Mộ Tam Nhi muội muội nhút nhát nói, "Cầm đi mua đi." Mộ Tam Nhi đem Thẩm Quân Thành mới vừa cho kia mấy đồng tiền cùng phiếu lương cho nàng, có chút bất đắc dĩ. Thẩm Quân Thành thấy vậy, như có điều suy nghĩ, "Tam Nhi, người đi theo muội muội người đi, đúng những thứ này phiếu lương cùng tiền cũng cầm đi mua, đem định lượng cũng mua đi ra. Tối nay ăn cơm không cần chờ ta." Thẩm Quân Thành dứt lời, đứng dậy đi ra ngoài. Xem ra, hắn trước tiên cần phải hóa duyên, hoàng đế còn không kém đối binh đâu, để cho thuộc hạ đi theo ăn cơm, dựa hết vào tình nghĩa không thể được. Về phần hóa duyên đối tượng, không có người khác. Chỉ có Lý Trường Hà a người khác hắn không biết, nhưng là Lý Trường Hà hắn biết, tiểu tử này tuyệt đối có tiền. Thẩm Quân Thành đã quyết định, đi trước tìm Lý Trường Hà Hóa duyên. Học xong bạch thần phần cuối, khí vận ra thân a, chương 121 học viện điện ảnh Bắc Kinh thư thông báo chúng tuyển. Chương 121 học viện điện ảnh Bắc Kinh thư thông báo chúng tuyển. Hải điếm trấn trung tâm một nhà quán cơm nhỏ, không phải quốc doanh, mà là phụ cận tập thể. Loại này tập thể quán cơm nhỏ giống như phòng ăn trường chinh như vậy, nên kiếm tiền là mục đích, cho nên bọn nó có thể chỉ cần tiền, không cần phiếu, giờ tan sở cũng mượn, chẳng qua là món ăn nguýt. Lý Trường Hà cho Thẩm Quân Thành điểm một tô mì thịt băm. Rất nhanh, Thẩm Quân Thành đem cái này tô ăn sạch sẽ. Kia tư thế, rất có chuẩn bộ tư biểu diễn ăn mì phong thái đợi sau khi ăn xong, Thẩm Quân Thành buông xuống mặt chén, thoải mái vuốt một cái bụng. "Ngươi vậy làm sao cùng đói chừng mấy ngày chưa ăn cơm vậy?" Lý Trường Hà hơi kinh ngạc xem Thẩm Quân Thành. Thẩm Quân Thành thở dài, "Cũng không phải, chủ yếu là mấy ngày nay cũng không cái gì ăn no." Sau đó, Thẩm Quân Thành hay cùng Lý Trường Hà giảng thuật hắn chuyện mấy ngày này. Quả thật, hắn ở viện Hàn Lâm khoa học Trung Quốc bảo vệ chỗ lương, nhưng là cái này tiền lương không phải tùy hoa. Hắn được cho nhà lưu một bộ phận, bằng không trong nhà nhà bốn người Dựa hết vào cha hắn một người kia tiền lương, ăn cũng không đủ. Cho nhà giao xong phần lớn, còn lại ít tiền hắn giữ lại bản thân hoa, lại cùng muội tam nhi bọn họ ăn ăn uống uống, rất nhanh liền sạch hết. Hơn nữa cùng muội tam nhi mấy người bọn họ lúc ăn cơm, hắn cũng không thể nào không chút kiêng kỵ ăn no. Mấy người kiếm ra tới định lượng cứ như vậy nhiều, lại ngạch ngoại tiêu ít tiền mua chút ngoài kế hoạch chút thức ăn, mấy cái các lao ra một phần, căn bản không ăn được vài hớp. Cho nên mấy ngày nay Thẩm Quân Thành cũng là no bụng một bữa đói một bữa, trên tổng thể mà nói, hay là đói bụng chiếm đa số. Không nói gạt ngươi, Trường Hà, ta cái này tìm ngươi nhờ giúp đỡ đến rồi. Anh em cũng là không có cách nào, bây giờ ngươi nói đồng thiết Phật ra chuyện kia, còn không có biến thành, ngày hôm nay tắm cái Phật ra, mẹ nó tên kia hay là sờ một trường học tiền lương phiếu, hết cách, cũng cho đóng ga cục đi. Hôm nay muộn tam nhi trong nhà phiếu lương cũng cho ăn xong rồi, ta cũng thấy ngại sẽ ở nhà bọn họ ăn cơm, cái này không tìm ngươi nhỏ giúp đỡ đến rồi. Thầm quân thành không có che trước dấu sau, rất trắng trận nói với lý trường hà trước mắt khó khăn. Hắn cũng không có ngượng ngụm gì, trước kia tất cả đều là có một miếng ăn phân ngươi nửa ngụm, không phân khác biệt cái chủng loại kia cũng biết các ngươi sẽ gặp phải cái này phiền thoái, bất quá ta trên người bây giờ mang không nhiều, liền chừng 20 đồng tiền, đợi lát nữa ngươi theo ta đi dưới lầu, ta lấy cho ngươi." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Hắn biến tướng cũng coi là thẩm quân thành bọn họ cái này tiểu đoàn đội người đầu tư, cho ít tiền lương không tính là gì. Dù sao về sau hồi báo, sẽ vượt xa khỏi điểm này đầu tư. "Cái này, ngươi có phải hay không về nhà nói với Chu Lâm một tiếng? Nếu không ta cho ngươi viết cái điều cũng được." Thẩm Quân Thành lúc này cho là Lý Trường Hà được về nhà cùng Chu Lâm lấy tiền, tiệm tức có chút ngượng nói, trực tiếp hỏi Lý Trường Hà mượn Hắn không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Bất quá nếu là liên lụy đến cùng Chu Lâm ở miệng, thần quân thành thật đúng là có chút ngượng ngùng. Không cần, không hỏi nàng lấy tiền, Chính ta liền có, chỉ bất quá bình thường trên người ta không thế nào mang tiền, những thứ kia phật ra thủ đoạn cao minh, ta con mẹ nó cũng sợ trò sở đi. Lý Trường Hà có chút bất đắc gì nói, chính hắn cũng có tiền, bình thường hắn nhọn bút, Chu Lâm lại không ớn, hơn nữa thỉnh thoảng nhà tạp chí trả lại cho hắn một đống lợi tin. Trong thư độc giả gửi tiền lương mặc dù không có ngày từ đầu nhiều như vậy điên cổ như vậy, nhưng là lễ cũng không có thiếu. Gom ít thành nhiều, Lý Trường Hà trong tay mình là không thiếu tiền. Vậy được đi, ta cái này có lúc cũng không ý thức được, ngươi cũng kết hôn. Chỉ chớp mắt thời gian này cũng quá nhanh, cũng trải qua nhiều năm như vậy." Thẩm Quân Thành cảm thắn nói. Lý Trường Hà đối hắn cảm thắn không có gì trung tình, dù sao lấy quá khứ trải qua đối hắn mà nói càng giống như là điện ảnh phiến đoạn vậy chi nhớ, hắn mới xuyên qua 2 năm không tới. "Được, ăn no chúng ta đi liền, ta lấy cho ngươi 200 đủ chưa? "Đủ rồi, đủ rồi." Nghe được Lý Trường Hà vừa mở miệng chính là 200, Thẩm Quân Thành gật đầu vội và nói. Hắn 1 tháng tiền lương vẫn chưa tới 40 đồng tiền. Bởi vì ban đầu mẫu thân hắn là trường học an bài cư vị, không tính khôi phục Hơn nữa cái này cương vị rất nhanh liền chuyển cho Thẩm Quân Thành, cho nên cương vị của hắn tiền lương chính là bình thường nhập công chức tư, không giống Lý Trường Hà mẫu thân Thẩm Ngọc Tú như vậy, là xác định đẳng cấp tiền lương đây cũng là quốc gia khích lệ công nhân viên kỳ cựu nhường cho con nữ thay thế cương vị nguyên nhân, rất nhiều thay thế cương vị trên thực tế là chống đi lương, cao cương vị, mà đỉnh đi vào con cái là cơ sở cương vị bắt đầu. Sau đó, chờ đến đến Lý Trường Hà nhà dưới lầu, Thẩm Quân Thành xem Lý Trường Hà cho hắn 2 sấp, 20 tấm đại đơn kết, cộng thêm 200 cân phiếu lương, hay là cả nước. Cái này cái này cũng quá là nhiều. Hắn ngay từ đầu cho là Lý Trường Hà nói 200 liền 200 đồng tiền, kết quả không nghĩ tới là 200 đồng tiền thêm 200 cân phiếu lương. Người coi người ta đại ca, cũng dẫn người ta ăn không đủ no tính đại ca gì, cầm đi. Cả nước phiếu lương bản thân cầm đi đổi, đổi chi phí phiếu lương hoặc là rồi phiếu thực phẩm phụ loại, các người bản thân xem làm, thứ này ta có rất nhiều. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, hắn khác không nhiều, chính là phiếu lương nhiều, còn gần như đều là cả nước phiếu lương. Trước hắn cất quá nhiều có chút cũng siêu kỳ, phía sau hay là tạm thời đột đổi đi. Lại sau đó, hắn liền không thế nào cất, có lúc cho Lý Hiểu Quân, có lúc cho Trần Hải Quốc. Để bọn hắn giúp một tay cùng bạn học đồng nghiệp cái gì đổi đi. Dù sao những thứ này phiếu lai lịch chính đáng quy, lại không sợ trà. Cái này, được rồi, vậy ta hãy thu." Thẩm Quân Thành gật đầu một cái, sau đó tiếp tới. "Được rồi, ta đi đây, ngươi nhanh đi về đi." Bắt được tiền lương, Thẩm Quân Thành hướng về phía Lý Trường Hà phất phất tay. Nhiều tiền như vậy lương, được vội vàng mang về. Lý Trường Hà cũng không có giữ lại, dù sao đêm hôm khuya khoắt, hắn còn có chính sự đâu. Trở lại trong phòng, Lý Trường Hà thay cho quần áo. Vật cũng cho hắn rồi. Chu Lâm ngồi ở đầu giường, đang cầm quyển sách ở đó nhìn, nhìn Lý Trường Hà đi vào. Tôi mà hỏi." Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Cho, cầm đi." Hắn bên trên tới lấy tiền cùng phiếu lương cũng không có gạt Chu Lâm, Chu Lâm cũng không có phản đối. Thời này, vay tiền mượn lương cái gì thật sự là quá hết sức bình thường, rất nhiều vị lao sư gia đình tất cả đều là tháng này mượn tháng sau trả, sau đó khẩu lương ăn xong rồi tiếp tục mượn. Nhất là đuổi kịp cái loại đó trong nhà có bệnh mãn tính hoặc là người lớn tuổi, sau đó vừa không có lương thực hàng hóa hộ khẩu, dù là dẫn chính là giáo sư tiền lương, cũng sinh hoạt rất chật vật. "Nhìn cái gì chứ?" Lý Trường Hà đụng lên đi, nhìn một chút Chu Lâm cầm trong tay sách, một quyển đạo diễn lý luận sách. Là Dương lão sư cho ta để cử một quyển sách, đông đầu bên kia một vị đạo diễn điện ảnh trước tác. Ai nha, người đừng động. Cảm nhận được Lý Trường Hà móng nuốt lại không an phận, Chu Lâm không nhịn được hướng hắn quát giọng. "Buổi tối đọc sách ảnh hưởng thị lực, cặp mắt không được." Lý Trường Hà cười hì hì hướng về phía Chu Lâm nói, sau đó từ từ để cho nàng trở nên càng mát mẻ một chút đêm hôn khuya khoắt, xuyên nhiều nóng. Bên kia, Thẩm Quân thành trở lại muộn Tam Nhi trong nhà thời điểm, đầu lừa bọn họ đã đi rồi. Tam Nhi cùng mỗi mỗi ở nhà, mỗi mỗi của hắn đang dọn dẹp chén cơm. Đại ca đến rồi, anh ta ở trong phòng nằm ngửa đâu? Xem Thẩm Quân Thành đi tới, Muộn Tam Nhi mội mội nhẹ giọng nói. Hắn ca những người bạn này, đầu lừa bọn họ nàng cũng không thế nào thích, bất quá Thẩm Quân Thành nàng hay là rất thích, bởi vì nàng cảm thấy Thẩm Quân Thành so ca ca hắn Muộn Tam Nhi còn giống như ca ca. Cho nên nàng đối Thẩm Quân Thành gọi vẫn là đại ca. Thành ca. Trong phòng nằm Muộn Tam Nhi lúc này nghe được động tinh cũng đi ra, to mò nhìn Thẩm Quân Thành, không biết hắn đêm hôm khuya khoát tại sao lại đến rồi. Tiểu mội, tới. Thẩm Quân Thành hướng hồ ti Quan thành từ trong lòng ngực lấy ra hai chồng tiền phiếu, sau đó chia làm hai phần. Tiểu muội, cái này 100 khối tiền cùng 100 cân phiếu lương cho ngươi, ngươi quay đầu tìm người đem cái này cả nước phiếu lương đổi thành chúng ta ở đây phiếu lương, có người quan sao? Hô tiểu muội gật đầu một cái, có. Được, đổi xong sau chính ngươi cất xong giữ lại, sau này đây là miệng của ngươi lương, ta với ngươi ca bọn họ có lúc chính mình ăn chính mình, ngươi đừng nói bụng, cũng đừng cứ tiết kiệm cho chúng ta ăn, bản thân ăn thật ngon tốt, biết không? Thành ca, cái này. Một Tam Nhi lúc này vội vàng đi lên. Thẩm Quân thành thời là đem một cái khác ngoài 100 đồng tiền cùng 100 cân phiếu lương ném cho Muẫn Tam Nhi. "Cái này 100 khối tiền cùng phiếu lương cho ngươi, ngươi đi đổi cả nước phiếu lương, sau này đầu lửa lao cựu các ngươi ăn cơm, liền hoa cái này, lương thực định mức tìm bọn họ ra." Đầu lửa lao cựu bọn họ có hạn hạch, nhưng là trong tay phiếu lương không nhiều. "Thành ca, ngươi cái này cái này kia tới nhiều tiền như vậy cùng phiếu a?" Muẫn Tam Nhi khiếp sợ mà hỏi. "Một hơi 200 đồng tiền cùng 200 cân cả nước phiếu lương, toàn bộ hải điện có thể lấy ra được mức này, gia đình có thể được trên đầu ngón tay a, dân chúng bình thường trong nhà là không thể nào lấy ra nhiều tiền như vậy lương." ra đi tìm trường Hà Cẩm, đây là trường Hà cho. Thẩm Quân Thành từ trên bàn đưa qua một hộp diêm, sau đó cho mình điểm căn Bắc Hải. Thẩm Quân Thành thích rút ra Bắc Hải, đây là lúc còn trẻ làm ngoan chủ dính vào thói quen. Khi đó cán bộ cao cấp rút ra Mỗ Đơn, trung cấp cán bộ rút ra Hương Sơn, công nông binh 2 hào 3. Hai tam mao chính là Bắc Hải khói, hai hào 3 một hộp. Không diêm gì Thẩm Quân Thành, kỳ thực Muẫn Tam Nhi bọn họ rút ra tất cả đều là Bắc Hải. Cái này trường Hà kia tới nhiều tiền như vậy. Muộn tam Nhi giật mình nói đến. Thành một tiếng, tiền hắn đâu, một thiên thuyết liền khối, còn ra sách. Phiếu lương cái này Ta đoán chừng là độc giả tặng, cả nước các nơi rất nhiều người cho hắn viết thư, có trong thư liền kẹp phiếu lương cùng tiền, cái này còn không, có cách nào lui. Được rồi, các người đây không cần biết, Tam Nhi, tiền lương cái này, ta có thể cùng trường Hà mượn một lần miệng, nhưng là không thể nhiều lần cũng mở miệng. Chúng ta hay là vội vàng đem đồng thiết Phật ra việc này làm đứng lên, đừng xem là đồng, rác, thế nhưng là ta ngày đó cầm bút chỉ tính một cái, sát thực có được kiếm, làm xong, một ngày mấy mươi đồng tiền không thành vấn đề. Coi như không có phiếu, thế nhưng là dùng tiền đi chim bổ câu thị mua lương mua vật liệu, cũng đủ chúng ta ăn. Hiện ở kinh thành trừ lương thực hàng hóa gia Còn có một cái địa phương có thể mua lương, chính là Hương Hạ nông thôn. Mấy năm này không giống những năm trước đây, lương thực không có khẩn trương như vậy, nông thôn một ít gia đình có thử lương cũng sẽ lấy ra bán, bao gồm tiếp heo, trứng, gà cái gì. Dù sao đối với nông thôn mà nói, tiền là đồng tiền mạnh, phiếu lương ngược lại không có tác dụng gì. Hạ Điến bên này, chính là không bao giờ thiếu nông thôn, xung quanh đều là nông nghiệp khu, âm thầm đổi lương thực cái gì chim bổ cầu thị rất nhiều. Thành ca, ta đã biết. Còn có, tiểu muội trong tay tiền lương chuyện, ngươi chớ cùng đầu lừa bọn họ nói, ngươi cũng đừng có ý đồ với nó, cái này cho nha đầu để cho chính nàng ăn cơm đang tuổi lớn đói gầy gò yếu ớt, kia thành cái dáng vẻ. Thẩm Quân Thành lại hướng về phía Mộn Tam Nhi dặn dò nói: "Chủ yếu là Hồ Tiểu Muội cái này gầy gò yếu ớt dáng vẻ, cùng muội muội của hắn Thẩm Thanh Vũ lúc đó giống nhau như lúc. Nhưng là bây giờ Thẩm Thanh Vũ lớn, lại nói điều kiện gia đình cũng khá, từ từ đem Thanh Vũ cấp dưỡng đi lên. Thẩm Quân Thành muốn làm ca cũng không có làm, cho nên đối Hồ Tiểu Muội, hắn liền tha thứ vô cùng. Ngược lại thì muộn Tam Nhi cái này thân ca, đối nhà mình muội tới lui, cùng cái từ vậy. Được, ta đã biết, điều này làm cho chính nàng thu, sau này bản thân ăn bản thân, chúng ta không chiếm miệng của nàng lương." Mộn Tam nhi gật đầu đồng ý. "Vậy được, vậy các ngươi nghỉ ngơi đi, ta con mẹ nó còn được ca đêm đi đâu. Hắn tối hôm nay trục đêm, cho nên ba ngày mới đến chỗ sóng. Được chưa? Vậy ngươi trên đường chậm một chút." Mộn Tam nhi đưa đi thẩm quân thành sau, trở lại trong phòng, nhìn muội muội mình còn nắm khoản tiền kia cùng phiếu lương. "Bản thân tìm địa phương đem tiền lương tất xong, đứng mất đi, cũng cẩn thận một chút, đừng để cho con chuột gặm." "Ừ." Hô tiểu muội thấp giọng đáp một tiếng. "Được, sau này ngươi đi trong phòng ba mẹ ta kia nhà ngủ đi, ta ở bên ngoài." Trước trong phòng có cái giường lớn, là Mộn Tam nhi cha mẹ lưu lại, Mộn Tam nhi một mực ngủ bên trong chủ yếu là hắn cảm thấy hồ tiểu muội con nhỏ, một người ngủ như vậy cái giường lớn lãng phí, hắn ở bên ngoài ngủ giường nhỏ quần tròn được hoàng. Bất quá bây giờ, đầu lựa bọn họ không có việc gì tới trong nhà, hắn còn để cho muội muội mình ngủ bên ngoài liền không thích hợp. Dù nói thế nào cũng là muội muội mình, Mộ Tam chẳng qua là không có như vậy tỉ mỉ, tùy tuy tiện tiện không chú trọng, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không thích cô em gái này. Đi đi, sau này đầu lựa bọn họ thỉnh thoảng tới tìm ta, người bên ngoài nhà không có phương tiện, quay đầu ta xem một chút ở bên ngoài đổi lại cái giường. Mộ Tam sau đó vất tay đem mỗi mỗi chạy tới trong phòng, sau đó nằm ở trên giường nhỏ trơn trơn mắt, nhìn nó phòng, trước mắt lại hiện ra Lý Trường Hà hình tượng. Lý Trường Hà à, theo chân bọn họ thật không phải là người của một thế giới ác cuộc sống ngày ngày trôi qua, rất nhanh đến cuối tháng 8. Ngày nay chạm vào tối, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm mới vừa về đến nhà, gác cửa thấy được hai người, hướng về phía Lý Trường Hà hô lên. "Trường Hà, Trường Hà." "Làm sao vậy, lão Trường?" "Ngày hôm nay bưu điện người đến, các ngươi nhà không ai, để cho ta cho ngươi lưu cái tin, nói là thư thông báo chúng tuyển đến đến rồi, để cho các ngươi ngày mai đi bưu điện lấy đi." "Trường Hà, các ngươi nhà lại có người thi lên đại học rồi." "Ừm, vợ ta được." Tạ lão Trương, quay đầu tìm người đánh cờ. Lý Trường Hà cùng Trương Cán Sự cười ha hả phất phắt tay, sau đó hai người về đến nhà. Mà Trương Cán Sự thời là gương mặt kinh ngạc. Ta nhớ được đồng chí Chu Lâm không phải sinh viên nhà, tại sao lại dẫn đại học thư thông báo a? Suy tư nửa ngày, cũng không có hiểu bên trong từng đạo, Trương Cán Sự chỉ có thể lắc đầu một cái. Mà trở lại nhà Chu Lâm, thời là hương phấn nhào tới Lý Trường Hà trong ngực. Thi đấu, Trường Hà, ta thi đấu. Lý Trường Hà thời là đem nàng ôm, sau đó xoay một vòng. Ngày mai chúng ta liền đi cầm thư thông báo tuyển. Chương 122 Dương Khiết đạo diễn thu đồ. Chương 122 Dương Khiết đạo diễn thu đồ. Đồng chí, xin chào, chúng ta tới Lê thư thông báo trúng tuyển. HD khu đưa điện, sáng sớm Lý Trường Hà cùng Chu Lâm liền cưới xe đạp đến rồi. Đại học thư thông báo trúng tuyển. Tên là gì? Trong quầy nhân viên bán hàng cưới hỏi. Chu Lâm. Chu Lâm vội vàng nói. Ừm, chuẩn khảo chứng cùng chứng minh thân phận cho chúng ta nhìn một chút. Chu Lâm trải qua Lý Trường Hà nhắc nhở, cũng chuẩn bị xong. Nhân viên bán hàng sau khi xem, rất nhanh tìm được Chu Lâm thư thông báo. "Đến, đồng chí Chu Lâm, đây là ngươi thư thông báo tuyển, chúc mừng ngươi thi lên đại học." Mặc dù cục bưu chính nhân viên bán hàng cũng là tám đại viên bên trong một viên, nhưng là đó là đối cơ sở chăm họ mà nói đối với sinh viên mà nói, bọn họ những thứ này, nhân viên bán hàng hay là thấp hẳn mấy cái tầng thứ, dù sao người ta đi ra chính là cán bộ. Cảm ơn. Chu Lâm nhận lấy thư thông báo phong thư, sau đó mở ra phong thư, quả nhiên bên trong là học viện điện ảnh Bắc Kinh thư thông báo chúng tuyển. Đi thôi, chúng ta đi ngươi đơn vị. Đúng, còn phải cùng Lao Trương cùng Dương lão sư bọn họ nói một tiếng. Ta xem một chút buổi tối ở Tụy Hoa lầu định bàn, buổi tối chúng ta mời bọn họ ăn một bữa cơm. Lãnh được thư thông báo, kế tiếp còn có một ít phải bận rộn chuyện. Nói ví dụ như Chu Lâm lấy được vệ sinh chỗ bên kia làm thủ tục, làm xong thủ tục sau này nàng liền có thể không cần đi làm, chờ thị trường là được. Dĩ nhiên, tiền lương hay là ý theo mà phát hành. Mỗi tháng 43 đồng tiền tiền lương, trong trường học lại là một tiểu phú bà a một cái nữa, bây giờ thi đậu, giống như Dương Kiệt đạo diễn bọn họ, còn có Trương Quảng Nghiên cũng phải cảm tạ một cái. Cho nên thu xong thư thông báo, hai người lại về nhà buông xuống xe đạp, sau đó ngồi xe đi khu vực thành thị. Chu Lâm trở về vệ sinh chỗ làm thủ tục, Lý Trường Hà thời là hướng phố Triều Nội số 166 đi trên đường thời điểm, Chạm mặt cũng là đụng vào mấy người, trong đó có người Lý Trường Hà một cái liền nhận ra được, chính là lớn tuổi hơn thí sinh Trương Nghệ Nưu. Lý Trường Hà tầm mắt rơi vào Trương Nghệ Nưu trên thân, đối phương tự hồ cũng có cảm giác, giờ phút này tràn đầy ánh mắt hưng phấn chuyển một cái, thấy được đường cái đối diện Lý Trường Hà. Lý Trường Hà hướng hắn gật đầu một cái, sau đó gặp thân qua, tiến nhà xuất bản nhân dân văn học tiểu viện. Anh rể, bên này là. Trương Nghệ Nưu nhìn Lý Trường Hà quẹo vào trên con đường này tiểu viện, to mò hướng về phía bên cạnh nam tử hỏi. Hắn biết trên con đường này đơn vị trên căn bản đều là văn hóa bảy thuộc hạ đơn vị, chính là tò mò Lý Trường Hà đi chính là nhà nào bên cạnh Nam Tử Nghiêm chỉnh mà nói không phải hắn Chương Nghệ Mưu anh rể, là hắn vị hôn thê Tiểu Hoa anh rể. Chương Nghệ Mưu vị hôn thê Tiểu Hoa là người kinh thành, Tiểu Hoa anh rể Vương Địch Hoãn là kinh thành bên này một nhà tạp chí chủ biên. Chính là hắn tìm quan hệ, đem Chương Nghệ Mưu quay chụp tác phẩm đưa đến hiện đảm nhiệm văn hóa bộ trưởng Hoàng Đại Lao trong tay. Hoàng Đại lão là thượng hải đẹp chuyên xuất thân, có rất mạnh giám thượng trình độ. Sau đó Hoàng Đại lão để cho thư ký cho học viện điện ảnh Bắc Kinh chỉ thị, để cho Chương Mưu nhập học. Học viện điện Bắc Kinh thực cũng rất gương, không nghị mưu, kiên quyết lấy quá tuổi vì lý do cự không để cho chương nhập học. Cuối cùng đại lão cưỡng ép hạ chỉ thị, để cho Trương Nghệ Mưu nhập học học tập. Học viện Điện ảnh Bắc Kinh bày tỏ, đã như vậy, vậy ngươi cho ta phê điều tử, ta sẽ để cho Trương nhập học. Nhưng là cho dù là nhập học, cũng không phải sinh viên chưa tốt nghiệp, mà là lấy học sinh trên ngang danh nghĩa. Học sinh trên ngang chế độ giáo dục là 2 năm, nói cách khác, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh cho phép Trương Nghệ Mưu lấy xếp lớp dự thính danh nghĩa đọc 2 năm. Nghe nói 2 năm sau, Trương Nghệ Mưu học được kỳ, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh lại cho vàng đánh thông báo, hỏi làm sao bây giờ, là để cho tốt nghiệp còn tiếp tục bên trên. Phía sau lại là hoàng đại lão phê giấy để cho tiếp tục bên trên. Chương Nghệ Mưu mới hoàn toàn bên trên 4 năm. Dĩ nhiên, trong này thảm nhất chính là Tiếu Hoa, đỉnh cấp kinh thành yêu đứng não. Năm đó tiệm tây xuống nông thôn, 73 năm có thể đi được Thượng Hải đóng lớn lên đại học, vì Chương Nghệ Mưu buông tha cho, bây giờ lại hao hết trong nhà quan hệ, giúp Chương Nghệ Mưu bên trên học viện điện ảnh Bắc Kinh. Sau đó chờ Chương Nghệ Mưu công thành danh thoại, hay cùng nàng Lý hôn đổi lấy Chương Nghệ Mưu đối đoạn hôn nhân này đánh giá chính là một câu, đây chẳng qua là nhập đội lúc một sai lầm. Dĩ nhiên, bây giờ Tiếu Hoa cùng Chương Mưu hay là rất mật. Hôm nay bọn họ mới vừa lấy được thư ký hoàng đại lão công khai. Bên trên học viện điện ảnh Bắc Kinh chuyện làm xong, mặc dù là xếp lớp dự tính. Sau khi trở về, Trương nghệ Mưu chỉ cần đem kiểm tra sức khỏe cái gì giấy khai bổ tộc là được. Nghe được Trương nghệ Mưu hỏi thăm, Vương Địch Hoàn quay đầu nhìn một chút, sau đó vừa cười vừa nói, nơi đó là tạp chí Nhân dân văn học cùng nhà xuất bản làm việc điểm, thế nào? Nhân dân văn học sao? Không có gì, mới vừa mới nhìn thấy giống như có người bằng hữu đi vào. Trương nghệ Mưu suy tư nói hừ, hắn cùng Lý Trường Hà, bây giờ là hai mặt duyên phận, cũng coi là bằng hữu đi. Chính là không biết, hắn bạn đời thi đậu học viện điện ảnh Bắc Kinh không có. Đi thôi, hôm nay về nhà mua chút tốt. Thật tốt ăn mừng một cái." Một bên Tiếu Hoa vui vẻ nói. "Ừm." Trương Nghệ Mưu gật đầu một cái. Sau đó đoàn người đi từ từ xa. Bên kia Lý Trường Hà, ngược lại không có đem gặp phải Trương Nghệ Mưu chuyện để ở trong lòng. Lý Trường Hà lần này đi thẳng tới Trương Quảng Nghiên phòng làm việc, thò đầu nhìn một chút, bên trong Trương Quảng Nghiên đang đang làm việc. Sau đó Lý Trường Hà ở trên cửa nhẹ nhàng gõ một cái, Trương Quảng Nhiên ngẩn đầu nhìn lên, là Lý Trường Hà. Sau đó buông xuống bút, sau đó vừa cười vừa nói, "Vào đi. Hôm nay cái này tự mình một người tới phòng làm việc của ta, xem ra đây là có tin tốt." Bình thường đều là Lưu Kiến Thanh giúp Lý Trường Hà đi tiễn trạng, ngày hôm nay Lưu Kiến Thanh không có tới, Lý Trường Hà một người đến, hiển nhiên là chuyện riêng. Cái này không đến cảm tạ ngài đến rồi nha, vợ ta học viện điện ảnh Bắc Kinh thư thông báo chúng tuyển xuống, như vậy, buổi tối ta làm chủ, mời ngài cùng Dương lão sư một nhà, còn có Lưu chủ biên cùng nhau ăn một bữa cơm, thế nào? Lưu Kiến Thanh hắn cũng chưa quên, dù sao cũng là Lưu Kiến Thanh giúp hắn nói với Trường Quảng Nghiên chuyện này. Bất quá Lý Trường Hà biết, lão Lưu buổi tối từ trước đến giờ có thời gian, chính là Trương Quảng Nghiên bên này phải hẹn trước. Dù sao hắn bây giờ là hội nhà Trung Quốc tổ J bí thư, mà hội nhà văn Trung Quốc bây giờ cũng là phó bố cấp đơn vị. Lý Trường Hà được trước nhìn đối phương một cái có thời gian hay không. Ồ. Bắt được thư thông báo chúng tuyệt rồi. Đây là chuyện của ta. Được, buổi tối ta không có chuyện gì, có thể đi dính dính hỉ khí. Vậy còn được phiền toái ngài một chuyện, đợi lát nữa ngài cho đài truyền hình trung ương bên kia gọi điện thoại, hẹn một cái Dương lão sư cả nhà bọn họ. Ta không có điện thoại, bây giờ tạm thời đi ta sợ không tìm được a. Lý Trường Hà cười hì hì nói. Nhà bọn họ lại không có điện thoại, Dương Khiết đạo diễn đơn vị điện thoại hắn cũng không biết, cũng không thể sắp đến giờ cơm lại đi nhà bọn họ kêu người. Cho nên, từ Trương Quảng Nghiên nơi này đánh tới coi như là thuận tiện nhất. Trương Quảng Nghiên nhìn Lý Trường Hà một cái, cười gật đầu một cái, "Được chưa, ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một câu." "Vậy được, vậy ngài trước vội vàng, ta qua bên kia ban biên tập cùng Lưu Chủ Biên nói một tiếng." Lý Trường Hà sau đó lại đi ban biên tập bên kia, hẹn Lưu Kiến Thanh, Lưu Kiến Thanh đương nhiên là không có vấn đề gì. Hẹn xong rồi thôi về sau, Lý Trường Hà trở lại Trương Quảng Niên phòng làm việc, Trương Quảng Nghiên vừa đúng bông điện thoại xuống. "Được rồi, cùng Dương Khiết đạo diễn nói, là Tụy Hoa lầu đúng không?" "Đúng, tập chủ biên các ngươi vội vàng." Ta đi tụy hoa lầu nhìn một chút đặt trước bên trên vài món thức ăn. Lý Trường Hà sau đó từ nhân dân văn học đi ra, sau đó đi bộ lại đi tụy hoa lầu. Tụy hoa lầu bây giờ mặc dù không cần phải nhắc tới một ngày trước dự định, nhưng là có chút phí công phu món ăn, tốt nhất là trước hạn định một cái. Lý Trường Hà còn nghĩ nhìn một chút, có thể hay không dự định cái gian phòng. Sau khi đến vận khí không tệ, có cái gian phòng nhỏ không có nhiệm vụ tiếp đãi, Lý Trường Hà thành công dự định bên trên. Dĩ nhiên loại này cũng chỉ là tạm định, nếu như có nhiệm vụ tiếc đãi, kia chỉ sợ vẫn là nếu bị chiếm. Bất quá Lý Trường Hà lưu đơn vị là hội nhà văn Trung Quốc lấy hội nhà văn Trung Quốc danh nghĩa dự định căn phòng, bao nhiêu cũng coi như có chút phân lượng. Làm xong những thứ này, Lý Trường Hà lại đi vệ sinh chỗ, nhìn một chút nhà mình nàng dâu làm thế nào. Chờ Lý Trường Hà đi qua, trên người đã mồ hôi đầm đìa, mặc dù mấy đơn vị này đều ở đây phụ cận cách không tính xa, nhưng là lẫn nhau giữa chạy tới chạy lui cũng để cho hắn ra một thân mồ hôi đi tới Chu Lâm nhà tất thể, đúng dịp thấy nàng ở thu dọn đồ đạc. Thế nào, cũng xong xuôi sao? Lý Trường Hà đi vào cười hỏi. Ừm, xong xuôi, rất nhanh. Chu Lâm vừa cười vừa nói, cái này cũng không giống kết hôn, không ai chăm nàng. Những thứ đồ này ta trước thu thập xong, nhưng là hôm nay không có biện pháp, chúng ta trước thả cái này, ngày mai hai ta cưới xe đạp tới lấy đi. Chu Lâm mặc dù nhà tập thể ở thời gian không nhiều, nhưng là sinh hoạt vật phẩm đầy đủ, nghĩ một lần mang xong cũng phiền thoái. Được, ngày mai hai người chúng ta đạp xe đến, buổi chiều trước tiên ở cái này nghỉ một lát. Fen này đều lên ban, trong tốc xá cũng không có người nào, Lý Trường Hà định thoát áo sơ mi quang ăn mặc bên trong áo lóc nhỏ, ngồi ở Chu Lâm trên giường. Hiệu hoa phối trí so với bình thường đơn vị nhà tập thể mạnh hơn, mặc dù không có điều hòa không khí, nhưng là trên nóc là có quạt trần. Cái niên đại này quạt trần sức gió mạnh mẽ. Lý Trường Hà ngồi ở phía dưới, gió mát rất nhanh thì khoác lác ở trên người, rất thoải mái. Quay lại còn phải mua cho ngươi cái quạt gió, đi Chu Tân Trang bên kia, nhà tập thể cũng không bên này được rồi. Lý Trường Hà lạnh mau tới đây sau, hướng về phía Chu Lâm nói. Hiệp Hòa làm đầu năm nay đỉnh cấp bệnh viện, thưởng thụ tài nguyên là cực tốt, nhà tập thể đều có có trần. Học viện điện ảnh Bắc Kinh liền không giống nhau, Chu Tân Trang kia trước kia là địa phương nào? Là nghệ thuật loại người viên cải tạo địa phương ở trong đó nhà tập thể trên căn bản đều là phòng trệt, fen này mùa hè cũng không mát mẻ. Trước không này, đợi đi đến nhìn kỹ hãng nói đi, cũng không thể vừa mở học liền mang cái quạt máy đi. Chu Lâm lắc đầu, bây giờ quạt máy hay là cái vật hiếm hoi, không dễ mua. Nàng vừa lên học liền mang cái quạt máy, cũng quá đột thủ. Vậy được đi, đợi đi đến nhìn một chút, ngược lại năm nay tựu trưởng cũng nóng không được mấy ngày. Chu Lâm các nàng tháng 9 tựu trưởng, còn có mấy ngày thời gian. Mặc dù nói nắng gắt cuối thu, thế nhưng là trên thực tế khí trời lạnh cũng nhanh. Nếu không ngươi ngủ một hồi. Nhìn Chu Lâm có chút nhàm chán, Lý Trường Hà hướng nàng nói, "Vậy còn ngươi?" Chu Lâm nhà tập thể là cái loại đó giường đơn, nàng nằm xuống, Lý Trường Hà cũng chỉ có thể ngồi. Ta vừa đúng thổi quạt gió viết sẽ bản thảo, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói: "Vậy ngươi viết đi, ta ở nơi này nằm ngựa xem ngươi." Nói là xem, trên thực tế Lý Trường Hà mở viết sau, Chu Lâm thổi quạt gió một hồi liền đã ngủ đợi nàng tỉnh nữa, đã là chạm vạng tối 4 giờ hơn. "Đi, chúng ta đi tụy hoa lầu." Hơn 4 giờ, một ít đơn vị nên tan việc cũng tan việc, thời này bình thường đợi đến chuẩn chút tan việc gần như không có. Chu Lâm đứng lên đi trước rửa mặt, tỉnh táo một chút, sau đó cùng Lý Trường Hà rời đi nhà tập thể. Hai người đi trước tụy hoa lầu chờ, không lâu lắm, Trương Quảng Nhiên cùng Lưu tới trước, sau đó ngay sau đó Dương Khiết đạo diễn hai vợ chồng xe đạp cũng tới. Chiếc xe bên trên sáng ngang, còn ngồi lấy bọn hắn tiểu nữ nhi nha nha. Một đám người ngồi xuống. Trương Quảng Nghiên trước tiên mở miệng nói, "Ngày hôm nay đây cũng là Tạ sư hiến, ta cùng lao Lưu dính cái ánh sáng." Lao Trương đại ca nói đùa, "Chúng ta cũng không thể cái gì Tạ sư hiến kiểu cũ quý củ, ngày hôm nay vậy liền coi là lá cho Lâm Lâm ăn mừng một cái thi lên đại học." Dương Khiết Đạo diễn ngồi ở Trương Quảng Nghiên bên cạnh, khoát tay nói, "Đều giống nhau, chỉ là lúc sau a, trường Hà hai vợ chồng coi như được điểm cách hai nơi." Trương Quảng Niên cười trêu ghẹo nói, "Đều là vì quốc gia bốn cái hiện đại hóa cố gắng, chúng ta cái này tính là gì ngăn cách hai nơi a?" Lý Trường Hà cười hóa giải trương Quảng niên chê gẹo. Mà một bên Dương Khiết Đạo diễn lúc này thở là nhìn về phía Chu Lâm. "Lâm Lâm, các ngươi cuối tuần bình thường là nghỉ ngơi à? Như vậy, từ tháng 10 bắt đầu, cuối tuần đi theo ta cho đài truyền hình trung ương làm chút việc thế nào?" "Dĩ nhiên có thể, không thành vấn đề." Chu Lâm dĩ nhiên là một lời đáp ứng. Một bên Vương Sùng Thu thì là hướng về phía Lý Trường Hà giải thích nói, "Đây chính là chuyện tốt, năm nay đài truyền hình trung ương bên này nên tần câu đối xuân hoan dạ tiệc phải làm giá thay đổi. Nghe nói quốc gia mong muốn một chút tình cảnh mới, cố ý phê đại hội đường cho đài truyền hình trung ương sử dụng." Trong đại chọn lựa chủ đạo diễn là lão đặng, cũng chính là đặng Tại Quân, phó đạo diễn chính là chúng ta ra lão Dương. Lão đặng ý là, năm nay chơi điểm mới tình thế, định đem liên hoan dạ tiệc làm thành trà tọa cùng dạ vũ hình thức. Kế tiếp mấy tháng, lão đặng cùng lão Dương liền phải vì chuyện này bận rộn, 10 giữa tháng cuối tuần thời điểm, để cho Lâm Lâm đi theo lão Dương đến kinh thành các văn nghệ đơn vị chạy một chút, nhìn một chút các bộ đoàn văn công kịch bản đoàn cái gì, tham dự một cái tuyển vai, quen thuộc tuyển vai công tác. Lý trường Hàm một cái hiểu rõ ra, cái này không phải để cho Chu Lâm đi làm à, đây là tay nắm tay dạy Chu Lâm thế nào tuyển vai đầu. Chúng chi loại này mang theo Chu Lâm tham dự, cũng có cho các đơn vị biểu diễn ý tứ, tỏ rõ là nhận tên đệ tử này. Dương lão sư, cảm ơn ngài đề về. Lâm Lâm, còn không mau tạ ơn lão sư. Nha Đồng đốc, còn đứng ngay đó làm gì? Dương Khiết đạo diễn đây là nghỉ thu ngươi làm đồ để đâu. Một bên Chương Quảng niên lúc này hướng về phía Chu Lâm cười ha hả nói, cái thời đại này, hay là rất lưu hành quan hệ thời trò, nhất là văn nghệ giới. Dương Khiết đạo diễn mặc dù không phải đạo diễn địa ảnh, nhưng là nàng căn hồng miêu chính, là dựng nước sau đời thứ nhất đạo diễn, cũng là bây giờ đại truyền hình trung ương cốt cán, địa vị rất cao. Bằng không qua 2 năm đài truyền hình trung ương cũng sẽ không đem Tây Du ký như vậy đại tác giao cho nàng. Mà còn chờ Tây Du ký vừa ra, vị này đạo diễn cũng coi là trực tiếp phong thần. A. Chu Lâm lúc này mới phản ứng được, tiềm thức đứng lên. Dương Khiết đạo diễn cười một tiếng, sau đó vất tay tỏ ý Chu Lâm ngồi xuống. Nha đầu, người a sâu tâm ta, nhưng là chúng ta không làm khúc nghệ giới kia một bộ, không cần làm, cái gì nghi thức bãi sư, ta chính là thích ngươi trên người kia cổ kính. Sau này cuối tuần đi đài truyền hình trung ương đi theo ta nhìn hơn, luận nhiều, ta có thể dạy ngươi cũng chậm chậm dạy ngươi, sau này có thể đánh ra cái gì tác phẩm liên nhìn bản lệnh của ngươi. Dương Khiết Đạo diễn đơn giản nói, nàng là thế hệ trước cách mạng người, không hề chủ trương khúc nghệ giới bộ kia thầy cho đệ tử quý củ. Bất quá Chu Lâm lúc này cũng hiểu rõ ra, cầm chén rượu lên, chăm chú hướng về phía Dương Khiết Đạo diễn nói, ta ân lão sư dạy dỗ, ta sau này nhất định không phụ lòng lao sư mong đợi. Dương lão sư già đi sư, cũng mang ý nghĩa quan hệ của hai người tiến hơn một bước. Thấy cảnh này, Lý Trường Hà trong lòng như có điều suy nghĩ, xem ra, cái này thực sự cho nhà mình tức phụ mở điểm bên ngoài, không thể làm cái đạo diễn hôn tử a. Chương 123 kinh thành tiểu trưởng trên 123 kinh thành tiểu Trường quý. Lại là một năm gió thu lên, trong nháy mắt đến năm 1978 tiểu trưởng quý. Sương Bình, Sa Hà, Chu Tân Trang, Lý Trường Hà Hồng hục đạp xe đạp, phía sau xe đạp buộc chặt một cái bao lớn, tay lái bên trên còn mang theo túi lưới, giả vừa chậu nước rửa mặt cái gì đây đều là Chu Lâm hôm nay tiểu Trường phải dùng vật. Về phần Chu Lâm, lần này không có ở Lý Trường Hà xe đạp bên trên, bởi vì đã không ngồi được. Lại nói trời cũng nóng, mặc dù đến 9 tháng, nhưng là từ trong nhà một đường cưới đến Chu Tân Trang bên này, vẫn là phải phơi một đường lớn Thái Dương. Cho nên Lý Trường Hà để cho Chu Lâm trước ngồi xe buýt xe đi qua, chính hắn thời là cưới xe đạp giúp Chu Lâm mang theo hành lý. Lúc này hai bên đường cảnh sát cùng tới dự thi thời điểm lại không giống nhau. Bây giờ hai bên rộng lớn đồng ruộng trong, đã không phải là không thấy bờ bến ruộng lúa mạch, mà là cao cỡ một người ruộng nô. Màng lớn ruộng nô lớn ở hai bên, che ở tầm mắt, cũng để cho Lý Trường Hà hơi bĩu môi. Lúc này nếu là lại từ ruộng nô trong chui ra ngoài mấy cái che mặt đại hán, cầm trong tay lưỡi sắc, kia điện ảnh hình ảnh thì có. Bất quá những thứ này cuối cùng là Lý Trường Hà trong đầu bắt chẹt hình ảnh, xuyên qua ruộng nô, đi không bao xa, rất nhanh liền đi tới học viện điện ảnh Bắc Kinh Chu Tân Trang giáo khu. Cách thật xa, Lý Trường Hà liền thấy được đứng ở cửa trường học Chu Lâm, Đinh Đinh Ngọc Lập đứng ở nơi đó, như một đóa nở rộ hoa mẫu đơn bình thường, đưa đến giờ phút này tiến vào cửa trường người trẻ tuổi thỉnh thoảng ghé mắt. Chu Lâm đối với thứ ánh mắt này, đã sớm thì làm như không thấy, dù sao từ nhỏ đến lớn, nàng thường là loại này nhìn chăm chú trung tâm, thói quen. An Tính đứng ở cửa trường học, cho đến xa xa thấy được cưới xe đạp Lý Trường Hà, Chu Lâm một mực người sống chớ gần trên mặt mới lộ ra thần sắc mừng rỡ, sau đó bước nhanh đón Lý Trường Hà đi tới. Hô, nóng chết ta mất. Lý Trường Hà thắng xe dừng ở Chu Lâm bên cạnh, sâu sắc hộc ra một hơi. Chu Lâm đau lòng cầm ra tay lụa, sau đó cẩn thận cho Lý Trường Hà trên đầu lau mồ hôi. "Ta nói chúng ta cùng nhau làm xe đi đến, ngươi không phải đạp xe, ngươi nhìn trời nóng như vậy. Ngồi xe buýt xe cũng mệt mỏi, còn chen, bao lớn bao nhỏ xếc theo. Được rồi, ta ngược lại cũng đến, chúng ta đi vào trước đem đồ vật cất xong, đúng, ngươi thủ tục nhập học làm sao? Phân nhà tập thể hay chưa? Cũng làm xong, nhà tập thể cũng chưa, ta mang ngươi đi." Trường Hà, Chu Lâm đang ở Chu Lâm vừa dứt lời, xa xa truyền tới tiếng hô hoán. Lý Trường Hà không cần quay đầu lại đều biết, là Trần lớn dẫn cái này lớn giọng. Người anh em này dài tao lớn, thanh âm cũng vang. Thật xa xem giống như hai người các người, tới thật sợ a. Trần Khải Ca đến gần sau nhiệt tình chào hỏi, mà Điền Tráng Tráng thời là vĩnh viễn một bộ không chỗ nào điệu vị tư thế đứng ở bên cạnh. Lão Điền, ta nói ngươi liền không thể học một ít Khải Ca, thay quần áo khác, cạo cạo râu sửa sang một chút, không phải toàn bộ loại này phản nghịch chán trường tư thế tới đi hoặc ca. Lý Trường Hà thấy được Điền tráng tráng cái này thân chấp vụ, không cười rủa xả Điền Tráng, tráng thân lục Sau đó trên mặt dâu lôi kéo cũng không sửa chữa, tóc cũng rối bời, một cái nhìn qua ngỗ ngược khó dậy Ngược lại thì người Trần Khải Ca, Dọn dẹp thật chỉnh tệ, lanh lanh lẻo lẻo, nhìn một cái chính là cái tinh anh thanh niên. Ta đều nói hắn đến mấy lần, đáng tiếc hắn không nghe. Trần Khải Ca lúc này cũng đi theo vô lực rửa sàn nói: "Ta nhìn à, vẫn phải là cho lão điền nói đối tượng, Khải Ca đây là nhà có hiền thê, mới cho hắn thu thập. Lão điền, chờ tiến trường học, ngươi coi trọng cái nào bạn học nữ, ta giúp ngươi rắc dây." Chu Lâm lúc này cũng vui vẻ nói, hai tháng này nạn cùng điền cháng Trần Khải Ca cũng coi là quân thân. Nhất là điền Xem cùng giả, trên thực tế là cái nội tâm nhắn nhủi trong nóng ngoài lại người. Các ngươi thật là nhàn nhảm chán. Điền Tráng Tráng lạnh hư một tiếng, sau đó ra bọn họ hướng trong trường học đi tới. Ngươi nhìn, hắn còn kiêu kỳ bên trên. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Trung Quốc chữ Hán chỗ tốt ngay tại ở, dù là ngươi lần đầu tiên nghe được cái từ này, nhưng là cũng có thể từ mặt chữ trên ý nghĩa cảm nhận được cái từ này đại biểu hàm nghĩa." Cũng tỉ như Trần Khải Ca, mặc dù lần đầu tiên nghe được Kiêu Kỳ cái từ hối này, nhưng là trong đầu một cái liền nổi lên tráng, tráng khế hợp hình tượng. "Trường Hà, ngươi cái này Kiêu Kỳ hình dung quá khích cao." Lão điển cái này nhà chính là như vậy. Sau đó ba người cũng cùng đi tiến cửa trường. Bất quá đi vào không bao xa, liền tách ra điền tráng tráng cùng Trần Khải Ca được đi công việc thủ tục nhập học, mà Lý Trường Hà cùng Chu Lâm Thợi là đi nhà tập thể. Học viện điện ảnh Bắc Kinh Chu Tân Trang giáo khu ký túc xá chỉ có một căn, tổng cộng 4 tầng, trong đó một tầng là một bộ phận nhân viên trường nhà nghỉ độc thân cùng quản lý phòng làm việc. Sau đó toàn bộ tầng 2 là toàn trường nữ sinh nhà tập thể, toàn bộ nữ sinh cũng ở lầu 2. Lầu 3, lầu 4 chính là nam sinh nhà tập thể, đạo diễn, chụp ảnh, thuật, ghi âm bốn cái hệ nam sinh cũng ở nơi này. Lý Trường Hà sách theo vật, đi theo Chu Lâm phía sau, lên lầu 2, nàng phòng ký túc xá tương đối gần bên trong, hoàn hảo là hướng nam, 208 căn phòng. Nhà tập thể cùng Lý Trường Hà bọn họ bắc đại nhà tập thể vậy, đều là 6 người giữa, ba tấm trên dưới phô. Trên đường tới, Lý Trường Hà cũng nghe Chu Lâm nói chút tình huống. Nguyên bản chiêu sinh thể lệ bên trên, các hệ chiêu sinh nhân số đều là ở khoảng 20 người, nhưng là trên thực tế cuối cùng chiêu sinh nhân số cũng so dự định nhiều trên nữa. Biểu diễn hệ sớm định ra chiêu 20 người, trên thực tế cuối cùng chiêu 32 người đạo diễn ban lần này, coi là Chu Lâm tổng cộng chiêu 29 cái học sinh. Trong đó 11 người nữ sinh, phân hai cái nhà tập thể. Chu Lâm các nàng nhà tập thể là 6 người nữa, nhưng là chỉ có 5 người ở, vô ích một cái giường vị cũng liền trong không. Học viện điện ảnh Bắc Kinh Chu Tân Trang giáo khu hoàn cảnh rất cũ rách, nhưng là cư trú diện tích so với Bắc Đại muốn tốt rất nhiều, lần này học viện điện ảnh Bắc Kinh cấp 78 tổng cộng mới chiêu 150 người, biểu diễn ban hơn 30 người vẫn còn ở Tiểu Tây Thiên bên kia bên trên. Lý Trường Hà đi theo Chu Lâm đi tới trong túc xá, trong túc xá giờ phút này đã có một bạn học nữ ở thấy được Chu Lâm đi tới, trên mặt của đối phương hiện ra một tia kinh ngạc, tựa hồ kinh ngạc với đẹp mắt như vậy cô nương vậy mà đến rồi đạo diễn ban. Sau đó, lại thấy được đi theo đi tới Lý Trường Hà. Túc xá này trong cũng là tùy ý phân giường ngủ sao? Tới trước được trước. Lý Trường Hà tò mò hướng về phía Chu Lâm hỏi. Chu Lâm gật đầu một cái, sau đó chỉ cái bàn bên phải giường dưới, "Chúng ta thả cái giường này lên đi. Bên trái giường dưới vị cô nương kia đã chiếm. Xin chào, ta gọi Lý Thiếu Hùng, cũng là chúng ta cấp 78 đạo diễn bàn." Lúc này, đứng ở đối diện nữ tử chủ động hướng về phía Chu Lâm cùng Lý Trường Hà tự giới thiệu mình nói, "Xin chào, ta gọi Chu Lâm, cũng là đạo diễn bàn, đây là ta bạn đời, Lý Trường Hà." Chu Lâm cũng đi theo tự giới thiệu mình một phen. Ngài bạn đời cũng là chúng ta Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cũng là đạo diễn ban. Lý Thiếu Hồng có chút kinh ngạc, vợ chồng cùng tiến lên một lớp, rất không có khả năng a. Đó không phải là, hắn là bác đại, chẳng qua là hôm nay tới đưa ta mà thôi. Chu Lâm lắc đầu giải thích nói. Lý Thiếu Hồng gật đầu một cái, sau đó đột nhiên như có điều suy nghĩ. Bác đại, Lý Trường Hà, cái này, không thể nào. Chu Lâm, ngài bạn đời sẽ không phải là tác gia lăng tuyệt a. Lý Thiếu Hồng lúc này cẩn thận hướng về phía Chu Lâm hỏi. Chu Lâm bất đắc dĩ nhìn Lý Trường Hà một cái, sau đó cười gật đầu một cái, đúng vậy, hắn chính là Lâm Tuyệt không nghĩ tới ngươi cũng biết ai nha mà ơi vậy ta nhưng quá biết ta cái này lý thiếu Hồng lúc này có chút kích động lời nói không có mạch lạc mà Lý trường Hà cũng vẫn cảm thấy tên này quen thuộc fan này cũng rốt cuộc ở trong đầu nhảy ra khỏi trí nhớ vị này bạn học nữ tương lai giống như cũng là đại đạo diễn a đập đại mình cung tử giống như chủ tấn giữ mịch vậy cũng là nàng khám phá ra a. không cần kích động bạn học ta đây chính là cá nhân tên Ngươi cũng đừng coi ta là thành danh người Lý Trường Hà cười nói với lý thiếu Hồng một câu sau đó kéo raă đệ bắt đầu giúpu Lâm phô lên muốn ta giúp đỡ không Thấy được Lý Trường Hà cùng Chu Lâm thu thập, Lý Thiếu Hồng lòng nhiệt tình mà hỏi: "Không cần, không có bao nhiêu thứ, cái này liền thu thập xong." Chu Lâm cười từ chối nói: "Bản thân bây giờ ngày liền đỡ áp, không cần phô bao nhiêu thứ, hai người rất nhanh bày xong. Vậy các ngươi ở nơi này đi, ta đi trước. Hôm nay là đại học tiểu trường quý, trừ học viện điện ảnh Bắc Kinh, bác đại kỳ thực cũng tiểu trưởng, Lý Trường Hà còn phải trở về trường học." "Được, vậy ngươi trở về đi thôi." Trên đường đạp xe chậm một chút, Chu Lâm hướng về phía Lý Trường Hà dặn dò nói. Lý trường Hà gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Lý Thiếu Hồng khoát tay một cái, "Gặp lại, Lý bạn học." Ừm, bọn họ họ Lý cũng thật nhiều, đều là bạn gia đợi Lý Trường Hà đi rồi thôi về sau. Lý Thiếu Hồng tò mò hướng về phía Chu Lâm bắt hỏi. Chu Lâm bạn học, ta tỏ mò hỏi một chút, ngươi mới vừa nói là yêu người, ngươi là theo Lý Trường Hà kết hôn sao? Ừm, kết liễu, năm nay tháng 2 phân quyết. Chu Lâm vừa cười vừa nói. Vậy các ngươi là thế nào kết hôn? Không phải, ý của ta là, các ngươi là thế nào nhận thức? Ta chính là cực kỳ hiếu kỳ. Lý Thiếu Hồng tràn đầy ham hiểu biết hướng về phía Chu Lâm hỏi. Chu Lâm cười một cái nói, chúng ta ở một tiểu khu, hai nhà trên dưới lầu, cứ như vậy nhận biết, phía sau còn thuộc liền kết hôn. "Voa, nghe ra giống như rất có câu chuyện cảm giác a." Lý Thiếu Hồng lúc này thản phục nói. Cùng lúc đó, ở bọn họ trên lầu, Điền Tráng Tráng cùng Trần Khải Ca cũng tiến nhà tập thể, hai người đang đang thu thập giường đem so sánh với nữ sinh nhà tập thể, lao Trần bọn họ nhà tập thể người tới đủ chút. "Mấy ca, mới tới thời điểm, cửa trường học có cái đặc biệt xinh đẹp cô nương nhìn đến chưa? Cũng là trường học chúng ta sao? Không biết là cái nào ban." Tới trước chương kiến á lúc này hương phấn nói, "Nam nhân mà, một góc đống, dễ dàng nhất thảo luận để liền hai cái. Một là khóa chính, một chính là nữ nhân." Mà vừa rồi tại đứng ở cửa Chu Lâm, liền đưa tới rất nhiều nhập trường học bạn học chú ý. Lão Trương, ngươi nói có đúng không là mới vừa rồi cửa trường học bảng hiệu nơi đó mặc váy trắng từ cái đó. Ta cũng nhìn thấy, là thật là để mắt, hoàn toàn không thua diễn viên. Một cái khác bạn cùng phòng nô tử như cũng cười ha hà nói. Trần Khải Ca cùng Điền Tráng Tráng lúc này liếc nhau một cái, sau đó trong lòng xác định. Nếu như nói chẳng qua là đứng ở cửa trường học còn không xác định, nhưng là cộng thêm mặc váy trắng từ kia trên căn bản chính là xác định, thỏa thỏa Chu Lâm. Bởi vì Chu Lâm hôm nay chỉ mặc điều váy trắng. Đạo diễn chúng ta bàn, bất quá các ngươi hai cũng không cần suy nghĩ gì, người cũng kết hôn. Trần Khải Ca lúc này thu thập xong chấn đệm, lại nhặt nói: Hắn luôn điển tráng tráng Lý Trường Hà bọn họ như tình, không có nghĩa là hắn đối tất cả mọi người như tình, ở người bình thường trước mặt, hắn nhưng là ngạo khí mười phần. Đạo diễn chúng ta ban. giải ca ngươi biết. Trương Kiến Á lúc này ngạc nhiên mà hỏi: Ta cùng lao điển đều biết, đều là anh em. Kiến Á, không phải ta đã kết người, đừng nói người, liền chúng ta toàn bộ đạo diễn ban, được rồi, liền nói toàn bộ điện ảnh học viện tân sinh, có thể cho chồng nàng so sánh cũng không có. Lời nói không khí, sắc dạy cũng không sướng. Khải Ca ngạo nghễ Một bên Chương Kiến Á cùng Lô Tử Nhu có chút không vui. Ngươi thổi bằng hữu ngươi có thể, khoa trương như vậy liền huynh hồn đi. Giái ca, vậy ngươi nói nghe một chút, ngươi bằng hữu kia lai like lịch ra sao thôi, chúng ta nghe nghe." Lô Tử Nhu lúc này lạnh giọng nói. Trương Kiến Á cũng có chút không phục, đúng vậy à, ngươi nói nghe một chút, để chúng ta được thêm kiến thức." Trần Khải Ca nhìn tư thái của bọn họ, khinh thường cười một tiếng. "Trong nàng gọi Lý Trường Hà, năm ngoái kinh thành văn khoa thi đại học đệ nhất danh, bên trên Bắc Đại." "Bắc Đại?" Nô tử Nhu cùng Chương Kiến liếc nhau một cái, tự thật, sát thực lợi hại. Bất quá liền một sinh viên Bắc Đại, cũng về phần như vậy thôi. Hắn còn có cái bút hiệu, viết mấy thiên bản thảo, xuất bản quyền tiểu thuyết gọi Lang Truyện, bây giờ là hội nhà văn Trung Quốc hội viên. Trần Khải Ca lúc này lại hời hợt nói đến. Mà Trương Kiến A cùng nô Tử Như lần này xác thực kinh hãi. "Ta đi, Lang Truyện." Thật hay giả. Thời này người tuổi trẻ không truy tinh, nhưng là đuổi tác giả à, 10 người trẻ tuổi bên trong 9 cái văn nghệ thanh niên. Viết tên tác giả đó chính là văn nghệ thanh niên trong lòng hàng đầu, Lang Tuyệt bây giờ chính là thanh niên tác giả bên trong đầu nhân vật số 1, là bao nhiêu độc giả trung thành thần tượng. Thật, cho nên các ngươi sau này thiếu sau lưng thảo luận người Chu Lâm, chúng ta đều là anh em. Nghe trong lòng không thoải mái. Điền Tráng Tráng lúc này cũng quay đầu, hướng về phía hai cái bạn cùng phòng nói: "Cái này được rồi." Lô Tử như có chút ngượng ngùng cười. Một bên Trương Kiến Á thời là cười ha hà nói: "Ai, ta cái này tốt đẹp đại học độc a, ngày thứ nhất liền tăng vỡ. Bất quá cô nương này thế nào không thi diễn viên đâu, liền kia hình tượng điều kiện, làm diễn viên tuyệt đối lợi hại a. Tuổi tác quá tiêu chuẩn, lại nói có Lý Trường Hà tác phẩm ở nơi nào, người nói nàng làm đạo diễn tốt hay là làm diễn viên tốt?" Điền Tráng Tráng lạnh nhạt nói. Bên kia, Lý Trường Hà mạo hiểm mặt trời chói chang. Cửa xe đạp mới vừa trở lại Bắc Đại, cứ đến cửa trường học, liền thấy lao đảo mấy người bọn họ ở nơi nào nhanh đón tân sinh. Đến, để cho ta uống miếng nước. Lý Trường Hà tiến tới bàn trước mặt, cũng bất kể ai lọ, cầm thích nước nóng rót nước hừ hừ hừ uống. "Ma ơi, nóng chết ta mất." Lý Trường Hà sau đó cầm trên bàn một chương vỏ cứng giấy, hồng hộp phía lên. "Ngày nắng to ngươi đây là đạp xe đi đâu thế?" Lao đảo tò mò hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà khoát, khoát tay, "Đưa vợ ta đi học đi." "Không đúng rồi, nàng không năm nay tốt nghiệp công tác sao?" Một bên Hải Văn Kinh hỏi. "Năm nay lại lần nữa thi." Thì đến kinh thành điện ảnh học viện đạo diễn hệ đi." Lý Trường Hà thuận miệng nói, trước Chu Lâm học đạo diễn thời điểm, hắn cũng không cùng Hải Văn bọn họ nói qua. "Ta đi, các ngươi cái này. Xin chào, các bạn học, chúng ta là ngành kinh tế tân sinh chỗ báo danh vậy hả? Ngay vào lúc này, một đạo hơi có chút khàn khàn tiếng hỏi thăm vang lên, Lý Trường Hà bọn họ quay đầu nhìn, sau đó Lý Trường Hà hơi kinh ngạc. Trước mắt là một chừng 30 tuổi nữ tử, mang theo cái trẻ tuổi cậu bé. Cậu bé hắn không nhận biết, nhưng là cô gái này hắn nhận biết ta, hơn nữa còn rất có duyên, bởi vì tương lai vị này nữ Bồ Tát, thế nhưng lại thu đường trưởng lão tồn tại. Chủ tịch Là ngươi sao? Chương 124 tình yêu của Nhật Kỳ. Chương 124 tình yêu của Nhật Kỳ. Không sai, trước mắt xuất hiện ở Lý Trường Hà trước mặt bọn họ chính là tương lai tiếng tâm lừng lây Phú Hoa Quốc tế chủ tịch Trần Lệ Hoa. Nghe nói đường trưởng lão mấy mươi năm đối với nàng gọi chính là chủ tịch, cũng thật có ý tứ. Dĩ nhiên nàng bây giờ, xem ra vẫn chỉ là cái trẻ tuổi phụ nữ, cùng đời sau bộ dáng kỳ thực có sự bất đồng rất lớn. Lý Trường Hà có thể nhận ra, cũng là bởi vì kiếp trước có xem qua tư liệu của nàng, trong trí nhớ có nhiều như vậy ấn tượng, fan này thấy, nhận ra được. Xin chào, chúng ta là ngành kinh tế chỗ tiếp đại học sinh mới. Xin hỏi ngài là? Đây là con ta Triệu Dũng, hắn thi đậu chúng ta ngành kinh tế địa lý kinh tế chuyên nghiệp, ta hôm nay dẫn hắn đến đưa tin." Trần Lệ Hoa đem bên cạnh một có chút xấu hổ cậu bé kéo đến trước mặt, hướng về phía Lý Trường Hà bọn họ nói: "Địa lý kinh tế à, là Lục lão sư khóa, Song Lâm, người dẫn lấy bọn hắn đi qua thôi, để cho Trường Hà ở nơi này nghỉ một lát." Lao đạo hướng về phía bên cạnh Lâm Song Lâm nói: "Lâm Song Lâm gật đầu một cái, đứng dậy, "Được, ngài hai vị đi theo ta." Sau đó, mang theo Trần Lệ Hoa cùng con trai của nàng Triệu Dũng đi. "Không nghĩ tới, hôm nay chúng ta ngành kinh tế một cái mở bà cái chuyên nghiệp." Một bên lao đảo cảm thẳng nói vốn là bọn họ cũng cho là năm nay chỉ biết tăng mở một cái thế giới kinh tế chuyên nghiệp kết quả không nghĩ tới trừ thế giới kinh tế còn mở địa lý kinh tế chuyên nghiệp nói cách khác bác đại ngành kinh tế bây giờ tổng cộng có 3 cái chuyên nghiệp chính trị kinh tế chuyên nghiệp thế giới kinh tế chuyên nghiệp cùng với địa lý kinh tế chuyên nghiệp đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh bất quá lao đảo cảm khái nửa ngày, lại phát hiện lý trường Hà không có đáp lại hắn nhìn lý trường Hà như có điều suy nghĩ ngồi ở chỗ đó laoảo đẩy hắn một thanh trường Hà nghĩ gì thếý trường Hà bị lao đảo đánh thức sau lắc đầu một cái cười nói không có chút thất thần Ký thực hắn mới vừa rồi nghĩ là đang suy nghĩ có thể hay không từ Trần lệ hoa sự nghiệp trong chia một trái canh người nữ nhân này bây giờ nhìn lại phải là một bình thường kinh thành thiếu phụ nhưng là qua không được hai năm người ta lắp mình một cái liền lại biến thành chứ danh càng thương mà đang món tiền đầu tiên kiếp trước tuyên bố là đồ dùng trong nhà làm ăn trên thực tế là đem những năm trước đây vận động thu góp một ít mình thành tử đàn xưa loại đồ dùng trong nhà chuyển đến Hồng Kông đi bán. Dù sao bây giờ tử đàn xưa những thứ này gỗ đồ dùng trong nhà bây giờ quốc gia còn không có định nghĩa thành văn vật danh mục bên trên chính là cũ độ dùng trong nhà mà tôi bất quá suy tư một chútý trường Hà liền bỏ qua Một người đàn bà bình thường lắc mình một cái biến thành chứ danh cảnh thường, suy nghĩ một chút cũng cảm giác bên trong có mờ ám. Dù sao không nói khác, cái niên đại này một kinh thành nữ nhân bình thường có thể đi được đến Hồng công, hoàn thành hoa lệ xoay người, đây cũng không phải bình thường người bình thường. Suy nghĩ lại một chút tương lai Trường An Câu lạc bộ, kia khu vực kia là người bình thường có thể cầm xuống địa phương sao? Khi đó trong nước địa sản cải cách còn không có mở ra đâu, thế nhưng là người ta cũng ở vị trí nào cầm địa phương lập câu lạc bộ. Lý Trường Hà đoán chừng tiếp trước những thứ kia truyền ngôn sát suất lớn đều là thật, chỉ bất quá không biết vị này là không phải bây giờ thật ở một vị đại lão gia trong lãm bả mẫu. Bất quá căn cứ lý Trường Hà chỉ nhớ, dù là hắn xuyên về trước, vị này Trần chủ tịch cả nhà qua cũng rất an toàn. Nói như thế, cho dù thật sự là như hắn tưởng tượng như vậy lập nghiệp, đến cuối cùng các nàng cái này nhà cũng là vững vàng rơi xuống đất, phú quý chạy dài, như vậy cũng có thể thấy được vị này Trần chủ tịch hay là rất lợi hại. Đúng rồi, ta nghe Lưu Vi nói, hệ chúng ta chồng cũng chuẩn bị làm tạp chí. Lao Đào lúc này tiếp tục tán gẫu hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, không sai, ta cảm thấy rất tốt. Ừm, bất quá thanh thế to lớn hay là văn học bên kia, nghe nói tìm khắp đến Mao Thuấn Tiên sinh bên kia đi. Đúng rồi, ta nghe lão Đào nói. Câu lạc bộ văn học bên kia để ngươi làm phó hội trưởng." Đào Hải Túc tò mò hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Đúng, Trần Kiến Công chức đã nói với ta, bất quá ta đoán chừng chính là cái trên danh nghĩa, ngươi cũng biết, ta cái này vội nào có thời gian quản câu lạc bộ văn học chuyện a." "Đây cũng là, mặc dù ngươi là tác giả, nhưng là thường ngày nói thật thật đúng là không nhìn ra ngươi đối văn học yêu chuộng, thật là một quái thai." Đào Hải Túc rất tán đồng Lý Trường Hà. Nếu như bỏ ra tên Lý Trường Hà chỉ nhìn hắn người này, ngươi rất khó liên tưởng đến hắn cùng văn học có quan hệ gì. Bởi vì thường ngày Lý Trường Hà trên người là rất khó thấy được cái loại đó văn học thanh niên đặc chất. Loại đặc chất này là rất rõ ràng, nói thí dụ như bọn họ bạn học đặng giá tưởng, chính là rất rõ ràng văn học thanh niên, mặc dù ở kinh tế chuyên nghiệp, nhưng là thường ngày bên người cũng là để một quyển tác phẩm văn học. Thế nhưng là Lý Trường Hà nửa năm này, Đào Hải Túc cũng chưa có xem qua hắn đọc một quyển tác phẩm văn học. Đúng rồi, ngươi nghỉ hè làm gì đi, cũng không thấy ngươi trở về trường học. Lý Trường Hà lúc này tò mò hỏi. Theo lý thuyết lão đảo nhà cách bên này cũng không xa, đều ở đây Hải Điến, thế nhưng là cả một cái nghỉ hè vậy mà không thấy hắn đã trở lại một lần. A, ta trở về chuyến tiệm bạc. Ở bên kia ở nhiều năm như vậy, đột nhiên trở về thành quẩn có chút không có thói quen. Thừa dịp nghỉ hè ta đi trở về một chuyến, đi một chút nhìn một chút, dù sao về sau trở về cơ hội có thể càng ngày càng ít. Cho ngài, đang ở hai người tán gấu thời điểm, lại có bạn học báo lại tên, cắt đứt hai người tán gấu. Cứ như vậy, Lý Trường Hà cùng Đào Hải Túc ở chỗ này lại làm cho tới chưa tiếp nãy, một thẳng tới giữa trưa đầu, hai cái nhân tài đi ăn cơm. Buổi trưa Lý Trường Hà liền không có đi, Lưu Vĩ cùng Hải Văn đi qua Luân Phi đi, Lý Trường Hà nằm song xoài trong tốc xá, khi một hồi. Bất quá cũng chỉ là ít một hồi. Lý Trường Hà đang ngủ say thời điểm, Trần Kiến Công vội vàng vàng đi tới Lý Trường Hà trong túc xá. Thấy được Lý Trường Hà quả nhiên ở ngủ trên giường, thở phào nhẹ nhõm. Hắn tìm Lý Trường Hà một vòng. Sớm tới tìm thời điểm tìm hắn, kết quả ngành kinh tế bạn học nói Lý Trường Hà còn chưa tới. Sau đó đợi đến giữa trưa, hắn lại hỏi, có bạn học nói thấy được Lý Trường Hà buổi sáng tại cửa ra vào tiếp đái tân sinh. Chờ hắn đi tới cửa, kết quả là Lưu Vi cùng Hải Văn ở nơi nào, nói rằng buổi trưa Lý Trường Hà không có tới, đoán chừng ở nhà tập thể. Trần Kiến Công lại vội vã đi tới nhà tập thể, cuộc tìm được Lý Trường Hà. Trường Hà, đừng ngủ nữa. Mau tỉnh lại. Lý Trường Hà mơ mơ màng màng bị Trần Kiến Công kéo lên, nhìn hắn một cái. Thế nào? Đi, đi học đi. Trần Kiến Công hướng về phía Lý Trường Hà suốt rồi nói. Học. Mở học gì a? Lý Trường Hà có chút hoắc bức, không giải thích được Trần Kiến Công gọi hắn mở học gì. Chúng ta không phải năm bốn câu lạc bộ văn học muốn khôi phục sao? Nội bộ trước mở họp hội ý, ngươi là dự định phó hội trưởng, thiếu ngươi fan này có thể lái. Mau dậy đi, chúng ta đi thư viện. Trần Kiến Công hướng về phía Lý Trường Hà thúc giục nói. Chờ ta rửa mặt. Lý Trường Hà từ trong túc xá đi ra ngoài. Đi tới phòng vệ sinh công cộng, mở khóa vòi nước, nước lạnh phun ra ngoài, rất nhanh để cho Lý Trường Hà khôi phục tỉnh táo. Đi thôi. Đi theo Trần Kiến Công, Lý Trường Hà vội vã đi tới thư viện. Trường học đối với năm bốn câu lạc bộ văn học hay là rất coi trọng đoàn ủy ở thư viện nội bộ cho câu lạc bộ văn học phê cái danh phòng, làm câu lạc bộ văn học hoạt động phòng học. Mà giờ khác này, căn phòng học này trong an vị không ít người. Có người Lý Trường Hà nhận biết, cũng có Lý Trường Hà không nhận biết. Trường Hà, trước giới thiệu cho ngươi, đây là ta trước cùng ngươi nói Lao Châu, Châu Sĩ Phương, chính là hắn đề nghị chúng ta câu lạc bộ văn học khôi phục Trần Kiến Công trước tiên đem Lý Trường Hà dẫn tới một cái mặt tròn thanh niên trước mặt, cho Lý Trường Hà giới thiệu nói: Châu Sĩ Phương, ngươi cùng Kiến Công vậy gọi ta lão Châu là được." Trần Kiến Công vừa dứt lời, Châu Sĩ Phương liền dẫn đầu hướng về phía Lý Trường Hà vừa cười vừa nói: "Ừm, lão Châu xin chào, ta Lý Trường Hà. Biết, chúng ta cũng đều mong mọi người tới đâu." Châu Sĩ Phương cười ha hả nói: "Lý Trường Hà vội vàng khoát khoát tay, đừng nói như vậy, sau này chúng ta câu lạc bộ văn học có chuyện trước họp là được, mọi người đều là dân chủ biểu quyết, có ta không, có ta đều giống nhau." "Được rồi, các ngươi hai cũng đừng lấn nhau khách sáo." Đoàn ủy trưởng lão sư trước không tới, để cho chính chúng ta trước định phương hướng. Bây giờ Trường Hà cũng tới, ta nhìn chúng ta liền bắt đầu đi. Trần Kiến Công cùng Lý Trường Hà cùng Châu Sĩ Phương nói. Châu Sĩ Phương gật đầu một cái, sau đó mấy người vây quanh một cái bàn ngồi xuống. Lý Trường Hà ngồi ở Trần Kiến Công bên cạnh, ở trong tay phải của hắn là một cái kích thước không cao thanh niên. Người này Lý Trường Hà cũng quen, chính là Lương Tạ. Chính là viết ra kẻ trộm công ty tôi yêu gia đình tôi người rảnh rỗi ở mã đại tỷ cái đó Lương Tạ. Cái này để tài thảo luận thứ nhất, chúng ta trước thảo luận một chúng ta câu lạc bộ văn học cùng, nhìn phía dưới thiết mấy tiểu tổ. Trâu Sĩ Phương trước tiên mở miệng nói: "Ta cảm thấy tiểu thuyết và thơ ca nhất định phải coi là về phần văn xuôi." Trần Kiến Công dẫn đầu phát biểu ý kiến nói: "Văn xuôi không bằng thả vào trong tiểu thuyết, độ dài đều không khác mấy, tiểu thuyết văn xuôi liệt vào một tổ, thơ ca đơn độc liệt vào một tổ." Lúc này, một cái kích thước cao giáo dáng dấp thật tốt tiểu cô nương đi theo Trần Kiến Công mở miệng nói ra. Lý Trường Hà nhận biết nàng, tiểu cô nương gọi cha Kiến Anh, tuổi tác không tính lớn, sắp xỉ thuộc về bác đại nhỏ nhất cái đám kia học sinh, cấp 3 thuộc khóa này thi được bắc đại, nhưng là rất có ý tưởng, ở câu lạc bộ học cũng rất sống động. Ừm, tiểu thuyết cùng văn xuôi liệt vào một tổ chưa ca đơn độc một tổ, sau đó còn có cái khác loại khác sao? Kịch khúc văn nghệ cũng là một tổ thế nào? Lý Trường Hà bên cạnh lương tả lúc này mở miệng nói ra, kịch khúc văn nghệ. Mấy người thảo luận một phen, gật đầu một cái, cảm thấy có thể thiết tổ. Ta cảm thấy còn có thể làm cái bình luận tổ, đại gia viết bình luận, bình luận tổ có thể phân hai cái loại khác, một có thể là truyền hình điện ảnh bình luận, một có thể là bình luận sách. Lý Trường Hà lúc này cũng vừa cười vừa nói, nếu đến rồi, không thể một mực đi mua tương a, thế nào cũng phải có chút tham dự biểu diễn. Bình luận tổ sao? Cái ý nghĩ này ngược lại rất tốt, bình luận sách, bình luận điện ảnh. Trâu Sĩ Phương gật đầu nói. Sau đó, trải qua một phen thảo luận, cuối cùng quyết định câu lạc bộ văn học hạ hạt 4 tiểu tổ, tức tiểu thuyết văn xuôi, thơ ca, ký khúc văn nghệ cùng với bình luận bản khối. Trừ cái đó ra, bọn họ còn phải chọn lựa các tổ người phụ trách, cũng tương tự với thẩm bản thảo biên tập. Vốn là đám người muốn cho Lý Trường Hà làm tiểu thuyết văn xuôi tổ người phụ trách, bất quá Lý Trường Hà từ chối. Bởi vì Trần Kiến Công cũng là viết văn xuôi, hơn nữa Lý Trường Hà cảm thấy thẩm tiểu thuyết văn xuôi bản quá mệt mỏi. Hắn chủ động xin đi, đi bình luận tổ, tính toán đến lúc đó nhìn những thứ này bình luận đi. Dù sao nhìn bình luận có thể so với xem tiểu thuyết văn xuôi có ý tứ nhiều. Hắn không thích xem bản thân sách bình luận, nhưng là thích xem người khác ra cứ như vậy, bước đầu câu lạc bộ văn học nội bộ không xây dựng hoàn thành, Châu Sĩ Phương đem những thứ này sửa sang lại thành văn chữ, sau đó báo lên trường học. Từ thư viện đi ra, đã là chạm vào tối. Trường Hà, cùng nhau ăn cơm đi a. Lương tả đi ra, thuận thế mời Lý Trường Hà đi căn tin ăn cơm. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, không đi, hôm nay ta được về nhà. Ngày hôm nay bận rộn một ngày, Lý Trường Hà tính toán về nhà thật tốt ngủ một giấc. Sau đó cơn sẽ đạp, Lý Trường Hà trở về đến nhà trong Bất quá chờ Lý Trường Hà về đến nhà sau, ngạc nhiên phát hiện, Chu Lâm vậy mà cũng ở nhà. Người tại sao trở lại? Là quên vật gì không? Lý Trường Hà kinh ngạc hướng về phía Chu Lâm hỏi. Chu Lâm cười một tiếng, lắc đầu một cái nói, không quên, ta là ngồi xe đưa đón trở lại. Trường Hà, ta phát hiện cái về nhà phương pháp tốt. Ừm. Lý Trường Hà kinh ngạc xem Chu Lâm. Chu Lâm lúc này cho Lý Trường Hà giải thích lên. Nguyên lai like Chu Tân Trang bên kia, có đặc biệt trường học xe đưa đón, mỗi ngày sớm muộn đưa đón tiểu tây thiên giáo sư đi Chu Tân Trang lớp lớp cho nên lớp này xe cũng được Chu Tân Trang giáo khu bên kia học sinh trở về thành xe đưa đón. Bởi vì giống như đạo diễn hệ chụp ảnh hệ bọn họ rất nhiều tác nghiệp là cần xem phim, mà có chút phiến tử chỉ có thể trở về tiểu Tây Thiên bên kia lao giáo khu nhìn. Cũng chính bởi vì vậy, để cho Chu Lâm phát hiện thời cơ, nàng chỉ cần nghĩ trở lại, hoàn toàn có thể buổi tối tan học ngồi xe đưa đón trở lại, sau đó buổi sáng lại ngồi xe đưa đón trở về đi là được rồi. Mà tiểu Tây Thiên cách nhà bọn họ liền rất gần, 4 cây số khoảng cách, ngồi xe buýt cũng liền hai ba đứng chuyện. Hôm nay Chu Lâm chính là phát hiện con đường này, trước thử một phen. Sáng sớm ngày mai Ngươi sớm một bước đứng lên, đạp xe đưa ta đi lao giáo khu ngồi bên kia xe là được, ta ngồi xe đưa đón trở về trường học. Chu Lâm nhẹ giọng hướng về phía Lý Trường Hà nói, "Lý Trường Hà trong nháy mắt lĩnh hội, vợ chồng hai vợ chồng luôn ngăn cách hai nơi cũng không tốt. Vậy sau này hay là mỗi thứ tư trở lại?" Lý Trường Hà cười hì hì nói, "Nếu thật là một tuần lễ thấy một lần, hắn cũng nhịn không được a." Từng. Chu Lâm ngượng ngùng gật đầu. Phen này hai người tính toán ra, kỳ thực mới xem như đời sau tình yêu cùng nhật ký, chính là cả người giao dung nhiệt liệt nhất thời điểm. "Ta đã nói với ngươi, trường học của chúng ta canteen Không dè ăn chút nào, tất cả đều là cải xanh, với các ngươi bác Đại sọ kém xa. Hai người chán ghét một cái, Chu Lâm sau đó lại hướng về phía Lý Trường Hà rủa xả nói: Bác Đại can tin Chu Lâm cũng đi cùng qua mấy lần, thức ăn bên trong phẩm kỳ thực rất không sai, còn có cả mấy dạng thịt món ăn. So sánh với học viện điện ảnh Bắc Kinh nguyên liệu nấu ăn cũng ứng thật sự là lúng túng, lớn như thế cái can tin, trên căn bản tất cả đều là xu hào bác cải." Chu Lâm đảo cũng không phải nói vì ăn thịt không thể, nhưng là nàng bất kể là ở hiệp hòa hay là ở nhà, ăn đích xác thực cũng rất tinh xảo. Càng không nói đến cùng với Lý Trường Hà sau hai người cứ năm ba hôm ăn quán. Cho nên giữa trưa ở trường học can tin ăn một bữa sau, Chu Lâm thật sự là có chút vô lực rủa xả. Vậy sau này thứ tư trở lại, ta tan học thuận đường mua chút tốt, trở về tới cho người bồi bổ. Lý trường Hà Cương chịu nói, hắn trở lại vừa đúng từ hải đến chấn trung tâm đi, hoàn toàn có thể thuận đường mua về. Chờ ta trở về nhìn lại một chút đi, bây giờ mới ngày thứ nhất cũng không nói được, quan sát một tuần lại nói. Chu Lâm suy nghĩ một chút, hay là quyết định cho thêm học viện điện ảnh Bắc Kinh can tin một cái cơ hội. Bất quá rất nhanh, nàng liền biết mình sai có nhiều ngoại hạng. Cảm tạ Quang Diệu bay lượn trận bản đọc 20220302114505680150961552. GZKN bột Hải Lang võ thần Triệu Vân bản đọc 20210301106546321186 khen thưởng, tối người chào bái tạ, chương 125 Chu Lâm rửa xạ. Chương 125 Chu Lâm rửa xạ. Một buổi sáng sớm, Lý Trường Hà thật sớm đứng lên, đầu tiên là đi bên ngoài quốc doanh quán cơm nhỏ mua bữa ăn sáng. Bây giờ Lý Lập Sơn còn chưa có trở lại, trong nhà liền cái đôi này cộng thêm mẫu thân thẩm Ngọc Tú, Lý Trường Hà có lúc thức dậy đã sớm đi bên ngoài mua bữa ăn sáng. Chờ lúc trở lại, Trầm Ngọc Tú cùng Chu Lâm đã thức dậy. Sáng sớm Chu Lâm mặt mày tỏa sáng, tinh thần nhẹ nhàng khoái khoái, ra nhắn nhủi phảng phất có thể bóp ra nước bình thường nhận trách đây đều là Lý Trường Hà tối hôm qua cần mẫn khổ nhọc công lao an rồi điểm tâm. Lý Trường Hà cưới xe đạp đầu tiên là đưa Chu Lâm đi Tiểu Tây Thiên học viện điện ảnh Bắc Kinh lao giáo khu bên kia. Chờ sau khi đến, xe trường chính ở chỗ này chờ, trường học bên cạnh xe còn có mấy cái lao sư đứng ở nơi đó, vây quanh tán gấu. Thấy được Lý Trường Hà, có một lão sư chợt hướng hắn vẫy vẫy tay. Lý Trường Hà định thần nhìn lại, chính là ngày đó cùng hắn cùng nheo gọi số hầu lão sư. Đến giới thiệu cho các ngươi một chút, Lý Trường Hà, tác gia chứ danh, trường học chúng ta đạo diễn hệ Chu Lâm bạn học trợ phu. Bên cạnh đây chính là trường học chúng ta đạo diễn hệ Chu Lâm bạn học. Hầu lao sư cười ha hả hướng về phía mấy cái lao sư giới thiệu, sau đó vừa nhìn về phía Lý Trường Hà. Trường Hà, chúng ta rất nhiều vị lao sư đối ngươi thế, nhưng là nghe đại danh đã lâu à, hôm nay gặp phải, kêu ngươi qua đây nhận thức một chút. Đây là ban nhiếp hành chính quốc cân giáo sư. Đây là Hầu lao sư cũng đem mấy vị lao sư cho Lý Trường Hà hai vợ chồng giới thiệu một phen. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm lập tức cùng mấy vị lão sư cùng giáo sư Vân An Trương Hà bạn học ngươi tốt, các người hai vợ chồng bây giờ cũng đều là trường học của chúng ta chứ danh nhân vật. Ta ngày hôm qua còn nói sao, trên xe cái đó xinh đẹp tiểu cô nương xem cũng không giống biểu diễn hệ học sinh a. Muốn ta nói, Chu Lâm bạn học còn không bằng chuyển tới biểu diễn hệ đến, ngươi lúc đó nếu là thi biểu diễn hệ, cái này hình tượng phân tuyệt đối là mắt điểm. Biểu diễn hệ Từ Hiên Lao sư lúc này cổ động nói, mặc dù nàng là biểu diễn hệ Lao sư, nhưng là đạo diễn hệ cũng có biểu diễn hóa, cho nên có lúc nàng cũng phải đi cùng Chu Tân Trang bên kia lên lớp. Từ lão sư Chúng ta cũng không thể cấp học sinh à, Chu Lâm ở đạo diễn chúng ta hệ thi phân số cũng không thấp, ngươi cái này đi lên liền gạt gấm đi các ngươi biểu diễn hệ không thể được." Đạo diễn hệ Điển Kim Phu lão sư cười hướng về phía Từ Yến nói. "Được rồi, các ngươi sụp đổ đạo, Lý Trường Hà tiểu tử này đã sớm nhìn hiểu. Ngày đó chúng ta tại cửa ra vào trò chuyện, ngươi biết hắn nói gì sao? Đạo diễn, có thể coi diễn viên, nhưng là diễn viên rất khó đi làm đạo diễn. Các ngươi biểu diễn hệ a, cấp không đi Chu Lâm bạn học." Hầu lão sư cười ha hả nói. Chu Lâm lúc này thật là đứng ở nơi đó, mỉm cười không nói gì. Mặc dù lời trong lời ngoài trò chuyện đều là nàng thế nhưng là nàng rất rõ ràng các giáo viên bình dị gần gũi tán gấu nhiều hơn nguyên nhân là bởi vì Trượng phu của nàng một chứ danh tác ra ở niên đại này đối với truyền hình điện ảnh ngành nghề ảnh hưởng là phi thường lớn ngay vào lúc này xa xa một người trung niên Nam tử vội vã đi tới được rồi chúng ta lên xe đi bác tài đến rồi hầu lao sư lúc này cười ha Hà nói lý trường Hà nói theo kia các vị lao sư ta đi trước đi thôi ngược lại tiểu tử ngươi cứ 53 hôm cũng phải đến có thời gian trò chưa tiếp sau đó Chu Lâm cùng ngày lao sư của hắn lên xe Mà Lý Trường Hà thời là cuối xe đạp hướng bắc đại đi tới. Buổi sáng xong tiết học, Lý Trường Hà cùng lão đạo Hải Văn bọn họ đi tới căn đang chuẩn bị mua cơm, xa xa thấy được Trần Kiến Công lại tìm tới. "Trường Hà, ăn cơm đừng trở về nhà tập thể, đi một chuyến thư viện a." Trần Kiến Công tìm được Lý Trường Hà, hướng hắn dặn dò một câu. Lý Trường Hà gật đầu một cái, biết chắc lại là câu lạc bộ văn học chuyện. Nhìn câu lạc bộ văn học gần đây bận việc, thế nhưng là khí thế ngất trời. Đó cũng không, nghe nói năm bốn câu lạc bộ văn học phụ xã, trường học cũng rất coi trọng, đến lúc đó rất nhiều lão tiên sinh cũng sẽ tham dự. Sao thế vậy? Chúng ta cái này bạn học khó a?" Lao đảo cùng Hải Văn cảm thán nói. "Câu lạc bộ văn học Phúc xã, từ ban ủy tới trường học đều là hết sức ủng hộ, các loại trợ giúp. Bọn họ làm bạn học cùng hệ trong phản hồi một cái, hệ trong lão sư ngược lại rất chống đỡ. Sau đó liền không có. Hết cách rồi, hệ trong bây giờ cũng nghèo, trừ trên tinh thần chống đỡ ra, tạm thời không có biện pháp cung cấp nhiều hơn ủng hộ. Không có sao, hoặc giả qua mấy năm, chúng ta ngành kinh tế liền so ngành tiếng hoang lưu bức. Lý Trường Hà cười ha hả nói. "Bây giờ ngành kinh tế sợ rằng năm mộng cũng nghĩ không ra." Sau này ngành kinh tế sẽ là trong nước đứng đầu nhất chuyên nghiệp một trong ăn cơm, Lý Trường Hà đi bộ đi tới thư viện phòng học, bên trong phòng học, Trần Kiến Công cùng Châu Sĩ Phương đã đều ở đây. "Chuyện gì a? Gấp gấp như vậy?" Lý Trường Hà lại gần, tò mò hỏi. "Trường Hà, là như vậy, chúng ta câu lạc bộ văn học khai trường, trừ bảng trường học lao sư ra, còn nghĩ mời mời một ít chứ danh văn học tác giả loại ra ngoài trường nhân sĩ tham dự. Chúng ta nghĩ là, người bên này có hay không người quen có thể mời?" Châu Sĩ Phương hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. "Lý Trường Hà nghe vậy, cười khổ lắc đầu một cái, ta nói như thế" Ta trước mắt quen thuộc nhất chính là nhân dân văn học chủ biên Trương Quảng Nghiên, phó chủ biên Lưu Kiến Thành. Bất quá Trương Quảng Nghiên bây giờ kiêm chức hội nhà văn Trung Quốc bí thư, chúng ta loại này trong trường hoạt động, hắn chưa chắc có thời gian tới. Lý Trường Hà suy nghĩ một chút cũng không thể nào à, người ta một cái cấp bậc cao như vậy lãnh đạo, người muốn nói tham gia Bắc đại hoạt động cũng còn nói còn nghe được. Nhưng là Bắc đại phía dưới một học sinh câu lạc bộ văn học hoạt động, liền nói lời vô dụng. Lưu Kiến Thành bây giờ mặc dù chỉ là phó chủ biên, nhưng lại hắn bây giờ thường ngày toàn diện chủ trì tạp chí nhân dân văn học xã công tác, ta có thể gọi điện thoại cho hắn mời một cái, nhưng là không thể bảo đảm nhất định tới. Về phần cái khác, nói thật ta cũng không nhận ra, hội nhà văn Trung Quốc hội nghị ta cơ bản không có đã thăm ra, cái khác tác giả ta cũng không quen. Lý Trường Hà bất đắc dĩ hướng về phía Châu Sĩ Vương giải thích nói, hắn mặc dù danh khy lớn, nhưng là người quân biết, xác thực không nhiều. Trưởng bí thư xác thực rất không có khả năng, cấp bậc quá cao, hơn nữa nếu là hắn đến, trường học chúng ta ai tiếp đãi, hiệu trưởng ra mà sao? Bất quá Lưu Kiến Thanh phó chủ biên, có thể thử mời một cái, nhân dân văn học bây giờ coi như là hoàn toàn xứng đáng văn học tạp chí lão đại, nếu như có thể tới cũng là có thể. Ta bên này còn liên lạc chủ nhiệm lớp tác giả Lưu Tân Vũ. Còn có yến kinh văn nghệ người phụ trách Chu Yến Như. Trần Kiến Công lúc này cũng mở miệng nói ra. Châu Sĩ Phương gật đầu một cái, kia như vậy, đoàn ủy bên kia cũng ra mặt cùng báo nhân dân cùng Trung Quốc báo thanh niên bên kia một chút hợp tác phóng viên phát đi mời, đoàn chừng đến lúc đó cũng sẽ tham dự. Kỳ thực như vậy ta cảm thấy là đủ rồi, chúng ta dù sao chẳng qua là một nhà trong trường câu lạc bộ văn học, phục vụ chủ yếu đối tượng hay là trong trường bạn học, kỳ thực xã hội tiếng vang trước mắt cũng không phải là trọng yếu nhất. Lý Trường Hà suy nghĩ một chút mới lên tiếng nói, bác đại bây giờ thể lượng liền bày ở chỗ này, ngươi muốn mời có chút lớn lấy ra, cũng không có cần thiết. Một học sinh xa đoạn, ở rất nhiều trong mắt người chẳng qua chính là người tuổi trẻ kích tình cùng nhiệt huyết mà thôi, đối đương thời học sinh mà nói, có lẽ là chuyện lớn, nhưng là đối với rất nhiều nhân vật lớn mà nói, căn bản không đáng giá nhất tới. Nghe được Lý Trường Hà vậy, Châu Sĩ Phương cùng Trần Kiến Công cũng gật đầu một cái, đúng vậy, bọn họ có lẽ là có chút quá coi trọng, kết quả quan tâm sẽ bị loạn, luôn muốn hướng lớn làm. Vậy được, vậy thì tạm định trước những người này đi, bây giờ sẽ chờ thẩm tiên sinh bên kia hồi phục, chỉ cần hắn hồi phục, chúng ta lập tức liền có thể chuẩn bị làm đứng lên. Ba người thỏa thuận những thứ này xong, Lý Trường Hà đi ra thư viện. Hắn cũng không nóng nảy cho Lưu Kiến Thanh gọi điện thoại, bây giờ thời gian cũng không có định tốt, trước hạn hỏi cũng vô dụng, còn không bằng trở về nhà tập thể nghỉ ngơi. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, nhảy mắt đi tới thứ bảy. Cái này ngày ngày khí mát mẻ, buổi chiều không có gì khóa, Lý Trường Hà cùng Hải Văn Dịch Cương bọn họ ôm bóng rổ, đi tới phía đông sân vận động. Nơi trốn chống chốn không nhiều, nương theo lấy cấp 78 tân sinh nhập học, bác đại học sinh lại nhiều hơn. Bên kia là kinh tế lý mấy cái học đệ, tìm bọn họ cùng nhau. Hải Văn nhìn lướt qua, thấy được một nơi trốn trên có 3 người đang đánh cầu, lập tức đi tới. Ngành kinh tế mấy cái này chuyên nghiệp mặc dù là phân chia chuyên nghiệp, nhưng là một chuyên nghiệp liền một hai ban. Mà Lý Trường Hà bọn họ cái này, nhóm ngành kinh tế chính trị học sinh, trên căn bản mỗi cái chuyên nghiệp khóa cũng sẽ bên trên. Một số thời khắc là theo cấp 78 tân sinh đi học chung, bởi vì nói trắng ra hai cái niên cấp còn kém một học kỳ. Hơn nữa bây giờ cũng không có cố định tài liệu giảng dạy, giảng nghĩa đều là các giáo viên bản thân thương thảo đi ra. Cũng là người quen, Lý Trường Hà bọn họ một cách tự nhiên gia nhập vào. Lý Trường Hà ngược lại phát hiện, những thứ này học đệ bên trong, có ngày đó đến đưa tin Triệu Dũng chính là con trai của Trần Lệ Hoa đối phương trình độ cũng không tệ lắm, vừa hỏi nguyên trước khi tới là ở trường học luyện thể dục. Mấy người đánh một cái buổi trưa, Lý Trường Hà thật cũng không bắt quái, hắn kỳ thực còn thật tò mò Triệu Dũng phụ thân rốt cuộc là ai. Tiếp trước đây chính là cái mê a đánh một cái buổi trưa bóng rổ, ra một thân mồ hôi, chạng vạng tối Lý Trường Hà cưới xe đạm trở về nhà. Về đến nhà sau, Chu Lâm còn chưa có trở lại, Lý Trường Hà trực tiếp đi phòng vệ sinh gột lên cái nước lạnh tắm. Chờ Lý Trường Hà mới ra đến, Chu Lâm cũng mở cửa trở lại rồi. Nhìn Lý Trường Hà lau tóc đi ra, Chu Lâm đem bao hướng trên ghế salon ném một cái. Vừa đúng Ngươi giúp ta đốt điểm nước nóng, ta cũng tắm rửa một cái. Ta hướng nước lạnh, chờ ta trước cho ngươi nấu nước nóng. Lý Trường Hà có thể tắm nước ấm, Chu Lâm không thể được. Lấy ra bình nước tiếp nối một bầu nước máy, sau đó thả vào khí đốt trên lò mới vừa đốt bên trên. Chu Lâm cầm mấy bộ quần áo đi ra. Đúng rồi, Trường Hà, đợi lát nữa chúng ta ra đi mua một ít món ăn đi. Nghe được Chu Lâm vậy, Lý Trường Hà cười một tiếng. Thế nào, các ngươi trường học căn tin còn là cái gì cũng không có. Chu Lâm lắc đầu một cái, khỏi nói, ngày ngày khoai tây cũ cải cải trắng. Nghệ thuật loại trường học, cho tiêu chuẩn quá kém. Phải biết Lý Trường Hà bọn họ bất đại, nam sinh lương thực định lượng thế nhưng là 45 cân, phần lớn đều là lương thực tinh, hơn nữa mỗi ngày đều có phiếu thịt, có thể nói mỗi ngày đều có thể ăn được thịt. Mà học viện điện ảnh Bắc Kinh nam sinh lương thực định lượng mới ở 31 cân, hay là lương thực tinh thô lương chế độ, thịt càng không cần phải nói, gần như không có. Cùng Lý Trường Hà bọn họ quy cách vừa so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Mấu chốt là Chu Tân trang chỗ nông thôn Thủ phụ, chung quanh liền cái quốc doanh cửa hàng cũng không có, ngươi có tiền cũng không có mua. Vậy được, vậy trước tắm rửa một cái, đợi lát nữa xong chúng ta ra đi mua một ít Lý Trường Hà cười ha hà nói: "Ăn cơm vậy thì thôi, tắm phiếu cũng ít, một tuần lễ mới cho một trường, trời nóng như vậy, ai." Chu Lâm lắc đầu một cái, sau đó cầm quần áo tiến phòng vệ sinh, qua không bao lâu, nước đổ lên, Lý Trường Hà cũng giúp một tay đem bình nước để đi vào. Chờ Chu Lâm tắm xong, đổi xong một thân quần áo mới, Lý Trường Hà lại cầm khăn lông giúp nàng lau tóc. Bên ngoài có phòng, chờ người tóc làm một chút chúng ta lại đi. Không có máy sấy tóc thời đại, tóc chỉ có thể chờ đợi tự nhiên làm. Cũng may Chu Lâm không có lưu tóc dài, Lý Trường Hà cầm khăn lông khô có thể một chút xíu giúp Chu Lâm lấy mái tóc lau một cái. Tương đương rồi thôi về sau. Hai người đi ra ngoài, chẳng qua là hai người vừa tới dưới lầu, lại đụng phải Chu Lâm đại tỷ Chu Nghệ một nhà, Chu Nghệ trong tay còn mang theo một cái giấy dầu bao, nhìn một cái chính là vị quay. Bất quá bọn họ mua không phải toàn tụ Đức, mà là tiện nghi phường, kinh thành rất nhiều người địa phương càng thích tiện nghi phường vị quay, mà không phải toàn tụ Đức. Các người hai đây là đi đâu a? Vừa đúng khuya về nhà cùng nhau ăn a? Thấy được Chu Lâm cùng Lý Trường Hà, Chu Nghệ hướng bọn họ nói được, buổi tối lại phải đi trên lầu ăn. Bất quá dù vậy, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm hay là đi chuyến thực phẩm phụ cửa hàng, thứ nhất cũng phải mua ấy Thứ hai nha Cho Thẩm Ngọc Tú cũng mua chút cơm tối, hai người đi trên lầu ăn, thế nào cũng phải cũng suy tính một chút Thẩm Ngọc Tú. Bất quá chờ Lý Trường Hà cùng Chu Lâm khi về đến nhà, Lưu thủ quyển đã đem Thẩm Ngọc Tú kêu đến nhà. Tan việc về đến nhà biết hai cái con gái con rể cũng trở về tới sau khi ăn cơm, Lưu thủ quyển liền cân nhắc đến một điểm này. Bởi vì các nàng nhà cũng là nàng một người, Lý Trường Hà cha vợ ít ngày trước cũng ra đi đi khảo sát, bất quá đi là Nhật Bản. Gần đây Lưu thủ quyển kỳ thực thường cùng Thẩm Ngọc Tú kết bọn ăn cơm, dù sao lầu trên lầu dưới, lại chỉ có hai người bọn họ đây đều là trên bàn cơm trò chuyện Lý Trường Hà bọn họ mới biết. Sau khi ăn xong, thu thập một phen, Lý Trường Hà cả nhà bọn họ đi xuống lầu, phía trên căn phòng vẫn phải là để lại cho Chu Nghệ một nhà ngủ. "Đúng rồi, ngày mai ngươi làm gì?" Trở lại trong phòng, Lý Trường Hà hướng về phía Chu Lâm hỏi. "Ta là tính toán ngày mai sẽ đi đài truyền hình trung ương nhìn một chút, mặc dù Lao sư để cho ta tháng 10 qua sẽ đi qua, bất quá ta phản đang ở nhà cũng không có sao, sớm đi nhìn một chút chứ sao. Ngươi là còn muốn đi kinh thành quán ăn sao?" Chu Lâm hướng về phía Lý Trường Hà tỏ mặt hỏi. "Bây giờ nàng cũng không ở vệ sinh nghiên cứu sở bên kia, nàng cũng không biết kinh thành quán ăn bên kia, Lý Trường Hà định làm như thế nào?" Ừ, ngươi nếu là đi đài truyền hình trung ương, ta đi ngay kinh thành Quan ăn nhìn một chút, nhìn một chút các nàng tiếng Anh tiến độ thế nào, cũng không thể ngươi không ở bên kia, liền bỏ lại bất kể không hỏi. Ngoài ra ta còn lấy được chuyến nhân dân văn học, bác đại bên kia muốn mở câu lạc bộ văn học, đến lúc đó muốn mời Lưu Kiến Thanh xuất tịch một cái, ta đi hỏi một chút hắn có thời gian hay không." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. "Vậy được, vậy cứ như thế, ngày mai chúng ta cùng nhau vào thành, ta đi đài truyền hình trung ương, ngươi đi kinh thành Quan An, chạm tối ngươi lại đi đài truyền hình trung ương tìm Lâm gật đầu đem gói tuần hành trình định số dưới. Lý Trường Hà gật đầu một cái. Kỳ thực hắn chủ yếu nhất vẫn là đi kinh thành quán An. Bây giờ đã trung tuần tháng 9, trên lý thuyết mà nói, hắn chờ người sắp xỉ cũng mau tới. Lý Trường Hà không nhớ đối phương rốt cuộc là trước lễ quốc khánh tới vẫn là lễ quốc khánh sau đó, nhưng là đối phương phải là thời gian này tuyến phụ cận, sau đó chú ngụ kinh thành quán An. Cho nên gần đây cuối tuần, hắn kỳ thực cũng phải đi kinh thành quán ăn rõ xét tin tức. Chỉ hy vọng đối phương không nên xuất hiện cái loại đó trong vòng một tuần đến rồi tiếp theo đi tình huống như vậy. Như vậy Lý Trường Hà là thật hết cách. Chương 126 Tổng chính đoàn văn công. Chương 126 Tổng chính đoàn văn công. Một buổi sáng sớm, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm ngồi xe đi tới khu vực thành thị. Bây giờ đài truyền hình trung ương tòa nhà đang ở Phục Hưng môn ngoài đường cái số 2, cùng kinh thành quản án trên thực tế đều ở đây, một cái đại lộ thẳng tắp phía trên, chỉ bắt qua ở vào Cố Cung Đông Tây hai bên mà thôi đi tới đài truyền hình trung ương cửa. Đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa tràn đầy kiểu Xô Viết phong cách tòa nhà, ở niên đại này coi như là rất hùng vĩ hùng vĩ tòa nhà. Bây giờ đài truyền hình trung ương tổng bộ ngay ở chỗ này, sau này cái chỗ này sẽ thành phát thanh truyền hình tổng bộ. Xin chào, đồng chí, chúng ta nghĩ tìm một cái Dương Khiết đạo diễn, ta là học sinh của nàng, cái này là học trò của ta chứng. Chu Lâm đi tới cửa, cùng cửa nhân viên bảo vệ sáng lên một cái chứng kiện đối phương nhìn một cái Chu Lâm thẻ học sinh, lại nhìn Hạ Lý Trường Hà thẻ học sinh. Một học viện điện ảnh Bắc Kinh, một cái khác lợi hại hơn, bác Đại. Tím Dương Khiết Đạo diện đúng không? Làm xong ghi danh, sau đó vào đi thôi. Để cho Lý Trường Hà cùng Chu Lâm đăng ký xong, hai người đi vào bây giờ đại truyền hình trung ương tầng bộ. Dọc đường đi ngang qua người, cũng có tò mò đánh giá Lý Trường Hà cùng Chu Lâm, bất quá cũng không có quá nhiều câu hỏi đi không bao xa, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm vận khí rất tốt, gặp phải Vương Sùng Thu lão sư. Trường Hà, Lâm Lâm, các ngươi hai tại sao cũng tới? Vương Sùng Thu liếc mắt liền thấy được Lý Trường Hà cùng Chu Lâm, hướng bọn họ phất phất tay, kêu đến tỏ mò hỏi: "Cái này không cuối tuần, nàng ở nhà cũng không có việc gì, suy nghĩ tới nơi này, tìm Dương lão sư đi theo tiếp tục học tập, nhìn có cái gì có thể giúp đỡ?" Lý Trường Hà hướng về phía Vương Sùng Thu lão sư ôn hòa nói: "Ừm, vậy được, đi, ta mang bọn ngươi đi tìm lão Dương." Nhìn một chút để cho nàng trước mang Lâm lâm làm cái giấy thông hành. "Vương lão sư, vậy thì phiền phái ngươi, kẻ ta đi trước." Lý Trường Hà thấy gặp phải Vương Sùng Thu, cũng không cần tiếp tục lại đi theo. "Ngươi khoan hãy đi, ngươi cùng theo làm một chương đi." Sau này không tránh được thường đến tìm nàng, luôn gác cửa ghi danh cũng phiền toái. Vương Sùng Thu lúc này gọi lại Lý Trường Hà, cười nói với hắn đạo: "Liên hai người này chán ghét bình, không thiếu được Lý Trường Hà thường tới đón nàng, cũng không thể lão để cho tiểu tử này canh giữ ở cái cửa chính trở. Cho nên Vương Sùng Thu định gọi lại Lý Trường Hà cùng nhau, cho hắn cũng làm một trường. "Cái này vậy thì cảm ơn Vương lão sư." Lý Trường Hà nghe thấy mình cũng có thể làm, dĩ nhiên không có ý kiến. "Giấy thông hành vật này đi, nói phiền thoái cũng phiền toái, nói đơn giản cũng đơn giản, đều xem ngươi nội bộ có người hay không." Dương Khiết đạo diễn cùng Vương Sùng Thu lão sư đều là đài truyền hình trung ương lão công chức, ở bên này cũng đã bao nhiêu năm, làm cái này hiển nhiên là đơn giản đầu tiên là mang theo Chu Lâm gặp được Dương Khiết, giờ phút này Dương Khiết đạo diễn đang trong phòng làm việc. Thời kỳ này đài truyền hình trung ương còn lâu mới có được đời sau nghiệp vụ nhiều như vậy, bởi vì máy truyền hình số lượng còn không có hưng khởi đến, tín hiệu truyền bá cũng không có như vậy phương tiện đài truyền hình tiết mục chủ yếu vẫn là lấy chiếu phim cùng phim phóng sự làm chủ, tự chế chuyên mục rất ít. Truyền hình truyền bá hay là dùng trung ương pen hệ thống, chính là dựa vào trời tuyến tiếp thu khí tiếp nhận. Cái niên đại này cũng không có quảng cáo. Cho nên đại truyền hình trung ương kỳ thực còn không tính quá bệ. Vương Sùng Thu dẫn Chu Lâm cùng Lý Trường Hà đi tới Dương Khiết phòng làm việc, sau đó cùng Dương Khiết nói một tiếng. Dương Khiết cười gật đầu một cái, "Được, nếu đến rồi liền theo học tập một chút đi, để cho lão Vương trước mang bọn ngươi đi làm cái giấy thông hành, sau đó Lâm Lâm một hồi tới phòng làm việc của ta là được." Vệ phân Lý Trường Hà, nên làm gì làm cái đó đến liền là. Sau đó, Vương Sùng Thu mang theo hai người làm xong giấy thông hành, Lý Trường Hà cầm giấy thông hành rời đi. Ra đài truyền hình trung ương tòa nhà, Lý Trường Hà nhìn một chút phương hướng, dọc theo trường an phố đi về phía đông đi. Từ nơi này đến kinh thành quán ăn nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, ba cây số khoảng cách, chờ xe bus thời gian cùng đi kỳ thực không có khác nhau quá nhiều. Lý Trường Hà vốn là tính toán đi, bất quá không thể tưởng vừa ra cửa miệng không có mấy bước, một chiếc xe buýt vừa đỗ dừng ở trạm dừng bên cạnh đến sớm không bằng đến đúng lúc, Lý Trường Hà quả quyết ngồi lên xe buýt đầu tiên là đi tới Nhân dân Văn học phòng làm việc. "Tiểu tử ngươi, tại sao lại đến rồi?" Lưu Kiến Thanh thấy được Lý Trường Hà lại chạy tới, hơi kinh ngạc. Gần đây người này lại không cần giao bản thảo, hắn người bộ trưởng kia thiên chiến tranh tình báo tìm bảo tiểu thuyết đã ở Nhân dân Văn học phía trên đăng. Kỳ thực trong nước không hề thiếu chiến tranh tình báo loại hình đề tài tác phẩm, nói thí dụ như Lâm Hải cánh đồng tuyết vĩnh không biến mất làn sóng điện những thứ này cũng coi như là chiến tranh tình báo đề tài tiểu thuyết cùng điện ảnh. Bất quá nhân vì một số nguyên nhân đặc biệt, những năm trước đây chiến tranh tình báo đề tài tác phẩm rất nhiều cũng bị phong cấm, liền Lâm Hải cánh đồng tuyết đều bị cấm. Nhân dân văn học lần này san phát Lý Trường Hà huyện này quốc bảo kỳ thực cũng là có nào đó hiển lộ rõ ràng ý nghĩa. Cái này không tìm ngươi có chuyện muốn nhờ mà. Lý Trường Hà cười ha hả nói. Lưu Kiến Thanh nhìn Lý Trường Hà một cái, lại hẳn biết, tiểu tử này thỏa thỏa vô sự không lên tam bảo điện. Nói đi, lại có chuyện gì? Chúng ta Bắc Đại không phải có cái năm 4 câu lạc bộ văn học nhà, những năm trước đây bị nốt, cái này không gần đây muốn lần nữa khôi phục. Câu lạc bộ văn học Phúc xã, trường học cái này không muốn mời chút chúng ta văn nghệ giới nhân sĩ tham dự, ta đây không phải là hỏi một chút nhìn người có hứng thú hay không. Lý Trường Hà hướng về phía Lưu Kiến Thanh nói. Lưu Kiến Thanh tò mò quan sát Lý Trường Hà một cái. Đây nên là các ngươi trường học công tác đi, các ngươi trường học để người tới mời. Ta đây không phải là treo câu lạc bộ văn học phó hội trưởng vị trí nha, kỳ thực chủ yếu là nhìn ngài, muốn đến thì đến, không muốn đi cũng không có vấn đề, ta cái này cũng không phải là nhiệm vụ. Lý Trường Hà cũng không muốn nói không muốn cho Lưu Kiến Thanh xem ở trên mặt của hắn đi tham dự chuyện này. Bất quá chỉ là cái câu lạc bộ văn học khôi phục, Lý Trường Hà không cảm thấy là đại sự gì. Thời gian đâu? Lưu Kiến Thanh suy tư một chút hỏi. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, còn không có định đâu, nói là chờ mau Tuấn Tiên sinh hồi phục, ta đoán chừng cũng liền cái này 1 2 tuần bên trong. Vậy chờ định thời gian cụ thể ngươi lại nói với ta, ta xem một chút thời gian. Nếu là trường học khác ta khẳng định không có hứng thú, bất quá bác Đại năm 4 câu lạc bộ văn học vẫn rất có ý nghĩa. Năm chữ này có thăm hậu lịch sử ý nghĩa, không phải bình thường trường học có thể sử dụng, cũng liền bắt đại. Được, vậy chờ định thời gian ta sẽ cho ngươi phòng làm việc gọi điện thoại. Ngai bật rộn, ta lại đi kinh thành quán ăn nhìn một chút. Lý Trường Hà dứt lời, vọt lên lưu kiếm thanh phất phất tay, sau đó rời đi. Ra phố triều nội, Lý Trường Hà lại tới kinh thành quán ăn. Lý Lao sư, ngươi đến rồi. Đến lại sảnh phía sau trong phòng làm việc, nô tiểu Ngọc các nàng vừa đúng đều ở đây. Ừm, hôm nay không có công việc gì, không đợi vàng a. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Buổi sáng không có, buổi chiều có cái đông Âu tiếp đoàn. Nô tiểu Ngọc nhẹ giọng nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Được, nếu cũng tương đối đủ, vậy chúng ta tiếp tục cường hóa học tập." Trên cơ bản tiếng Anh học tập kỳ thực nghỉ hè đã sắp xỉ, bất quá vậy cũng là Lý Trường Hà mở nhanh trong ban, nhằm vào chủ yếu là phục vụ tính câu nói. Bất quá Lý Trường Hà cũng phát hiện, những thứ này phục vụ viên bên trong có rất nhiều học tập nhiệt tình rất dâng cao cũng rất cố gắng, nói thí dụ như Ngô Tiểu Ngọc. Hắn liền thuận thế lại mở cường hóa ban, tiếp tục cho các nàng tăng lên, bắt đầu dạy các nàng một ít thường ngày chuyên nghiệp tiếng Anh từ hồi. Bất kể nói thế nào, ở không đợi được bản thân phải đợi vị kia trước, hắn được ở kinh thành quán đan một mục biểu diễn giá trị. Bên kia, đài truyền hình trung ương bên trong đại lâu. Lâm Lâm, đi. Dương Khiết đem bên cạnh bàn làm việc bên Chu Lâm kêu lên, sau đó đi ra ngoài. Chu Lâm vội vàng đuổi theo. "Lão sư, chúng ta đi đâu?" Dương Khiết lúc này dừng bước, suy tư một chút, sau đó mở miệng nói ra, "Lâm Lâm, người trước kia ở đoàn văn công trải qua." "Đúng, ở lính truyền tin đoàn văn công, bất quá chúng ta kia không tính chuyên nghiệp." Chu Lâm nhẹ giọng nói. Từ thập niên 50 lên, ngương theo lấy tổng chính đoàn văn công thành lập, toàn quân hương khởi một trận xây đoàn văn công chiều, mãi cho đến thập niên 60, 70, loại này nhiệt chiều đạt tới đỉnh núi. Nhưng là trong này có chút là có chính quy cán bộ biên chế đoàn văn công, chính là bên trong thành viên đều là cán bộ thân phận, loại này liền xem như chuyên nghiệp. Nhưng là cũng có thuộc về các bộ đội bản thân thành lập đoàn văn công, không được hưởng chính thức cán bộ biên chế, chỉ có chiến sĩ thân phận, loại này liền xem như nghiệp dư. Chu Lâm chỗ đoàn văn công chính là thuộc về người sau, ở 75 năm liền giải tán, sau đó nàng phân đi thuốc chỗ, phía sau lại tiến cử bên trên y khoa viện. Đi thôi, kia ngày hôm nay chúng ta cũng đi đoàn văn công, đi ngay tổng chính bên kia a. Dương Khiết cười hướng về phía Chu Lâm nói, sau đó lại từ phòng làm việc kêu lên hai cái tuổi trẻ. Năm nay liên hoan hội ở đại hội đường mở. Lão đồng ý là làm thành trà thoại hội cùng Dạ Vũ hình thức, năm mới tình cảnh mới nha. Chúng ta hôm nay đi ngay tổng chính đoàn văn công bên kia nhìn một chút, chọn một cái có hay không nhân viên thích hợp tham dự chúng ta giả tiệc. Hôm nay ngươi hãy cùng ta xem một chút, rốt cuộc là thế nào tùy người. Dương Khiết hướng về phía Chu Lâm nói, "Được rồi, lão sư." Chu Lâm gật đầu một cái, sau đó cùng ở Dương Khiết sau lưng. Tổng chính văn công đoàn cách đài truyền hình trung ương rất xa, xa tới trình độ nào đâu. Xa tới nó ở Chu Lâm các nàng nhà bên cạnh. Tổng chính đoàn văn công địa chỉ ở Vạn Thọ chùa bên kia, cũng là ở Hải Điến. Từ lý trường Hà Chu Lâm các nàng tiểu khu đi về phía nam đi không tới 1000m, chính là tổng chính đoàn văn công đại viện nhi đến tổng chính đoàn văn công cửa, cảnh vệ đều biết Dương Khiết đạo diễn các nàng, trực tiếp soát mặt đi vào. Mà sau khi đi vào, khắp nơi đều là ăn mặc lục quân trang nam nam nữ nữ. Rất nhanh, một người mặc quân trang người đàn ông trung niên đi ra, bước nhanh lên hướng Dương Khiết các nàng một đám người. Dương Khiết đạo diễn, ngươi thế nhưng là thời gian thật dài không có tới chúng ta nơi này. Hai người vừa thấy mặt, nam tử liền nhiệt tình hướng về phía Dương Khiết đạo diễn mở ra đùa dỡn. hiển nhiên hai người rất là quen biết. "Nô chủ nhiệm, ta đây không phải là đến rồi nha." Dương Kiệt đạo diễn nói chuyện cũng không khách khí, cười ha hà nói đến: "Đi, chúng ta tới phòng làm việc nói." Sau đó, đoàn người tới nơi này vị nô chủ nhiệm phòng làm việc. "Dương Kiệt đạo diễn, ngày hôm nay ngài tới chúng ta cái này là nghĩ tuyển người hay là lấy cảnh? Lại hay trà nước sau?" Nô chủ nhiệm cười hướng về phía Dương Kiệt hỏi. Hắn cùng Dương Khiết đạo diễn là người quen cũ, thường giao thiệp với. Bởi vì vị này Dương Khiết đạo diễn mặc dù không phải đạo diễn điện ảnh, cũng là thường đạo diễn nghệ thuật dạ vũ cùng dạ tiệc, bao gồm một ít tương kịch, trước kia đặc biệt vì vĩ nhân nhìn. Bất quá bình thường tuyển người bình thường ưu tiên là từ khúc nghệ sĩ đoàn chọn. Không thể tưởng ngày hôm nay đến rồi bọn họ tổng chính. Dương Khiết thời là nói nghiêm túc, nô chủ nhiệm, lần này chủ yếu là vì người." Trong đại bây giờ đã bắt đầu chuẩn bị 79 năm liên hoan hội, lão đặng năm nay muốn làm mới hình thức, áp dụng trả thoại hội cùng Dạ Vũ mô thức. Trả thoại hội còn dễ nói, nhân tuyển an bài xong, nhưng là cái này Dạ Vũ, liền phải cẩn thận. Múa người biết viên xuất tịch, không thể quá chuyên nghiệp, cũng không thể không chuyên nghiệp, phía trên hướng gió ngươi cũng biết, lần này múa có thể hay không quá truyền thống. Cho nên hy kịch đoàn người bên kia, ta là tạm thời không suy tính, bọn họ quá cổ điển. Lần này ta tính toán trước từ chúng ta đoàn văn công nhìn một chút, sau đó sẽ đi điện ảnh xưởng phim bên kia nhìn một vòng, nhìn một chút có hay không người thích hợp. Dương Khiết chăm chú hướng về phía Ngô chủ nhiệm nói. Nô chủ nhiệm gật đầu một cái, vậy lần này có phải hay không trực tiếp nhìn đoàn ca múa người? Tổng chính đoàn văn công phía dưới trước mắt có 3 cái đoàn văn công đội, theo thứ tự là đoàn ca múa, kịch bản đoàn cùng ca kịch đoàn. Nếu như là dạ vũ vậy, như vậy thích hợp nhất không thể nghi ngờ chính là đoàn ca múa. Lần này chưa tính là chính thức chọn lựa, ta trước dẫn người ra tới xem một chút, ý nghĩ của ta là không cần quá mức chuyên nghiệp, chỉ cần có nhất định vũ điệu cơ là được rồi không cần đặc biệt đi dập hát, đợi lát nữa chúng ta đi tập luyện thất nhìn một chút các nàng thường ngày là được. Được, vậy các ngươi ở văn phòng nghỉ ngơi một chút, vậy ta đi an bài một chút, đợi lát nữa chúng ta đi dạo." Nô chủ nhiệm gật đầu một cái, vừa cười vừa nói. Sau đó, nô chủ nhiệm đi ra ngoài, đem phòng làm việc để lại cho Dương Khiết bọn họ. Dương Khiết lúc này thời là xem chú Lâm, mỉm cười nói, Lâm Lâm, đợi lát nữa ngươi đi theo ta đi xem thời điểm, liền chú ý tuyển người. Ta trước nói cho ngươi tuyển người một ít đặc tính, đầu tiên, chúng ta đây là chọn dạ vũ diễn viên, không phải điện ảnh diễn viên, cho nên ngươi đừng cầm trong trường học dạy điện ảnh diễn viên đặc tính đi chọn." chọn điện ảnh diễn viên, bình thường muốn đặc điểm đầu tiên nhìn là xuất sắc, đứng ở nơi đó chính là đám người trung tâm, có thể thu hút ánh mắt người ta, đây là một loại đặc chất thích hợp đóng phim, bên trên điện ảnh màn ảnh. Nhưng là chúng ta chọn dạ vũ diễn viên, liền không thể như vậy, liên hoan hội trọng yếu nhất là quần thể biểu diễn, cho dù là bên trên ống kính, người cũng không thể chọn cái loại đó đặc biệt trói mắt nhân tuyển, quần thể biểu diễn, muốn là quần thể. Chờ một chút, các người mấy cái trước đi ra ngoài một chuyến nhìn một chút, nếu như có ứng cử viên phù hợp liền trọng điểm như kỹ, chúng ta làm tiếp tiến một bước xi si truyện. Được rồi, lão sư, đạo diễn Chu Lâm cùng ngoài ra hai cái đài truyền hình trung ương biên đạo đồng thời đồng ý không lâu lắm, nô chủ nhiệm trở lại rồi. Dương Khiết đạo diễn, tập như vậy, chúng ta buổi chiều mới có thể quan sát, cái này gần chưa rồi, nếu không chờ sẽ chúng ta trước ăn cơm trưa thế nào? Không nóng nảy, nô chủ nhiệm, chúng ta theo thời gian của các người đi, như vậy, chúng ta tán chút đâu, để cho mấy người các nàng đi ra ngoài trước đi dạo nhìn một chút, nhìn một chút có hay không ứng cử viên phù hợp, thuận tiện làm quen một chút công tác, thế nào? Không thành vấn đề a, ta cho các ngươi mở trường minh, các ngươi ở chúng ta trong viện tùy ý nhìn. Đoàn Văn Công đối nội không có quá nhiều bảo mật địa phương có thể để cho các nàng xem trước. Sau đó, Chu Lâm các nàng cầm Ngô chủ nhiệm ở chứng minh, ra phòng làm việc, sau đó chẳng có mục đích chạy suốt. Chu Lâm đối với đoàn văn công cơ cấu không tính xa lạ, bất quá tổng chính đoàn văn công bên này thật sự chính là lần đầu tiên tới đi đi, Chu Lâm bước chân dừng lại, sau đó nàng nhìn thấy cách đó không xa thang lầu phía trên bậc thang. Một xem cùng nàng không chênh lệch nhiều nữ tử đang an tĩnh ngồi ở chỗ đó, cầm trong tay một phong thư ở chăm chú nhìn. Mặc dù mặc trên người thống nhất màu xanh lá quân trang, nhưng là cô gái kia hướng nơi nào ngồi xuống, trên người liền có một cô giang nam viện đước khí chất. Cô nương này nên là Phương Nam Minh đi. Chu Lâm suy tư một chút, bị cười đi tới. Câu một đợt phiếu hàng tháng, sau đó tranh thủ điều chỉnh một chút thời gian đổi mới, ổn định lại, chương 127 Cung Tuyết. Chương 127 Cung Tuyết. Cung Tuyết ngồi ở trên thang lầu, đang tập trung tinh thần đọc tin. Tin là mụ mụ của nàng từ Thượng Hải gửi tới, giảng thuật gần đây tình huống. Trong đó để cho nàng kích động chính là, cha mẹ vấn đề lấy được giải quyết, không tên xuất hiện quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài đã, đã điều tra xong, hai người đã khôi phục công tác đối với nàng mà nói, đây là lớn lao ngạn nhân. Nhìn một chút, nước mắt liền không tự chủ được từ mắt tu xuống. Là trong nhà tin sao? Một đạo thanh âm ôn nhu đột nhiên bên tai cạnh vang lên, Cung Tuyết hoảng hốt đem tin thu hồi, sau đó ngẩn đầu nhìn lên. Một trong mắt sáng chói mắt nữ tử đang đứng ở phía trước của nàng, đúng lúc gặp ánh nắng vậy lên người, không tên để cho người cảm giác chính là như vậy rực rỡ loa mắt. Thật sự là thật là đẹp một người tỉ tỉ. Chính nàng cũng rất xinh đẹp, bởi vì Đoàn Văn Công trong rất nhiều chiến hữu cũng khoe qua nàng, khen nàng có giang nam sông nước tinh xảo. Có lúc nàng âm thầm bản thân soi gương xem bản thân thời điểm, cũng sẽ nho nhỏ tự luyến một cái. Thấp nhất ở trong đoàn, một mực hơi nhỏ kiêu ngạo, cảm thấy mình là độc nhất vô nhị. Bất quá bây giờ Cung Tuyết cảm thấy mình sợ rằng không còn là độc nhất vô nhị. Người tỷ tỷ này xem thật tốt đoan trang phóng khoáng, quốc sắc thiên hương đúng vậy, tỷ tỷ. Không tên thấy được Chu Lâm đầu tiên nhìn, Cung Tuyết đã cảm thấy đối phương phải là một tỷ tỷ, mà không phải muội muội. Người người tốt. Giờ phút này Cung Tuyết có chút khẩn trương đứng lên, cẩn thận hướng về phía Chu Lâm Vân An. Xin chào, ta gọi Chu Lâm, là học viện điện ảnh Bắc Kinh một kẻ đạo diễn học sinh. Mới vừa mới nhìn thấy ngươi ở chỗ này đột thư hình ảnh cảm giác đặc biệt tốt, liền nghĩ tới xem một chút. Ngươi tên là gì? Là tổng chính cái nào đoạn? Chu Lâm đi tới Cung Tuyết trước mặt, ôn hỏi: Kỳ thực mới vừa mới nhìn thấy Cung Tuyết một Sa na, Chu Lâm trước mắt liền sáng lên. Bởi vì mới vừa nghe Dương Khiết Lao sư kể xong, nàng đi ra dường như liền gặp phải một phù hợp điều kiện nữ từ đâu. Dĩ nhiên, không phải phù hợp dạ vũ điều kiện, mà là Lao sư nói cái chủng loại kia thích hợp điện ảnh diễn viên điều kiện, sức hấp dẫn. Trường Hà cũng từng cùng nàng tán gẫu thời điểm nói về, điện ảnh diễn viên một đặc chất chính là hình ảnh cảm giác, để cho người có thể ở chung quanh nguyên tố trong một cái liền chú ý tới nàng. Giống như hắn Miêu Tạ ban đầu thấy bản thân, chính là như vậy cảm giác. Trước kia Chu Lâm không biết rõ loại cảm giác này là cái gì, nhưng là mới vừa mới nhìn thấy Cung Tuyết Mộ Sa Nàng đột nhiên cũng có chút hiểu. Ngồi ở trên thang lầu Cung Tuyết chẳng qua là rất bình thường xem một phong thư, nhưng là ở nơi nào cũng rất có sức hấp dẫn, để cho người khác sâu ấn tượng, hình ảnh cảm giác đặc biệt tốt. Cho nên, nàng đi tới. Mà Cung Tuyết nghe đạo Chu Lâm giới thiệu, hơi kinh ngạc xem Chu Lâm. Nàng không phải đoàn văn công. Nàng là kinh thành điện ảnh học viện học sinh đạo diễn. Tới chọn diễn viên sao? Xin chào, ta gọi Cung Tuyết, là kịch bản đoàn. Cung Tuyết lúc này vội vàng trả lời nói. Ta cảm giác ngươi tựa hồ rất khẩn Ngồi xuống chúng ta tán gấu một chút đi, ta chính là nhìn ngươi ngồi ở chỗ này đặc biệt tốt nhìn, cho nên tới hàn huyên với ngươi một cái. Mới vừa nói, ta là đạo diễn hệ học sinh, lão sư của ta đang dạy ta thế nào chọn lửa khế hợp diễn viên. Chu Lâm cười đi tới cung Tuyết bên người, hai người chiều cao chênh lệch không bao nhiêu, sau đó Chu Lâm dẫn đầu ngồi ở trên bậc thang. Cung Tuyết thấy vậy, cũng đi theo nhẹ nhàng lần nữa ngồi xuống. Tỷ tỷ là tới chọn diễn viên sau. Cung Tuyết lúc này thấp giọng hướng về phía Chu Lâm hỏi. Chu Lâm nghe được Cung Tuyết gọi, kinh ngạc nhìn nàng một cái, bất quá nhìn Cung Tuyết tinh xảo mặt nhỏ, cô nương này nên là nhỏ hơn chính mình a. Coi là vậy đi. Bất quá không phải điện ảnh diễn viên, mà là Tết Xuân giả Vũ diễn viên, ngươi nên không thích hợp. Cung Tuyết nghe xong, trong lòng có chút không nói. Người tỷ tỷ này dáng dấp xinh đẹp như vậy, vì sao nói chuyện như vậy hả người? Coi như nàng không thích hợp, cũng không cần trắng trận như vậy đả kích nàng nha. Chu Lâm tự hồ đoán được tâm tư của nàng, cười nói tiếp đến, ta nói ngươi không thích hợp, không phải là bởi vì ngươi không đủ xinh đẹp, mà là vừa đúng bởi vì ngươi quá tốt nhìn. Tết Xuân Văn Nghệ Dạ tiệc đến lúc đó là muốn cử hành thành Dạ Vũ, nhưng là Dạ Vũ bên trên không thể chiêu ngôi xinh đẹp như vậy cô nương, như vậy sẽ đem ánh mắt của tất cả mọi người cũng hấp dẫn tới, không được. Bất quá ta cảm thấy ngươi thích hợp đóng phim, đúng, ngươi đập qua phim sao? Chu Lâm lúc này tự nhiên hướng về phía Cung Tuyết hỏi. Loại này nói chuyện phía mô thức là nàng cùng Lý Trường hà học, không ngừng thông qua nói chuyện phím tin tức để cho đối phương ý nghĩ đi theo ngươi đi, sau đó chỉ biết tiềm thức theo vấn đề của ngươi trả lời. A, tính toán là đập qua a. Cung Tuyết nhẹ giọng trả lời nói, ta trước đắp lên ảnh xưởng chọn chúng muốn đập một bộ phim, bất quá về sau bởi vì ta thành phần không tốt, cuối cùng không có được tuyển chọn. Bất quá 73 năm ta tới đoàn văn công trước, ở bánh xe quần quần bên trong làm qua một vai phụ, diễn qua 3 tháng. Nghe được Cung Tuyết trả lời, Chu Lâm hơi kinh ngạc, "Bánh xe của quận, là Trường Xuân Điện ảnh xưởng phim đập phim chiến tranh đúng không? Mấy ngày trước chúng ta ở trường học mới vừa nhìn, ngươi tham gia diễn qua?" Cung Tuyết nhẹ nhàng tán môi, có chút lúng túng nói, "Là một không quá thu hút nhân vật, khi đó ta nhỏ tuổi." "Ồ, ngươi là một năm kia?" Chu Lâm tỏ mò hỏi 53 năm. Cung Tuyết thấp giọng nói, "Chu Lâm cười gật đầu một cái, kia sắc thực so với ta nhỏ hơn, ta 52 năm. Kỳ thực hai ta gặp gỡ sắp xỉ, ta trước cũng là đoàn văn công, tại Hạ Hương địa phương được tuyển chọn, ở lĩnh truyền tin đoàn văn công ở lại 5 năm." Sớp chỉ 74 năm thời điểm đi, có vị đạo diễn đi đơn vị chọn diễn viên, cũng là chọn chúng ta để cho ta biểu diễn. Tỷ tỷ kia diễn sao? Cung Tuyết lúc này nghe được Chu Lâm cùng nàng không sai biệt lắm cuộc sống con đường, không tên cảm giác hai người thân cận hơn, tò mò chủ động mở miệng hỏi. Chu Lâm lắc đầu một cái, không có diễn, khi đó cảm thấy mình diễn không đến kia cái nhân vật, liền cự tuyệt. Tỷ tỷ kia là thế nào thi đậu điện ảnh học viện? Năm đó ta cũng thi qua Thượng Hải hí kịch học viện, bất quá không có thi đậu. 73 năm thời điểm bên trên hí khôi phục chiêu sinh, khi đó mặc dù chiêu chính là công nông binh chuyên khoa sinh, nhưng là cũng có thể thi Bọn họ khi đó vậy mà không coi trọng người. Không nên đi." Chu Lâm nghe được cũng thế vậy, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bởi vì dựa theo nàng bây giờ đối biểu diễn hiểu, trường học thu nhận học sinh thời điểm, hình tượng phân là đặc biệt trọng yếu một chút, nhất là những thứ kia tướng mạo sáng do hình tượng nam nữ. Lấy cung kết loại này ôn luyện như ngọc khí chất, bên trên hí sẽ coi thượng. "Ta thi thông qua, bất quá khi đó ta thành phần không tốt, cha mẹ đều là phần tử trí thức, còn nói chúng ta có quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài, cho nên cho bắt bỏ." Cung Tuyết nhớ lại, vẫn còn có chút khổ sở. Chu Lâm gật đầu một cái, hiểu nguyên nhân. Cái này ở lúc ấy đúng là vô giải đại sát khí, không có biện pháp. Đừng Trung Tâm đều đi qua. Ta biết cá nhân, với ngươi sắp xỉ, cũng là giống nhau thân phận. Hắn liền đặc biệt lạc quan, ở Hương Hạ ngây người nhiều năm, cuối cùng bởi vì cứu người thiếu chút nữa ngã chết, sau đó bị bệnh nghỉ trở về thành. Lại phía sau, hắn trở lại làm tác gia chứ danh, còn thi đấu bác đại. Tỷ tỷ nói là Lý Trường Hà đi. Nghe được Chu Lâm hình dung, Cung Tuyết nhẹ giọng nói: "Chu Lâm hơi kinh ngạc, ừm. Người cũng nhận biết." Cung Tuyết lắc đầu một cái, "Ta không nhận biết, bất quá hắn ở phụ cận đây rất nổi danh, Đoàn Văn Công thật là nhiều đồng chí thường thảo luận hắn." Ngay nơi hắn năm ngoái là kinh thành thi đại học đệ nhất danh, luận văn còn lên báo nhân dân, tỷ tỷ ngươi cũng biết hắn sao? Nàng mới vừa rồi nghe Chu Lâm ý tứ trong lời nói, giống như cùng Lý Trường Hà rất quen dáng vẻ. Nhận biết ta, hắn là ta bạn đời. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta thế nào thi đậu điện ảnh học viện sao? Chính là hắn khích lệ ta, ta tuổi tác quá tiêu chuẩn, thi không đỗ biểu diễn hệ, hắn liền khuyên ta thi đạo diễn hệ, giúp ta tìm lao sư dạy kèm. Sau đó năm nay, ta liền thi đậu. Chu Lâm khẽ cười nói, mà cung Tinh nghe, thời là kinh ngạc mở ra miệng nhỏ. Chu Lâm tỷ tỷ, cùng Lý Trường Hà là vợ chồng sao? Cung Tuyết có chút khiếp sợ mà hỏi. Chu Lâm gật đầu một cái, đúng vậy. Bất quá hắn so ngươi còn nhỏ 2 tuổi, hắn 55 năm, ngươi nếu là gặp hắn, cũng không thể đều ca ca hắn. Nghe được Chu Lâm chê gẹo, Cung Tuyết một cái thẹn thùng đỏ mặt. Nàng, nàng làm sao có thể kêu Lý Trường Hà ca ca? Được rồi, ta đùa với ngươi, ngươi cũng quá dễ dàng xấu hổ. Như vậy không thể được, đúng, ngươi muốn làm diễn viên sao? Hoặc là nói, ngươi nghĩ đóng phim sao? Chu Lâm đầu tiên là trấn an Cung Tuyết một phen, sau đó cười tiếp tục hỏi. Cung Tuyết gật đầu một cái, nghĩ, cùng Chu Lâm tùy ngộ nhi an không giống nhau. Nàng lại thật rất nghị đóng phim, so với đoàn văn công, kỳ thực nàng càng thích làm diễn viên. Vậy ngươi học qua phim biểu diễn sao? Nói thí dụ như lời kịch, chỗ đứng những thứ này. Chu Lâm tiếp tục mở miệng hỏi. Cung Tuyết do dự một chút, trần chờ nói, có học qua, có không, cái gì học qua? Ta ở kịch bản đoàn, có vật trong đoàn lao sư sẽ dạy, nhưng là có còn không có dạy. Chu Lâm gật đầu một cái, sau đó đột nhiên đứng lên. Đến, ngươi đi theo ta. A, dẫn ngươi đi gặp một chút lao sư ta. Cung Tuyết mới vừa không biết vì sao đứng lên, sau đó liền nghe đến Chu Lâm trả lời. Sau đó liền bị Chu Lâm lôi kéo trực tiếp bắt đầu đi, nàng thời là mở mịt theo ở phía sau đây cũng chính là người tỷ tỷ, nếu là thay cái nam, nàng nhưng là muốn kêu người. Sau đó, Cung Tuyết cứ như vậy bị kéo đến nô chủ nhiệm phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc, nô chủ nhiệm cùng Dương Khiết đang uống trà tán gấu, sau đó liền thấy Chu Lâm mang theo Cung Tuyết đi vào. "Tiểu Tuyết." Xem Chu Lâm kéo vào được Cung Tuyết, nô chủ nhiệm dĩ nhiên là nhận biết. Cô nương này ở bọn họ Đoàn Văn Công cũng là rất nổi danh. "A, chủ nhiệm." Đã gặp các nàng chủ nhiệm cũng ở văn phòng, cung Tuyết fen này tâm bị dọa sợ đến bỉ bỉ này. Bạn thân thế nào mơ mơ màng màng bị Chu Lâm tỷ tỷ mang tới chủ nhiệm phòng làm việc đến rồi. Lâm Lâm, người đây là? Bên kia Dương Khiết đạo diễn cũng là kinh ngạc xem Chu Lâm cùng Cung Tuyết, nhất là Cung Tuyết, cho dù là Dương Khiết đạo diễn thấy được, trước mắt cũng không nhịn được sáng lên, cô nương này thật là đẹp mặt mũi, tốt tốt luyện khí chất, luận hình tượng cùng nàng người học sinh này, không kém cạnh. "Lão sư, ta tìm nàng không phải là vì giả vũ, ta là muốn hỏi một chút ngài, ngài cảm thấy, nàng có thích hợp hay không đóng phim?" Chu Lâm cười hì hì, hì hỏi. Dương Khiết nghe được Chu Lâm vậy, lại nhìn Cung Tuyết một cái. Nhà đầu này hình tượng là cứ tốt, bất quá đóng phim cũng không thể quang hình tượng tốt, còn phải có kỹ năng diễn xuất, được hội diễn." Dương Khiết có ý riêng nói. Một bên Ngô chủ nhiệm thời là không nhịn được hò khan một tiếng. "Dương dẫn, cô nương này là, cái này không là muốn ở ngay trước mặt hắn đào người đi." Ngô chủ nhiệm vừa mở miệng, Dương Khiết đạo diễn liền đoán được ý của đối phương, lúc này cười giải thích lên. "Ngô chủ nhiệm, cái này là học trò của ta, bây giờ tại kinh thành điện ảnh học viện đạo diễn hệ học tập, ta lần này là mang theo nàng đi ra, dạy một chút nàng như thế nào chọn diễn viên. Đoán chừng là gặp phải các ngươi vị này nữ đồng chí, phù hợp tiêu chuẩn của nàng." Dương Khiết hướng về phía nô chủ nhiệm giải thích một phen, bản thân học sinh này chẳng qua là học sinh đạo diễn, không phải muốn đóng phim. Nô chủ nhiệm cũng bừng tỉnh gật đầu, nếu là học sinh đạo diễn, không phải điện ảnh sưởng cùng đài truyền hình trung ương, kia liền không sao. Dương Khiết đạo diễn, ngài cũng đừng nói, Tiểu Tuyết ở chúng ta đây đúng là nổi trội nữ binh. Kịch bản đoàn bên kia đang chuẩn bị ra sức đổi dưỡng nàng đầu. Nô chủ nhiệm hướng về phía Dương Khiết đạo diễn cũng khen cung Tuyết, dĩ nhiên lời trong lời ngoài ý tứ, đây là đoàn văn công nhân vật trọng yếu, cũng không thể bị kéo đi đóng phim. Xin lỗi, lão sư, nô chủ nhiệm, máy giày các ngươi, ta trước mang nàng đi. Chu Lâm sau đó lôi kéo Cung Tuyết đi ra, sau đó lại đi ra phía ngoài trong sân. "Thật xin lỗi, Cung Tuyết, ta mới vừa rồi mạo hiểm. Bất quá ta là có lo nghĩ của mình, chủ yếu là nghĩ trước hết để cho lão sư ta giúp ngươi phán đoán một cái." Chu Lâm lúc này chăm chú hướng về phía Cung Tuyết nói. Cung Tuyết trong lòng kỳ thực có chút điu khuất, bản thân cái này giống như thai bay vào gió, không tên liền bị kéo đến chủ nhiệm trước mặt, bị phê bình một phen. Bất quá bây giờ người tỷ tỷ này cũng nói xin lỗi, còn có thể làm sao? "Được rồi, hay là tha thứ nàng đi." "Không sao." Cung túi đầu, nhẹ giọng nói, "Ngươi có còn muốn hay không làm diễn viên?" Nếu không ta dạy cho người thế nào? Ngươi dạy ta. Cung Tuyết có chút giật mình xem Chu Lâm. Chu Lâm gật đầu một cái, "Đúng, ngươi nhìn ta là đạo diễn hệ học sinh nhà. chúng ta cũng có biểu diễn hóa. nhà ta rời được các ngươi cái này rất gần, bên kia công nghiệp học viện ra chúc viện với chưa? Biết." Cung Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, "Công nghiệp học viện ra chúc viện cách các nàng cái này không tới 1000m xa, nàng dĩ nhiên biết. Ngươi nhìn cách gần như vậy, ta có thời gian trở về tới thì tới tìm ngươi, đem điện ảnh học viện dạy vật dạy cho ngươi, ta tới cấp cho ngươi nói, ngươi tới học, học trò ta đạo diễn dạy ngươi học sinh diễn viên. Sau này chúng ta học tốt được ta quay phim tìm người làm nữ chính, thế nào?" Chu Lâm đem ý nghĩ của mình nói ra. Nàng mới vừa rồi cùng cung kết trò chuyện rồi thôi sau liền loại suy nghĩ này, loại này luyện tập biện pháp hay là lý trường hạ dạy nàng. Nghĩ muốn cường hóa đạo diễn căn cơ, liền phải học được dạy thế nào hí, nói hí, biện pháp tốt nhất chính là tìm người luyện. Nhưng là học viện điện ảnh Bắc Kinh biểu diễn hệ cùng đạo diễn bọn họ hệ phải không ở một giáo khu, biểu diễn thắt ở tiểu Tây Thiên bản giáo khu. Hơn nữa cho dù có quen thuộc, Chu Lâm cũng không cảm thấy mình nói có thể so với môn chuyên ngành lão sư càng tốt hơn. Cái phương pháp này nàng cảm thấy căn bản không có cơ hội. Nhưng là hôm nay vừa vặn gặp phải Cung Tuyết, để cho Chu Lâm cảm thấy, bản thân giống như có thể cùng nàng hợp tác tác giả Tuyết luận hình tượng, cũng không so biểu diễn hệ những học sinh kia kém, khí chất còn tốt, cách lại gần đối với nàng mà nói, đơn giản chính là hoàn mỹ bồi dưỡng đối tượng A mà Cung Tuyết nghe xong Chu Lâm giảng thuật, vậy mà không tên cảm thấy Chu Lâm nói hay, là rất có đạo lý. Chu Lâm từ điện ảnh học viện học được biểu diễn kiến thức sẽ dạy cho nàng, đó không phải là biến tướng tương đương với nàng từ điện ảnh học viện học được biểu diễn kiến thức sao? Tỷ tỷ thật muốn dạy ta biểu diễn. Cung Tuyết do dự một chút, chăm chú nhìn Chu Lâm hỏi, "Đương nhiên là chăm chú." Như vậy, tối hôm nay các ngươi không có huấn luyện a? Muốn chưa đến thời điểm ngươi chờ ở cửa, ta kêu lên ta bạn đời tới cùng nhau, ba người chúng ta thương lượng một chút. Chu Lâm cảm thấy loại chuyện như vậy, tốt nhất vẫn là kêu lên Lý Trường Hà thương lượng một chút. Lý Trường Hà ánh mắt tốt nhất, chú ý nhất đang, vừa đúng để cho hắn cũng ra nghi kế. Cung Tuyết do dự một chút, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi gật đầu một cái, "Được, vậy ta buổi tối tại cửa ra vào chờ các ngươi." Cảm đạm có tâm sự lôi đỉnh 82 ngươi nói đúng quang diệu bay lượn trận bạn đọc 20220302114505680 khen thưởng, tối người chào bái tặng, chương 128 anh dạy tốt. Chương 128 anh dạy tốt cùng cùng kết hẹn xong sau, hai người lại trò chuyện một hồi, sau đó đã đến đến giờ, cùng kết lấy được tập luyện. Chu Lâm mới chán ngán mệt mỏi tiếp tục bắt đầu đi dạo. Bây giờ Chu Lâm tâm tình rất vui thích, bởi vì nàng cảm thấy mình ở đạo diễn con đường trên có cột mốc thức đột phá. Sẽ chọn diễn viên. Mặc dù nàng tâm tính rất cá mối, không nghĩ tới làm cái gì đại đạo diễn, đập cái gì kinh thế hãi tục tác phẩm. Nhưng là nếu chọn chuyến đi này, thấp nhất phải nghiêm túc nghiên cứu a, cũng không thể thật một mực làm Trường Hà phụ thuộc. Trước kia Chu Lâm còn không thế nào cảm giác, bởi vì nàng lúc đó ở y học viện, cùng Lý trưởng hạ cũng không có kết hôn, cuộc sống của hai người trừ thường ngày Sự nghiệp nộp lên dậy không nhiều, đều có các công tác vọng, không ảnh hưởng lẫn nhau. Khi đó Chu Lâm không có quá có cảm nhận được Lý Trường Hà mang đến ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ, tiến điện ảnh học viện, tiếp xúc văn nghệ giải trí vòng những người này sau, Chu Lâm bừng tỉnh ngạc nhiên biết, Lý Trường Hà đối ảnh hưởng của nàng không chỗ nào không có mặt. Trường học lao sư lại bởi vì Trường Hà đối với nàng vẻ mặt ôn hòa, các bạn học lại bởi vì Lý Trường Hà đối với nàng kiêm tốn lễ độ. Ngay cả nghe được sau lưng ăn nói huyên đều lại ao ước nàng tìm Lý Trường Hà làm lão công. Cảm tụ nhiều, Chu Lâm cũng bất Hết cách rồi, ai để cho mình tìm nam nhân quá tốt rồi. Bất quá nàng cũng nghĩ thông suốt rồi, nhà mình nam nhân tốt là không có biện pháp, sau này có thể sẽ càng tốt hơn, nàng đây không đổi được. Nhưng là mình cũng có thể tăng lên à, từ từ tăng lên bản thân, để cho mình cũng biến thành càng tốt hơn, đây chính là Chu Lâm bây giờ tâm tư. Giữa trưa ở đoàn văn công tổng cục chính trị căn ăn nội bộ bữa, tiếp đãi coi như không tệ. Sau đó buổi chiều, Chu Lâm liền đi theo Dương Khiết lao sư bên người, đi theo nhìn đoàn văn công nội bộ tập luyện. Dương Kiệt đạo diễn một bên dẫn các nàng xem, còn vừa chăm chú cho các nàng phê bình một cái, trong lúc cũng đã hỏi mấy cái cô nương danh hiệu Loại này là thuộc về xem thật xinh đẹp, nhưng là vừa không phải rất có đặc điểm cái chủng loại kia, để cho Chu Lâm đối với tuyển vai có rõ ràng hơn nhận biết. Sau đó, đoàn người sau khi xem xong, buổi chiều trở lại đài truyền hình trung ương. Chờ trở lại phòng làm việc sau, Dương Khiết gọi lại Chu Lâm. "Lâm Lâm, người hôm nay chọn cô nương kia quá mạo hiểm, đối với nàng tạo thành ảnh hưởng không tốt." Gọi lại sau, Dương Khiết đạo diễn không chút do dự mở miệng phê bình nói, "Nếu chọn Chu Lâm làm đồ đệ, nàng cũng sẽ không chỉ tán dương, nên phê bình thời điểm liền phê bình." Chu Lâm thấy lão sư tức giận, lập tức ngoan ngoãn nhận Lâm. "Có lỗi với lão sư, ta sai rồi." Ngươi nói cho ta một chút, ngươi lúc đó rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Dương Khiết cảm thấy Chu Lâm không giống như là lô mãng như vậy người, nàng sẽ không cứng rắn cho đối phương quán to ý nghĩ của mình, nàng nguyện ý nhìn một chút Chu Lâm ý nghĩ. Chu Lâm thấy vậy, cũng không giấu dếm, đem ý nghĩ của mình cùng Dương Khiết nói một phen. Lý Trường Hà tiểu tử này tất cả đều là đường tà, ngươi một học sinh đạo diễn, cho ngươi đi chỉ chọn người ta kỹ năng diễn xuất, ngươi mới hiểu mấy phần biểu diễn a. Bất quá cái đó gọi cung tuyết cô nương cũng là lớn mật, vậy mà tin ngươi ý nghĩ. Hai người các ngươi, thật đúng là một thực có can đảm dạ, một thực có can đảm học a. Dương Khiết đạo diễn nghe song Chu Lâm ý tưởng, không nhịn được lắc đầu một cái. Loại này quái đạn con đường, cũng chỉ có lý trường Hà có thể nghĩ ra được, không đi đường chính. Nhưng là, Dương Khiết không thể không nói, cái này ý nghĩ, đối Chu Lâm tăng lên là có chỗ tốt. Nếu quả thật có người giúp nàng như vậy lưỡi tay, Chu Lâm đối với học vật tiêu hóa nhận biết sẽ đặc biệt nhanh. Bất quá đối cái đó gọi cung tuyết cô nương mà nói, thật sẽ phải toàn xem thiên ý học cuối cùng tốt hay xấu, chỉ có thể nhìn ngộ tính của mình. Dương Khiết đạo diễn lúc này không nhịn được lắc đầu một cái Cô nương kia cũng là mầm mống tốt, một thân ôn luyện khí chất, cùng nhà mình tên đồ đệ này trên lệnh không bao nhiêu, đứng chung một chỗ, có thể nói mai lan trúc quốc, tám lạng nửa cân. Ngươi cái này ý nghĩ là tốt, nhưng là cũng không thể làm trễ nải người ta. Nhà đầu kia ở tổng chính kịch bản đoàn, kịch đoàn bên trong cũng có dạy biểu diễn lão sư, ngươi được giúp nàng cân nhắc ảnh hưởng. Như vậy, chờ quay đầu dạ tiệc tập luyện hạng cho nàng một, đến lúc đó nàng cũng không cần tham dự dạ tiệc tập luyện, ta xem các người đến lúc đó học như thế nào. Dương Khiết đạo diễn cuối cùng vẫn quyết định giúp Chu Lâm Thu một cái đuôi, kiểm định một chút chủ yếu cũng là cái đó gọi cung Tuyết cô nương quả thật không tệ, nàng sợ đồ đệ của mình cho người ta dạy sai lệnh. Ha? Chu Lâm đầu tiên là kinh ngạc một tiếng, sau đó phản ứng lại, lập tức cảm kích hướng về phía Dương Khiết đạo diễn nói: "Tạ ơn lão sư, nếu như đến lúc đó lão sư có thể giúp các nàng kiểm định một chút, vậy coi như quá tốt rồi. Dạy chăm chú một chút, không nên đem con gái người ta mang sai lệnh, đó là mầm mống của ta." Dương Khiết hướng về phía Chu Lâm dặn dò một câu. Chu Lâm chăm chú gật đầu: "Lão sư, ta biết." Nàng nhất định là nghĩ chăm chú dạy, hơn nữa sau này, nàng thật vẫn muốn cho cung tuyết làm nữ chính dẫn một bộ phim. Bản thân một tay dạy dô diễn viên tự chủ mình hí, Chu Lâm suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất có cảm giác thành công đúng, chính là Trường Hà nói cái từ này, cảm giác thành tựu. Cũng chính là vào lúc này, Lý Trường Hà từ trên xe bước xuống, sau đó đi bộ đi tới đại truyền hình trung ương cửa. Lại là ở kinh thành quán ăn sống lây lất một ngày, ngày hôm nay công nhân viên bữa Lý Trường Hà đánh giá rất cao, không biết là vị kia học đồ ra tay, đoán chừng có thể xuất sư ở kinh thành quán ăn nốc lâu, Lý Trường Hà cũng biết rất nhiều việc hay. Nói thí dụ như công nhân viên bữa đồng dạng đều là học đồ làm, làm được khẩu vị đánh giá, còn ảnh hưởng hắn lên cấp. Bình thường chỉ cần làm ăn ngon, đại gia đều tăng lương. Liên đại biểu trình độ đủ rồi, có thể tham dự xin phép quán ăn lên cấp thi. Dù sao trong tiệm cơm công nhân, viên, hôm đó thường ăn khẩu vị cũng đều lui điều, có thể được đến bọn họ công nhận, sắp thực thuộc về tiêu chuẩn trên. Một bên trong lòng cảm thán, một bên đi bộ đi tới đài truyền hình trung ương Dương Khiết đạo diễn trong phòng làm việc. Một chương trống không trước bàn làm việc mặt, Chu Lâm đang ngồi ở chỗ đó đọc sách. Nghe được động tính, thấy được Lý Trường Hà xuất hiện ở cửa, Chu Lâm trong mắt nổi lên ánh mắt vui mừng. Sau đó đứng lên, đi tới Dương Khiết đạo diễn bên cạnh. Dương Khiết đạo diễn cũng nhìn thấy Lý Trường Hà, sau đó hướng về phía Chu Lâm vừa cười vừa nói, "Đi thôi, lão sư gặp lại." Sau đó, Chu Lâm vui sướng đi ra phòng làm việc, hai người xoay người rời đi. "Nhìn ngươi hôm nay rất vui vẻ a, cùng Dương lão sư học rất nhiều." Lý Trường Hà cười hỏi. Chu Lâm nghe vậy, khỏe miệng lúc này không ngừng nhổng lên. "Không là, là ta hôm nay phát hiện một đặc biệt diễn viên giỏi cô nương. Trường Hà, đợi lát nữa ta mang ngươi cùng đi gặp nàng a." Chu Lâm lúc này vui sướng nói. Lý Trường Hà thì là hơi kinh ngạc, "Diễn viên cô nương? Chính là người ngày đó không phải nói với ta, muốn tăng lên kỹ năng diễn xuất cùng đạo diễn kiến thức, ta có thể tìm cá nhân tới dạy mà?" trường học biểu diễn hệ người ta nhất định là không dạy nổi, người ta cũng không nhìn chúng ta. Bất quá hôm nay lão sư dẫn chúng ta đi đoàn văn công tổng cục chính trị, ta gặp phải một văn nghệ binh, là thượng hải người bên kia, dáng dấp rất đặc biệt. Chính là người nói với ta như vậy, hướng nơi đó vừa đứng, đặc biệt có hình ảnh cảm giác rất hấp dẫn người cái loại đó diễn viên đặc chất. Ta nói với nàng được rồi, ta có thể dạy nàng biểu diễn, nàng cùng ta học. Chờ một chút chúng ta cùng đi xem nhịn. Chu Lâm lúc này hào hứng nói. Nguyên lai like ngươi bởi vì cái này vui vậy a, cũng cái điểm này còn muốn đi sao? Lý Trường Hà có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi không biết đoàn văn công tổng cục chính trị ở đâu? Chu Lâm có chút tò mò nhìn Lý Trường Hà, nàng cho là Lý Trường Hà biết đâu. Lý Trường Hà có chút mập mịt, ta không biết ta. Ngươi cũng quên, đang ở nhà chúng ta phía nam không tới 1000m xa, chùa Vạn Thọ khối kia a, lão giáp hát nơi đó. Chu Lâm hướng về phía Lý Trường Hà nhắc nhở nói, nàng nói một cái lao giáp hát, Lý Trường Hà trong trí nhớ thì có. Ngươi nói lao giáp hát chùa Vạn Thọ ta liền nhớ tới, là có cái đoàn văn công tới. Lý Trường Hà bị Chu Lâm vừa nhắc nhở, trong đầu thì có chi nhớ. Những ký ức này đều ở trí nhớ của hắn sâu, Lý Trường Hà bình thường gặp được mới có ấn tượng. Nhưng lạ từ hắn trở về thành sau, hắn rất ít hướng nhà phía nam đi bộ, hắn vẫn là hướng Bắc Hải Điện trấn trung tâm bên kia hoạt động đi về phía nam chính là đi thành khu, đều là trực tiếp đi Bạch Di đường, Bạch Di đường ở chùa Vạn Thọ phía đông, mà Chu Lâm nói Lao Giáp Hát thật ra là ở tây nam phương hướng. Nói cách khác, khu vực kia vừa vặn là Lý Trường Hà phạm vi hoạt động gấp chết, chưa bao giờ đi qua, cũng vì vậy hắn cũng không có ấn tượng gì. Đó là tổng chính đoàn văn công a, ta liền nhớ nơi đó có cái đoàn văn công cùng Giáp Hát, ấn tượng không sâu. Cái đó văn nghệ binh là ở đâu? Lý Trường Hà hỏi. Đúng, gọi công tuyết, người Thượng Hải, đợi lát nữa thấy cũng biết. Chu Lâm hướng về phía Lý Trường Hà nói, Lý Trường Hà nghe xong, như có điều suy nghĩ nhớ lại đứng lên. Hắn giống như nghe qua cùng thuyết cái tên này, nhưng là Lý Trường Hà bản thân đối với nàng ấn tượng không sâu, bởi vì hắn chưa có xem qua. Lý Trường Hà là trí ít, hắn đối thập niên 80 những thứ này, nữ minh tinh ấn tượng là tới từ hai cái địa phương, một là phim ảnh TV kịch, một người khác là kiếp trước nhìn tiểu thuyết. Trong này khá sâu nhất kỳ thực cũng liền mấy cái như vậy đứng nuôi chịu xào dĩ nhiên chính là nữ vương Bạch từ 7, tuổi trong nhà có máy truyền hình sau này liền hàng năm Tây Du Ký hàng năm nhìn nữ vương Bạch Hạ. Một cái nữa chính là diễn đặc kỷ cái đó phó nghệ vĩ, bảng phong thần cũng là tất nhìn đây là Lý Trường Hà trong đầu đối cái niên đại này, nhất trực quan nhất có ấn tượng hai cái nữ minh tinh, từ phim truyền hình xem ra. Sau đó cùng lệ cùng lưu Hiểu Khánh, loại này là thuộc về danh khí lớn Lý Trường Hà biết nhưng là cụ thể không hiểu rõ lắm diễn viên. Cùng lệ còn tốt, xem tiểu thuyết hiểu nhiều, điện ảnh cũng xem qua đường bá hổ điểm thu hương thiên long bắt bộ chi thiên sơn đồng mộ. Còn có cái đó cả thành đều là trắng lòa lòa hoàng kim giáp sát thực rất lớn. Lại cái khác là thuộc về hiểu lơ mơ hình. Nói ví dụ như Trần Hồng, Khải Ca Tức phụ, An Sư nhà, bắt quái cũng nhiều. Văn nghệ giải trí văn trải qua thường xuất hiện nữ chính, diễn nhân vật Lý Trường Hà cũng sẽ qua, bất quá cảm giác bình thường thôi. Hà Tình, được khen là diễn toàn tứ đại danh tác nữ nhân, rất nhiều trong tiểu thuyết thường khen, Lý Trường Hà có chút ít tấn tượng, ngược lại Tây Du ký trong không có nhà mình tức phụ đẹp mắt đào tuyền mẫn, sở trưởng tức phụ, nhân dân danh nghĩa bên trong Lý Trường Hà mới biết cái này em nữ diễn viên, rất nhiều người phía sau cũng nói lúc còn trẻ xinh đẹp, nhưng là đối với hắn mà nói cũng chỉ là nghe nói. Giống như những thứ này đối Lý Trường Hà mà nói, đều thuộc về tồn tại cảm không sâu không có gì kính lọc tồn tại người. Thật ban về đến Thậm chí không bằng Hồng Kông bên kia Quan Tri Lâm Vương tổ nhãn các nàng, dù sao Lý Trường Hà kiếp trước phim Hồng Kông điện ảnh nhìn còn nhiều hơn, bản thân cũng viết qua, những thứ này ấn tượng khá sâu hơn. Mà cung Tuyết cái này, đối Lý Trường Hà mà nói liền rất mơ hồ, đối phương đập phim ảnh TV kịch loại hắn là một bộ cũng chưa có xem qua, hắn thậm chí cũng chưa có xem qua cùng Tuyết Lâm nữ chính tiểu thuyết, đối với nàng hiểu rất ít. Cho nên fan này nghe Chu Lâm kể lại, Lý Trường Hà cũng không có gì ba động, dù sao truyền hình điện ảnh kinh lọc không tồn tại. Hai người ngồi xe, lần này đổi ngồi xe bus, trực tiếp ở chùa Vạn Thọ bên kia xuống xe. Người cùng người hẹn xong thời gian sau, Lý Trường Hà tò mò hướng về phía Chu Lâm hỏi. Nói là trạng vạng tối các nàng kết thúc tập luyện sau, đoàn văn công lúc tan việc cùng đơn vị sắp xỉ, cũng chính là cái này điểm đi. Chu Lâm ở đoàn văn công ngợi qua, biết thời gian. Nhìn, ở đứng đó đâu? Chờ đến gần, Chu Lâm liếc mắt liền thấy được ở đứng ở cửa chờ công tuyết. Lý Trường Hà cũng theo Chu Lâm chỉ phương hướng nhìn sang, sau đó trong lòng hơi thản phục Có lẽ là bởi vì giai đoàn văn công, cung tuyết không có mặc lục con trang, mà là đổi một thân đồ thường, thường ngày trang điểm Bất quá người Thượng Hải tinh xảo là ở trong xương, mặc vào thường ngày trang phục cung tuyết kỳ thực càng nổi lên ra nàng kia không giống bình thường dung nhan và khí chất. Mà lúc này cung tuyết cũng nhìn thấy Chu Lâm, cùng với Chu Lâm nam tử bên người. Chu Lâm tỷ tỷ thật đến rồi, bên người nàng nam, phải là người yêu của nàng, vị kia chứ danh tác ra Lý Trường Hà đi. Bản thân đợi lát nữa nên xưng hô như thế nào? Cung tuyết một bên chậm rãi đi, trong lòng một bên không ngừng đang suy tư. Nàng Lam một tâm tư tương đối nổi liễm cô đơn, trong lòng suy tính rất nhiều, đây là nàng những năm này gặp gỡ đã thành thói quen, không phải không bảo vệ được chính mình. Chu Lâm tỷ tỷ, gặp mà sau. Cung Tuyết nhẹ giọng hướng về phía Chu Lâm chào hỏi, dù sao người ta muốn dạy nàng biểu diễn. Sau đó, do dự một chút, Cung Tuyết vừa nhìn về phía Lý Trường Hà, thanh âm thật giống như con muỗi bình thường nhẹ dọng hô lên ba chữ: "Anh rể tốt." Nàng cảm thấy trực tiếp gọi tên Lý Trường Hà có chút quá không lễ phép, sau đó nàng lại không có biện pháp hô cái gì đồng chí Trường Hà loại, kêu biểu hiện nàng giống như lãnh đạo vậy. Hơn nữa buổi sáng Chu Lâm tỷ tỷ nói qua, Lý Trường Hà giống như tuổi tác so với nàng còn nhỏ hơn 2 tuổi đầu, cũng không thể kêu tiểu Lý đi. Suy tư nửa ngày, nàng quyết định hay là áp dụng trong tốc xá những người khác nói cho nàng biết gọi, trực tiếp kêu anh rể đi theo đối Chu Lâm gọi đi. Lý Trường Hà ngược lại không có cảm giác gì, Đèo Chu Lâm tỷ tỷ, Đèo anh rể hắn cũng bình thường. Cung Thiết đồng chí, người tốt. Như vậy, chúng ta tìm quán ăn vừa ăn vừa nói đi, ngược lại cũng đến giờ cơm. Chu Lâm lúc này vừa cười vừa nói, ta đối bên này không quá quen, có cái gì tốt quán ăn sao? Quốc doanh tập thể đều có thể. Lý Trường Hà mở miệng nói ra. Hắn quen thuộc quán ăn đều ở đây hải điện trấn phía bắc, tây nam bên này cũng chưa từng tới. Chu Lâm nhìn về phía Cung Tuyết, Vừa cười vừa nói, cái này phải hỏi Tiểu thuyết, ngươi cho tiến cử lên. Cung Tuyết suy tư một chút, sau đó chỉ cái phương hướng, bên kia có cái cờ đỏ quốc doanh quán ăn, kề bên Nam Trường Hà, mùi vị cũng không tệ lắm, chúng ta có lúc sẽ đi ăn. Kia liền đi nơi đó, ngươi dẫn đường cho chúng ta. Sau đó ba người cùng nhau hướng cờ đỏ quốc doanh quán ăn đi tới. Chương 129 Lý Trường Hà khổ tâm, cầu đăng duyệt. Chương 129 Lý Trường Hà khổ tâm, cầu đăng duyệt. Thời này, quốc doanh cơm tên cửa hàng cũng không sai biệt lắm, cũng là người nào dân a, cờ đỏ a, trưởng chính á loại tên mở đầu. Cung Tuyết mang lấy bọn hắn tới nhà này. Vị phụ tổng chính đoàn văn công phía Nam, tiếp giáp Nam Trường Hà. Nam Trường Hà là kinh thành Trường Hà một đoạn, con sông này tên liền đều Trường Hà. Trường Hà toàn dài hơn 30 dặm, từ Tây Sơn dẫn nước qua Di Hỏa Viên Hồ Côn Minh, sau đó từ Hải đến bên này gay hướng đông nam rót nước tiến vào hộ thành hạ, lúc trước hoàng gia ngự dụng dòng sông. Lý Trường Hà một mực hoài nghi mình cái này tên Trường Hà chính là căn cứ con sông này lấy. Bất quá hắn không có chứng cứ, cũng không có hỏi qua. Tiên quốc doanh còn ăn, đơn giản điểm vài món thức ăn, cung tuyết còn muốn bỏ tiền, bất quá bị Chu Lâm ngăn cản. Ngươi cũng gọi ta tỷ, hôm nay làm sao có thể để ngươi mời khách đâu, chúng ta mời ngươi. Chúng ta ngồi xuống chờ, để cho ngươi anh rể đi điểm chính là. Chu Lâm Lôi kéo Cung Tuyết ngồi ở một bên, Lý Trường Hà điểm xong món ăn sau khi trở về, ngồi ở một bên kia. Kỳ thực cũng không cần điểm, trên tường viết thực đơn liền mấy cái như vậy, Lý Trường Hà chọn 3 cái món ăn. Một đầu hũ ma bà, một gà luộc chặt miếng, còn có một cái sườn chua ngọt. Cái này sườn chua ngọt là Cung Tuyết trên đường để cử, nói là cảm giác không sai. Lý Trường Hà sau khi nghe xong cười một tiếng, người thượng hải thích ăn mà miệng, đời sau mọi người đều biết chuyện. Trường học các ngươi hiện đang dạy nhóm biểu diễn, nói qua cái gì lưu phái sao? Lý Trường Hà sau khi ngồi xuống Suy nghĩ một chút hướng về phía Chu Lâm hỏi, chủ yếu là fan này Chu Lâm không có mở miệng, cung Tuyết ở nơi nào cũng cúi đầu không lên tiếng, Lý Trường Hà liền chủ động không chạng. Lưu phái? Không có chứ, biểu diễn cũng chia lưu phái sao? Chu Lâm lắc đầu một cái, nàng tài học một tuần lễ, kỳ thực biểu diễn còn chưa lên mấy tiết khóa đâu. Lý Trường Hà suy tư gật đầu một cái, trong nước trước mắt hẳn không có, nhưng là ta ở Bắc Đại đô thư quán một thiên văn hiến bên trên thấy qua một ít, nước ngoài đại khái có cái phân chia. Ta nghĩ một hồi làm như thế nào với các ngươi hình dung. Lý Trường Hà đoán được trong nước bây giờ nên còn không có loại này chuyên nghiệp biểu diễn lưu phái phân chia. Hắn nói cái gì bắp đại đô thư quán cũng bất quá là một cách dùng từ. Hắn thật ra là đang nhớ lại kiếp trước xem qua đơn giản một chút lý luận, quá thấm vào hắn không hiểu, nhưng là một ít biểu tượng vật rất nhiều tiểu thuyết tác giả cũng viết qua. Ta nhìn tiên kêu bản thảo là như vậy viết, bên ngoài trên cơ bản đem biểu diễn chia làm hai cái phái, một là thể nghiệm phái, một là biểu hiện phái. Thể nghiệm phái đại khai ý tứ, kỳ thực chính là đem mình biến thành muốn biểu diễn nhân vật, vứt bỏ tự mình, thay vào thành một người khác, cái này thay vào bình thường không phải chỉ tư tưởng bên trên thay vào, mà là cả nhân thân tâm hoàn toàn thay vào. Ta lấy một thí dụ, Nói ví dụ như ngươi muốn diễn một tên ăn mày, thể nghiệm phái diễn viên thường thường chính là trước quan sát, quan sát sau sau đó trực tiếp liền để cho mình biến thành một tên ăn mày. Vậy làm sao biến thành? Đối diện cung Tất lúc này nghe đã rất chăm chú, tiềm thức mà hỏi. Rất đơn giản, ngươi đang ở đoàn làm phim làm ăn mày, mặc rách dưới, cùng đoàn làm phim người xin cơm, thậm chí đi đường cái thật xin cơm. Lại hoặc là ngươi diễn một người tàn phế, thể nghiệm phái phương pháp thường thường chính là quan sát qua sau bản thân liền ý thức bên trên biến thành một người tàn phế, đi bộ cần người đỡ, thậm chí ngồi xe lăn yếu nhân mang. Loại trạng thái này, một mực kéo dài đến hắn biểu diễn kết thúc mà là nói toàn bộ hí kết thúc. Lý Trường Hà nhớ trước nước ngoài cái nào diễn viên chính là diễn ngồi xe lăn tàn tật, dù là đập xong hí, thường ngày cũng ngồi xe lăn để cho nhân viên công tác giúp hắn, hoàn toàn liền hóa thân thành hí trong nhân vật. Nghe đặc biệt tốt, nhưng là thiếu chút nữa bị đòn, bởi vì nhân viên công tác mỗi ngày mang hắn mang đủ đủ. Loại này biểu diễn phương pháp chỗ tốt là người hội diễn đặc biệt chân thật, rất nhiều lúc, thậm chí không cần lời kịch, nhất cử nhất động của người chính là đối kịch tình tốt nhất biểu diễn. Nhưng là chỗ xấu cũng rất rõ ràng, quá mức đầu nhập, về tình cảm thường thường rất khó rút ra. Rất nhiều lúc cả đời sẽ đắm chìm trong một vai trong không ra được, cả đời người có thể vì vậy thay đổi. Loại này trước kia dùng chúng ta cách ngôn liền tiêu hủy người điên, không điên còn không sống. Trong nước trước kia tiếp xúc Liên Xô đóng phim phương pháp chính là thể nghiệp phái có cái gọi sở tạn nhị phu cái gì tới Liên Xô đại sư, giống như chính là cái này loại khác người sáng lập. La Cổsta Nguyễn Sở Tạn lại y kỳ, hắn có bản diễn viên tự mình tu dưỡng chúng ta lao sư giống như cũng chuẩn bị dạy cái này, nguyên lai like hắn đây chính là thể nghiệm Chu Lâm lúc này hướng về phía Lý Trường Hà Đính chính nói, Lý Trường Hà gật đầu một cái, tên quá dài, ta không nhớ được. Ngược lại, thể nghiệm phái đại khái chính là cái này đi tứ. Sau đó trừ thể nghiệm phái trở ra, còn có một loại chính là biểu hiện phái. Cái này tương đối dễ dàng hiểu, chính là từ biểu tượng đi diễn, nòng cốt còn là thông qua quan sát, người ở trong đầu xây dựng ra muốn biểu diễn nhân vật hình tượng, sau đó cho hắn thiết kế mấy cái động tác đặc điểm, nói thí dụ như khoa trường một ít, làm người khác chú ý một ít. Sau đó thông qua ngươi thiết kế những thứ này là điểm, đi biểu diễn nhân vật, đi đem hắn diễn xuất tới. Loại phương pháp này tương đối dễ dàng tốc thành, nói thí dụ như khóc, ngươi thể luyện tập, không ngừng nhớ lại chuyện thương tâm của mình, sau đó để cho nước mắt chảy ra đến. Sau này chỉ cần gặp phải khó khí, đều có thể dùng loại này mô bản hóa hình thức đi biểu hiện. Theo ta được biết, Hồng Kông bên kia rất nhiều diễn viên kỳ thực liền đang dùng loại này biểu diễn phái phương pháp. Loại phương pháp này chỗ tốt là ở có thể nhanh chóng dung nhập vào đoàn làm phim, hoàn thành nhân vật biểu diễn. Chỗ xấu đâu? Kỳ thực trước mắt cũng không có gì chỗ xấu. Lý Trường Hà nghĩ cho tới bây giờ thị trường hoàn cảnh, ngay sau đó đổi lời nói nói, "Ừm. Cái gì gọi là trước mắt không có chỗ xấu?" Chu Lâm lúc này cũng nghe mê mẩn, tiệm tức mà hỏi, "Món ăn đến rồi?" Lúc này, phục vụ viên một tiếng hô to, sau đó bưng món ăn đi tới. Sau đó đặt ở lý trường hà trên bàn của bọn họ ăn trước đi vừa ăn vừa nói chuyện biểu hiện phái chỗ xấu là dễ học khó tình chân chính có thể làm được biểu hiện phái đại sư rất ít phần lớn người học phù với mặt ngoài diễn cũng rất lúng túng chỗ sơ hở quá nhiều diễn nhân vật không giống nhưng là trước mắt trong nước điện ảnh người xem còn đều ở rất sơ cấp giai đoạn bọn họ không có rất cao dám thưởng năng lực cho nên kỳ thực vô luận là thể nghiệm phái hay là biểu hiện hoạt ti bọn họ mà nói quan hệ không lớn bọn họ sẽ không phân tích ng nơii diễn giống hay không cho nên biểu hiện phái khuyết điểm trước mắt ở trong nước mà nói không tính khuyết điểm Bây giờ trăm họ cũng không có giải trí hoạt động, có thể có cái điện ảnh nhìn cũng không tệ rồi. Thập niên 80, 90 thời điểm, đại gia tranh nhau nhìn Hồng công Thiên Tử, lại nát phiên tử đó cũng là phim hay, nhìn say xương ngon lành, nào có cái gì kỹ năng diễn xuất phân chia. Kỹ năng diễn xuất phân chia loại này, phải trải qua không ngừng phim hú đúc, đợi đến đời sau 95 sau thậm chí còn không không sao bắt đầu làm người xem chủ lưu, bọn họ mới có loại yêu cầu này. Nhìn nhiều, dám thưởng năng lực liền cao, diễn thật không thật, giả không giả, bọn họ một cái là có thể nhìn ra. Sau đó mới phát minh cái gì diễn viên gạo cội, lưu lượng ngôi sao những thứ này từ hồi linknh sau 8 ít xem phim thời điểm đâu để ý ngươi thế nào biểu diễn Á Châu tinh chỉ khoa trương vô ly đầu chính là biểu hiện phái như cũng nhìn đẹp mắt là được hai loại phương pháp phân biệt trong mắt của ta là ở lấy được thường lấy chuyên nghiệp giám khảo mà nói bọn họ đánh giá điện ảnh giám định kỹ xảo của ngươi, thường thường chính là nhân vật biểu diễn mà thể nghiệm phái biểu diễn phương pháp biểu diễn nhân vật thường thường so biểu diễn phái chân thật hơn bất quá đây là chuyên nghiệp cách nói trên thực tế ảnh hưởng một giải thưởng ban hành nguyên tố là nhiều mặt kỹ năng diễn xuất rất trọng yếu nhưng là có lúc cũng không trọng yếu lý trường Hà cuối cùng vẫn là nhịn không được cho hai người bọn họ gái tiêm cho mô thuốc dự phòng Hắn cũng không hy vọng nhà mình tức phụ vì cái gì giải thưởng nên hiện giải thứ này ở nước ngoài chính là nhà tư bản cho nghệ thuật vòng thiết chí một mùi câu mà ở trong nước mùi câu hay là cái đó mùi câu chính là phía sau màn nhà tư bản bị thay thế kỳ thực những thứ này đối với các người mà nói còn quá xa chúng ta trước mắt là xưởng phim đóng phim cho nên đập cái gì đi theo xưởng phim đi chính là bất kể là thể nghiệm phái hay là biểu hiện phái đều có một cái trọng yếu trung điểm đó chính là quan sát chỉ cần quan sát cẩn thận có thể hiểu ra nhân vật đặc điểm ta cảm thấy là có thể rất tự nhiên diễn đi ra loại này có cái đơn giản thực dụng tiểu ki xso đó chính là viết nhân vật tiểu tr Cái gì là nhân vật tiểu chuyện? Cung Tiết Tiềm Thức tiếp tục mở miệng hỏi. Chu Lâm cũng giống vậy dùng nghi ngờ ánh mắt xem Lý Trường Hà. Lý Trường Hà thì là tiếp tục nói, chính là các người bản thân đầy đặt nhân vật này, nhân vật hình tượng. Liên lấy ta tiểu thuyết của mình một chi thành tử vong mà nói, nếu như có một ngày đập thành điện ảnh, vai chính cái nhân vật này làm như thế nào biểu diễn? Do ta viết kỳ thực không có rất có thể, hắn chính là cái xuống nông thôn chi thành, trong nhà trước kia có thể thành phần tốt, có hải ngoại thân thích những thứ này, nhưng là những thứ này không đủ cụ thể, là lược. Kia nếu nói Lâm, Lâm ngươi tới diễn nhân vật này, ngươi thế nào diễn? Ngươi nếu như không có đầu mối liền có thể trước cho hắn làm người vật tiểu truyện, chính là mình cho hắn thiết kế một nhân vật trải qua, căn cứ ta trong tiểu thuyết vai chính trong lời nói tiết lộ vậy, cho hắn hoàn thiện cái này trải qua, nói thí dụ như trong nhà là thế nào đảo, vai chính lúc ấy mắt thấy cái gì, cuối cùng vì sao xuống nông thôn. Những thứ này ta không có viết, nhưng là ngươi có thể căn cứ tiểu thuyết đảo ngược suy luận đi cho hắn viết, phân tích cái nhân vật này, loại này liền theo nhân vật tiểu truyện. Chờ cái này tiểu truyện viết ra, cái này vai chính toàn bộ trải qua ở trong đầu của ngươi có phải hay không liền tạo thành. Thế nào diễn có phải hay không liền có phương hướng. Kỳ thực nhân vật như thế tiểu chuyện. Đời sau chuyện mạng vòng cũng có tương tự cách viết, liền là tiểu thuyết đồng nhân nha. Thích tiểu thuyết kia cái nhân vật, đang ở tiểu thuyết bối cảnh phía dưới cho nhân vật dọc theo phát triển kịch tính, trở thành tiểu thuyết đồng nhân. Về bản chất kỳ thực là giống nhau ý nghĩ. Ta hôm nay nói những thứ này, kỳ thực chính là đại khái biểu diễn ý nghĩ, nhưng là các người hai cái giảng bài hoặc là nói học thời điểm, không có cần thiết câu nệ với một cái nào đó lưu phái, thể nghiệm phái không thể dùng biểu hiện phái kỹ sao sao. Dĩ nhiên có thể dùng, kỳ thực kỹ năng diễn xuất suy cho cùng vẫn là biểu diễn, bất kể là thể nghiệm phái biến thành nhân vật, hay là biểu hiện phái biểu diễn nhân vật, về bản chất là đem nhân vật này biểu diễn ra chỉ cần biểu diễn đến nơi là được. Thể nghiệm phái hoặc giả trong lúc vô tình động tác sẽ để cho nhân vật này kinh điển, nhưng là biểu hiện phái thiết kế tỉ mỉ đặc thù cũng có thể để cho nhân vật lưu truyền rộng rãi. Hôm nay những thứ này chẳng qua là cho các ngươi nói một cái biểu diễn đại phương hướng lưu phái, nhưng có phải hay không muốn để cho các ngươi chọn loại nào biểu diễn mô thức. Ta cảm thấy biểu diễn cái nghề này vẫn là câu nói kia, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Không nên bị người gạt gẫm, văn nghệ giải trí vòng nhất biết cả người. Lấy một thí dụ, Lâm Lâm, bây giờ có người cầm một cái bản, viết tất cả đều là chúng ta người Trung Quốc các loại khuyết điểm Viết tất cả đều là chúng ta đi qua những thư kia hư biểu diễn, sau đó gạt gấm ngươi đi đập. Hắn sẽ nói, chúng ta đây là biểu diễn nhân tính, đây là phản ứng chân thật, đây là nghệ thuật đối lịch sử ghi chép, ngươi đập không đập. Lại tỷ như công tuyết đồng chí, có người để ngươi đóng phim, để ngươi ở trong phim ảnh cởi quần áo, thậm chí có tiêu chuẩn lớn phần diễn. Đạo diễn nói cho ngươi, đây là vì nghệ thuật nhân thân, đây là vì tư tưởng giải phóng, là đột phá quốc nhân thẩm mỹ gông xiềng chìa khóa, những đạo lý lớn này chụp mũ hướng trên đầu ngươi một lại, gạt gẫm ngươi quay chụp, ngươi đập đập. Vậy ta khẳng định không đập. Lúc này Cung Tuyết còn là đơn thuần cô nương, không chút do dự cư tuyệt. Loại này không có ai sẽ đập a? Chu Lâm không hiểu hỏi. Đương nhiên là có người sẽ đập, có người theo đổi tên, có người theo đổi lợi, có đạo diễn nghĩ lấy được thưởng, có diễn viên muốn trở thành tên. Theo ta được biết, Hồng Kông bên kia, đối diễn viên là uy bức lợi dụ đều có. Đạo diễn không nghĩ đập, cầm thương chỉ ngươi, diễn viên không nghĩ đập, đã đưa đến các ngươi miệng. Kỳ thực dù là ở trong nước, có người cũng có thể lựa ngươi a. Nói dụ như Cung Tuyết đồng chí, ta hiện đang nói với ngươi, nếu như ngươi cái, cái này hí, ta có thể đem ngươi triệu hồi Thượng Hải, điều đến ba ba mụ của ngươi bên người đi điều vào xưởng phim điện ảnh Thượng Hải, ngươi nghe điều kiện của ta sau, có thể hay không do dự. Cung Tuyết nghe vậy, trong lòng run lên, cái này, nàng còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, không thể tưởng Lý Trường Hà liền tiếp tục nói. Coi như ngươi cự tuyệt ta lần đầu tiên, ta còn có thể lần thứ hai, lần thứ ba mời ngươi, phản phục cho ngươi lái điều kiện, cho đến gạt gẫm ngươi đáp ứng thì ngưng. Nếu nói ngươi nhất thời mềm lòng đáp ứng, đập xong, kia liền lên phải truyền dọc, sau này cam kết có tính hay không, cũng không quan trọng. Vậy ngươi nói như vậy, chúng ta làm như thế nào chọn kịch bản cùng nhân vật đâu? Thế nào phán đoán người có phải hay không gạt chúng ta? Chu Lâm tò mò tiếp tục hỏi, nàng trước thật đúng là không có cân nhắc qua những tình huống này. Cái ý nghĩ này hoàn toàn phân biệt thật phiền thoái, bất quá ta nói cho các ngươi biết một biện pháp đơn giản nhất, chính là hai chữ, thích. Chỉ cần là mình thích câu chuyện, thích cái nhân vật này, vậy ngươi liền đập. Bản thân không thích, liền cự tuyệt. Đem Xem phim cùng đóng phim làm thành yêu thích, mà đừng làm thành sự nghiệp. Bởi vì yêu thích là động lực, mà sự nghiệp là gông xiềng. Nghe Lý Trường Hà nói xong, Chu Lâm cùng cung kết trên mặt đều hiện lên ra như có điều suy nghĩ vậy mặt. Lý Trường Hà nói những thứ này các nàng hoặc giả hiểu không tới khắc sâu như vậy, nhưng là thấp nhất đối với tương lai đã có đại khái phương hướng. Nhìn hai cái người ở nơi đó tiêu hóa quan điểm của mình, Lý Trường Hà Tâm trong lặng lẽ thở phào một cái. Hắn hôm nay cũng coi là lớn tốn nước bọn cho nhà mình tức phụ cùng vị này cùng Tuyết đồng chí quán thâu một ít vượt mức quy định quan điểm, cũng coi là trước hạn đánh cái dự phòng trầm. Chủ yếu là hắn cũng không muốn ngày nào đó thấy được nhà mình tức phụ bị người gạt gẫm phi muốn đánh vào nước ngoài đại thường a cái gì. Về phần đối cùng Tuyết, cũng coi là nhân tiện chỉ điểm đi. Hắn không biết cô nương này lý lịch, nhưng lạ tương lai ngay cả mình cũng chưa từng nghe qua, chỉ có thể nói rõ cô nương này không có ở làng giải trí ngây người. Cho nên trong này hơn phân nửa là có lý do. Lý Trường Hà không biết nguyên do, chỉ hy vọng nhắc nhở của mình có thể hay không thay đổi một chút cô nương này số mạng. Dĩ nhiên, cũng có thể là người ta bản thân lui vòng rồi thôi loại, Lý Trường Hà cảm thấy loại này càng tốt hơn. Nói rõ cô nương này có thể không vì danh lợi khó nhiễu. Được rồi, ăn cơm trước đi, món ăn cũng lạnh, ta nói những thứ đồ này sau này có thể từ từ tiêu hóa, không cần phải gấp. Lý Trường Hà nhìn hai người vẫn còn đang suy tư, hướng về phía hai người nói. Hắn bây giờ chẳng qua là trước hạn chồng một hạt giống, từ từ chờ nó mọc dễ nảy mầm là được. "Ừm, ăn cơm, đến, Tiểu Tuyết, ngươi không phải thích ăn sườn chua ngập nhà?" Nhanh hẳn đi. Chu Lâm nhiệt tình cho Cung Tuyết gấp khối sườn chô nhỏ. "Cảm ơn Chu Lâm tỷ tỷ." Cung Tuyết nhẹ giọng nói ta, đồng thời trong lòng không nhịn được cảm thán đứng lên. "Cái này Lý Trường Hà, quả nhiên rất lợi hại, cũng hiểu thật nhiều. Khó trách Chu Lâm tỷ xinh đẹp như vậy cũng gà cho hắn." Cảm tạ mây chúc cấu sở đều là ta trong rừng khách nhìn Hồng Trần xương có tâm sự nam ly cũng mực. Theo cái phong khen thưởng, túi người chào bái ta, chương 130 cho Chu Lâm phơi bảy một ít kỹ thuật. Chương 130 cho Chu Lâm phơi một ít kỹ thuật. Lý Trường Hà bọn họ kỳ thực không có trò chuyện quá lâu, bởi vì Cung Tuyết thời gian là có hạn. Nàng dù sao cũng là kịch bản đoàn văn nghệ bình, không thể nào không hạn chế đợi ở bên ngoài, buổi tối cũng phải cần đúng lúc trở về nhà trọ. Cho nên ba người rất nhanh ăn xong, sau đó đi trở về kịch bản đoàn cửa. Chu Lâm tỷ, anh rể, gặp lại. Cung Tuyết hướng về phía Chu Lâm vất vất tay, sau đó bước chân nhẹ nhàng tiến đoàn văn công tổng cục chính trị đại viện. Ma Lý Trường Hà cùng Chu Lâm, thời là dọc theo công lộ, tiếp tục đi về nhà. Thế nào, Trường Hà, ánh mắt của ta được rồi. Cung Tuyết làm diễn viên tuyệt đối làm mầm mống tốt. Chu Lâm lúc này hơi đáp ý hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà khẽ cười gật đầu một cái, đúng là bất quá con đường biểu diễn không tính chiều rộng. Khuôn mặt nàng xinh săn tinh xảo, thích hợp cận hiện đại trang phục, nói thí dụ như dân quốc nữ học sinh, gặp gỡ báo táp xuống nông thôn chi thanh chờ chút. Hơn nữa căn cứ mới vừa rồi cùng nàng nói chuyện phiếm cảm giác, cô nương này tầm tư tương đối nhắm mũi, suy tính nhiều, cho nên khí chất trên có một loại aiuyện cảm giác, tương đối thích hợp khổ tình hí, túi chút giận loại hình nhân vật. Cái này, nhân vật còn có thể như vậy phân. Chu Lâm nghe được Lý Trường Hà phân tích, kinh ngạc nói: "Dĩ nhiên, người nào đặc chất thích hợp cái dạng gì nhân vật, đây đều là có giảng cứu." Liên lấy ngươi mà nói, cho ngươi đi diễn cái loại đó túi chút giận gặp nạn nữ nhân, kỳ thực cũng rất không thích hợp, bởi vì ngươi cho người cảm giác chính là sáng dỡ phóng khoáng, trừ phi kỹ năng diễn xuất đủ sâu, không phải xem cũng rất không ổn. Chẳng qua nếu như để cho ngươi diễn thế ra tiểu thư, công chúa nữ vương loại hình này nhân vật, ta ngược lại cảm thấy ngươi càng có thể tiện tay nắm lấy. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng tợ trang điểm có liên quan, sau này ngươi đóng phim, được chọn xong trang trí cùng tợ trang điểm. Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía Chu Lâm nhắc nhỏ nói, "Một tốt tự trang điểm, đối diễn viên ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Trường Hà, tại sao ta cảm giác ngươi đối đóng phim chuyện so với ta hiểu đều nhiều hơn?" Chu Lâm lúc này tò mò hướng về phía lý trường Hà hỏi thật chứ không thấy lý trường Hà đạo diễn ông nói trở ra cái gì khác tuyển vai A biểu diễn a trang tạo a cái gì cảm giác hắn đều hiểu cái này có cái gì trường học của chúng ta lớn trong phòng ngăn thường chiếu phim trong nước nước ngoài đều có thật ban về đến chúng ta xem chiếu bóng nhưng chưa chắc so với các ng người điện ảnh học việc thiếu thứ này nhìn nhiều kỳ thực cũng liền chuyện như vậy bên trong chẳng qua chính là những thứ đó thảo luận cũng thảo luận đi ra lý trường Hà tiếp tục tụcả nợ cho bác đại bất quá hắn cũng không có nói láo bác đại lớn phòng ngă sát thực biết phóng địa ảnh hơn nữa rất nhiều nước ngoài phiến tử đều có Thật sự thuần là bọn học sinh phúc lợi. Ai, chớ nói, các người bác đại đãi ngộ thật sự là quá tốt rồi. Nghe được Lý Trường Hà vậy, Chu Lâm cũng không có hoài nghi. Bởi vì Lý Trường Hà nói đúng là lời nói thật, cái niên đại này, quốc gia có 88 chỗ trọng điểm đại học tài nguyên, là vượt xa bình thường trường học. Thanh Bắc càng là cái này 88 chỗ trong trường học người xuất sắc, tài nguyên ưu tiên tập trung, không cách nào so sánh được đoàn văn công tổng cục chính trị cách Lý Trường Hà bọn họ trường học ra trúc viện thật rất gần, hơn nữa ra trước viện bên này cũng có cửa nhỏ. Cũng khó trách Chu Lâm động dậy cunguyết ý tưởng. Từ ra chúc viện đi tới đoàn văn công cửa đại viện, thật dùng không thêm vài phút đồng hồ. Mà chờ hai người khi về đến nhà, ngoại ý muốn phát hiện, Lý Lập Sơn vậy mà trở lại rồi. "Cha, ngươi trở lại rồi." Sau khi vào phòng, thấy được Lý Lập Sơn ngồi ở trên ghế salon, Lý Trường Hà lập tức chào hỏi. "Ừm, xế chiều hôm nay mới trở về, ngủ mở giấc, phen này đứng lên ta kiên trì nữa kiên trì, đợi buổi tối ngủ tiếp, đảm một cái cái đó gọi là cái gì nhỉ?" "Laser." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. "Ừm, làm sao ngươi biết?" Lý Lập Sơn kinh ngạc xem Lý Trường Hà. Lý Trường Hà thở dài, Kinh thành trong tiệm cơm tất cả đều là người ngoại quốc, chút chuyện này có cái gì ly kỳ? Trương Hà, cái gì gọi là đổi chế lịch múi giờ? Chu Lâm lúc này thì đã tới nghi vấn, nàng trước không cái gì tiếp xúc qua suất ngoại người. Dù sao những năm trước đây, có thể suất ngoại người là số cực ít bên trong số rất ít, hơn nữa cũng không phải toàn bộ quốc gia đều cần đổi chế lịch múi giờ. Trăng trận một chút nói, ngay tại lúc này chúng ta nơi này là buổi tối, nhưng là nước Mỹ bên kia mới là buổi sáng. Cho nên nếu như ngươi buổi sáng từ chúng ta nơi này đi máy bay, bay mười mấy tiếng đến nước Mỹ bên kia, bình thường mà nói nên là buổi tối, nhưng là bọn họ bên kia cũng là buổi sáng. Sau đó thân thể của chúng ta thói quen chúng ta bên này sớm muộn thời gian nghỉ ngơi, đến bên kia sẽ có không thích hướng phản ứng sinh lý, cần phải từ từ điều chỉnh, quá trình này chính là đổi chênh lệch múi giờ. Ta còn hiếu kỳ đâu, cha các người là thế nào đi nước Mỹ? Lý Trường Hà cho Chu Lâm giải thích xong sau, lại hiếu kỳ hướng về phía Lý Lập Sân hỏi. Bởi vì bây giờ Trung Mỹ còn không có thiết lập ngoại giao, càng khỏi nói thẳng tới đường biển. Nếu như là hàng không phi hành, hoặc là chính là từ Nhật Bản Tokyo đi, hoặc là chính là từ Hồng Kông đi. Chúng ta lần này thật ra là bảo mật khảo sát đoàn, từ Nhật Bản Tokyo đi máy bay đi, đối ngoại tuyên bố phải đi Nhật Bản. Đến bên kia, có người Mỹ đặc biệt tiếp đãi, dẫn chúng ta đi thăm rất nhiều nơi. Không nhìn không biết, nhìn một cái giật cả mình à, chúng ta cùng người ta chiến lệnh, thật sự là quá lớn. Lý Lập Sơn lúc này không nhịn được cảm thán nói, Lý Trường Hà đối Lý Lập Sơn cảm thán rất hiểu, cái niên đại này nước Mỹ đối với xuất ngoại người Trung Quốc mà nói, nhận biết đúng là là nghiêng. Chúng ta kinh thành cao nhất tòa nhà, kinh thành quan an, đài truyền hình trung ương tòa nhà trụ sở chính những thứ này coi như cao, đều là hơn 10 tầng kiến trúc. Thế nhưng là đến nước Mỹ bên kia, người ta có 4, 500m cao nhà chọc trời, không thể so sánh a. 4, 500m, cao như vậy Chu Lâm nghe được cũng rất là khiếp sợ. Kinh thành quán ăn tốt như vậy tốt tòa nhà, độ cao cũng không tới 100 m a, 4, 500 m kia nhiều lắm cao tòa nhà. Ba người mới vừa rồi nói với ta thời điểm, ta cũng nghe ngạc nhiên, có thể so với chúng ta kinh thành cao lầu cao hơn. Đúng rồi, hai người đếm thử một chút cái này, ba người mang về nước Mỹ bên kia nước ngọt, khoái ngọt. Thẩm Ngọc Tú vừa nói, một bên đem hai bình đỏ trắng sen nhọ lọ trang Coca đặt ở lý Trường Hà cùng Chu Lâm trước mặt. Đây là có phải hay không nước Mỹ cái đó kêu cái gì của cả thức Lâm xem đỏ lọ đóng gói, ồ mà hỏi. Sau đó nhìn Lý Lập Sơn bọn họ tò mò nhìn nàng liền lập tức giải thích nói, ta ở trong phim ảnh thấy qua, chúng ta đập chiến tranh Triều Tiên địa ảnh, bọn họ đại binh giống như liền uống cái này, bất quá đó là bình thủy tinh. Coca-Cola, đây là lọ trang. Lý Trường Hà lúc này vừa cười vừa nói, người cũng nhận biết. Thầm Ngọc Tú lại kinh ngạc nhìn về phía Lý Trường Hà. Lý Trường Hà cười một tiếng, Coca-Cola công ty đại biểu hiện tại liền ở kinh thành quán ăn cùng trong lương công ty người đàm phán đâu, muốn ở chúng ta trong nước bán cái này. Bất quá ta đoán chừng một giờ rưỡi chắc chính là nói bất thành. Bọn họ nói thành điều kiện tiên quyết là Trung Mỹ Thiết lập ngoại giao công báo nói thành. Thế lập ngoại giao cũng nói không xong, muốn bán đàm phán càng chưa nói. Lý Trường Hà đoán chừng tra mình bọn họ lần này đi nước Mỹ, không thiếu được có nước Mỹ bên kia chủ động mời. Dù sao thời kỳ này, lão Mỹ thế nhưng là bị Liên Xô ép tới thở không động kí đến, thuộc về chiến lược phòng thủ vị bên trên. Cho nên bọn nó khẩn cấp cần lôi kéo Trung Quốc đến cho Liên Xô chế tạo áp lực, dù sao Trung Quốc vị trí, thế nhưng là trực tiếp uy hiếp Liên Xô đại hậu phương đây cũng là toàn bộ thập niên 80 thời kỳ Trung Mỹ quan hệ hữu hảo đại tiền đề. Lý Trường Hà còn biết, lại tới mấy năm, lão Mỹ hận không được đem Trung Quốc kéo vào NATO, nói lên toàn diện cho trong nước đổi vũ khí khác trang bị ba gồm công nghiệp quân sự sản nghiệp toàn bộ thăng cấp đồng thời buông ra phương Tây phần lớn hạn chế kỹ thuật cho Trung Quốc, vẽ cái đôi bánh là vừa lớn vừa tròn. Bất quá đừng tưởng rằng nó đây là lòng tốt, trên thực tế cái này đề nghị bị thượng tầng quả quyết từ tuyệt. Nếu thật là làm như vậy, Liên Xô ở đường biên giới bên trên trưng 7 triệu đại quân tuyệt đối sẽ lập tức đưa quân xôi nam, trong tô đại chiến lập tức bùng nổ, trong nước toàn bộ phương Bắc có thể đều là một mảnh ngọn lửa chiến tranh. Cho nên loại này đuổi sói nuốt hổ kế sách, bị cao tầng liếc mắt nhìn ra, quả quyết từ tuyệt. Người ở phía trên, kỳ thực tỉnh táo đâu. Đến, nếm thử một chút, thứ này tình cờ hướng một cái, còn rất tốt. Lý Trường Hà mở ra kéo lọ, sau đó đưa cho Chu Lâm một bình. Chu Lâm nhẹ khẽ nhấp một miếng, cảm thụ một cái bọn khí chua ngọt cảm giác, gật đầu một cái. Mùi vị lạ lạ, nhưng là còn rất tốt uống. "Cha, ngươi cái này đi một chuyến, liền mua Coca?" Lý Trường Hà ngay sau đó tỏ mò hỏi. Lý Lập Sơn thở dài, "Cái này đều không phải là mua, là lúc trở lại người bên kia đưa tạo, chúng ta một người liền 50 đô han mức, gần như mua không là cái gì. Cuối cùng đại gia vừa thương lượng, cũng không có mua." Lý Lập Sơn còn có đôi lời chưa nói, đó chính là đại gia đều sợ a. Vạn nhất mua vật trở lại lại bị đánh lên cái mũ loại định cũng không mua, liền cái này ca người ta đường hay là trải qua bộ phận đối ngoại cửa đồng ý tài trí. Nghe nói quốc gia ở bên kia liên lạc bộ đã sớm uống thứ này, đều là công ty coca co la tạo. Được rồi, không nói với các ngươi, ta được lại đi ngủ một lát, được vội vàng đem lệnh giờ đổ về đến, sau đó còn phải viết lần này khảo sát báo cáo đâu. Lý Lập Sơn trò chuyện một hồi, buồn ngủ đi lên, lập tức chuẩn bị đi ngủ. Tuổi của hàn lớn, fan này đổi trên lệnh mối giờ hay là rất d Mà Lý Lập Sơn sau khi trở về phòng, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm cũng cầm có ca trở về bọn họ gian phòng của mình. "Trường Hà, người nói nước Mỹ bên kia thật sự có mấy trăm mét cao tòa nhà A. Chu Lâm nhẹ giọng hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà cười một tiếng, "Có a, ta xem phim, bọn họ ở 40, 50 năm trước là có thể xây mấy trăm mét cao đại lâu. Dốc kỳ phèo lơ nhà ẻm SWD, nên là những năm 30 kiến tạo đi, cách nay cũng 40 năm, hơn 400 mét cao. Bây giờ nước Mỹ nên là ở vào lớn xây dựng cơ bản cuối cùng huy hoàng thời kỳ, bọn họ bên kia xây dựng cơ bản rất nhiều là thập niên 70 hoàn thành." Mà đợi đến Liên Xô giải thể sau, toàn thế giới kinh tế thị trường đều chờ đợi nó tới công thành đoạt đất, toàn bộ tư bản cũng đang điên cùng ra biển. Sau đó trong nước xây dựng cơ bản vì vậy là phách, không có người nào xê vào, chẳng qua là đơn giản giữ gìn. Vì vậy lại tới 40 năm, tân sinh đại người Âu Mỹ đi tới Trung Quốc, thấy được xinh đẹp thành phố xây dựng cơ bản sau, sẽ bắn ra cùng bây giờ Lý Lập Sơn vậy càng khái. Phong thủy luân chuyển, bút mẹ dạng cuối cùng có một ngày sẽ đánh trở lại trên người của mình. Thế nào, ngươi cũng muốn nhìn một chút. Lý Trường Hà hướng về phía Chu Lâm nhẹ giọng mà hỏi. Chu Lâm lắc đầu một cái, không có Chính là sau khi nghe có chút cảm thán, cao như vậy đâu, sẽ không đảo sao? Cái này là kiến trúc học phạm chủ, nhất định là có biện pháp giải quyết. Lý Trường Hà không có tiếp tục trả lời, dù sao hắn cũng không thể mọi chuyện cũng biết không phải là nha. Hôm nay hắn biết đã đủ nhiều. Cũng đúng, bọn nó đều là nước Mỹ, thích thế nào thế nào. Chu Lâm nghe được Lý Trường Hà vậy, cũng không hiếu kỳ mấy. Cô nương này đối nước ngoài xác thực không có hứng thú gì. Lý Trường Hà nhớ dù là kiếp trước cô nương này nóng bỏng nhất thời điểm, cũng không cái gì xuất ngoại trải qua, một mực đợi ở trong nước tới. Tức phụ không theo đuôi nước ngoài, chuyện của ta. Ta đi cấp ngươi bưng nước rửa bàn chân a. Uống xong coca, Chu Lâm đứng dậy, chuẩn bị đi phòng vệ sinh giúp Lý Trường Hà múc nước. "Ta đến đây đi, hôm nay ngươi đi theo Dương lão sư đi một ngày, ta đi giúp ngươi múc nước, ngươi trước thay quần áo." Lý Trường Hà sau đó đi tới phòng vệ sinh, đem rửa chân trong chậu nước độ tốt nhiệt độ, sau đó bưng trở lại trong phòng. Trong phòng Chu Lâm đã đổi xong sau lưng cùng quần cụt, hai con trắng non cặm chân ở mép giường đắp. Lý Trường Hà bưng nước đi tới, chủ động đem tức phụ hai con trắng non bàn chân nhỏ ngâm đi vào. Sau đó nhẹ nhàng giúp nàng lên. Tiếp trước Lý Trường Hà thế nhưng là chân liệu tiệm khách quen. Dù sao hắn loại này gõ chữ công, xương cổ không tốt, lười vận động thời điểm liền chạy đi chân liệu bóp bàn chân. Cảm nhận được Lý Trường Hà thủ pháp, Chu Lâm không tên cảm giác được dễ chịu. Trường Hà, ngươi cái này cũng kia học à?" Chu Lâm nhẹ giọng mà hỏi. "Trường học của chúng ta có một bạn học, trong nhà trước tiên là Trung Ý nghe nói trong nhà chuyển xuống, có lúc chúng ta chơi bóng đánh mệt mỏi, hắn sẽ dạy chúng ta như vậy bóp. Chờ một chút ta giúp ngươi trên người cũng bóp một cái." Lý Trường Hà lúc này cũng tới háng hái, giúp Chu Lâm tắm xong sau, lại nhanh chóng cho mình rửa xong, sau đó trở lại trong phòng. Đến, nằm sắp tốt. Lý Trường Hà hướng dẫn Chu Lâm nằm sắp tốt, sau đó bắt đầu ở Chu Lâm trên người thi triển lên. Hắn không có đặc biệt luyện qua, nhưng là làm nhiều rồi quen tay hay việc, trên cơ bản kỹ thuật hay là hiểu. Khuê phòng chi nhạc nha. Chu Lâm ngay từ đầu còn phải mái hưởng độn, bất quá một lát sau, phát hiện Lý Trường Hà hai cái tay liền đổi chỗ. Người đây cũng là đấm bóp. Chu Lâm lúc này có chút bất đắc dĩ hướng về phía Lý Trường Hà chất vấn. Lý Trường Hà cười hắc hắc mở miệng nói: "Ta cái này gọi là kinh lạc sơ thông, độc môn bí pháp." Sau đó màn chính lại bắt đầu. Một đêm này, Lý Trường Hà thi triển tất cả vô liếng cho mình tiếp phụ trong trong ngoài ngoài sơ thông một lần, hiệu quả cũng là cực tốt. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chu Lâm lần nữa mặt mày tỏa sáng ngồi đi lên hướng Chu Tân trang xe đưa đón. Bên kia, Lý Trường Hà cũng cưới xe đạp trở lại trường học. Buổi sáng xong tiết học, vừa mới chuẩn bị đi căn tin, kết quả lại bị người gọi tới đồng văn quân phòng làm việc. Đồng lão sư, ngươi tìm ta? Lý Trường Hà có chút không hiểu, hắn gần đây hẳn không có làm đặc biệt gì quá đáng chuyện đi. Bên trong phòng làm việc, giờ phút này trừ Đồng Văn Quân cùng Vương lão sư ra, còn có hai người khác. Trường Hà, không phải ta tìm ngươi, là hai vị này kinh thành điện phim đồng chí tìm ngươi. Đổng Văn Quân chỉ chỉ ngồi ở sofa nhỏ bên trên hai người trung niên, vừa cười vừa nói. Lý Trường Hà nghe đoạn sau thì là hơi kinh ngạc. Học viện điện ảnh Bắc Kinh sưởng. Câu một phiếu cuối tháng đến duyệt, chương 131 điện ảnh sửa đổi phí mới chỗ dùng. Chương 131 điện ảnh sửa đổi phí mới chỗ dùng. Là Lý Trường Hà bạn học sao? Lúc này, ngồi ở trên ghế salon một ông lão đứng lên, vui vẻ hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Chào ngài, ta là Lý Trường Hà. Lý Trường Hà cung kính hướng đối phương Vân An. Hắn không nhận biết trước mắt lão giả này, nhưng nhìn tuổi tác cũng phải 60 khởi bộ đã ở học viện điện ảnh Bắc Kinh Xưởng cũng là lao tư cách đi. Ta là học viện điện ảnh Bắc Kinh Xưởng đạo diễn Lăng Tử Phong, lần này tới chủ yếu là nghĩ Hàn Nguyên với ngươi một bộ tiểu thuyết của ngươi sửa đổi vấn đề. Chúng ta học viện điện ảnh Bắc Kinh Xưởng bên này, mong muốn sửa đổi một bộ tiểu thuyết của ngươi, không biết ngươi ý như thế nào. Lăng Tử Phong ôn hòa hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, sửa đổi là không có vấn đề, không biết học viện điện ảnh Bắc Kinh Xưởng là muốn sửa đổi cái một thiên. Lý Trường Hà kỳ thực không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể cải biên, bởi vì tiểu thuyết của hắn nói gì đâu, kỳ thực không quá thích hợp cái niên đại này. Mặc dù hắn biết chính là cái niên đại này Nhưng là có chút tác phẩm kỳ thực viết quá mức hay độc, loại này chưa viết độc còn tốt, nếu như mang lên màn ảnh lớn liền sẽ có vẻ cố ý, sức độ quá lớn. Dù sao hắn năm ngoái có chút tác phẩm nhưng là vì soát duyệt bút làm bị xịt. Bây giờ còn là 78 năm, không phải đổi mới về sau, rất nhiều văn nghệ người làm việc mới vừa khôi phục công tác, đối với sức độ hướng gió cũng đắn đo khó định. Lại nói trong nước mấy lớn sử phim, kỳ thực tương đối mà nói đều có bản thân quay trụ phong cách. Nói thí dụ như 81 sưởng, chính là quân sự phiến làm chủ, Trường Xuân sưởng thích đậm nông thôn cách mạng cùng ngầm dưới đất đề tài. Xưởng phim điện ảnh Thượng Hải càng không cần phải nói, Hải phái văn hóa ngầm luôn, cho dù là trong phim ảnh đều mang tiểu tư tinh xảo. Mà học viện điện ảnh Bắc Kinh xưởng bình thường mà nói, hoặc là kinh vị sinh hoạt, hoặc là chính là chính trực thuộc tính đồng nặc đường hướng thiện. Lý Trường Hà cùng người sau ngược lại dính dáng, nhưng là vấn đề bây giờ là hướng gió không rõ á hơn nữa hắn đoạn thời gian trước biết một chút, bây giờ kịch bản phim giá cả không tiện nghi, một kịch bản tiền nhận bút có thể mấy ngàn khối, nhưng là đó là nguyên sang kịch bản. Giống như hắn loại này sửa đổi, nguyên tác giả cũng liền cầm 2030% tả hữu, cái khác cũng cho người ta sửa đổi người. Giá tiền này So với ở trong tạp chí phát biểu muốn đắt không ít, bất quá đối Lý Trường Hà mà nói, nhiều kêu 300 lượng trăm tiền, cũng không tính là gì. Cho nên hắn cũng một mực cũng không thèm để ý nhưng là bây giờ người ta tìm tới cửa, mong muốn sửa đổi, Lý Trường Hà cũng là sẽ không giữ lại. Thời này đóng phim đều là quốc hữu sửng phim, tìm người nói sửa đổi, người dám nói không để cho. Người muốn làm gì? Trên danh nghĩa có quyền sở hữu tác phẩm, trên thực tế căn bản không có phản bác quyền lợi. Cho nên Lý Trường Hà đối với sửa đổi kỳ thực rất phật hệ, muốn thay đổi li Ngược lại thời này những thứ này đạo diễn hắn cũng không có biết, trình độ cái gì hắn cũng không có nhận biết, người ta thế nào đập hắn cũng không có lời nói có trọng lượng. Dù sao hắn còn phải đi học, lại không thể làm cùng tổ biên tập. Là bản này tin, ta cảm thấy viết đặc biệt tốt, muốn đem nó đánh ra tới. Đạo diễn Lăng Tử Phong lúc này lấy ra một quyển tạp chí, là một quyển Nhân dân văn học, phía trên Lý Trường Hà phát thiên kia bản thảo. Lý Trường Hà gật đầu một cái, tin là hắn mấy tháng trước mới vừa viết, coi như là cho Nhân dân văn học trưởng tiên trước cuối cùng một tiên bản thảo. Tiểu thuyết đại khái chính là lấy tin làm mua giới, giảng thuật một chi thanh từ dưới hương viết thư khích lệ hắn ánh sáng. Viết thư liên hệ hắn bạn tốt. Lại phía sau dùng tin tới biểu diễn hắn sinh hoạt trạng thái, nói thí dụ như cùng ánh trăng sáng tình cảm ấm lên, sau đó trung gian ánh trăng sáng bị tiến cử đi học, phía sau ánh trăng sáng lưu thành kết hôn, hắn điên cuồng cho rất nhiều người viết thư. Lại đến cuối cùng, bình tĩnh lại, đúng lúc gặp thi đại học, tham gia thi đại học, lấy thu đến đại học chúng tuyển thông báo tin vị kết thúc. Bất quá cuối cùng, Lý Trường Hà ở phần cuối chơi cái lới câu, đó chính là vai chính thu nhiều như vậy tin, duy trì có đại học chúng tuyển thông báo lá thư này, bị một đôi tay cầm đi, cuối cùng kết cục là nhân vật chính chạy đi hỏi thăm, có hay không thư của hắn. Nhỏ nói đến đây kết thúc. Lý Trường Hà không có viết rõ xác thực phần cuối, lưu lại cái mở ra thức huyền niệm. Tư kịch tình góc độ đi lên nói, Lý Trường Hà thiên tiểu thuyết này xác thực thích hợp sửa đổi, không có quá nhiều tình tình ái hái, nhưng là cũng không có sắc bén tay độc trầm trọng, liền là thông qua tin tới phô bày một chi thanh cuộc sống. Trung gian còn sen lẫn bây giờ thi đại học nhiệt độ, không nghĩ tới bị vị này đạo diễn coi trọng. Chân chính dũng cảm là ở nhận rõ sinh hoạt tàn khốc sau này, vẫn yêu thích sinh hoạt. Viết thật tốt ta. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi phần cuối là thông báo của hắn sách bị người cầm đi sao? Lăng tử Phong tỏ hỏi. Lý Trường Hà nghe được hắn, thở dài, Sau đó mở miệng nói ra, ta chẳng qua là nghe nói qua có tình huống như vậy, cầm đi thư thông báo có người liền không thể đi học. Lý Trường Hà không có trực tiếp viết thay thế, bởi vì ở niên đại này, đại học thay thế kỳ thực độ khó vẫn còn lớn. Trong này điểm trọng yếu nhất, dính đến hộ khẩu chuyển đổi vấn đề, từ nông nghiệp hộ khẩu chuyển thành phi nông hộ khẩu. Trừ đại học thư thông báo chúng tuyển trở ra, người còn cần cầm sổ hộ khẩu, lương thực quan hệ, đoàn ủy quan hệ. Qua tay ngành trừ nơi đó công xã thôn ủy ra, còn phải có ga cục, công ty lương thực, trường học chờ nhiều ngành thủ tục, qua tay người phụ trách nhiều lắm. Tương tự kinh thành Thượng hài loại này hộ khẩu thật khó thành phố, sẽ còn cùng địa phương ga cục lần nữa duyên lại. Mong muốn ở nơi này toàn bộ quy trình trong không có chút nào sót sai lầm, người bình thường là làm không được. Cho nên Lý Trường Hà không có viết thay thế, chẳng qua là viết thư thông báo chúng tuyển bị người khác lấy mất. Thay thế rất khó, nhưng là để cho một người lên không được đại học rất đơn giản, lấy đi thư thông báo là được. Như vậy a, xác thực, có nhiều chỗ tồn tại tình huống như vậy. Lăng Tử Phong gật đầu một cái. Đúng rồi, Trường Hà bạn học, đã ngươi đồng ý sửa đổi, liên quan tới sửa đổi chi phí, ngươi có cái gì yêu cầu? Lăng Tử Phong lúc này lại chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà lắp đầu một cái, "Không có, căn cứ chúng ta học viện điện ảnh Bắc Kinh xưởng quy định tới là được. Nếu học viện điện ảnh Bắc Kinh xưởng nguyện ý sửa đổi, Lý Trường Hà lúc này cũng sẽ không tham độ về điểm kia sửa đổi phí, không bằng lưu cái ấn tạm tốt, quay đầu nhà mình tức phụ còn phải phân phối đâu." Nghe được Lý Trường Hà vậy, Lăng Tử Phong cùng cùng đi cái đó đồng chí lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó cười gật đầu một cái. "Lý Trường Hà bạn học, đã như vậy, chúng ta cứ dựa theo chúng ta dự án đến rồi. Trong xưởng cho ngươi bộ tiểu thuyết này định tiền nhận bút là 1500 N." Bất quá cái này cần ngươi cùng sửa đổi biên tự phân. Ngươi đang đi học, có thời gian tham gia cùng chúng ta điện ảnh biên tự sao? Không có, ta chỉ lấy nguyên tắc giả tiền nhuận bút là được. Lý Trường Hà lắc đầu một cái. Hắn bây giờ làm sao có thời giờ quản cái gì biên tự à, kế tiếp hắn màn chính cũng phải thả ở kinh thành quán ăn bên kia. Hơn nữa bây giờ điện ảnh tiền nhận bút khối này là một hố, bởi vì bây giờ rất nhiều văn nghệ công tác mới vừa khôi phục, lập ra tiêu chuẩn là dựa theo trước tiêu chuẩn tới. Nhưng là cùng tiểu thuyết tiền nhận bút bất đồng chính là, trước điện ảnh kịch bản tiền nhận bút định giá cả rất cao. Bây giờ không ai thực có can đảm dựa theo cái đó số lượng đến, Lý Trường Hà cái này 1500 kịch bạn phí, đây đều là xem ở hắn tác ra chứ danh viết chứ danh tiểu thuyết mức cho lái ra. Kia như vậy, chúng ta chỉ có thể cho ngươi dựa theo nguyên tắc giả chưa làm, ấn trên cùng 30% tính toán, ngươi có thể bắt được 450 nguyên sửa đổi phí, có thể không? Lâm Tử Phong bên cạnh người đàn ông trung niên lúc này chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, đều được, ta không có ý kiến. Được rồi, kia cái hiệp nghị này ngươi ký tên chữ. Người đàn ông trung niên từ mẫu đen trong túi công văn mặt lấy ra một phần nghị. Lý Trường Hà nhìn một cái, là tiểu thuyết của hắn tin sửa đổi hi vọng Lý Trường Hà quả quyết ký tên, sau đó lại ấn lên thủ ấn. Cùng lúc đó, kêu cái người đàn ông trung niên trực tiếp từ trong túi sách lấy ra một sấp đại đoàn kết sau đó thanh điểm ra 4 5 tấm, đưa cho Lý Trường Hà đồng thời còn có một phần thu khoản biên lai. Like. "Lý Trường Hà bạn học, đây là người sửa đổi chi phí, sẽ ở chúng ta biên lai like bên trên lưu lại tên là được." Học viện điện ảnh Bắc Kinh xưởng đưa tiền hay là rất sung sướng, nam tử trung niên này nên là trong xưởng tài chính nhân viên, vậy mà trực tiếp mang theo tiền đi ra. Lý Trường Hà lần nữa ký xong nhấn nút ấn, hai bên hợp tác coi như đã xong rồi. "Trường Hà bạn học, Tiểu thuyết ta liền mang đi, ngươi còn có cái gì phải cùng ta nhóm dặn dò sao?" Lăng Tử Phong lúc này nghiêm nghị hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. "Cái niên đại này, biên kịch hoặc là nói nguyên tác giả ý kiến hay là rất trọng yếu. Giáng vẻ này đời sau, từ đạo diễn đến diễn viên chính, là một người cũng có thể mang cái bản thân biên kịch tiến tổ, tùy ý đổi kịch bản. Cái này, ta cũng chưa có tiếp xúc qua quay chụp, trước mắt không có ý kiến, chúc học viện điện ảnh Bắc Kinh sưởng quay chụp thành công." Lý Trường Hà khẽ cười nói. "Ha ha ha vậy thì mượn Trường Hà bạn học chúc lành." Đồng lão sư, vậy chúng ta liền đi trước. Lăng Tử Phong cùng kia cái người đàn ông Trung Nghiên Hải lòng rời đi. Trong phòng làm việc giờ phút này chỉ còn lại có hai vị lao sư cùng Lý Trường Hà. Cứ thật, người cái này chỉ trong chốc lát liền kiếm ta hơn nửa năm tiền lương a." Đồng Văn Quân lão sư lúc này hâm mộ nói. Lý Trường Hà có chút bất đắc dĩ, ta cũng không giải thích được, đột nhiên chạy tới nói với ta muốn sửa đổi. "Được rồi, không cho khoe khoang, vội vàng đem tiền cắt xong lấy trước đi về nhà." Đồng Văn Quân hướng về phía Lý Trường Hà phất tay một cái, để cho hắn đi nhanh lên. Nhìn tiếp nữa, hắn thật tâm lý không thăng bằng. Lý Trường Hà vốn còn nghĩ có phải hay không mời Đồng lão sư ăn một bữa cơm, bất quá suy nghĩ một chút coi như mà miệng Người ta hai cái cũng không nhất định đáp ứng đồng lao sư đổi hắn đi, kỳ thực cũng là cho hắn dưới bậc thang. Lão sư gặp lại. Lý Trường Hà sau đó đem tiền cất xong, xoay người rời đi đợi Lý Trường Hà sau khi đi ra ngoài, Đồng Văn Quân cùng Vương lão sư cảm thán nói, trước kia đều nói tác ra kiếm tiền, ta còn không có cảm giác. Hôm nay ngươi xem một chút, một bộ tiểu thuyết sửa đổi phí, chính là chúng ta nửa năm tiền lương. Tao ước không đến a lao đồng, chuyện này ta nhìn hay là cho hắn giữ bí mật đi, đừng cho hắn chuyển ra ngoài, dễ dàng để cho người đỏ mắt. Vương lão sư đi theo cảm nói, hơn 400 đồng tiền a. Bác đại một ít hơn 40 tuổi giảng sư một tháng tiền lương mới năm 60 đồng tiền rất nhiều không đang dạy trước bên trên công chức một năm qua cũng liền 400 đồng tiền không cách nào so sánh được lý trường Hà ra phòng làm việc suy nghĩ một chút thời là trực tiếp trở về nhà tập thể tiền này hắn cũng lười cầm về nhà hắn chuẩn bị đặt ở trong túc xá Trường Hà trở lại rồi đồng lao sư tìm ngươi chuyện gì A trong túc xá lãoảo nhìn lý trường Hà đi vào hướng hắn tỏ mò hỏi chuyện tốt Lý trường Hà sau đó từ trong túi lấy ra kia một số đại đoàn kết ta sát đây là lão đào một cái từ trên giường ngồi dậy Trong túc xá mấy người kia cũng ngạc nhiên nhìn lại. Học viện điện ảnh Bắc Kinh xưởng tới tìm ta, nói là mua một tiên tiểu thuyết điện ảnh sửa đổi, sau đó liền cho ta 450 đồng tiền sửa đổi phí. Tiền này ta nghĩ nghĩ, cũng không mang về đi, đặt ở chúng ta trong túc xá, sau này trong lớp cùng hệ trong ai gặp phải khó xử cần dùng gấp tiền thời điểm, cứ tới đây cầm. Đến lúc đó làm ghi chép đúng lúc còn là được. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Mà giờ khác này, trong túc xá người cũng giật mình xem Lý Trường Hạ. "Trường Hạ, ngươi đây là tính toán làm hỗ trợ kim." Đao Hải túc tử trên giường nhảy xuống, sắc mặt ngưng trọng hướng về phía Lý Trường Hạ hỏi. Cái niên đại này, rất nhiều nhà máy cùng đơn vị đều có hỗ trợ kim, nói trắng ra chính là đại gia mỗi tháng từ tiền lương trong cầm mấy đồng tiền đi ra thả vào công hội, sau đó phía sau nhà ai khó khăn liền có thể từ công hội vay tiền. Rất nhiều trong nhà khó khăn cần dùng tiền, đều là từ nơi này hỗ trợ kim vay tiền, tháng này mượn, tháng sau trả, cũng không cần lợi tước. Không cần đại gia hỗ trợ, sẽ dùng ta cái này, bất quá cách dùng cùng hỗ trợ kim vậy. Thì tương đương với ta thả trong trường học tiền thôi, chúng ta dùng cũng sẽ từ bên trong lấy. Lý trường Hà ngay từ đầu là tính toán thả trong trường học một chút tiền tình giống như thẩm quân thành hỏi như vậy hắn đòi tiền hắn còn phải về nhà cầm phía sau lại nghĩ một chút người che trước dấu sau thả trong trường học kỳ thực tuyệt không an toàn ném đi cũng không cách nào nói thời này cha ăn trộm kỳ thực thật khó khăn cho nên thay vì thu còn không bằng Quang Minh chính đại lấy ra trực tiếp đặt ở kia ngược lại đều là bác đại học sinh trong tốc xá cũng gây không được người hơn nữa thời này rất nhiều học sinh kỳ thực trong tay rất bách, giống như Trương Văn Tưởng cái loại đó có ra thất nuôi hai đứa bé lý trường Hàoánừ hắnưởng sẽ thiếu tiền trước tụ huyết áp bé Sửu chỉ sợ sẽ là ngại ngùng may tiền Dù sao đều là học sinh, có tiền không nhiều. Cho nên Lý Trường Hà bây giờ định cầm một khoản tiền đi ra, làm hỗ trợ kim, coi như là giúp một cái những bạn học này. Người chờ chút, chuyện này ta đi đem Lưu Vĩ gọi tới, chúng ta thương lượng một chút. Là một chuyện tốt, nhưng là phải có chế độ. Lão Đào bây giờ là đoàn bí thư, Lưu Vĩ là lớp trưởng. Rất nhanh, Lưu Vĩ cùng Lão Đào đi tới Lý Trường Hà bọn họ nhà tập thể, bao gồm Hải Văn bọn họ cũng đều đi theo đến đây. Trường Hà, ngươi thật định đem số tiền này lấy ra làm hỗ trợ kim? Lưu Vĩ sau khi đến, chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà hỏi đối bọn họ mà nói, hơn 400 đồng tiền tơ không phải là con số nhỏ. Được rồi, không cần nhiều hỏi, đối với ta mà nói, số tiền này là ngoài ý muốn chi tài, học viện điện ảnh Bắc Kinh sừng tặng, lại không ảnh hưởng ta sinh hoạt. Lại nói ta chính là đặt ở trong tốc xá, đại gia coi như tạm thời mượn, cũng không phải là không trả, chờ tốt nghiệp tiền này ta liền mang đi. Không cần như vậy xoắn xuýt, nghĩ cái mượn tiền chế độ là được." Lý Trường Hà hời hợt hờ nói. Lưu Vĩ gật đầu một cái, "Chế độ đơn giản, chúng ta trực tiếp tham chiếu công hội hỗ trợ kim mô tức là được. Chờ một chút chúng ta làm cái hồ sơ, đặt ở các ngươi trong tốc xá, tiền thả bên trong, chìa khóa lao đảo bảo quản." Xin phép ghi chép để cho Hải Văn Cẩm, tìm Hải Văn xin phép, tìm lao đào dẫn tiền. Ta lại cùng ban một ban ủy nói một tiếng, chúng ta mỗi tháng số một đối một lần xổ xách, tạm định thân dẫn phạm vi ở chúng ta ngành kinh tế, hệ trong phạm là có cần bạn học, đến lúc đó đều có thể tới thân dẫn. Đã có sẵn công hội hỗ trợ kim mô thức ở, Lưu Vĩ xử lý rất có kinh nghiệm. Có thể. Lý Trường Hà gật đầu một cái, ngược lại đối với hắn mà nói, thứ này coi như là cái ân tình đầu tư. Chỉ cần cái này hỗ trợ kim đánh ra, hắn lý Trường Hà thế nào cũng là bậc đại cấp thời vũ. Sau này bọn họ nhóm này bắt đại bạn học mượn tiền không cần phải nói sau này nhận lý Trường Hà phần nhân tình này dù là không có mượn thường ngày không có giao tập sau này cũng phải bán lý trường Hà mấy phần mặt núi Dĩ nhiên trọng yếu nhất là lý trường Hà được cho mình soát biêm miệng hắn trở vị kia đại lão hẳn nên sắp đến rồi chương 132 chúng ta so tải một cái võ nghệ chương 132 chúng ta so tải một cái võ nghệ năm 1978 ngày 17 tháng 9 chủ nhật đồng thời cũng là tiết chú thu cũng chính là ở nơi này ngày ngành kinh tế hỗ trợ kim hạg mục chính thức đại gia Theo lưu Vi cùng Đào Hải tốc tập kết ngành kinh tế chính trị hai cái rõ rệt ủy thành viên tuyên truyền cùng thúc đẩy, cuối cùng tại trung thu tiết ngày này, chính thức bắt đầu thực hành. Rất nhiều bạn học ở Biết Lý trường Hà lấy ra điện ảnh sửa đổi phí làm hỗ trợ kim cử động về sau, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng là trong lòng vẫn là lặng lẽ cảm kích. Ngay cả hệ trong lão sư biết sau, cũng than thở không dữ, cùng hệ khác lão sư trò chuyện, đều là cũng vinh dự đây. Dù sao cái thời đại này, phần lớn học sinh đều là nhà khó, nhà mới là trạng thái bình thường, có thể dẫn đơn vị tiền lương ở trường học là số ít. Mà phần lớn người cho dù là có quốc gia trợ cấp, trên thực tế trôi qua vẫn vậy giật gấu va vai. Có ít người ngay cả là muốn một tiền, cũng không có ai có thể mượn, dù sao bên người phần lớn bạn học cũng không giàu có. Cũng có chút người ngược lại biết Lý Trường Hà có tiền, làm nhà kiếm nhật bút, liền quốc gia học đồng đều chỉ dẫn loại kém nhất kia cấp bậc. Thế nhưng là làm sao cùng Lý Trường Hà không quen, hơn nữa Lý Trường Hà cũng thường không ở trường học, mong muốn tìm Lý Trường Hà vay tiền, hoặc là mở không nổi miệng, hoặc là không tìm được người. Bây giờ được rồi, số tiền này đặt ở bọn họ nhà tập thể tiền chung dương, đại gia có cần công khai thân dẫn là được rồi. Dĩ nhiên, Lưu Vĩ bọn họ cũng làm cặn kẽ quy định, mỗi người thân dẫn số lần, số tiền thượng hạn trở cũng làm yêu cầu. Thông thường mà nói, năm khối 10 khối chính là thượng hạn, không thể nào ngươi há một mượn 100 liền cho ngươi 100 đối với những thứ này, Lý Trường Hà cũng không có quản, số tiền này tới tương đối ngoài y muốn, hắn bắt được sau cũng là mượn cái này lai lịch, mượn nước đẩy thuyền làm chuyện này. Nói trắng ra, ngươi để cho Lý Trường Hà cố ý từ trong nhà lấy tiền đi ra, làm cái này hỗ trợ như vậy, rất nhiều người có lẽ sẽ cảm thấy Lý Trường Hà làm r้าง. Nhưng lại trong trường học Quang Minh chính đại bắt được tiểu thuyết sửa đổi phí, đưa cái này tiền lấy ra, ngược lại bình thường Hãy cùng đời sau ngươi trong trường học chúng độc đắc, ngươi có thể tự mình lưu lại, nhưng là cũng có thể thuận tay cầm một bộ phận đi ra cho trong lớp mỗi độ. Ngược lại mọi người đều biết tiền lai lịch, thị phi tự có công luận. Sau đó trong những ngày kế tiếp, Lý Trường Hà rõ ràng cảm nhận được, bản thân ở trường học nhân duyên thay đổi tốt hơn. Trọng yếu nhất là, trường học cũng tìm tới hắn. Hệ bên trong phòng làm việc, Đồng Văn Quân xem Lý Trường Hà, nụ cười so với lần trước càng sán lạnh hơn. Tiểu tử ngươi a, nhiều tiền như vậy lấy ra, liền không đau lòng. Lý Trường Hà cười một tiếng, đồng lão sư hình như tiền không là của ta vậy, tiền để lại ở chúng ta nhà trọ tiền trong Dương ta cần dùng tùy thời cầm a. Chỉ bất quá ta không cần thời điểm cho các bạn học cung cấp chút phương tiện mà thôi, có cái gì đau lòng. Cũng đúng, chút tiền này ta đoán trường đối với ngươi mà nói, cũng không tính là gì, bất quá ngươi cái này giác nộ rất tốt. Ta bây giờ chính là buồn bực, ngươi tốt như vậy giác ngộ, ngươi thế nào không xin phép nhập dê đâu. Đồng Văn Quân cười ha hả hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà nghe được sau, hơi ngẩn ra, sau đó trong lòng như có điều suy nghĩ, Đồng lao sư đây là ý gì, là khuyên hắn nhập dê sao? Lý Trường Hà đến bây giờ đều không phải là đảng viên, nguyên nhân rất nhiều, nói cách khác làm chi thanh thời điểm hắn thành phần không tốt, là không, có tư cách nhập Phía sau sau khi trở về, hắn mãi cho đến thi lên đại học trước, cũng không có tham gia công tác xã hội, sau đó cho dù là đến rồi bác Đại, hắn cũng không tính là căn hồng miêu trinh cái đám kia. Hơn nữa đời sau suy nghĩ ảnh hưởng, hắn đối với gia nhập tổ chức cũng không có như vậy thận cấp tâm tư, cho nên chuyện này Lý Trường Hà chưa từng có chủ đợi qua. Nhưng là không thể không nói, ở bây giờ cái thời đại này, nhập dê tuyệt đối là một món phi thường trọng đại lại vinh diệu chuyện. Cái thời đại này nhập dê thân mời vẫn là vô cùng nghiêm khắc, không phải chân chính ưu tú căn bản không cho người xét duyệt. Lão sư, người cũng biết, ta trước trong nhà tình huống, trước kia làm chi thanh thời điểm cũng xin phép qua phía sau bị bắt bỏ, ta liền không, có lại xin phép. Lý Trường Hà khẳng định không thể nói bản thân không có cân nhắc chuyện này à, cho nên chỉ có thể đem trước kia bị lý do cự tuyệt lại lấy ra Đồng Văn Quân lắc đầu một cái, vậy cũng là trước kia, chúng ta bây giờ đổi, phá hỏng duy thành phần bạn về. Lần này trường học có một nhóm nhập giới hạng, hệ chúng ta trong bắt được một, vốn là các giáo viên còn đang xoắn xuýt chứ danh trán cho ai, cuối cùng học đánh nhịp, cho ngươi. A, cái này không cần công khai chọn lựa sao? Lý Trường Hà có chút kinh ngạc hỏi Đồng Văn Quân xem hắn, nghiền ngẫm nói, làm sao ngươi biết không có công khai chọn Yên tâm đi, người danh sách này bản thân liền là hệ trong cùng hai cái ban ủy học qua sau để danh, Đề danh sau, trường học đoàn ủy đã ở hệ trong giữa bạn học trung lớp đối ngươi tiến hành dò xét điều tra. Biết ủng hộ của ngươi xuất là bao nhiêu sao? trăm, hỏi thăm nhiều như vậy bạn học, không có một phản đối, tiểu tử ngươi nhân duyên đủ tốt ta. Được rồi, trở về viết nhập dê thư mà đi, viết xong giao cho Đào Hải Túc, hắn sẽ giúp ngươi giao cho đoàn ủy. Lấy sau đó tiếp tục biểu hiện tốt một chút. Đồng Văn Quân lúc này vỗ một cái Lý Trường Hà bà vai, nói nghiêm túc. Được rồi, cảm ơn Đồng lão sư. Lý Trường Hà sau đó đi ra phòng làm việc. Sau đó đi trên đường suy tư lên nhập dê đối với hắn mà nói đồng dạng là niềm vui ngoài ý muốn bởi vì bây giờ Đảng viên thân phận thế nhưng là quá hữu dụ nhất là ở thẩm tra chính trị thời điểm Đảng viên kỳ thực bản thân liền đại biểu thẩm tra chính trị là chuẩn giống như ban đầu đại học chiêu sinh hắn cùng Hải Văn giống nhau thành phần gia đình Hải Văn vẫn còn so sánh hắn nhiều gia tộc quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài nhưng là cái đó họ tiền lao sư dám cắn ở hồ sơ của hắn vấn đề gây chuyện cũng không dám cầm Hải văn hồ sơ nói chuyện nguyên nhân ngay tại ở khi đó Hải vănn ở địa phương đã nhậpê ma Lý Trường Hà không phải làm viên Lại so như bây giờ luật pháp cột lên khóa, cấm chỉ hệ khác học sinh dự tính, nhưng không là hoàn toàn cấm chỉ, ngươi cũng có thể xin phép dự tính. Nhưng là xin phép có cái tiền đề chính là, ngươi đầu tiên phải là đảng viên. Vì sao? Bởi vì Bắc Đại cấp 77 cả lớp gần 1000 người, mà trong này là đảng viên không tới 100 người. Cái này trong 100 người, luật pháp hệ chiếm một nửa, 60 học sinh, toàn bộ đều là đảng viên. Tài liệu giảng dạy đều là tuyệt mật cấp, phía trên đắp cơ mặt ấn chương đừng xem Khương Minh An bọn họ cùng Lý Trường Hà quan hệ tốt, nhưng là bọn họ tài liệu giảng dạy Lý Trường Hà là không thấy được, vận khí tốt gặp phải bọn họ cấm có thể nhìn cái phong bì. Có thể nói, nhập dê, Lý Trường Hà từ Bắc Đại sau khi tốt nghiệp, nếu như đi từ đàng, trời sinh chỉ biết dẫn trước 99% bạn học một bước giải. Hắn cái thân phận này thêm trình độ học vấn, thậm chí to gan nói, một bước lên trời phân phối đến cao nhất chính vụ cơ quan đều là có rất lớn có thể đáng tiếc, hắn chí không ở chỗ này. Bất quá có cái này cơ hội cũng là tốt, thấp nhất tiếp xuống, nên có thể để cho kế hoạch của hắn thuận lợi hơn một chút, cũng an toàn hơn một chút đi. Chờ Lý Trường Hà trở lại nhà tập thể, ngoài ý muốn phát hiện, lao đạo bọn họ đều ở đây trong tốc xá. Thế nào, Trường Hà, có phải hay không ngạc nhiên đến rồi? Rất hiển nhiên Trường học đoàn ủy tố mạc để điều tra, bọn họ những bạn học này nhất định là đã sớm biết rồi, chẳng qua là cũng gạt Lý Trường Hà mà thôi. Vậy nhưng quá vui mừng, đồng lao sư hỏi ta thời điểm ta cũng đông, kể từ mai, ta cũng là nhập dê phần tử tích cực. Lý Trường Hà lúc này không kinh hỉ cũng phải ngạc nhân a, lúc này đặc biệt ngạc nhiên nói, "Đừng có gấp, ngươi còn có một cửa ải muốn qua đây." Lao đạo lúc này nhìn về phía Lý Trường Hà, nói nghiêm túc, "Ừm." Lý Trường Hà kinh ngạc xem Đào Hải Túc, Đào Hải Túc nói nghiêm túc, "Chờ nộp lên tư mời, trường học bên kia thượng cấp dê ủy còn sẽ phái người với ngươi nói chuyện." Trong này Ngươi phải đem lời trước kia trải qua nói rõ ràng, trên căn bản chính là chi thanh xuống nông thôn sau đến bây giờ trải qua, cái này bình thường ăn ngay nói thật là được, chỉ cần không phải phạm phải quá nặng lỗi lầm lớn, cũng không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, cũng không thể nói láo, bởi vì tổ chức sẽ phái người xác minh. Sau chính là dự bị kỳ, rất nhanh, chờ sang năm lúc này, ngươi chính là chân chính đồng chí. Đao Hải tốc hướng về phía Lý Trường Hà khoa phủ nói, "Năm ngoái 11 mở toang ra sẽ sau, lần nữa khôi phục nhập dê dự bị kỳ, thời gian là 1 năm." "Được, có thể để cho ta nhập cũng rất vui mừng, 1 năm tính là gì?" Lý Trường Hà khẽ cười nói, Nhập dề chuyện này, Lý Trường Hà bọn họ nho nhỏ ăn mừng một cái, không có đi phòng ăn trưởng trinh ăn cơm, mà là lựa chọn sân bóng rổ đánh một trận trận đấu bóng rổ. Dù sao chuyện này không thích hợp lớn tiếng tuyên dương lộ ra, người mình đánh cái bóng rổ xuất một chút mồ hôi là được rồi. Mà thời gian kế tiếp, Lý Trường Hà bận rộn hơn. Trừ thương ngày lên lớp, học tập, thư viện tra tài liệu ra, câu lạc bộ văn học cũng rốt cuộc đã tới Mao Thuấn Tiên Sinh thư hội âm. Lúc này Mao Tuấn Tiên Sinh đã nga bệnh, không có cách nào tự mình đến Bắc Đại xuất tịch phục sáng nghi thức. Bất quá hắn hay là tự mình viết vị danh hồ san tên đệ tử cùng thư hội âm, để cho người đưa tới mà nhận được Mao Thuấn Tiên sinh thư hồi âm sau, năm bốn câu lạc bộ văn học cũng xác định phục xạ thời gian, ổn định ở ngày 23 tháng 9, cũng là thứ bảy. Lý Trường Hà cũng trong trường học cho nhân dân văn học phòng làm việc gọi điện thoại, Lưu Kiến Thanh nhìn xuống thời gian sau, đồng ý xuất tịch. Rất nhanh, thời gian liền đi tới 23 tháng 9 ngày này. Buổi sáng vừa đúng Lý Trường Hà là không cần lên khóa, cho nên không cần cố ý suy nghĩ. Trong tiệm sách, Lý Trường Hà tới thời điểm, Trần Kiến Công bọn họ đã ở chỗ này bận rột. "Trường Hà, đến rồi, vừa đúng, chờ chút cùng lão Châu đi cửa tiếp một chút người." Trần Kiến Công nhìn một cái Lý Trường Hà đến rồi, lập tức an bài cho hắn lên sống. Được, Lý Trường Hà là từ cửa sau tới, bởi vì cửa sau cách nhà tập thể gần. Nghe được Trần Kiến công an bài về sau, hắn vừa nhanh bước đi tới thư viện cửa chính, Châu Sĩ Vương bọn họ đã chờ ở chỗ này. "Trường Hà, mau tới." Thấy được Lý Trường Hà đến rồi, Châu Sĩ Vương vội vàng hướng hắn ngoắc. "Lần này câu lạc bộ văn học phụ xã, trường học bên này, trường học Dê Hỷ phó thư ký Mã Thạch Giang, phó hiệu trưởng Quý Tiết Lâm, một cấp giáo sư Chu Quản Tiểm, Vương Dao, Lỗ Tấn tiên sinh chí Hữu Trương Địch Kiêm, Quả Sĩ Mã, bọn người sẽ thăm dự." trừ cái đó ra, bọn họ còn mời rất nhiều xã hội tác giả, nói thí dụ như thơ bình nhà tạm miện, tác ra Lưu Tân Vũ chờ chút. Lưu Tân Vũ tới thời điểm, Lý Trường Hà còn cố ý quan sát một chút hắn. Lưu Tân Vũ vóc dáng rất cao, có một M85, cùng Lý Trường Hà xuất sĩ, bây giờ hay là cái rất lão luyện thanh niên. Lý Trường Hà bạn học, ta có thể tính nhìn thấy ngươi. Đi tới cửa thư viện cùng Châu Sĩ Phương chào hỏi sau, Lưu Tân Vũ liền đi tới Lý Trường Hà trước mặt, rất là kích động nói: "Lưu biên tập, ngươi tốt." Bây giờ Lưu Tân Vũ là kinh thành nhà xuất bản văn nghệ biên tập, không sai chính là cái đó sắp cho Lý Trường Hà ra tiểu thuyết văn tập, cũng lập tức đẩy ra tháng 10 kinh thành nhà xuất bản. Kỳ thực ta rất sớm liền muốn bái phỏng ngươi, cũng tìm ngươi mấy lần cũng không có gặp phải, năm ngoái nói thật, nếu như không phải ngươi chi thành tiểu thuyết phát biểu, ta chủ nhiệm lớp là hoàn toàn không dám lấy ra. Lưu Tân Vũ lúc này chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà nói, Lý Trường Hà nghe vậy, có chút không nói đúng dịp. Lý Trường Hà rất muốn nói, ta cũng là nhìn ngươi kiếp trước đầu chủ nhiệm lớp, mới to gan đem một chi thành tử vong viết ra đi gửi bản thảo. Bất quá Lý Trường Hà bây giờ đối văn thay đổi vẫn có, vết thương năm nay tháng 8 cũng phát biểu, bất quá không có tạo thành trong lịch sử văn động. Xét cho cùng, ngay tại ở vết thương rất nhiều kịch tình điểm cùng Lý Trường Hà loại tiểu thuyết tựa như bị cho rằng là bắt chứ làm. Trọng yếu nhất là, bây giờ không ai hô cái gì vết thương văn học, bởi vì Lý Trường Hà vì soát nhận bút viết đại lượng bản thảo, hơn nữa trên căn bản đều là chi Thanh đề tài. Bây giờ văn đàn bên trên lấy vết thương văn học mà thay vào chính là chi Thanh văn học tiếng dương hô này, Lý Trường Hà bây giờ một cách tự nhiên chính là chi thành văn học khai phái tổ sư đây cũng là bây giờ Lý Trường Hà danh tiếng vang sang nguyên nhân, mặc dù hắn không thế nào tham dự tác ra giang hồ, nhưng là trên giang hồ bắt đầu truyền lưu lên Lý Trường Hà kỳ. Gần đây mãi cho đến chỗ chạy, cho nên địa điểm cũng không cố định, để cho ngài chạy không mấy lần, thực tại xin lỗi." Lý Trường Hà lúc này mỉm cười nói, "Lưu Tân Vũ, a, Lưu chủ biên, ngài cũng tới." Ngay vào lúc này, Lưu Kiến Thanh cũng cất bước đi vào, thấy được Lưu Tân Vũ đang cùng Lý Trường Hà nóng bỏng thảo luận, vội vàng đi tới. Mặc dù Lưu Tân Vũ ở nhân dân văn học phát biểu chủ nhiệm lớp, nhưng là đừng quên, hắn bản chức công tác thế nhưng là kinh thành nhà xuất bản văn nghệ biên tập giả hàng này bây giờ còn là tháng 10 biên tập đâu, cũng không thể để cho hắn đào cấp thượng. "Lưu chủ biên, ngươi cũng tới." "Lão Châu, ta giới thiệu cho ngươi." Đây là tạp chí Nhân dân Văn học xã phó chủ biên Lưu Kiến Thanh. Lưu chủ biên chào ngài. Châu Sĩ Phương vội vàng đi tới nhiệt tình cùng Lưu Kiến Thanh chào hỏi. Nhân dân Văn học a, đây chính là văn nghệ người yêu thích trong lòng thánh điện. Như vậy, lão Châu ngươi trước mang Lưu chủ biên bọn họ đi hội trường, ta ở nơi này tiếp tục chờ một cái khách, chúng ta phải đại hội sau cặn kẽ trò chuyện. Tiếp. Lý Trường Hà biết không có thể ở nơi này trò chuyện, một trò chuyện liền không có đầu, cho nên quả quyết an bài Châu Sĩ Phương dẫn người đi. Đúng, chờ đại hội sau trò chuyện tiếp, đi, Mối Võ, chúng ta đi vào trước. Lưu Kiến Thanh quả quyết lôi kéo Lưu Tân Vũ hướng trong hội trường đi tới. Lưu Tân Vũ lúc này mặt ngộng, ta con mẹ nó còn không có cho Lý Trường Hà mở miệng đâu. Chúng ta tháng 10 tính toán mở Santa bất quá Lưu Kiến Thanh là nhân dân văn học lao tiên bối, Lưu Tân Vũ cũng không có chiều, chỉ có thể ngoan ngoan đi vào theo. Mà Lý Trường Hà thời là tại cửa ra vào, rất nhanh, trường học cao tầng đại lão, Mã Thế Giang quý Tiện Lâm bọn họ dắt tay nhau mà tới. Nhìn tới cửa Lý Trường Hà, mấy người hướng hắn gật đầu một cái. Mã bí thư, quý tiên sinh, Chủ tiên sinh. Lý Trường Hà thấy các vị đại lão cùng một cấp các giáo sư đi tới, lập tức tiến lên cung kính vấn an. Đây là Lý Trường Hà bạn học. Mã Thế Giang lúc này cười ha hả hướng về phía Lý Trường Hà chào hỏi nói, là mới báo lên học sinh nhập dê danh sách, hắn cái này trường học dê bị phó thư ký dĩ nhiên biết, chủ động giúp Lý Trường Hà giới thiệu. Ta đã thấy. Quý Tiện Lâm gật đầu một cái rất trắng trợn nói, mà Quý Tiện Lâm bên cạnh, một cái kích thức không cao ông lão thời là tò mò đánh giá Lý Trường Hà. Ngươi chính là Lý Trường Hà? Ta nghe nói ngươi biết cơ vụ, có cơ hội hai ta so tải một cái a. Cảm tạ công chúa vì ô net điện hạ theo cái gió lớn lao khen thưởng, túi người chào bái tạ, chứ 133 nên kiếm ngoại hồi. Chương 133 nên kiếm ngoại hồi so tài võ nghệ. Lý Trường Hà nghe được cái này hại nào yêu cầu, không nhịn được túi đầu nhìn lại đúng vậy, túi đầu. Bởi vì nói lời này, không là người khác, chính là bác đại một kẻ một cấp giáo sư Chu Quang Tiệm. Nay từng cái đầu cũng liền khoảng 1m6 tiểu lão đầu, bây giờ đã tóc bạc trắng, mà thấy Lý Trường Hà, chủ động nói lên muốn cùng hắn tiến hành võ nghệ so tài. Chẳng lẽ, vị giáo sư này hay là cái cổ võ cao thủ? Lý Trường Hà có chút mà bức, hắn ngược lại xem mấy thủ công phu quân cước, nhưng là cũng chưa nói tới giường nào tinh thông, cũng liền cùng Lý thiếu dân mấy người bọn họ không có sao ở thao trường hoạt động một chút. Thế nào ngày hôm nay, vị giáo sư này sẽ phải cùng hắn võ nghệ so tài. Nhưng mấu chốt là, coi như đối phương thật sự là cao thủ võ thuật, Lý Trường Hà cũng không dám á lão tiên sinh cũng 81, ai dám cùng hắn so tài. Ha ha ha ha, Trường Hà, ngươi đừng trách, Chu giáo sư đùa giỡn với ngươi đâu. Nhìn Lý Trường Hà mặt một bức, không biết làm sao dáng vẻ, Mã Thế Giang cười giúp Lý Trường Hà giải vây. Ai có thể nghĩ, Chu giáo sư cũng là một chút cũng không nể mặt Mã Thế Giang. Ta nhưng không có nói đùa, đợi lát nữa học xong ngươi không cần đi, đang ở thư viện chờ, ta gần đây luyện công có chút tâm đắc, cùng ngươi so tài một cái. Dứt lời, Lão đầu ngạo nghễ đi vào. Lưu lại Lý Trường Hà không biết vì sao đứng ở nơi đó, do dự một chút, hắn hướng về phía Mã Thế Giang cùng Quý Tiện Lâm nhẹ dọng mà hỏi: "Ma bí Thương, quý tiên sinh, tiên sinh mạnh thực đây rốt cuộc là luyện cái gì công a?" Chu Quang Tiềm chữ mạnh thực, cho nên bọn học sinh cũng thường gọi hắn là tiên sinh mạnh thực. Nghe được Lý Trường Hà hỏi thăm, Mã Thế Giang cũng không biết a, nhìn về phía Quý Tiện Lâm. Quý Tiện Lâm cùng Chu Quang Tiệm quan hệ tốt, hai người những năm trước đây đi xuống thời điểm cũng ở cùng một chỗ. Quý Tiện Lâm nhìn Lý Trường Hà một cái, sau đó lạnh nhạt nói ra hai chữ: "Khí công." Dứt lời, tự ý đi vào. Chỉ để lại Lý Trường Hà đặc biệt im lặng đứng ở nơi đó. Khí công? Thì ra khí công thứ này bây giờ lại bắt đầu. Lý Trường Hà ngược lại biết, thập niên 80 có khí công nóng, ra rất nhiều cái gọi là khí công đại sư. Nhưng bây giờ mới 78 năm a. Nếu không, bản thân cũng cho Chu Quang Tiềm giáo sư tới cái thanh vân môn khí đồ hình tượng. Cửu tiên huyền sắc, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Phi. Nghĩ tới đây, Lý Trường Hà trong lòng hung tận xỉ một tiếng. Nói truy, bách giao cùng con mẹ nó bị chết rồi. Chờ đến thời gian Trong danh sách nên tới khách khứa cũng tới đông đủ Lý trường Hà cũng mang theo còn dư lại mấy cái câu lạc bộ văn học thành viên trở lại phòng học lớn dưới mắt thư viện phòng học lớn cũng không phải là tương lai lễ đường giải thức chẳng qua là một phòng lớn trước mặt nhất bày một hàng bàn hàng giải một bang đại lao ngồi ở phía trước sau đó hai bên cùng đối diện là câu lạc bộ văn học thành viên đại khái là hình chữ nhật Lý trường Hà không tính đại lão nhưng là hắn làm câu lạc bộ văn học phó hội trường cũng có may mắn cùng đại lao ngồi ở một hàng sau đó chính là câu lạc bộ văn học phó xã lưu trình trên căn bản chính là các vị đại lao lên tiếng giản thuật 54 câu lạc bộ văn học chói loại lịch sử cùng với trường học tha thiết chúng đợi. Lý Trường Hà toàn trình chỉ là phụ trách lắng nghe cùng vỗ tay. Sau đó chính là chọn lựa câu lạc bộ văn học ban lãnh đạo. Nói thí dụ như Bắc Đại Dê bị phó thư ký Vi Minh làm hội trưởng danh dự, Chu Quang Tiềm quý tiện Lâm bọn họ làm cố vấn, Đoàn ủy trường ấu Hoa lão sư làm hội trưởng, sau đó Lý Trường Hà ba người bọn họ phó hội trưởng. Lại sau, chính là tập thể trục trung. Các đại lão thời gian cũng rất bận, có thể xuất tịch cũng không tệ rồi, làm xong một bộ này lưu trình, tập thể ở Bắc Đại đô thư quán trước mặt chủ trung. Cái này Châu Sĩ Vương đã sớm tìm xong rồi sư, chính hắn có máy chụp hình, tìm người tới quay chính là trợ hợp thủ xong, các đại lao liền rời đi, sau đó chính là câu lạc bộ văn học bản thân hoạt động. Lý Trường Hà đang định chạy đi, không thể tưởng trước mặt Chu Quang Tiềm ngược lại tinh mắt. Cái đó Lý Trường Hà, tới. Nghe được đối phương cũng điểm danh, Lý Trường Hà nơi nào còn có thể trượt, chỉ có thể đi theo đi qua. Mà bên kia, Lưu Tân Vũ vốn còn muốn tìm Lý Trường Hà tiếp tục trò chuyện, kết quả nhìn một cái Lý Trường Hà bị kéo đi, tiềm thức liền nghĩ đuổi theo kịp đi. Mới võ, đó là tiên sinh Chu Quang Tiềm, quốc gia một cấp giáo sư, bác đại văn học viện người phụ trách, người đi lên cùng lão tiên sinh cấp Lý Trường Hà. Ai, cái này nghĩ nói với Lý Trường Hà chút chuyện, làm sao lại khó khăn như vậy đâu." Lưu Tân Vũ thở dài, bất đắc gì nói. Một bên Lưu Kiến Thanh sau khi nghe xong, trong lòng nhịn không được bật cười. Mặc dù mọi người cũng họ Lưu, nhưng là hắn làm sao có thể để cho Lưu Tân Vũ đi tìm Lý Trường Hà trò chuyện riêng? "Yên tâm, ta trước nói với Trường Hà, tháng 10 mở san, thế nào cũng phải cấp các ngươi một phần bản thảo, chờ hắn viết xong, ta trực tiếp cho các ngươi đưa qua." "Thật? Không được, ta vẫn là phải đợi hắn, điều này lập tức sẽ phải mở san, ta được thúc dục thúc hắn." Lưu Tân Vũ nghe được Lưu Kiến Thanh vậy, mừng rỡ sao hay là quyết định tiếp tục chờ Lý Trường Hà. Lưu Kiến Thanh thấy vậy, vừa cười vừa nói, "Được chưa, vậy ta cùng ngươi cùng nhau chờ chờ. Đi, chúng ta tiên tiến câu lạc bộ văn học trong, cùng những người trẻ tuổi khác nói một chút." Dứt lời, lôi kéo Lưu Tân Vũ tiến trong tiệm sách. Mà bên kia, Chu Quang Tiềm lúc này trở là mang theo Lý Trường Hà đi tới vị danh hồ. "Tiên sinh mạnh thực, ta thật không có khí công a." Lý Trường Hà đi theo Chu Quang Tiềm đi tới vị danh hồ bên cạnh, nhìn Chu Quang Tiềm đứng lại, gấp vội mở miệng nói ra. "Chu Quang Tiểm phủi Lý Trường Hà một cái, sau đó lạnh nói, "Ngươi thường cùng bạn học ở thao trường so tài." Chẳng lẽ trừ đánh đánh giết giết câu phù, liền không có khác. Lý Trường Hà nhíu mày một cái, khác. "Ta có một lần, thấy được ngươi ở đó luyện mấy loại rất quái lạ dị tư thế, chẳng lẽ không đúng khí công?" Chu Quang Tiểm lúc này tiếp tục hướng về phía Lý Trường Hà chỉ điểm nói đến. Lý Trường Hà sau khi nghe xong, một cái hiểu rõ ra. Ngay nói, "Là Bát Bộ Kim Cương công đi." "Bát Bộ Kim Cương công? Ngươi cái đó khí công cũng gọi là cái này tên?" Chu Quang Tiểm lúc này kinh ngạc hỏi. "Nó không phải khí công, nó chính là đạo ra một dưỡng sinh công pháp. Kia không phải là khí công." ta luyện chính là thái cực, ngươi cái này là về đến nhà kia một môn. Chu Quang Tiểm nhiều hứng thú hỏi. Lý Trường Hà giờ phút này cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn nào biết bát bộ kim cương công là nhà nào công pháp a, trước chính là rất nhiều trạch ở nhà tác giả cũng luyện cái này tập thể dục dùng. Hắn cũng đi theo luyện mấy ngày nữa, cùng làm ạ y dụ biết vậy, trước cũng liền buổi sáng thư giãn gân cốt thời điểm luyện một chút, không thể tưởng bị lao tiên sinh thấy được. Tiên sinh mạnh thực, ta cũng không biết nó là kia một môn, ta biết chính là nó chính là cái đạo gia dưỡng sinh công, sống động gân cốt, tránh kiện vị. Ngươi cảm thấy đây không phải là khí công, ngươi cho là khí công là giả. Chu Quang Tiểm lúc này chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà thở dài, nói nhảm, khí công thứ này nhất định là giả a bất quá tương lai, vật này tin tưởng quá nhiều người, không chỉ là trong nước, toàn thế giới cũng hưng khởi khí công hoặc là nói công năng đặc dị nhiệt độ. Phim Hồng Kông cũng đập cả mấy bộ, giống như châu tinh chỉ đổ thánh chờ chút. Hơn nữa trong nước cũng không chỉ Chu Quang Tiềm như vậy giáo sư, liền vật lý ngành nghề Nguyên Hơn Đại lão cũng là kiên định tin tưởng khí công. Lao tiên sinh, ta nói một chút ta nhận biết, ngài nghe một cái, coi như là ngôn luận của một nhà. Trong mắt của ta Trong nước truyền thống võ thuật có hai loại, một loại là quốc thuật, cũng chính là kỹ thuật giết người, giống như Tôn Lộc Đường, Lý Thứ Văn bọn họ cái loại đó, luyện nội gia quyền, trong cơ thể tự có kinh lực, loại này trong nước không biết, Hồng Công bên kia dường như truyền thừa rất nhiều võ quán. Còn có một loại, chính là dưỡng sinh công, liền là thường ngày dưỡng sinh làm chủ, hoạt động một chút gân cốt, rèn luyện một chút nội phủ, đặt tới dưỡng sinh kéo dài tuổi thọ mục đích. Về phần cái khác, ngươi muốn nói khí công luyện được khác, ta là không tin." Lý Trường Hà nghiêm nói. Ma Chu Quang tạm thời là kinh ngạc quan sát Lý Trường Hà một cái. "Ngươi biết cũng không ít, liền Lộc Đường, Lý Thứ Văn bọn họ ngươi đều biết." Được chưa, đã ngươi không tin, ta cũng lời nói với ngươi, trở về đi thôi. Dứt lời phất phất tay, bản thân xoay người chiều khác vừa đi. Lý Trường Hà nhìn Chu Quang Tiềm rời đi, sắc mặt cổ quái lắc đầu một cái. Hắn còn tưởng rằng, vị này thầy giáo giả muốn cho hắn dạy bát bộ kim cương công đâu. Bất quá không dạy vừa đúng, mặc dù bát bộ kim cương công là dưỡng sinh công, nhưng là Lao Tiên Sinh tuổi tắc lớn như vậy, sưng cũng giòn, cái loại đó kéo dối với cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa Lao Tiên Sinh cũng đều nói, hắn luyện khí công là thái cực Nhìn đối phương bây giờ cái này 81 tuổi còn tinh thần phấn chấn dáng vẻ, đối phương luyện chưa chừng cũng là thái cực dưỡng sinh công, không cần thiết đổi. Lý Trường Hà cũng không có nhân cơ hội đi, dù sao hôm nay là câu lạc bộ văn học phục xã hoạt động, hắn thân là phó hội trưởng là không thể nào đi thẳng một mạch. Mà Lý Trường Hà trở lại thư viện, lại thấy được Lưu Tân Vũ cùng Lưu Kiến Thành, hai người thấy được Lý Trường Hà trở lại, lập tức tiến lên đón. Một phen tán gấu sau, nói đến chính đề, chính là cho tháng 10 bản thảo. Lý Trường Hà kỳ thực đã viết xong, chính là không có lo lắng đi đưa mà thôi. Bản thảo đã viết xong, ở ta trong túc xá, đợi lát nữa ta đi cấp các ngươi cầm. Chờ đến trưa, Lý Trường Hà thuận thế mời Lưu Tân Vũ cùng Lưu Kiến Thanh đi phòng ăn trưởng trình ăn cơm trưa, lại đem bản thảo giao cho Lưu Tân Vũ. "Trường Hà, chờ ta trở về đem tiền nhuận bút lái ra, sau đó liền đưa tới cho người. Bắt được bản thảo, Lưu Tân Vũ nghiêm nghị hướng về phía Lý Trường Hà nói, "Không cần gấp gáp, ta bên này không nóng nảy. Bình thường nhuận bút đều là cách thời gian rất lâu chờ bản thảo đang mới có thể gửi biểu điện cho tác giả nhuận bút. Lý Trường Hà cái loại đó đóng bản thảo liền lấy ra ngược lại thì thuộc về loại khác." "Được rồi, bất quá còn có một việc, mặc dù coi Trường Lưu chủ biên, nhưng là ta hay là muốn hỏi Người bên này có thời gian hay không cho tháng 10 cũng đưa bản thảo. Tháng 10 lập tức liền sát phát, nhưng là đối với Lã Nguyên San hay là đôi Nguyên San nhà tạp chí còn không có định luận. Chủ yếu nhất vẫn là thu bản thảo lượng vấn đề, cũng không đủ bản thảo, là gánh không nổi mỗi tháng một san phát hành. Lý Trường Hà lắp đầu một cái, "Xin lỗi, ta bây giờ thật không có tinh lực tiếp tục viết bản thảo, đừng nói tháng 10 nhân dân văn học bên kia, tạm thời cũng cung cấp không lên." "Được rồi." Nghe được Lý Trường Hà cự tuyệt, mặc dù trong lòng sớm có dự liệu, nhưng là Lưu Tân Vũ vẫn còn có chút thất vọng. Mà Lưu thời là ở phía sau, lặng lẽ cho Lý Trường Hà giơ ngón tay cái lên. Hắn còn tưởng rằng, Lý Trường Hà đây là cự tuyệt Lưu Tân Vũ dùng lý do mà thôi. Nhưng là trên thực tế, Lý Trường Hà kế tiếp xác thực không có thời gian tiếp tục đưa bản thảo đã cuối tháng 9, không có gì bất ngờ xảy ra, tháng 10 hắn chờ người sẽ phải đến đến rồi, Lý Trường Hà nhất định phải vì thế làm hoàn toàn chuẩn bị đây chính là quan hệ đến là ngoại hối chuyện lớn, văn học loại chuyện nhỏ này, chỉ có thể để ở một bên đưa đi Lưu Kiến Thanh cùng Lưu Tân Vũ sau, Lý Trường Hà trở lại trường học, tiếp tục lên lớp, sau đó rảnh rỗi thời gian, liền ngâm mình ở trong tiệm. Sách. Cuối tuần, Lý Trường Hà bình thường đưa Chu Lâm đi đại truyền hình trung ương nhà, còn hắn thì vẫn đi kinh thành Quan An, đồng thời Lý Trường Hà cũng lần nữa bắt đầu chú ý tới tờ báo. Hắn biết vị kêu đại lão là rất kín tiếng bí mật tới, nhưng cũng không phải là không có đăng lên báo có khả năng. Trong chắc mắt, thời gian đã đi tới tháng 10. Lại là một năm quốc khánh ngày hội, năm nay lễ quốc khánh thả 2 ngày nghỉ, bất kể là trường học hay là đơn vị, cũng thả 2 ngày nghỉ. Mà môi đến lễ quốc khánh 2 ngày này, kinh thành các lớn trong công viên tất nhiên là người ta tấp nập. Sớm nhất thời điểm, hoan độ quốc khánh phương thức là dân chúng du hành, sau đó du hành hủy bỏ, đổi thành ở các đại công viên dạo chơi công viên Kinh thành sáu lớn trong công viên càng là người ta tập ngập, trường học sắp xếp hoạt động, đơn vị tổ chức đua chiêng gõ trống, một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm không có góp cái này náo nhiệt, hai người bọn họ đều không phải là thích tham gia náo nhiệt tính tình. Mà vừa vận cung tuyết bọn họ quốc khánh hai ngày này cũng nghỉ, vì vậy thừa dịp hai ngày này kỳ nghỉ, một đôi thầy trò cứ như vậy góp đống. Các nàng cũng không có đi chỗ khác, liền dọc theo Nam Trường Hà tìm một chỗ bờ sông đất trống, sau đó hai người ở trên đất chống luyện. Về phần Lý Trường Hà, dĩ nhiên là đi theo tức phụ đến rồi. Bất quá hắn chẳng qua là lý luận phải, kể lại lý luận tới có thể đĩnh đạt nói. Thực tế kỹ năng diễn xuất huấn luyện, Lý Trường Hà là không hiểu được. Cho nên bờ sông trong bóng cây, Chu Lâm cùng Cung Tuyết ở nơi nào luyện tập, Lý Trường Hà th่อย là tùy ý tìm cái đá, ngồi ở chỗ đó nhìn lên tờ báo. Vì không sót lại tin tức, Lý Trường Hà lần này mua mười mấy phần tờ báo, bao gồm đoạn thời gian trước hắn sốt xuống cả mấy kỳ, hắn tính toán mỗi cái tinh tế nhìn một chút, nhìn có thể hay không bắt được lưu dụng tin tức. Ngay cả nhi đồng nhật báo, hắn cũng không có bỏ qua cho. Sau một tiếng, "Đến, chúng ta nghỉ một lát đi, uống miếng nước." Chu Lâm cùng Cung Tuyết hai người luyện فن này của họ đều có chút làm, dù sao hai người không ngừng nói chuyện trao đổi. Cùng may ở Lý Trường Hà nhắc nhợ hạ, hai người đều mang ly nước. Hô, ngồi dưới tầng tây, Chu Lâm còn thuận tay cầm mang bổ phiến quạt hai cái. Tháng 10 ngày không có tháng 9 nóng như vậy, nhưng là có lúc cũng sẽ nhiệt độ lên lại. Chu Lâm tỷ, anh rể như vậy thích xem tờ báo sao? Mua nhiều như vậy. Nhìn Lý Trường Hà vẫn vậy ngồi ở chỗ đó tập trung tinh thần xem tờ báo, Cung Tuyết có chút kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ đây chính là hắn học rộng tài cao nguyên nhân? Chu Lâm đi theo nhìn Lý Trường Hà một cái, sau đó lắc đầu giải thích nói, cũng không phải thích xem, hắn thỉnh thoảng liền xem báo quan tâm quốc gia chuyện lớn, nói quốc gia nào rất nhiều chính sách phương châm sẽ từ qua báo chí lộ ra ngoài. Người chớ nhìn hắn là tác giả, ta còn thực sự không cái gì nhìn hắn xem qua mấy quyển văn học chữ tác, người ta đều là nâng niu văn học chữ tác tăng lên bản thân, ta nhìn hắn xưa nay không nhìn những thứ này. Thế nhưng là anh rể viết tiểu thuyết hay là rất đặc sắc, chúng ta trong đoàn rất nhiều người cũng thích xem đâu. Cung Tuyết nhẹ giọng nói đoạn thời gian này nàng cùng Chu Lâm cuối tuần tiếp xúc, hai người cũng rất quen thuộc, nàng không còn như vậy câu nệ. Mà nhưng vào lúc này, Lý Trường Hà cũng rốt cuộc ở qua báo chí thấy được thứ nhất tin tức. Thứ nhất mặc dù không phải hắn chờ người kia, nhưng là lại liên hệ quá nhiều người tin tức. Quốc gia đời thứ nhất du lịch sự nghiệp quản lý tổng cục cục trưởng Lô cục trưởng nhậm chức, mà hắn nhậm chức cũng đại biểu Lý Trường Hà chờ người, rốt cuộc đã tới. Bởi vì vị này Lô cục trưởng chính là vị kia đại lão người dẫn đường. Là thời điểm kiếm ngoại hối, chương 134 rốt cuộc đợi đến thế giới truyền Vương. Chương 134 rốt cuộc đợi đến thế giới truyền Vương. Lại một cái cuối tuần, quốc khánh sau khi kết thúc thứ một cái cuối tuần, Lý Trường Hà giống như thường ngày, buổi sáng đi tới kinh thành Quan An. Càng lâm chuyện lớn, càng bình tĩnh. Lý Trường Hà đi tới phòng làm việc, bên trong phòng làm việc không có mấy cái phục vụ viên. Liên Ngô Tiểu Ngọc cùng một cái khác phục vụ viên ở. Hôm nay người thế nào ít như vậy? Lý Trường Hà sau khi đi vào, tò mò hỏi: "Lý Lao sư, khỏi nói, gần đây tới khách quá nhiều người." "Đúng vậy à, nước ngoài năm nay đến rồi thật là nhiều tiếp đãi đoàn, đều là các loại khảo sát." "Đều ở đây các tầng lầu thường trước đâu, hai chúng ta cũng là mới vừa thay thế đến, một lát nữa còn phải tiếp tục đi lên. Bây giờ căn phòng cũng chủ đầy, căn bản hiệp điều không ra. Tối hôm qua nửa đêm còn có Hồng Công bên kia một đám người tới đâu, nói là để cho an bài căn phòng." Bây giờ đâu còn có căn phòng a. Cuối cùng tệ quản lý chuyển đường này, chỉ có thể an bài ra một gian cho kia Phú Hào hai vợ chồng ở, cái khác cùng người tới cũng an bài đến khác quán ăn đi. Nô Tiểu Ngọc cùng một cái khác phục vụ viên cùng Lý Trường Hà bắt quái nói, rất nhiều tin tức các nàng đối ngoại là bả mật, nhưng là nội bộ không có sao liền ngồi trầm rõ, dù sao bắt quái loại vật này, ngươi không chia sẻ đi ra nhiều bất dứt khó chịu a. Phú Hào. Lý Trường Hà sau khi nghe xong, trong lòng như có điều suy nghĩ, như quả không ngoài dự đoán, nên là vị kia. Đúng vậy, nghe nói là Hồng Công đại phú hào, một vương, là du lịch cục lô cục trưởng tự mình an bài. Bất quá bọn họ tới quá vội vàng, cũng không phải là sớm chuẩn bị chuyện bên ngoài nhiệm vụ thiết đãi, không có nhiều như vậy căn phòng cho bọn họ hiệp điều. Nô Tiểu Ngọc hưu khí vô lực nói: "Hồng công thuyền vương phú hảo. Để cho ta đoán một chút, là họ đồng? hay là họ Bao, hay là họ Hoắc?" Lý Trường Hà lúc này khá cảm thấy hứng thú mà hỏi: "À, Lý Lao sư ngài thế nào đoán được? Chính là họ Bao, ghi danh bản bên trên ghi chép chính là Bao." Nô Tiểu Ngọc lúc này tò mò lấy ra ghi danh bản nhìn. Kinh thành quán ăn mặc dù là ngoại giao tiếp đại khách sạn, nhưng là tiểu điểm nội bộ cũng phải làm tốt ghi chép, lúc nào cái nào khách vào ở, những nhân viên nào đều có ghi danh bản. Bao Ngọc Cương? Lý Trường Hà lúc này cố làm ngạc nhiên mà hỏi. Đúng, chính là Bao Ngọc Cương, chữ phồn thể có chút khó nhận, Lý Lao Sư ngươi biết hắn. Nô Tiểu Ngọc bọn họ giật mình hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, ta đây nhưng không nhận biết, bất quá Hồng Công Thuyền Vương liền mấy cái như vậy, rất dễ dàng đoán. Bất quá, ta rất muốn quen biết hắn. Vậy cũng không được, Lý Lao Sư, chúng ta không thể chủ động đi gặp khách, ngươi cũng không thể. Nghe được Lý Trường Hà vậy, Nô Tiểu Ngọc vội vàng hướng về phía lý trường Hà nói Mặc dù bọn họ là kinh thành quán đan phục vụ viên, nhưng cũng không phải là có thể tùy ý tiếp xúc những thứ này tới chơi khách nước ngoài. Trừ phi đối phương chủ động tìm tới các nàng, bằng không, một khi chủ động tiếp xúc, chính là nặng lỗi lầm lớn. Yên tâm, ta đương nhiên biết không có thể chủ động tiếp xúc, chuyện này à, ta được cùng bộ phận đối ngoại cửa xin phép." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. "A, Lý Lao sư, ngài thật muốn phải gặp cái này bao tiên sinh a. Ngài cùng hắn là có chuyện gì không?" Nô Tiểu Ngọc lúc này có chút khiếp sợ mà hỏi. "Đương nhiên có chuyện, hay là chuyện lớn. Được rồi, không cùng các ngươi nói, ta phải trở về đánh xin phép." Lý Trường Hà lấy được hắn rốt cuộc mong muốn câu trả lời sau, lập tức rời đi kinh thành quận ăn. Không sai, hắn một mực phải đợi người, chính là Bao Ngọc Cương. Trên thực tế, từ vị kia lô cục trưởng tên xuất hiện sau, Lý Trường Hà cũng biết, Bao Ngọc Cương lập tức sẽ phải đến đến rồi. Bởi vì Bao Ngọc Cương cùng vị kia lô cục trưởng là thân thích, đối phương chính là mượn thăm người thân danh nghĩa tới. Về phần Lý Trường Hà vì sao biết rõ ràng như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì vị này Bao tiên sinh, chính là kiếp trước hắn mới vừa viết xong kia quyển tiểu thuyết ngón tay vàng. Hắn kia quyển tiểu thuyết, chính là lấy Bao gia làm nguyên mẫu sáng tác. Mà đời này Lý Trường Hà mong muốn làm ngoại hối, nghi tới nghĩ lui, vẫn phải là mượn vị này Bao Tiên Sinh. Hắn biết đổi mới trước, vị này Bao Tiên Sinh nhất định sẽ tới Đại Lục, hơn nữa ở chính là kinh thành Quan ăn. Cho nên hắn trước hạn tìm cơ hội tiến kinh thành Quan An, vì chính là có một hợp lý biết vị này Bao Tiên Sinh tới tin tức đường dây. Dù sao vị này đánh chính là tham người thân danh nghĩa tới trước, người không thể nào vô duyên vô cớ biết đối phương tới tin tức. Mà bây giờ, hợp lý tin tức đường dây đến rồi, tiếp xuống chính là được tiếp xúc, hơn nữa phải là quang minh chính đại tiếp xúc. Lý Trường Hà trước giờ không nghĩ tới âm thầm tiếp xúc Bao Ngọc Cường, bởi vì hắn biết, cho dù là tiếp xúc Hắn kế hoạch thành công có khả năng cũng vô hạn tới gần bằng không nói trắng ra lý trường Hà một tầm thường vô danh tiểu tốt ở bây giờ bao Ngọc Cương trong mắt căn bản không tính là cái gì người ta là tới thăm người thân với người không có biết mà một mình người đại lục học sinh lên lén đi bái phòng một vị chưa từng giao tập Phú Hảo cho dù là lại có lý do Quang Minh chính đại cũng không có mấy người tin tưởng cho nên lý trường Hà ở kinh thành quan ăn muốn chẳng qua là một cái tin tức đường dây biết cái này đường dây sau hắn được Quan Minh chính đại Bái phòng đại truyền hình Trung ương tòa nhà lý trường Hà vội vàng vàng tìm được vương sùng thu lao sư bởi vìu Lâm đi theo dương khiết xuất ngoại cả đi Cùng Vương Sùng Thu lão Sư nói một tiếng, nói bản thân có việc gấp trở về trường học, Lý Trường Hà sau đó liền vội vàng vàng đuổi về Bắc Đại. Trở lại Bắc Đại sau, Lý Trường Hà một đầu đâm vào thư viện. Thời gian của hắn rất gấp, bởi vì hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đổi ra một phần đơn giản kế hoạch kinh doanh. Mà bản kế hoạch này, cũng không thể trước hạn viết, bởi vì phần này kế hoạch kinh doanh, tính nhắm vào quá mạnh mẽ. Có thể nói, phần này kế hoạch kinh doanh, là Lý Trường Hà đặc biệt vì bao Ngọc Cương chuẩn bị Cũng may mặc dù không có trước hẳn viết, nhưng là rất nhiều tin tức và số liệu Lý Trường Hà đều đã từng có sớm chuẩn bị, ở bác Lớn trong tiệm sách rất nhiều tin tức cùng tập sang trong, hắn cũng làm xong bút ký. Thư viện phòng tự học bên trong, Lý Trường Hà múa bút thành văn, ở trên tờ giấy chăm chú viết. Phần này kế hoạch kinh doanh ở trong óc của hắn đã cấu tứ qua rất nhiều lần, bất quá viết thời điểm, vẫn phải là thỉnh thoảng sửa đổi. Mãi cho đến buổi tối, thư viện đều muốn đóng quán, Lý Trường Hà cũng không có viết xong. Bất quá không có sao, nên dùng sách, hắn cũng chuẩn bị xong. Lão sư, ta muốn đem mấy bản này tập san mượn trở về. Ta có một phần tài liệu cần sửa sang lại, sáng sớm ngày mai lại trả lại, có thể không? Mang theo còn phải dùng tới mấy cuốn sách đi tới mượn sách chỗ, Lý Trường Hà chăm chú hỏi. Không được, trong này có chút là cấm mượn bên ngoài ấn phẩm, không thể mang ra khỏi thư viện. Thư viện lao sư lật xem một lượt Lý Trường Hà sách trong tay, lắc đầu một cái. Thư viện có chút sách có thể mượn bên ngoài, có chút sách thì là không cho phép mượn bên ngoài, hắn cũng không có biện pháp. Lao sư kia, ta không mang ra thư viện, đang ở trong tiệm sách dùng có thể không? Ta thật đặc biệt cần dùng gấp, thời gian rất gấp gấp. Thư viện lão sư dĩ nhiên là nhận Lý Trường Hà. Dù sao hắn cũng là trong tiệm sách đại danh nhân, bất quá trước kia cũng không thấy Lý Trường Hà gấp gáp như vậy dùng qua những sách này a. Trường Hà, người cái này trước kia cũng không có gấp như vậy mượn sách a. Lão sư, bởi vì đây là đột phát tình huống, thời gian của ta đặc biệt chặt. Câu lạc bộ văn học ở thư viện có giữa phòng học, ta tối hôm nay cả đêm ở bên trong đội tài liệu, không mang ra thư viện, có thể không? Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía thư viện Lao sư nói đạo. Nhìn Lý Trường Hà chăm chú tư thế, thư viện Lao sư thở dài, được trừ, nhưng là nói xong rồi, không thể mang ra khỏi thư viện, đang ở câu lạc bộ văn học bên kia căn phòng tập ta buổi tối sẽ đi kiểm tra thí điểm. Danh nhân nhiều ít vẫn là có chút đặc thú ưu đãi. Hơn nữa bọn họ có độc thân nhân viên trường ở trong tiệm sách có trực căn phòng, buổi tối có thể tùy thời kiểm tra thí điểm. Không thành vấn đề, ta khẳng định không mang ra đi. Lý Trường Hà thở phào nhẹ nhóm, sau đó đợi lao sư trèo lên xong nhớ sau, cầm đi tới câu lạc bộ văn học phòng học. Lý Trường Hà thân là phó hội trưởng, có căn phòng học này chìa khóa ở lại thư viện bên trong phòng học, trừ sách không thể mang đi ra ngoài ra, Lý Trường Hà còn có một cái cân nhắc, đó chính là điện. Cái niên đại này Cho dù là Bắc Đại, cũng rất khó thực hiện mọi thời tiết không mất điện, trong tốc xá đến buổi tối cũng là có điện. Nhưng là duy chỉ có thư viện, bởi vì bên trong có rất nhiều sách quý, trong thư viện phải không hạt điện, chỉ bắt qua đến buổi tối thư viện sẽ đóng quán mà thôi. Lý Trường Hà đi tới phòng học, mở ra bên trong đèn, mặc dù có chút nổi bật, nhưng là cũng không có biện pháp. Thời gian có hạn, hắn chỉ có thể như vậy. Sau đó ngồi ở câu lạc bộ văn học bàn trước mặt, Lý Trường Hà tiếp tục bắt đầu chăm chú viết. Trong lúc cũng có thư viện trực lao sư sang xem mấy lần, thấy là Lý Trường Hà ở bên trong, cũng liền không có nói thêm cái gì. Cứ như vậy, Lý Trường Hà nhịn suốt một đêm. Rốt cuộc ở trời sáng thời điểm đem phần này buôn bán tài liệu kế hoạch hoàn toàn viết xong sau đó buổi sáng Lý trường Hà đi trước con sách sau đó một buổi sáng sớm cầm phần này buôn bán tài liệu kế hoạch đi thẳng tới hiến Đông viên trong Đông viên có một ít láo lâu An bài cho rất nhiều giáo sư trong đó bọn họ ngành kinh tế hệ chủ nhiệm Trần đại tôn giáo sư liền ở lại đây lý trường Hà đi tới Trần đại tôn giáo sư cửa nhẹ nhàng gõ một cái cũng không lâu lắm cửa phòng mở ra là một người trung niên Nam tử hắn là ở tại đại lao ra trong một nhà khác người đại lao phân cái nhà này là hai phòng ngủ một phòng khách nhà cũ Nhưng là bởi vì đại luận độc thân không có kết hôn, trong trường học phòng ở lại đặc biệt khẩn trương. Cuối cùng đại lão bộ phòng này lại phân một căn phòng đi ra ngoài cho ngoài ra một đôi lão sư vợ chồng, cũng chính là Chu lão sư hai vợ chồng. Cho nên bây giờ đại lão bộ phòng này trong ở hai nhà người. Dĩ nhiên, trường học cũng có thể có bản thân cân nhắc, mặc dù nhiều người một nhà, nhưng là biến tướng cũng coi là cho đại lão tìm cái coi chừng. Dù sao bây giờ đại lão cũng đã 78 tuổi, một người bản thân ở, trường học cũng chưa chắc yên tâm. Chu lão sư chào ngài, ta là ngành kinh tế học sinh, ta tìm đại lão. Lý Trường Hà được mở cửa Chu lão sư cũng kính hướng về phía đối phương nói: "Vào đi." Đại lao mới vừa từ bên ngoài trở lại. Chu lão sư vừa cười vừa nói: "Lý Trường Hà sau đó đi vào, sau đó trở lại đại lao căn phòng, hắn giờ phút này đang trước bàn đọc sách mặt không biết viết cái gì." Nghe được động tính, Trần Đại Tôn ngẩng đầu lên, thấy là Lý Trường Hà, gầy gợn trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. "Là Trường Hà a." Trần Đại Tôn mặc dù là ngành kinh tế hệ chủ nhiệm, nhưng là cho Lý Trường Hà bọn họ lên lớp cũng không nhiều. Trước học kỳ cả một cái học kỳ, hắn cho Lý Trường Hà bọn họ cũng chỉ là bên trên một tiết khóa mà thôi. Bây giờ Trần Đại Tôn nhiệm vụ chủ yếu hay là mang nghiên cứu sinh? bất quá đối với ngành kinh tế cấp 77 học sinh, hắn đều biết, nhất là Lý Trường Hà. "Đại lão, ta tối hôm qua viết một phần buôn bán tài liệu bản kế hoạch, muốn mời ngài giúp một chuyện." Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía Trần Đại Tôn nói. Trần Đại Tôn tò mò nhìn hắn, sau đó đưa tay nhận lấy Lý Trường Hà đưa tới bản kế hoạch. Luận Hùng công người hoa buồn bán tư bản đối anh tư sản nghiệp phản công thu mua." Trần Đại Tôn nhận lấy sau, nhìn một cái tựa đề, không nói gì, mà là cẩn thận nhìn nướp chừng sau nửa giờ, Trần Đại Tôn nhìn xong, sau đó hướng về phía Lý Trường Hà tò mò hỏi, "Ngươi làm sao sẽ đột nhiên viết cái này?" "Đại lão, ngày hôm qua ta ở kinh thành Quadan, Mai ý muốn lấy được một cái tin, Hồng Kông bên kia người Hoa Thuyền Vương Tiên Sinh Bao Ngọc cường đến đến rồi. Lý Trường Hà nói nghiêm túc, "Ta trước bên trên lục giáo sư kinh tế lý thời điểm, ta nghiên cứu chính là Hồng Kông kinh tế, bởi vì ta cảm thấy, Hồng Kông kinh tế tập hợp trung tây phương và thủ, thổ địa của nó tính chất, đã có phương tây chủ nghĩa tư bản chế độ tư hữu, lại có phương đông thực chất trên ý nghĩa tập thể chế, ta cảm thấy như vậy diễn sinh ra kinh tế mô thức, đối với chúng ta mà nói rất có tham khảo ý nghĩa. Nhưng lại ở nơi này nghiên cứu trong đó, ta phát hiện nước Anh tư bản ở Hồng Kông buôn bán định vị bên trong lỗ hồng trọng đại." Cái này có lẽ là bởi vì nó lâu dài làm quân thực dân mang đến mà họa. Dĩ vãng chính trực bên trên cường thế che giấu nó buôn bán chỗ sơ hở, nhưng là bây giờ, nó bạo lộ ra. Bất quá ở Hồng Kông Bộ thủ, có tư cách cùng can đảm đánh xuyên anh tư loại này chỗ sơ hở nhân tuyển không nhiều, vừa vận tiên sinh Bao Ngọc Cường ta cho rằng là một, cho nên ta viết hạ phần này kế hoạch kinh doanh, mong muốn cùng tiên sinh Bao Ngọc Cường tham khảo một cái. Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía Trần Đại Tôn nói. Trần Đại Tôn đầu một cái, sau đó mở miệng nói ra, cho nên ngươi là muốn cho trường học đem bản kế hoạch này cho Bao tiên sinh đưa qua khu. Nếu như có thể Ta hy vọng lấy trường học danh nghĩa, cùng bộ phận đối ngoại cửa xin phép, ta muốn cùng Bao tiên sinh gặp một lần, tự mình gặp mặt nói chuyện." Lý Trường Hà nghiêm nghị nói. "Nếu như chẳng qua là một phần bản kế hoạch, hắn đưa tới căn bản không có ý nghĩa gì. Bản kế hoạch này khai thiên là từ cửu Long Thương bắt đầu, chính là đời sau trong tiểu thuyết viết nát cửu Long Thương. Nếu như Lý Trường Hà nhớ không sai, bây giờ Bao Ngọc Cương cũng đã bắt đầu đối cửu Long Thương thu mua, lý ra thành trong tay cổ phiếu đã cùng Bao Ngọc Cương hoàn thành giao dịch. Thậm chí có thể hai bên nhằm vào Hữu Ti sân giao dịch, cùng bản song xuôi. Lý Trường Hà ở về thời gian, cuối cùng là chậm một bước. Nhưng là hết cách rồi, hắn kế hoạch kế tiếp cần Bao Ngọc Cương trợ giúp, cho nên cho dù là chậm một bước, Lý Trường Hà cũng nhất định phải làm hết sức tìm kiếm Bao Ngọc Cương công nhận, cho nên biện pháp tốt nhất hay là tự mình gặp mặt nói một cái. Thời này, chứ không đề cập tới âm thầm tiếp xúc khách nước ngoài chính trị hậu quả, chỉ nói âm thầm len lén lén tới Bao Ngọc Cương, cho dù là hai bên nói chuyện, Lý Trường Hà đoán chừng Bao Ngọc Cương cũng không sẽ đặc biệt chớ để ở trong lòng, bởi vì lén lén gặp mặt, Lý Trường Hà chỉ đại biểu Lý Trường Hà, cùng lắm chính là cái tương đối ưu tú người trẻ tuổi. Nhưng là thông qua Bắc Đại trải qua bộ phận đối ngoại cửa xin phép, cùng Bao Ngọc Cương chính thức gặp mặt liền không giống nhau. Lý Trường Hà khi đó đại biểu là bác đại ngành kinh tế, thậm chí còn đại lục trẻ tuổi học sinh đại biểu, trong này ý nghĩa là tuyệt đối bất đồng. Dù là quan phương không có cái ý này, nhưng là bao Ngọc Cương sợ rằng chính mình cũng được chăm chú cân nhắc một chút. Từ cổ trí kim, phàm là dựa thế, đều là như vậy.